t r ư ơ n g năm mươi hai rừng cây bên trong kỳ dị sinh vật tiểu phong nhìn phía trước cái lưới kia bên trên sinh vật vậy mà không chút do dự thẳng tắp hướng đối phương bay đi đi tới nơi này cái sinh vật bên cạnh đối phương không có công kích vậy quanh bay vài vòng đối phương cũng không có mảy may động tĩnh suy tư một phen về sau tiểu phong đưa tới một cái tiểu mã phong sau đó chỉ huy nó hướng cái lưới kia bên trên bay đi phớt một tiếng cái kia tiểu mã phong liền đính vào cái lưới kia bên trên to lớn dính tính để tiểu mã phong rẫy rủa không ra ngay sau đó cái kia sinh vận động nó tám đầu đ ủ bắt đầu x â dịch lấy cực nhanh tốc độ đi tới tiểu mã phong trước người trong lúc bất chợt nó đầu lộ ra sáu con mắt sau đó thật dài răng nanh theo nó trong miệng thốt ra đến đây là một bộ như thế nào răng nanh nếu như lục cần ở chỗ này khẳng định sẽ kinh ngạc bởi vì cái này căn bản liền không phải chi chu ngao răng mà là giống răng c ư a hình dạng răng lít nha lít nhít để cho người ta thấy lông tơ đường đấy tiểu mã phong không kịp phản ứng lập tức liền bị cắn một cái thành hai đoạn cũng liền tại lúc này tiểu mã đôi u h o n g bộ có chút mít lên một cái vung đôi tiểu mã phong đôi u kim trực tiếp đánh chúng vào đối phương thân thể bát túc chấn động một cái sau đó cực tốc từ trên mạng rớt xuống tiểu phong huyễn hóa thành nguyên hình đem tiểu mã phong cứu sau đó mới nhìn hướng trên mặt đất đã chết đi chi chu nàng có thể khẳng định đối phương độc tố tuyệt đối không có mình cao đi qua hệ thống c ư ờ n g hóa tất cả tiểu mã phong đ u ô i kim không chỉ có thể dùng để tiêm vào nọc bóng còn có thể nghiệm độc nhìn cây kia tiểu mã phong đ u ô i kim giờ phút này hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào cái này nói rõ đối phương trong thân thể không có độc tố đem đối phương thi thể tách rời cũng không có tìm tới túi độc biết đáp án tiểu phong lập tức trở lại lục cận bên cạnh vật kia không có độc nhưng đối phương răng mười phần sắc bén nếu như không có bị nó lưới dính lên đối phương liền không có công kích mục đích nói đến đây tiểu phong nhìn thoáng qua tiểu ma nàng dùng lạnh lẽo âm thanh nói ra loại vật này đồng dạng chỉ tại trên cây kết lưới để ngươi tộc đàn đi tầng trời thấp phi hành dạng này có thể bảo vệ hắn nhóm một cái mạng tiểu ma ngoại ý muốn nhìn tiểu phong một chút nghĩ không ra đối phương băng băng lạnh lùng thế mà lại còn vì người khác suy nghĩ lúc này lao c h ư hỏi chủ nhân chúng ta là tiếp tục đi tới vẫn là đường vòng mà đi lúc cần lường hắm một cái nói lao chứ không trải qua đầu góc là đúng đối phương một không chủ động xuất kích hay không có độc tố cái kia còn sợ cái gì đương nhiên trực tiếp đi lên phía trước nghe lục c ẩ n nói xong lao chư xấu hổ gãi gãi đầu sau đó đem một cái khác bó đuốc còn cho tiểu phong làm xong đây hết thảy sau đó tiếp tục tiến lên đi ngang qua cự hình lưới thì lục c ẩ n hiếu kỳ ngẩng đầu hướng lên nhìn lên trên quả nhiên cùng tiểu phong nói tới như thế trên đỉnh đầu cái kia sinh vật không có chút nào động tác bọn chúng tựa như ngủ tiếp đi đồng dạng đối với phía dưới bất kỳ động tĩnh đều không có một chút xíu phản ứng liên tục đi lại bốn năm km vẫn là loại này lưới lớn xem ra nơi này là loại sinh vật này địa bàn cũng may bọn chúng không có chủ động công kích tính nếu không muốn đi ra nơi này lại là một cái to lớn p h i ề n p h ứ c mới vừa rời đi loại này lưới lớn sinh vật phạm vi phía trước đột chuyển đến loại kia xa xa xa âm thanh l i ê n tốt giống có đồ vật gì tại ma sát loại kia rơi xuống đất lá khô nhìn thấy động tĩnh lao chư một c ư ớ c đạp xuống đột nhiên một cánh tay t h u dài hai mét khoảng có rất rất nhiều nhỏ bé sơ chân giống loại kia con r ế t nhưng lại quá không giống sinh vật nó tựa hồ ngửi máu tanh đồng dạng đào mắt liền quân ở lao chư trên chân lao chư n h ư ớ m ẩ y đến gặp cả lưng một cái tay trực tiếp đem nó giật ra sau đó đào làm hai đoạn ném ra ngoài chỉ nghe thấy lao chư khinh thường nói cái gì phá n g o ạ n ý nhi liền ngươi cái vật nhỏ này cũng muốn đâm thùng ta làn da nói đến đây hắn đột nhiên nghĩ đến mình chủ nhân hắn có thể không có mình như vậy thô giáp làn da cũng không có loại kia da tăng qua thể chất nghĩ tới đây lao chư không chút nghĩ ngợi xoay người lại trực tiếp đem lục c ẩ n ôm ở nghi ngờ lao chư ngươi phát cái gì thần kinh lục c ẩ n sững sờ nhìn thoáng qua lao chư đương nhiên là bảo hộ chủ nhân ngài lục c ẩ n vô ngữ nhìn hắn ngươi liền tính nhớ bảo hộ ta cũng không cần đem ta bung ra lao chư nghe vậy sửng sốt một chút sau đó liền đem lục cần để dưới đất có thể lao chư sau đó lại lo lắng nói ra chủ nhân ngài cũng nhìn thấy vừa rồi loại đồ vật này giống như rất p h ệ huyết mặc dù nó rác hút đối với ta khả năng vô hiệu nhưng là ta có thể cảm giác được nó rác hút lực hút mạnh phi thường nếu là giống chủ nhân ngài loại này là r a nó khả năng tùy thời đều có thể đâm rách chủ nhân ngươi lại không biết bay chẳng để ta ôm lấy ngươi tương đối an toàn lục cần đương nhiên sẽ không để cho láo chư ôm vào trong ngực giảm như vậy như cái gì nói nếu như luôn tiểu đạo hoặc là tiểu phong còn t ặ n được nhưng láo chư lục cần lắc đầu bỏ rơi một chút buồn nôn chẳng cảnh bất quá cái kia tập kích lao t r ư đồ vật chính là thật lệnh lục cần có chút lông tóc dựng đứng cái kia đếm không hết sờ chân để cho người ta nổi ra gà trên giấy đánh giá một phen lao t r ư nhìn thấy hắn rộng lớn phía sau lục cần nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó đối với hắn nói ra người con ta tốt lao t r ư suy nghĩ một chút cảm thấy cái này cũng được sau đó ngồi sùng xuống, xuống lục cần cũng không có khách khí sau đó đem bó đ u ố c đưa cho bên cạnh tiểu ma vừa nhảy lên lão t r ư phía sau vừa rồi loại đồ vật này đột nhiên liền từ nguyên lai lục cần đứng địa phương trôi ra giống lò so đồng dạng hướng về lục cần chân to đánh tới còn không có đợi tất cả mọi người phản ứng đột nhiên từ bên cạnh bay ra một cái tiểu mã phong một cái vung châm vật kia lập tức bị đ chết bốn người tiếp tục tiến lên cách đó không xa có một ít giống như giá hoa lan đồng dạng màu x á m thực vật trên bề mặt lá cây phát ra điểm điểm tinh quang đến gần xem xét nguyên lai là từng con giống đom đóm đồng dạng lớn chừng bằng móng tay vỏ cứng sinh vật tại bọn chúng phần bụng vị trí sẽ phát ra chợt lóe chợt lóe màu vàng q u a n mang loại sinh vật này cùng tiền thế h ì n h họa trùng mười phần giống nhau đó là nó cá thể cùng thân hình có chút c h ê n lệch loại sinh vật này rất nhắc gan lục cần bọn hắn đi qua thì bọn chúng sẽ bối rối bay lên đến một mạng lớn giống loại kia sáng chói tinh quang m ộ ư ơ i phần mỹ lệ loại sinh vật này phát ra con mang cũng vì lục cần bọn hắn chiếu sáng tiến lên con đường một đường hướng phía trước lục cần bọn hắn đụng phải rất nhiều trước kia chưa bao giờ thấy qua sinh vật ví dụ như có sẽ phát ra thất thải sắc lông tóc kích cỡ bỏ túi x à sẽ phát ra khô lâu khô lâu âm thanh to bằng c h ậ u rửa mặt kỳ dị t h i ể m thử còn có một loại run nó hình dạng rất kỳ quái tựa như một cây phóng đại đinh kim đồng dạng nó đầu đã đại vừa tròn đôi ngắn nhỏ đã nhọn lục cần mấy người đi qua nơi này thời điểm bọn chúng còn ở nơi này si mê ăn lấy mục nát vật nhưng nói đến nhất muốn mạo hiểm sinh vật là một loại con mối kích cỡ không có cánh độc trùng khả năng nó độc tính không có tiểu phong bọn hà lớn nhưng là đối với lục cần loại này người bình thường đến nói chỉ cần bị nó cắn được không ra nửa canh giờ liền sẽ tử vong trọng yếu nhất là bọn chúng sẽ bồng b ề n tựa như trong vũ trụ không có lực hút dẫn dắt đồng dạng cũng may dựa vào tiểu mã phong nó tạo thành một cái phòng ngự viên cầu một đường hộ tống lục cần bất quá tiểu ma tước nhóm lại hy sinh không ít để tiểu ma đau lòng không thôi cứ như vậy lục cần mấy người xem như hữu kinh vô hiểm xuyên qua mảnh này tối t ă n không mặt trời rừng tây đắt đến sân mạch một bên khác á nắng h n một lần nữa từ trên bầu trời đổ xuống tới xảy ra bất ngờ trói mắt để lục cần một trận phá phất phóng t â m mắt nhìn tới đó là một mảnh liên miên chập trùng đồi núi t r ư ơ n g năm mươi ba điểm hóa lang vương tại rừng cây sau đó đó là một mảnh liên miên chập trùng đồi núi nhìn trước mắt như thế khoáng đạt địa thế lục cần tâm tình lập tức liền sáng sủa đứng lên tiểu ma mang theo hắn chim sẻ đàn bay thẳng m à lên sau đó hướng phía đồi núi khu vực chỗ sâu bay đi tìm kiếm lao chư trong miệng nói tới cự hình đàn sói hoang lao chư thấy thế cũng không chậm trễ lập tức biến trở về giá chư vương hình thái lục cần leo đến hắn trên lưng sau đó lao chư hưu một cái liền xông ra ngoài tiểu phong theo sát đuôi về sau o n g long bay ở lục cần bên cạnh che chở hắn an toàn qua không đến nửa canh giờ tiểu ma bay trở về sau đó rơi vào lao chư trên đầu cao hứng nói ra một mực hướng phía trước năm mươi trong ngoài có một ít phân tán tự lang bọn chúng cái đầu s á t thực giống lao chư nói tới như thế cùng chiến mã có so sánh lục cần nghe xong nhãn tình sáng lên t h ầ n s á c hết sức kích động xem ra hắn lan g kỵ là chỉ ngày nhưng đợi v ỗ v ỗ lao chư tốc độ bắt đầu để thăng đứng lên nếu như là đặt ở hiện đại lao chư tốc độ không sai biệt lắm có thể cùng đường sắt cao tốc phân cao thấp năm mươi bên trong khoảng cách ngắn ngủi mười đến phân chuông liền đã đạt đến lao chư to lớn hình thái trong nháy mắt đưa tới đàn sói chú ý nguyên bản ghé vào bãi cỏ bên trên con hệ b ả i phơi nắng cự lang từng cái đều cảnh giác đứng lên đến bọn chúng nga o ô lấy thân hình bắt đầu hướng một phương tụ lại lao chư tại vài trăm mét bên ngoài ngừng lại lục cần cũng tại tinh tế đánh giá đám này cự lang s á m đ â y sắc lông sói thật dài lăng nha chỉ là bọn chúng thân thể cũng không có chiến mã lớn như vậy chỉ có thể nói có thể cùng lửa có so sánh bọn chúng chân sau nhìn lên đến mười phân phát đạt thân thể hơi gấp liền có thể nhìn thấy cái tia hở ra cơ bắp lục cần có một số thất vọng bởi vì những này cự lang thân thể quá mức thấp bé giống như là chu vũ bọn hắn thân cao cưới đi lên hai chân cũng phải chạm được trên mặt đất có lẽ là tiểu ma chú ý tới lục cần thất vọng hắn vội v à n nói chủ nhân cự lang có ba cái chủ loại một loại là ma hoàng sắc thân thể còn muốn so trước mắt loại này muốn thấp bé một chút nhưng còn có một loại màu đen như mực thân thể cực kỳ cao lớn cơ bắp càng thêm phát đạt cự lang bọn chúng thân hình chắc chắn sẽ không kém ưu tú chiến mã bất quá nó cũng không ở chỗ này sinh hoạt mà là tại càng thâm nhập địa phương với lại bọn chúng số lượng có chút thiếu không đến hai trăm con so trước mắt loại này cự lang còn cao lớn hơn thật có cao lớn như vậy sói hoang lục cần con mắt lập tức liền sáng lên đứng lên đi phía trước dẫn đường lục cần hưng p h ấ n phất phất tay lao chư to lớn thân thể liền theo tiểu ma đôi sau rồi xoay người về phía trước những cái k i a s á m đ â y sắc cự lang nhìn thấy lao chư hồn nhiên không để ý xông về tới lập tức không biết làm sao có lẽ là bởi vì lao chư trên người có nhất tộc vương giả huy áp làm chúng nó、no、không dám lên trước cứ như vậy bỏ mặc lao chư rời đi tiếp tục thâm nhập sâu năm dặm liền thấy một đám so vừa rồi còn nhỏ hơn một điểm ma hoàng sắc cự lang tranh thoát lao chư không có dừng bước lại tiếp tục hướng phía trước chạy sau đó trở về một cái địa thế so sánh nhẹ nhàng bàn địa chi bên trên nơi đó du tẩu từng con màu đen như mực to lớn sói hoang bọn chúng thân thể như là chiến mã như vậy cao lớn bọn chúng nắm giữ cường tráng tứ chi s ắ c b é n đến răng còn có cứng cỏi móng ướt cái k i a màu đen như mực lông tóc tại mặt trời phía dưới phát ra h u quang sáng rõ lục cẩn ánh mắt mê ly lục cẩn trong lòng mừng rỡ những này cự lang đơn giản đó là hắn tha thiết ước mơ tọa kỵ a lao chư thân hình mười phần to lớn chạy đứng lên âm thanh như là sét đánh lập tức liền đã quay bọn chúng tìm âm thanh ngẩng đầu nhìn sang trong mắt tản ra công kích dục vọng đối với lao chư vương giả uy áp hồn nhiên không sợ bọn chúng ngao âu phát ra tiếng sói chu tựa hồ là đang cảnh giác hoặc là kéo tiếng vang đàn sói cảnh báo lao chư chậm rãi dừng thân thân thể ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước nơi đó tựa hồ có một loại to lớn uy hiếp lao chư hừ hừ vài tiếng theo trên lưng lục cần lập tức lĩnh hội tới hắn y tứ sau đó rơi trên mặt đất lao chư hóa thành nhân hình một mặt ngưng trọng nói ra phía trước cái hướng kia có cái lợi hại ra hỏa muốn đổi đến đây lao chư âm thanh mới vừa rơi xuống to lớn tiếng n chỉ thấy được nơi xa địa phương nâng lên một trận bụi đất một cái so chiến mã còn muốn to lớn cùng lao chư thân thể không sai biệt lắm màu mực c ử làng như thiểm điện chạy mà đến nó tiếng gào thét liền tinh tại tại chỗ rất xa lục cần cũng bị chấn đến lỗ thay phát điếc thật là lợi hại tiếng tê ơ lục cần b ị lấy lỗ thay một mặt kinh hãi nói ra đó là lang vương ta tại nó trên thân cảm nhận được loại kia vương u y áp lúc này lao chư tiến lên mấy bước ngăn tại lục cần trước người trên người hắn u y áp cũng không nói mà phát mà dâng lên đến cùng lang vương đối trọi gay gắt lang vương xuất hiện tựa hồ cho đàn sói rút khí mới vừa rồi còn tại chú nhìn bọc chúng bắt đầu hướng lục cần mấy người x u ố n g lại tiểu ma cùng tiểu phong tại lục cần bên cạnh không ngừng phi hành bọn hắn mỗi thời mỗi k h ắ c đều đang nhìn chăm chú nơi xa cái kia đầu to lớn sói trong ánh mắt bọn họ ngưng trọng cũng không so láo chư thiếu bao nhiêu nghe được lao chư nói là lang vương lục cần một mặt mừng rỡ lang vương mang ý nghĩa có rất lớn tỷ lệ kích phát vương giả t h ủ tính lục cần không kịp chờ đợi gọi ra hệ thống hệ thống lập tức cho ta điểm hóa trước mắt lang vương lục cần âm thanh mới vừa rơi xuống hệ thống âm thanh lập tức liền vang lên đứng lên keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được mực sói tiên vương tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc tính mời ký chủ tự mình xem xét n g h e được đây lục c ẩ n không kịp chờ đợi mở ra bảng thuộc tính mực sói tiên vương lv một tăng h i ể u sói loại thuần hóa hiệu quả sói loại tốc độ phát triển đề thăng 10%, s ó i loại di tốc độ c h u y ể n đề t h ă n g 10%, sói loại đại nao khai phát đề thăng 10%, sói loại thể chất cường độ đề thăng 10%, đề thăng 10 vương giả hiệu quả lv một phát ra sói chu có tỷ lệ dùng địch nhân lâm vào ngất xịu trước mắt sát xuất thành công 10%. lục c ẩ n nhìn thấy thuộc tính cuối cùng cái kia một hạng quả nhiên như hắn suy nghĩ như thế xuất hiện vương giả hiệu quả đặc biệt sói chu đây c ù n g trong tu tiên giới thần hồn công kích cơ bản không có gì khác biệt với lại cái hiệu quả này vẫn là cùng lao chư đồng dạng không có số lần hạn chế về phần lao c ủ n công vẫn là đơn công bậc này phát động mới biết được chính là vào lúc này nguyên bản lao nhanh mà đến to lớn lang vương đ ỗ n g nhiên ngừng lại mới vừa trong ánh mắt kia hung ác lập tức liền trở nên ngốc trệ sau đó mê mang đứng lên ngay sau đó nó giống như là chạm điện tại lục c ẩ n bọn hắn ánh mắt bên trong biến thành một cái hắc y thanh niên hắn khuôn mặt t u ấ lãng nhưng ánh mắt bên trong lại dẫn một tia mù mịt chỉ bất quá đợi hắn ngẩng đầu nhìn đến lục cần thân t n h thì ánh mắt bên trong tất cả đều là hưng hắn nhanh chóng lao đến quỳ gối lục cẩn trước mặt làm một đại lễ đi về sau ngươi liền gọi lão lang lục cẩn cũng không cùng lão lang quá nhiều thân mật đột nhiên đã mất đi lang vương huy áp xung quanh màu đen cự lang phảng phất đã mất đi trụ cột tinh thần bọn chúng bắt đầu trở nên bối rối đứng lên mắt thấy bọn chúng muốn chạy trốn lục cẩn mau để cho lão lang đem bọn hắn đều thuần hóa nhìn trước mắt gần hai trăm chỉ có thể so với ngựa cao to màu đen cự lang lục cẩn trong lòng khó để nén hưng phấn đang muốn cho lão lang giới thiệu lao chư bọn hắn thời điểm mặt đất lại một lần nữa chấn động đứng lên lão lang ngạc nhiên quay đầu nhìn về ph một giây sau lão lang lông mày liền n h í u chặt đứng lên chán ghét nói ra cái kia đang chết thẳng l ầ n lại tới chương năm mươi b ố lão lang quần công thổ tính sói chu nghe được lão lang nói lục cần hiếu kỳ không thôi hắn chưa từng có nghe nói qua xa còn có bốn cái chân l o n g có tò mò lục cần đi theo lão lang ánh mắt nhìn lại chỉ thấy bình nguyên nơi xa dần dần xuất hiện một chút màu đen thân ảnh lúc này thiểu ma rơi vào lục cần bên người hóa thành hình người chỉ thấy hắn sắc mặt có một số ngưng trọng phía trước đến một đám tướng mạo kỳ lạ trên thân mọc ra lân phiến sinh vật lục cần đang muốn truy vẫn đối phương tính sao kỳ lạ pháp đã thấy đối diện lao nhanh mà đến sinh vật đã tiến nhập hẳn ánh mắt bọn chúng thân thể cùng tt ê ê tương tự đều là hất lên thật dày lân phiến khác biệt duy nhất là bọn chúng đôi u rất dài rất dài là bọn chúng thân thể mấy lần loại sinh vật này thân cao nửa mét có thửa thân thể rộng lớn như là cá sấu cái kia lít nha lít nhít lân phiến tại mặt trời chiếu xuống tản ra ưu quang mà bọn chúng đầu rất nhọn cùng kiếp trước phi châu t h ẳ n l à n có một số tương tự tổng đến nói bọn chúng liền tốt giống kim cương trong p h i ảnh leo lâu quái đồng dạng chi chân cấp tốc na di than lăn rất nhanh liền đi tới đàn sói địa bàn nhìn thấy đối phương lão lang thần sắc lập tức liền ph rất hiển nhiên lão lang cùng những n à y thằn lằn có thủ lão lang nghiêng người sang nhìn về phía lục cẩn cái tia trong mắt l ử a g i ậ n đều nhanh muốn đốt ra h ố c mắt chủ nhân thỉnh cho phép ta mang theo tộc đàn ở chỗ này tiến hành cuối cùng một trận chiến đấu ta muốn rửa sạch lục nhã lão lang ánh mắt đốt hừng hực liên hỏa l a o không đi k i ự u hận trực tiếp bố tại trên mặt có thể lại sợ tộc đàn xuất hiện thương vong gây lục cẩn trong lòng không thích cái tia nghiến răng nghiến lợi âm thanh rơi vào trong thai lục cẩn tranh thủ thời gian đáp ứng bên dưới hắn cũng muốn nhìn xem đàn sói sẽ có như thế nào sức chiến đấu nga ô lão lang cao giọng chu lên những cái trong nháy mắt tập kết đứng lên đối mặt khí thế hung hung thằn lằn bọn chúng không sợ h ã i chút nào chỉ có cựu hận tại t r o n g con mắt thiếu l ố t hiu một cái lão lang hướng về phía trước nhanh chóng gọn ra ngoài sau đó nhảy lên một cái trên không trung biến trở về cựu lang vương h ì n h thái ngay sau đó hắn thấp gào một tiếng đột nhiên hướng phía đối phương đầu lĩnh nào tới vâng đang tại lao nhanh bên trong thằn lằn đầu lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị bị đâm đến xà ngựa ngựa lật không đợi nó kịp phản ứng lão lang bén nhọn rằng đã căn lấy bốn góc xà cổ bang nhưng mà lão lang sắc bén kia rằng cũng không có đem nó cổ xuyên h ủ n g ngược lại ở phía trên bởi vậy có thể thấy được loại này t h ằ n lằn lân phiến là đến cỡ nào c n g rắn giống như sắt thép đồng dạng còn lại cự lang đều tự tìm đến đối thủ bọn chúng sắc bén răng cùng móng đốt tựa hồ mất đi tác dụng chỉ có thể dựa vào man lực sông về trước đụng đem t h ằ n lằn b ộ i nào lục cần nhìn một màn này nhữ chặt mày t h ằ n lằn phòng ngự quá mức cường đại lao lang cùng hắn đàn sói không chiếm được một chút xíu tiện nghi nhìn đàn sói cùng lão lang dần dần đã rơi vào hạ phong lục cần vốn muốn gọi lao chứ bọn hắn chợ lao lang một chút sức lực có thể tiếp đó lão lang làm ra một màn lại để lục cần bỏ đi ý nghĩ này chỉ lão lang lại một lần nữa đụng bay bốn góc đầu hắn v ẫ n nộ nhấc lên răng nga ô nga ô g à o từng tiếng to lớn xói chu như vậy vang lên lão lang càng không ngừng nếm thử phát động vương giả hiệu quả nhưng không có thành công khi trước lão lang đẳng cấp chỉ có cấp một vô luận hắn g à o bao nhiêu lần kích hoạt hiệu quả s á t suất thành công chỉ có mười phần trăm cho nên lão lang chỉ có thể càng không ngừng gấm thét muốn dùng cái này đến kích hoạt hiệu quả theo lão lang động tác t h à n lần đầu lĩnh trong ánh mắt lóe lên một tiêu nghĩ hoặc nó không nghĩ ra trước mắt lan g vương đến tột cùng đang làm gì là p ẫ n nộ gạo thét là vô năng sủa ngỏi vẫn là không cam lòng tử vong thỏa hiệp đột nhiên nó trong mắt lóe lên một tia chế dễ ước sau đó hướng phía chỉ lo gào thét mà không có mảy may phòng ngự lao lang công kích đi qua nó đạp trên nhanh chân vọt tới lao lang trước người sau đó vung ra thật dài đôi đem gào thét bên trong lão lang cho c u ố n lên đến tiếp lấy phần đôi vừa dùng lực trong nháy mắt đem lão lang cái tia to lớn thân thể cấp hiên phi lão lang bị hung hăng té ngã trên đất trên thân đau nhức không khỏi làm hắn phát ra kêu r ê n lúc này thàn lặn muốn phòng ngự có phòng ngự muốn lực công kích có lực công kích với lại tốc độ còn không chậm cho nên lão lang bị ép tới gác cao nhìn thấy đây lục c ẩ n không khỏi có muốn chút hóa thàn l ằ n suy nghĩ có thể vừa nghĩ tới bọn chúng cùng lão lang là cựu địch với lại có lao chư bọn hắn tồn tại lục c ẩ n hiện tại lại không thiếu lực công kích về phần phòng ngự có tiểu ma cùng tiểu phong bọn hắn tộc đà tại tất cả nguy hiểm đều có thể bài trừ bên ngoài mình còn có thể gặp phải nguy hiểm gì với lại về sau theo đẳng cấp thăng cấp lao chư bọn hắn thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh cho nên hiện tại thàn l ằ n đối với lục đến nói bọn chúng giá trị đó là có như vậy một chút gần cả nghĩ tới đây lục cần lắc đầu đem điểm hóa bọn chúng suy nghĩ cho bỏ đi xuống tới chiến trường bên trong lão lang cố nén đau đớn bỏ người lên run run người bên trên b ụ i đất hắn nhìn về phía t h ằ n l ằ n đầu lĩnh ánh mắt lập tức gâm chầm đứng lên lệ khí ở trong lòng g ó c nhặt nga ô lão lang dùng hết toàn lực mạnh liệt gào thét mà ra một tiếng to lớn s ó i chu, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bảo trùm trong lúc bất t r ậ n một đạo vô hình ánh sáng lan từ lão lang trong miệng phun ra ngoài sau đó chậm rãi k h u y ế t tán đến toàn bộ chiến trường tất cả thuộc về lão lang định nhân hết thể nhận lấy loại này vô hình sóng xung kích xâm nhập chỉ một thoáng vô luận là thàn làm đầu lĩnh vẫn là nó tập đàn bọn chúng thân thể đều trong nháy mắt xứng sờ ngay tại chỗ sau đó bọn chúng con ngươi bắt đầu chậm rãi một loại cực hạn cảm giác hôn mê đánh tới tại bọn chúng trong đầu xoay quanh bình một tiếng than lần đầu lĩnh trong nháy mắt ngã trên mặt đất ngay sau đó từng con thằn lằn cũng theo sát phía sau một màn này thấy cự lang nhóm trận mắt hốc mồm biên giới chiến trường bên trên lục cần mấy người nhìn thấy con mắt này lập lọi tỏa sáng nghĩ không ra lão lang v ư ợ c nhân đều sẽ lọt vào loại này thần hồn bên trên công kích khiến cho chúng nó trắng ngã xuống đất lợi hại như thế quần công hiệu quả lục cần trong lòng không khỏi hoan hỉ có lao lang đây một cái hiệu quả về sau ai nhớ đại quy mô muốn dùng nhân lực đến công kích lục gia bảo nhất định sẽ là không công mà lui mà lục gia bảo có lao lang tồn tại nhất định sẽ càng gia cố hơn như vững chắc nhìn thấy thàn lằn tộc đàn toàn bộ ngã trên mặt đất lão lang lúc này mới thở hổn hển cười đứng lên dĩ vãng hai tộc tranh đấu thàn lằn tổng ý vào cứng cõi lân thiến tại cự lang nhất tộc trên địa bàn diêu võ dương oai chê b a bọn hắn bây giờ loại k ê u biệt khuất cảm giác vừa đi không còn nghĩ tới đây lão lang kìm lòng không đặng kích động lấy gầm thét đứng lên có lẽ là bởi vì cảm thấy bản thân lang vương cảm xúc cự lang nhóm đều nhao nhớt cổ hướng lên trời gào thét lấy biểu hiện bọn chúng ta trước kia chưa hề thắng nổi cùng thằn lằn chiến tranh bây giờ tại cường đại lang vương dẫn đầu dưới lần đầu tiên thắng được thắng lợi có thể nào để bọn chúng không cao h ứ n g đâu kích động chậm rãi bình phục xuống tới nhìn những cái kia chỉ là lâm v à hôn mê thằn lằn lão lang lại khó khăn đứng lên trước kia thằn lằn khi dễ hắn cự lang nhất tộc thậm chí còn muốn đem bọn hắn coi như đồ ăn nuốt đứng lên bây giờ cứ như vậy vương tha bọn chúng lão lang lại không có cam lòng cùng lúc đó một đám ánh mắt tràn ngập lo nghĩ tiểu ma tức lật qua sân lĩnh một đường t i m lục cần bọn hắn giấu chân đi vào sơn mạch trước đó bọn chúng không có tiến vào độc r v ư ợ chương năm mươi năm trần uy binh vây lục gia bảo lão nhu bị tập kích chim sẻ tiểu đội một đường phi hành trong nháy mắt ánh mắt khoáng đạt đồi núi liền ánh vào trong mắt bọn chúng tuật tường một hồi liền tại một chỗ nhẹ nhàng khu vực thấy được mình lao đại và chủ nhân thiểu ma tức nhóm sắc mặt vui vẻ lúc này liền lao xuống xuống đi nghe được trên đỉnh đầu có chim sẻ tiếng kêu tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nghe những cái kia lưu d i ữ lục cần tựa hồ cảm nhận được bọn chúng lo lắng lục cần nghi hoặc nhìn tiểu ma tiểu ma lập tức hiểu ý hắn vươn tay ra những cái kia chim sẻ liền tự nhiên rơi xuống hắn trên tay tiểu ma tinh tế lắng nghe trên mặt lập tức nổi lên tức giận sau đó cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên ánh mắt tràn ngập sắc khí chờ đợi tiểu ma tức nhóm sau khi nói xong tiểu ma tranh thủ thời gian đi vào lục cần trước mặt nói ra chủ nhân lục gia bảo xảy ra chuyện trần uy mang thiên cơ doanh vây công lục gia bảo lão nhu cùng vận chuyển đội tại nhu đầu chấn trở về trên đường bị không quân minh đội phục kích vận chuyển đội hộ vệ chiến tử năm người trọng thương ba người l ã o nhu vết thương nhẹ tiểu đạo sớm đến tin tức tại trần h uy đạt đến trước đó đã phong bế lục gia bảo đại môn nàng để cho chúng ta tạm thời đừng trở về nàng lo lắng đối phương sẽ ở trên nửa đường phục kích chúng ta thật can đảm nghe đến đó lục c ẩ n trong lòng tràn đầy l ử a giận nhưng còn không có mất lý trí chu vũ bọn hắn sức chiến đấu trần uy là tại nhà dịch bên trong đặc qua lục cần tin tưởng tại không có đắc tội chết trần uy trước đó đối phương là sẽ không bước lên hủy diệt nguy hiểm đến tiến đánh mình như vậy đến tột cùng là nguyên nhân gì để hắn vô duyên vô c ớ đến tiến đánh mình còn có tập kích lao như người là ai nghĩ tới đây lục cần nhìn về phía tiểu ma truy vấn tiểu đạo có hay không nói là xuất phát từ nguyên nhân gì mới khiến cho trần huy đột nhiên mang binh đánh lục gia bảo tiểu ma lắc đầu chưa hề nói sau đó hắn lại tự trách nói đều tại ta nếu như không phải ta đem tiểu ma tức đều điều trở về trần huy bọn hắn nhất cử nhất động căn bản không thể gạt được ta con mắt chuyện này ta cũng có lỗi ta vì tiếp mệnh không chỉ có đem tiểu mã phong toàn bộ điều tới còn đem ngươi tiểu ma tức cũng điều cũng may ngươi còn lưu lại mấy con tại lục gia bảo nếu không liền xem như lục gia bảo bị người diệt chúng ta không biết là ai làm lục c ẩ n trong lòng tự trách cũng không so tiểu ma nhẹ lao như vận chuyển trong đội đội viên xem như sớm nhất đi theo lục c ẩ n một nhóm kia tại thường ngày ở chung bên trong nhiều hơn thiếu thiếu cũng trô ra một chút tình cảm bây giờ bọn hắn cứ như vậy bị người giết hắn trong lòng lại có thể không phẫn nộ chuyện này ta lục c ẩ n tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ở một bên lao chư sớm đã giận không kèm được chết có thể đều là hắn tộc nhân mà không phải tộc đàn bọn hắn cùng những cái kia không có linh trí heo rừng khác biệt chuyển hóa trưởng thành bọn hắn mỗi một cái đều là hắn lao chư hậu bối cái này trần、y. trước mấy ngày chúng ta còn tiễn hắn một cái đại công ngắn ngủi hai ba ngày thời gian hắn liền quên thế mà còn dám mang binh đến tiến đánh lục gia chúng ta bảo giết ta hậu bối vô s ỉ tiểu nhân ta lão chư sau khi trở về nhất định phải đem hắn nện ra cướp đến tập kích l a o n ư u người hẳn không phải là trần uy làm ta lục gia bảo thực lực trần uy là biết nếu quả thật là hắn làm hắn tất nhiên sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn ngăn chặn l a o n ư u bọn hắn thoát đi khả năng bây giờ l a o n ư u bọn hắn chỉ là chết năm người còn lại đều trốn về đến lục gia bảo vậy đã nói do những n à y tập kích người đối với chúng ta lục gia bảo gặp giải cho nên mới sẽ thất thủ lục cần tinh tế phân tích nhưng ở chỗ này làm sao đoán đều vô dụng khi trước cần gấp nhất đó là để tiểu ma mang theo tộc đàn trở về đem tất cả đều tìm hiểu minh bạch chỉ có tất cả đều nắm giữ ở trong tay mới sẽ không như cái mù đầu rồi nhặng đồng dạng đánh tới đánh tới lục cần mở đầu lên nhìn trước mắt mấy người thu thập một phen chúng ta nhanh đi về mặc dù ta đối với chu vũ bọn hắn có lòng tin nhưng rất rõ ràng có không biết người tham gia tiền đến ta gánh lục gia bảo sẽ quả bất đ ị c h chúng lục cần suy nghĩ một chút vẫn là không yên lỏng như vậy đi tiểu ma mang theo tộc đàn đi đầu một bước trở lại lục gia bảo về sau nhất định phải đem lai châu phủ tất cả sự tình đều phải làm cho rõ ràng ta muốn biết trần uy tại sao phải đối với chúng ta độc thủ hắn điều động bao nhiêu binh sĩ còn có tìm ra đ á m k i u mai phục lão như người ta muốn đem bọn hắn nghiền xương thành cho ta muốn để bọn hắn biết chọc lục gia bảo liền xem như thiên vương lão tử đến ta cũng phải đem hắn kéo vào địa ngục nếu như không phải cần tiểu mã phong c h e chở mình xuyên việt độc rừng c â y hắn cũng muốn để tiểu phong mang theo nàng tộc đàn đi theo tiểu ma cùng một chỗ trở về đem đối phương toàn bộ xử lý chỉ là vừa nghĩ tới loại kia sẽ trôi nổi lục, lục cần liền không cấm tê cả ra đầu hắn cần đại lượng mã phong vì chính mình hộ tống hộ giá vạn nhất thiếu một hai cái mã phong vừa vạn không có bảo hộ đến mình mà mình chết rồi cái kia tất cả còn có cái gì ý nghĩa nghĩ đến độc trùng lục cần sắc mặt liền khó coi đứng lên nơi này có gần hai trăm con cự lang cũng không biết bằng bọn chúng làn r a có thể hay không ngăn cản độc tố xâm lấn nếu như ngăn cản không được lại như thế nào đem những này cự lang mang về lục gia bảo lúc này phối hợp tiểu mã phong nhóm đem t h ầ n làn hạ độc chết lao lang đi tới hắn nhìn thấy lục cần sắc mặt khó coi đến cự hạ trong lòng không khỏi lo lắng chủ nhân là xảy ra chuyện gì sao nhìn trước mắt lao lang lục cần con mắt hơi sáng l ã o lang người làm cho này bên trong làng tộc c h i vương có biết hay không nơi này là đại vũ vương triều vị trí nào có hay không thông hướng lai châu p h ụ khu vực đường đi đại vũ vương triều lai châu p h ụ lão lang một mặt mê mang hắn một mực sống ở mảnh này đồi núi rất ít ra ngoài bên ngoài với lại liền tính hắn ra ngoài trước đó hắn còn không có bị điểm hóa hắn ai quy cũng không cùng nhân loại cho nên hắn cũng không có khả năng biết nơi này là thuộc về vị trí nào l ã o lang lắc đầu biểu thị không rõ ràng suy nghĩ một chút nhớ lại một chút chuyện cũ lao lang tiếp tục nói nhưng là tại bảy mươi dặm bên ngoài nơi đó có một cái sườn đồi sườn đồi phía dưới có một con sông lớn ta thường xuyên thấy có người loại vạch lên đội thuyền ở nơi đó đi qua về phần nơi này là địa phương nào ta thật không biết nghe đến đó lục cần nhãn tình sáng lên có người tại sông tiêu bên trong trèo thuyền đi qua vậy đã nói do phụ cận khẳng định sẽ có nhân loại ở lại nghĩ tới đây lục cần liền muốn la lên tiểu ma đi dò xét nhưng chỉ c h ư ớ c mắt liền nhớ lại mới vừa tiểu ma thực đã mang theo tộc đàn rời đi hoặc là đoán được lục cần ý nghĩ tiểu phong đứng dậy lạnh như băng nói chủ nhân nếu là dò xét tin tức nói chúng ta mã phong nhất tộc cũng là có thể mã phong đúng thế lục cần lập tức m a u mở ngừng lại nhét mọi người biết bay hơn nữa còn đồng dạng khai phát đại não tiểu ma tức có thể đánh dò xét tin tức cái kia tiểu mã phong tự nhiên cũng là có thể nghĩ tới đây lục cần hưng phấn đứng lên vội và nói g n tiểu phong vậy ngươi m a u để cho ngươi t ậ c đàn đi s ư n đồi thượng hạ du nghe ngóng tiểu phong nghe xong gật đầu lập tức để tiểu mã phong nhóm đi đi đầu kia s ư n đồi phụ cận nghe ngóng lục cần cũng không trì hoãn để lao lang biến trở về cự lang h u n h thái hắn đặt mông an vị đi lên đối lao chư cùng tiểu phong nói ra chúng ta cũng tranh thủ thời gian lên đường đi tại s ư n đồi chờ tin tức cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian ngay tại lục cần tiến về sân đồi đồng thời lục gia bảo bên ngoài trần uy nhìn triệu tập tới cường n ỗ âm thầm lắc đầu cường n ỗ cường tuy mạnh vậy nhưng lục gia bảo bên trong người không phải b i ế n đắm hắn từng tại c h ấ n nha kiến thức qua những người kia không chỉ có lực lượng cường đại phản ứng cùng tốc độ cũng hết sức kinh người muốn dùng sức mạnh nọ bắn trúng bọn hắn không phải một chuyện dễ dàng sự tình chương năm mươi sáu đại nhân lục gia bảo thực lực không thể khinh thường nhìn bên cạnh kiên chỉ muốn tiến đánh lục gia bảo đi thanh trần uy không khỏi vì thế cảm thấy lo lắng cái kia lục cần hắn là kiến thức qua có thủ tất báo một lời không hợp liền đả thương người giết người t hôm ư ợ n g Hà h t n l ụ đó ạ i Hải, l ở chỗ này cùng lục cần đối thoại thì chẳng cảnh vẫn rõ mồn một, một trước mắt đại nhân ngài phái trọng binh mai phục lục gia bảo vận chuyển đội bây giờ đối phương đã đào thoát vậy đã nói rõ đối phương thực lực muốn xa so với chúng ta cường đại với lại lần này mai phục kinh ngạc lo bọn hắn tất nhiên sẽ khiến cho bọn hắn để cao cảnh giác bây giờ tuy tiện tiến đánh lục gia bảo thật là không ổn chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn bàn bạc kỹ hơn địch thanh trong lòng bất đắc dĩ hắn ngược lại là muốn từ giải thương nghị nhưng là phía trên người không cho hắn thời gian a địa phương đại quan bị nông dân cá thể chém giết mấy trăm phủ binh bị đổ chuyện này đã khiến cho triều đình coi trọng đại vũ vương triều lập quốc ba trăm n ă m hơn chưa từng có xuất hiện qua chuyện thế này cứ việc vương thông đám người tội khi xử tử nhưng làm sao tờ nói bọn họ đều là triều đình khâm điểm mệnh quan muốn chém giết cũng chỉ có thể để triều đình đến chém giết khi nào đến phiên hắn lục cần quả quyết không thể để cho một cái nông dân cá thể đem triều đình mặt mũi cùng hoàng đế mặt mũi hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân chốc lát truyền ra lai châu phủ để thế nhân như thế nào đối đãi hiện tại đại vũ vương triều đâu bây giờ đại vũ vương triều loạn quân nổi lên m ộ n phía cái này tuổi già vương triều đã không vấy vùng nổi bất kỳ sóng gió giống lục cần loại này xem thường vương pháp người kế tục nếu như không thể theo diệt xuống đi như vậy đến lúc đó giết quan không vẹn vẹn là lục cần còn có lý cần triệu cần lự cần đại vũ vương triều cuối cùng nội tình trần ấ t t nhiên nhận sẽ í m g trùng n kích. uy n h tiến đánh nghiêm, lục g ra bảo sự tình ý ta đã quyết ngươi không cần phải nói liên tính thực lực đối phương cương đại ta có thần cơ doanh tương trợ nhất định có thể nhất cử hủy diện đám này áp phỉ ngươi một mực dẫn đầu ngươi thiên cơ doanh chết cho ta chết vây quanh lục gia bảo chốc lát có người r a bảo ngươi dẫn người đánh g i ế t liền có thể địch thanh nhìn xa như vậy chỗ nặng nề tướng đất trong lòng đối với trần uy nói khịt mũi coi thường l i ê n tính lục gia bảo người lại cường còn có thể mạnh đến mức qua tay nỏ mạnh đến mức qua x e nỏ nhìn cố chấp đ ị c h thanh trần uy trong lòng liên tục thở dài đại nhân có chỗ không biết cái k i a lục cần người bên cạnh người hình như có chút cùng người thường khác biệt hôm đó tại trấn nha bên trong lục cần bên cạnh gọi là chu vũ há tử hắn liền lực lớn vô cùng một quyền liền đem ta đẩy lui mấy bước sau đó thoáng qua giữa đã đem vương thông cổ c ắ t đ ứ t tốc độ kia nhanh chóng ta theo không kịp còn có gọi là tiểu ma thiếu niên hắn móng tay k i n h r ê n ệ tốc độ cực nhanh ta còn thấy không rõ đối phương quy tích vương đại ngư hết hầu liền bị cắt đi còn có những cái kia đ ồ sát lai châu phủ binh hắn tử từng cái lưng hùm vai gấu khổng vũ hữu lực tốc độ cùng phản ứng nhanh chóng đều có một không hai tại người bọn hắn mỗi một cái như đặt ở quân bên trong không có chỗ nào mà không phải là mánh tướng tri tài đại nhân thực lực như thế tới la địch nếu không chú ý cẩn thận trong khoảnh khắc ai là hủy diện càng cũng chưa biết. Đại nhân, giờ phút này cùng lục cần phát sinh xung đột cực kỳ không ổn mời đại nhân nghĩ lại a nhìn trước mắt van mải k h u y ê n bảo nói chắc như linh đóng cột không giống nói dối trần uy lại nghĩ tới trần uy vũ lực lại bị đối phương một quyền đánh lui địch thanh rốt cục nhũ mày trong lòng muốn tiến đánh lục gia bảo suy nghĩ dao động mấy phần địch thanh sắc mặt nghiêm túc đứng lên ngươi nói thế nhưng là cầu câu là thật trần uy thần tình nghiêm túc đại nhân cùng lục gia bảo sớm muộn sẽ có một trận chiến đối phương chiến lực đến lúc đó tất nhiên sẽ biết giờ phút này hạ quan nói dối đến lúc đó ha không duyên cớ đắc tội đại nhân ta sao lại dám lựa gạt tại ngài lần này địch thanh làm khó đứng lên đúng như trần Uy nói cái tia lục gia bảo đúng là một kẻ khó chơi cũng không đánh chuyện này làm sao ấ n xuống làm sao hướng triều đình giao phó có thể đánh nhưng lại làm cho đối phương lần nữa đào thoát hoặc là nói dứt khoát đánh không lại phương cái k i a sẽ làm thế nào nếu là đến lúc đó làm cho đối phương t ạ o phản tại lai châu phủ khắp nơi phá hư đến lúc đó chuyển đến kinh đô và o hoàng đế trong t hai mình sẽ làm thế nào đang tại địch thanh lưỡng nan thời điểm có một tướng quan thúc ngựa mà đến vừa vặn nghe được trần u y trước đó nói hán cười khởi nói người người thường nói trần thiên cưới tại biên cương dũng quan tam quân mạnh liệt như hồ báo bây giờ xem xét lại là có tiếng không có miếng thôi nhìn người đến trần uy nhữ mày chẳng biết tại sao đối phương vừa đến đã nhắm vào mình nhưng trần uy cũng không có một câu châm chọc mà tức giận ra c ắ t giáo uy nói đều là quân bên trong huynh đệ cho mặt mũi lung tung nói không thể coi là thật ra c ắ t minh hừ một tiếng sau đó hướng địch thanh góp lời nói đại nhân làm gì như thế sầu lo h á n thiên cơ doanh sợ lục gia bảo ta thần cơ doanh lại không sợ chẳng lẽ chỉ là một đám hung hãn nông còn có thể l ậ n trời không thành vẫn là nói có người cùng hung hãn nông cấu kết mà không muốn tiến á n h lời này rõ ràng đó là đối với trần uy nói Điều nhưng à y k ô không n Trần、uy、trong lòng giận、dữ. Nói đến đây, gia Cát Minh có một số ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trần uy, nghĩ không ra biên g Gia khỏi làm một Cát ra Uy qua Uy, đây, dữ. có c số ý ơ trở về m a người hán, nhìn lại đ ợ c n g ư k hướng á phát cáu. c có chút, lập tức cũng trở tới, Trần một mà không không Nhìn hắn h đến nữa. n lập Uy để ý đến hắn nữa. Nhưng người h địch thanh nói ra đại nhân cái kia lục gia bảo người tại ta thủ nọ phía dưới chạy chối chết trả lại cho ta lưu lại ba mươi đầu tốt n h u ta nhìn cái kia lục gia bảo cũng liền như thế cường cực cũng có hạn nhưng mà nghe được đối phương khinh thường lục gia bảo sợ rằng sẽ làm binh sĩ chịu chết vì binh sĩ an uy trần uy không khỏi mở miệng nói ra chỉ là ỉ vào trong tay mũi tên xút xa mới tổn thương đối phương mà thôi nếu là bị đối phương tới gần thân ta nhớ ra cắt g i á o hủy binh lính chỉ sợ cùng d ì a đường cỏ dại cũng không có khác biệt cũng không biết là trần uy nói vẫn là khác nguyên nhân trong nháy mắt để ra cắt minh giận tí mặt đeo ở hông lợi kiếm đông nhiên rút ra sau đó chỉ hướng trần uy thật can đảm một cái hàn môn xuất thân mã phu không biết đi cái gì vận khí cất chó mới có một thân chức quan cũng dám mở miệng đục ta tướng sĩ nhưng mà trần uy lại hồn nhiên không sợ đúng trong tay trường đao rút ra một nửa một đôi mắt hổ chăm chú nhìn đối phương khinh thường nói ỉ vào tổ tông lưu lại dư l u n n g ư ơ i mới có thể tại đây như thế không coi ai ra gì ta tại biên cương giết ra đến uy danh lại há có thể để ngươi hoan ố cùng là tòa ngũ phẩm võ q u a n ta trần uy sợ gì ngươi mắt thấy hai người liền muốn đánh đứng lên địch thanh sụ mặt cực kỳ không vui đủ ta tại nam châu đi cả ngày lẫn đêm chạy đến không phải nghe ngươi hai người cãi nhau thấy hai người tạm b ấ t giận hỏa địch thanh lại hỏi gia cắt gia quý đây lục gia bảo người thủ v ữ n g không ra đây tường đất lại là cao ngất kiên cố có thể có biện pháp gì có thể làm cho binh sĩ tiến đánh đi vào nghe được địch thanh t u n ó i gia cắt minh niết nhựng lên đắc ý nhìn trần uy một chút nói ra hỏa công hòa công. địch thanh nghĩ mãi mà không rõ ngay cả con rồi cũng bay không đi vào lục gia bảo như thế nào dùng hòa công thấy địch thanh sắc mặt nghi hoặc ra cắt minh thúc ngựa nghiêng người chỉ vào hai doanh nhân mã đằng sau xe n ỏ đắc ý cười nói này xe n ỏ tầm bắn có thể đạt tới hơn tám trăm bước uy lực vẫn có thể xuyên qua mấy người khổng lồ như thế uy lực phủ lên chứa dầu hỏa vào rượu đem bắn vào bảo bên trong d ễ như t r ở bàn tay sau đó chỉ cần một mũi tên cái kêu bảo bên trong tất ánh lửa nổi lên một p í a địch thanh nhãn tỉnh sáng lên đợi khi đó lục gia bảo đám người tất nhiên bối rối quân ta liền thừa dịp cơ xung phóng phá tan bảo môn giết vào trong đó nhưng mà gia cát minh lại lắc đầu sắc mặt mù mịt nói đại nhân làm gì điều động binh lực chúng ta chỉ cần tại đây vây khốn liền có thể gia cát minh cười lạnh nếu bọn họ không muốn ra đến vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn ra không được nghe nói như thế địch thanh hít sâu m ộ t hơi gia cát minh thật là tàn nhẫn còn muốn đem lục gia bảo đám người đốt sống chết tươi ở bên trong gia cát minh phảng phất không nhìn thấy hai người biểu lộ đồng dạng tiếp tục nói đại nhân chỉ cần đem lục gia bảo đại môn phong k í n như vậy lục gia bảo đám người tuyệt không đào thoát khả năng nói lấy gia cát minh liền lại đối trần uy c ư ờ i lạnh nói thần cơ doanh phụ trách đem dầu hỏa đưa vào lục gia bảo bên trong cũng mời thiên cơ doanh gia người đứng đầu đem lục gia bảo đại môn phong k í n a phục kích lục gia bảo vận chuyển đội là hắn dẫn người đi làm h ắ n tự nhiên cũng thấy được lão như bọn hắn sức chiến đấu lực lượng cường đại chạy nhanh nhảy còn xa mình mang theo hơn nghìn người phục kích vẫn còn tử thương gần hai trăm có thửa khủng bố là đối phương chỉ có ba mươi một nếu không phải mình dưới trướng nhân thủ người đứng đầu n ỏ ở phía xa bắn thẳng đến hụ chạy đối phương không thể nói trước còn sẽ chết đến một chút bất quá bây giờ đối phương có đầu rút cổ tại lục gia bảo bên trong không có ngưng là bắt rụa trong hũ chính là vì dưới trướng báo thủ thời điểm nhưng là vì phòng ngừa đánh rắn không chết bị cắn gia cát minh quyết định lôi kéo trần uy xuống nước liền tính h ỏ a công không có hủy diệt lục gia bảo làm cho đối phương chạy ra ngoài đến lúc đó đối phương trả thủ cũng tốt có trần uy chia sẻ một chút nguy hiểm nhìn ra cát minh cái kia không có hảo ý nụ cười trần uy lập tức ngử được nguy hiểm Hơn nữa, nhìn ra mình mặt, hẳn nữa ra cắt mặt, sắp lúc này trần uy lắc đầu cự tuyệt đối phương đề nghị ta thiên cơ doanh chính là kỵ binh sông pha chiến đấu tự nhiên là việc nhân đức không được hay nhưng là phong người đại môn loại chuyện l ạ t vật này gia cắt giáo uy vẫn là khác mời hắn cao nhân a trần uy dứt lời dưới gia cắt minh ánh mắt liền âm chầm đứng lên hắn nhìn về phía địch thanh âm thanh có một số tức giận địch đại nhân cũng không thể cái gì sống đều phải ta thần hướng cơ doanh toàn bộ làm xong à. nếu như như thế cái tiêu thiên cơ doanh còn tới nơi này làm gì là đến xem trò vui sao ra cắt minh lời nói bên trong l ử a giận địch thanh tự nhiên nghe cũng đi ra vì ngăn được hai người nghe mình nói hắn nhìn về phía trần uy trần uy bịa một đại môn mà thôi để cho các người người đi à. nhưng mà lần này trần uy thần sắc rất quyết tuyệt đại nhân phóng hỏa đốt bảo sự tỉnh tuyệt đối không có thể làm như chuyển ra ngoài bên ngoài người sẽ như thế nào chuyển cho chúng ta chúng ta làm ra cùng những cái k i a cường đạo lại có gì gì. sau này bách tính lại như tin phục chúng ta như ngày khác bất hạnh tại chiến trường chiến tử rơi xuống địa phủ những n à y bị thiêu chết o a n hồn còn không biết như thế nào tra tấn ta đây nghe nói như thế gia cắt minh cởi ha ha đứng lên trần uy chẳng qua là gọi ngươi đi b ị a m ộ t bên dưới đại môn mà thôi ngươi tại đây quỷ gào gì còn kéo tới địa phủ ta nhìn ngươi làm muốn kháng mệnh không tuân theo đừng tại đây tìm cái gì lấy cớ quả nhiên địch thanh nghe nói như thế sắp mặt lập tức không vui đứng lên hán hử nói làm sao ta cái này hình bộ đốc bắt ti trở ấn chấn uy, uy lập tức khó xử đứng lên bây giờ lục cẩn chưa tại lục ra bảo bên trong chốc lát hắn làm niêm phong cửa sự tình thiêu chết lục ra bảo bên trong người hắn có thể tưởng tượng đạt được, được khi lục cẩn trở về nhìn thấy dạng này tình cảnh hắn lựa giận không chỉ có sẽ đốt tại mình trên thân còn liên lụy mình phụ mẫu cùng đệ đệ một nhà hắn luôn cảm thấy lục cẩn không đơn giản đối phương trên thân luôn có một cỗ cảm giác nguy cơ đây cũng là hắn không có nắm chắc tình huống dưới không dám động thủ nguyên nhân nếu không ban đầu lục c ẩ n giết vương thông thì hắn đã sớm dẫn đầu tiền cơ doanh đem lục c ẩ n cho bắt lấy đến thấy trần uy còn một ở chỗ này không nhúc ních địch thanh l ử a giận liền từ trong lòng giấy lên tốt tốt tốt trần thiên cưới như thế đại quan uy lào phu nhất định sẽ hướng bệ hạ báo cáo trần uy sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không khỏi nghĩ đến chết đi vương thông đối phương cũng là uy hiếp qua mình nhưng hắn vẫn là cố nén l ử a giận thản nhiên nói đại nhân hạ quan lần này trở về là vì thúc đổi lương thực vận chuyển về tiền tuyến về phần cái khác sự tình ta vốn không nên can thiệp nhưng liên lụy đến phụ thân ta bất đắc dĩ mà nhúng tay thôi bây giờ ta đã chi tiết đem cả kiện sự tình bầm báo mà đại nhân cũng thu vào nói như vậy việc này đã cùng hạ quan không quan hệ về phần vây công lục ra bảo sự tình thứ hạ quan trách nhiệm trong người không thể cho cho đại nhân ủng hộ mong rằng chớ trách nói đến đây trần uy ngừng một chút sau đó vừa tiếp tục nói đại nhân tần tướng quân còn tại tiền tuyến chờ lấy ta đem lương thực vận chuyển về thứ ta không thể ở chỗ này lâu bồi nếu như đã đắc tội đối phương trần uy cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục cùng địch thanh hai người hao tổn trực tiếp đem thiên cơ doanh mang đi về phần địch thanh đánh, đánh hạch hắn có tần tướng quân che chở cũng không cần lo lắng nhưng đối với lục cần xuất thủ khác biệt cái này nhân thủ đoạn thần bí lại có thủ tất báo đắc tội chết đối phương cha mẹ mình cùng đệ đệ một nhà sợ sẽ gặp phải lục cần l ử a giận về phần đệ phụ mẫu rời khỏi có thể lại có thể đem đến đi đâu đâu đừng quên vương thông tại phía xa lai châu thư hắn cũng có thể tìm tới chớ nói chi là bốn năm cái người sống sờ sờ cho nên không có tuyệt đối thực lực lục cần vẫn là ít chọc mới tốt nhìn c h ấ n uy dẫn thiên cơ doanh rời đi địch thanh sắc mặt tái xanh đến đáng sợ ít đi một nghìn kỵ binh nếu như lục gia bảo pha vây dựa vào hơn bảy trăm thần cơ doanh chỉ sợ lực có bất l ạ i nếu như không thể kịp thời bắt lấy lục gia bảo cùng lục cẩn g i ế t quan đồ binh chuyện này chuyển ra ngoài vậy hắn trên cổ đầu người coi như khó giữ được trần uy đi lần này không thể nghi ngờ đó là cây đao đẻ vào hắn nghết hầu bên trên kỳ thực trần uy vừa đi gia c á t minh trong lòng cũng có thoái ý dù sao lục gia bảo thực lực hắn là thể nghiệm qua ba mươi mốt người liền có thể tại ngàn người bên trong chém giết hơn hai trăm cũng có cường nỗ phòng thân thần cơ doanh cái k i a lại đến ba mươi người đâu nghĩ đến đây gia c á t minh trong lòng dùng mình một cái chỉ là nhìn thấy địch thanh cùng trần uy không hợp gia cắt minh trên mặt lại không khỏi cười lạnh đứng lên đại nhân biên cương đến trung quy làm ã n g u không hiểu một điểm trên dưới vị tỷ cũng không biết hắn là đi cái gì vận khí cất chó mới đến tần tướng quân coi trọng làm cái kia nhất d o a n h t r ư ở n g nghe nói như thế địch thanh cả giận nói cái gì cầu thí nhất d o a n h t r ư ở n g đợi bản quan trở lại nam châu nhất định viết một lá thư hiện lên đưa kinh thành hướng bệ hạ bẩm báo việc này trần uy như thế bất tuân bên trên lệnh chỉ sợ mang lại nhiều binh cũng là vô pháp thuần phục người nhìn thấy mưu kế đạt được trần uy liền tính không mất t r ư ớ c cũng biết xuống t r ư ớ c ra cắt minh thần sắc liền cản phát ra mừng rỡ có lẽ trần uy quên đi hắn nhưng hắn còn không có quên đối phương năm đó nhục nhã ngày sau nhất định lại h o à lại địch thanh k h á t tay háo Thở một tình, thể cắt thanh cắt trong tốt, hơi, hắn như phong chỉ nhờ vào người, các đại nhân. Nghe được địch thanh mình vì đại nhân, minh như dài vào rồi, rời đi, gia đại ngươi, đại đại cười tội lục cần, bây giờ lại lùi môn được đã đã được đắc đã đắc sưng bước lục cũng có cũng lục cần, cũng ra lòng nếu vậy vì bây bảo bế ra sự ý kế h chuyện ô n nên g gì. làm k sách hiện thời chỉ có tại đối phương chưa kịp phản ứng trước đó suy yếu hắn thực lực dù là đối phương qua đi muốn trả thù nguy hiểm cũng có thể giảm mạnh mà trước mắt bị vây h i ể u rõ lục gia bảo đó là một lần tốt nhất cơ hội chương năm mươi tám nhân lực làm sao có thể có thể cường đại đến loại tình trạng này nghĩ đến đây ra cắt minh phất phất tay để cho mình người đi phong kín lục gia bảo đại môn trốn ở trên tường lục gia bảo đứng c h ạ m canh gác thấy có người vận chuyển bùn đất muốn phong kín đại môn hắn lập tức hướng chu vũ bọn hắn b ẩ m báo nghe được tin tức này còn không có trải qua chiến tranh chu vũ mấy người một mặt m ở mịt cũng không biết đối phương tại sao phải làm như vậy đây không phải đang giúp bọn hắn ra cố bảo môn sao chẳng lẽ bọn hắn không muốn tấn công b ả o đến ngay sau đó đứng c h ạ m canh gác người lại cho đám người b ẩ m báo trần uy phẫn nộ rời đi tin tức đây càng để chu vũ cùng tiểu đạo bọn hắn lơ ngơ cuối cùng là chuyện gì xảy、ra? cái kia trần uy không phải dẫn người đến tiến đánh lục ra chúng ta bảo sao lại thế nào đột nhiên rời đi đâu chu vũ mặt đầy n g h i hoặc lọt vào phục kích lao nghiêu hắn sát mặt lập tức ngưng trọng đứng lên suy đoán nói có khả năng hay không trần uy rời đi là vì phục kích chủ nhân n g h e đến đó mấy người liền lo lắng đứng lên bất quá vừa nghĩ tới lục cẩn bên người có tiểu phong tộc đàn hộ giá hộ thống lập tức lại yên tâm không ai có thể gánh qua được mã phong đôi u kim trần uy nếu như bọn hắn đi phục kích chủ nhân đó là đang chịu chết đã trần uy đã dẫn người rời đi những cái kia mới tới quan binh do、so、trần uy mang đến người nhìn lên đến phải yếu hơn rất nhiều chẳng chúng ta lao ra, đừng e m bọn báo hắn chúng người sạch cho chúng ta người báo thủ. giết ta v a h ĩ t ớ quên tại c chết, nhân bắn chú bị Vũ những người này hậu phương còn có một số xe bỏ kích cỡ phía trên cắm đầy to lớn mũi tên xe bọn chúng để ta cảm nhận được tử vong n g uy hiếp vậy làm sao bây giờ chúng ta chỉ có thể ở nơi này trơ mắt nhìn bọn hắn bên ngoài mặt d i ê u võ dương ai chu vũ ra sức đập một cái cái bàn không có c a m l ò n g d i ê u võ dương ai không bọn hắn còn không có tư cách này đã trần uy kỵ binh đã rời đi như vậy vây quanh lục ra bảo quan binh tất nhiên muốn ít đi rất nhiều bọn hắn chính diện có lợi khí vậy chúng ta liền từ khía cạnh g i ế t đi qua tại bọn hắn không kịp phản ứng thì nhất cử phá hủy bọn hắn loại kia xe đến lúc đó những người này còn không phải tùy ý chúng ta giết bất quá những quan b i n h kia trên tay cầm lấy lợi khí cũng không thể khinh thường chúng ta đến chuẩn bị ít đồ chu vũ cùng tiểu đạo ngoại ý muốn nhìn thoáng qua lao n g h i u nghĩ không ra bình thường trung thực ít lời kiệm lời lao n g h i u đầu góc thế mà như vậy dễ dùng trần uy rời đi nửa canh giờ lục gia bảo đại môn liền đã bị gia cắt mình phong kín đứng lên cũng liền tại lúc này chu vũ cùng lao n g h i u cắt mang theo bốn mươi lục gia bảo hộ vệ từ lục gia bảo hai bên leo tường mà ra không có trần uy kỵ binh tại lục gia bảo bên ngoài du tẩu giám thị cản trở gia cắt minh thần cơ doanh vô pháp nhanh chóng thay đổi uy lực to lớn xen nỏ chỉ có thể dựa vào trên tay c Tại、trước ạ i t khi xuất chiến đã để hộ vệ đội chế tạo mâu thuẫn lấy ngăn cản múi tên tổn thương hai bên trái phải đồng thời tiến công tăng thêm hộ vệ đội bọn hắn thể chất thập phần cường đại tốc độ nhanh chóng càng như nhanh chóng hổ không đợi thần cơ doanh đám người kịp phản ứng chu vũ cùng lão như đã mang theo hộ vệ đội vọt tới bọn hắn phụ cận chu vũ bắt lấy một cái thần cơ doanh nọ binh cánh tay chật ném đi ra ngoài mà mục tiêu nhưng là thần cơ doanh hậu phương đang tại x â dịch về xét nỏ ở phía sau quan chiến gia cắt minh cùng địch thanh hai người nhìn trận mắt ố mồm bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua người có như thế to lớn khí lực nói như vậy có thể đem một cái hơn trăm cân người trưởng thành ném đi mười mấy bước đã là trời sinh thần lực nhưng trước mắt người kia lại từ ba trăm bước có hơn đem một cái hán tử ném tới xe nọ bên trên đây mẹ nó vẫn là người láo sai đơn giản láo sai nhân lực làm sao có thể có thể cường đại đến mức này gia cắt minh mặt đầy không thể tin hàn phục kích lục gia bảo vận chuyển đội thì những người kia mặc dù khí lực cũng mười phần to lớn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy đ ạ i bên cạnh địch thanh bỗng nhiên nhớ tới trần uy nói quá nói kinh hai nói xem gia lục cần người bên cạnh người quả nhiên là cùng người t ư ờ n g khác biệt nhanh gia cắt gia úy để n g ư ơ i người đem xe nỏ nhắm ngay bọn hắn ta cũng không tin đối phương có thể tại đây lợi khí phía dưới sống sót mắt thấy đối phương giết tới đây với lại trong tay còn nắm giữ m ộ t thuẫn mình n ỏ binh thế mà đối bọn hắn không tạo được một chút xíu tổn thương trái lại mình người không ngừng ngã xuống đất r a c á t minh trong lòng cũng bắt đầu thời gian dần qua kinh hoàng đứng lên tuy ý đối phương tiếp tục như vậy mình mang đến người sớm muộn sẽ chết sạch nghĩ đến đây hắn thúc ngựa nhanh chóng đi vào hậu phương xe n ỏ chỗ chuyện gì xảy ra không nhìn thấy có địch nhân tiếp cận sao làm sao còn không bán cung xe nọ binh nhóm một mặt khó xử đại nhân đối phương một mực đang di động xe nọ lại quá mức cồng kềnh chúng ta trong lúc nhất thời không có biện pháp nhắm chuẩn đối phương vị trí g i a c á t minh thầm mắng một tiếng phế vật sau đó quay người nhìn về phía đánh tới chớp đoán g chu vũ đám người chỉ thấy bọn hắn đỉnh lấy một thuẫn lấy hình d á n chi thuật hướng phe mình phân tán chạy tới mỗi một m i ệ u vị trí đều có biến hóa đừng nói cồng kềnh xe nọ đó là nhẹ nhàng thu nọ mình những ngày nọ bình cũng không nhất định có thể bắn trúng đối phương nhìn đến đây hắn mới biết được phục kích vận chuyển đội có thể bắn giết đối phương mấy người hoàn toàn là dựa vào nọ thủ nhân số chồng chất đến đáng ghét ta đã cùng lục gia bảo đã kết thành từ thủ lần này như thế nào cho phải nhìn thấy chu vũ bọn hắn dung không thể đỡ ra cắt minh trong lòng không khỏi hối hận sớm biết liền không đục lần này nước đục đều do cái k i a địch thanh còn có cái k i a trần uy nếu biết đối phương cường đ ạ i như vậy vì sao không khuyên nữa bên trên một khuyên hắn ngược lại tốt đến đi dạo một chuyến liền đi lông đều không nỗ lực một đầu lúc này địch thanh cũng toát mồ hôi lạnh cưới ngựa chạy tới kinh hoàng trách mắng chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói lục gia bảo đám người cường cực đều có hạ sao ngươi không phải nói xe nọ là bực nào cỡ nào lợi hạ sao lục gia bảo tại ngươi thủ nọ bình xa s u ố hoang mà chạy sao địch thanh liên tục ba cái gà thét hỏi đến gia cắt minh không biết trả lời như thế nào đại nhân bây giờ xem ra tiến đánh lục gia bảo sự t ì n h còn cần bàn bạc k ỹ hơn gia cắt minh cứng ngắc lấy bất đắc gì nói lời này kém chút để địch thanh một lao huyết phun ra mà ra bàn bạc k ỹ hơn bàn bạc k ỹ hơn ta cho cái hoàng đế ngươi ngồi bây giờ t ù y tiện tiến đánh lục gia bảo xem như đắc tội chết lục cần đối phương phải làm loạn đem sự tình làm lớn chuyện truyền đến kinh đô chỉ sợ mạng nhỏ mình thật khó giữ được đều do trước mắt cái phế vật nói cái gì lục gia bảo cường cực đều có hạn chính mình mới sẽ tin hắn chuyện ma quỷ t i chương năm mươi chín lục, lục gia bảo, bảo người đơn giản đó là một đám sát thần cứ việc địch thanh tức giận gia các minh nhưng bây giờ trần vì đã rời đi nếu như lại đem ra c á t minh c ắ c tội như vậy mình d ư ớ i mắt coi như thật vô binh có thể dùng nghĩ đến đây địch thanh không khỏi đẻ xuống trong lòng hỏa khí gia cắt già ú ý, bây giờ địch nhân đã ra bảo xin mời tổ chức n g ư ơ i n h â n thủ bắn giết bọn hắn gia cắt minh lường hắn một cái ta nếu có thể bắn giết đối phương còn cần n g ư ơ i đến phân phó ta đã sớm vì chết đi thần cơ doanh huynh đệ báo thủ đại nhân an tâm chớm tội ta đang tại tổ chức nhân thủ nhưng mà gia cắt minh giờ phút này đã nghĩ đến như thế nào rút lui lục gia bảo đám này quái vật căn bản chính là không thể chiến thắng nhìn chu vũ bọn hắn càng giết càng gần địch thanh bắt đầu kinh hoàng đứng lên gia cắt gia ú ý, địch nhân đã giết tới đây chính là như thế nào cho phải nhìn chu vũ bọn hắn đại sát tứ phương mình người không ngừng tử vong gia cắt minh trong lòng đang dì máu làm sao biết như thế nào cho phải chỉ hận mình vô duyên vô cớ vì sao tới tham gia lần này vây quét lục gia bảo hành động không chỉ có tổn thất rất nhiều quý trọng thủ nọ còn muốn bồi thường đại lượng binh lính thương vòng tiền trợ cấp cái này thua thiệt đến nhà bà ngoại địch đại nhân lục gia bảo người hung mánh dị thường không phải sức người có thể địch nếu như còn như vậy đánh xuống thần cơ doanh tất nhiên sẽ toàn quân bị diện được không bù mất ngay từ đây địch thanh trong lòng đông cảm giác không ổn quả nhiên sau một khắc liền nhìn thấy gia cát minh chắp tay nói ra đại nhân bây giờ ta thần cơ doanh đã tử thương hơn phân nửa thứ ta không thể phục hồi nếu không hạ quan không tốt hướng binh bộ giao phó gia cát minh suy nghĩ một chút vì không đắc tội đối phương liền quyên nhủ đại nhân vây công lục gia bảo sự tình vẫn là b ả n bạc kỹ hơn a về phần hiện tại đại nhân vẫn là đi theo ta nhanh chóng rút lui mới là thượng sách gia cát minh nói xong cũng không đợi địch thanh đ á p lại lúc này cũng là người ta thổi lên rút lui kèn lệnh cả người cái kia gấp gáp thần kinh trong nháy mắt đều n ố i lỏng những cái kia lục gia bảo người căn bản cũng không có thể dùng người để hình dung bọn hắn tốc độ bọn hắn lực lượng bọn hắn phản ứng đã siêu việt người bình thường thực hạn nhóm người mình còn không có bắt được đối phương động tác t r ạ c h b à o nhóm liền đã bị đối phương một quyền cho đánh trúng vào cái kia to lớn lực lượng càng đem t r ạ c h b à o đánh bay mấy mét xa rơi xuống đất bên dưới phun ra là phá thoái nội tạng có thể thấy được đám người này căn bản cũng không phải là người đơn giản đó là một đám sát thần cùng lục gia bảo đối chiến thần cơ doanh m ạ binh nhìn những cái kia giết người như ma hung ác như thú lục gia bảo hộ vệ bọn hắn đã sớm sợ vỡ mật nếu không phải phía sau có đốc chiến đội tại bọn hắn đã sớm chạy bây giờ nghe được rút lui cen lệnh giờ phút này không chạy chờ đến khi nào giá gia cát minh nhìn thấy mình binh lính đều đã tại bắt đầu rút lui hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu lúc này t h ú c ngựa liền chạy càng là không để ý tới địch thành sợ chạy chậm sẽ bị nuốt sống đồng dạng lúc này xe n ỏ bên cạnh n ỏ thủ nhìn qua gia cát minh rời đi bóng lưng cao d ọ g hô đại nhân đây xe n ỏ làm sao bây giờ đầy nặng như vậy xe nọ chúng ta căn bản là chạy không nhanh nha gia cát minh nơi nào sẽ quản bọ chỉ để lại một câu liền t h u c ngựa mà đi. những này xe nọ là chúng ta thần cơ doanh dùng trọng kim chế tạo mỗi một chiếc đều là bảo vật bảo tuyệt đối không có thể vứt bỏ vô luận như thế nào các ngươi cũng phải đem bọn chúng trở về thần cơ đại doanh nếu không ta tất bắt các ngươi quân pháp xử lý xe nọ bên cạnh nọ binh nhóm nghe được ra các binh nói t ừ n g cái đều thầm m a n g đứng lên hận nát răng dựa vào cái gì mọi người đều chạy liền phải chúng ta những người này đem đây cổng k ả n h xe nọ đ ầ y trở về đ ầ y nặng như vậy xe nọ chúng ta còn có thể trốn được sao đây quả thực là đang cho chết nói đến đây nọ binh nhóm nhìn nhau một chút sau đó cũng mặc kệ cái gì quân pháp xử lý trực tiếp liền chạy trở về địch thanh thấy thần cơ doanh binh như núi đổ tự biết đại thế đã mất tự mình một người lưu tại nơi này cũng không làm nên chuyện gì không thể nói trước còn sẽ bị lục gia bảo người bắt nhìn thoáng qua chật vật mà chạy thần cơ doanh binh lính địch thanh cắn răng liền thúc ngựa đuổi theo về phần như thế nào hủy diệt lục gia bảo cùng lục cần sự tình đã sớm bị hắn nhét vào sau đầu c h ụ vũ đám người một đường phi nước đại truy sát thậm chí đuổi theo ra ngưu đầu c h ấ n lúc này mới chịu từ bỏ mà quay về lục gia bảo vây công chiến thần cơ doanh càng là lưu lại sáu trăm dư cỗ binh lính thi thể trụ vũ đám người trở lại lục gia bảo bên ngoài nhìn thấy những cái kia to lớn xe đỏ trong lòng không khỏi hiếu kỳ bọn hắn bị điểm hóa đến nay chưa bao giờ thấy qua loại này to lớn nhìn lên đến tràn ngập sát khí lợi khí l ã o như nhặt lên một thanh rơi trên mặt đất thủ nọ hồi ức lúc ấy thần cơ doanh như thế nào thao tác sau đó nhặt lên một mũi tên đặt ở nọ ránh bên trong ngay sau đó vẫn có súng hưu một tiếng tay kia nọ bên trên mũi tên lập tức liền bay ra ngoài mũi tên tốc độ rất nhanh nhưng người bình thường chốc lát bị nhắm chuẩn căn bản cũng không có phản ứng thời gian với lại nó tầm bắn thế mà có thể bắn tới ba trăm bước bên ngoài chẳng trách mình vận chuyển đội rõ ràng thể chất cường đại như vậy còn sẽ có người chết tại đối phương trong tay bây giờ nhìn thấy tay này nọ uy lực lão như cũng liền giải thích n g h i hoặc chú vũ cũng nhìn sang nhìn lão như trong tay nọ trong lòng lửa giận liền từ từ thiêu đốt đứng lên đó là loại vật này g i ế t t a t ụ c nhân ta muốn đem bọn chúng đầy đủ đ ề u hủy nói lấy hắn liền muốn hạ lệnh để hộ vệ đội nhóm phá hủy tán loạn trên mặt đất thủ nọ nhưng mà lão như lại nghĩ đến loại này lợi khí tác dụng c h ờ một chút liền ngay cả ta vận chuyển đội hộ vệ đều ăn phải cái lô vốn có thể thấy được loại này lợi khí uy lực nếu như có thể đưa chúng nó trang bị tại lục gia bảo hộ vệ trong tay như vậy hộ vệ đội thực lực nhất định sẽ tăng cường rất nhiều nói lấy lao ngưu ánh mắt vừa nhìn về phía những cái kia to lớn xe nỏ còn có những vật này nói lấy lao ngưu lại thử một chút xe nỏ uy lực ông một tiếng một cánh tay thô trường mâu trong nháy mắt bị bắn ra ngoài sau đó nhanh chóng lướt qua không t r ú n g cuối cùng chui vào lục ra bảo tường đất bên trong nhìn hắn không có vào chiều sâu thế mà có thể đạt đến sâu một mét nhìn một màn này lao ngưu cùng chu v ũ đều trận mắt hốc mồm đứng lên nghĩ không ra thứ này lại có như vậy đại uy lực nếu như mình đám người bị đây giải bao bắn chúng hậu quả kia thật sự là thiết tượng không chịu nổi lão n ư u gật gật đầu xác thực chốc lát bị bắn chúng bằng người ta thân thể bị xuyên thủng là tất nhiên nếu là chấn thương nội tạng nói không chừng còn sẽ mất mạng nói lấy lão n ư u nhìn thoáng qua lục gia bảo t ư ờ n g đất hướng chu vũ hỏi ngươi nói nếu như thứ này bố trí tại lục gia chúng ta bảo trên tường sẽ như thế nào nghe được lão n ư u nói lại nghĩ tới cái kia trường mẫu huy lực chu vũ đột nhiên toàn thân run lên s á t mặt kinh hãi loại vật này nếu như gác ở chỗ cao không thể nghi ngờ là tại đối phương đỉnh đầu chống một thanh lưới dao một thanh đại sát khí không có ngưng chu vũ khiếp sợ nói ra chương sáu mươi cự lang bên trên thiếu niên l ã o như nhẹ gật đầu cười nói như vậy tốt đồ vật chúng ta đến cho chủ nhân chuyển về đi đúng còn có cái tia cầm trên tay vật nhỏ cũng là không tệ biết những vật này giá trị chu vũ cũng không còn nói muốn đem hắn phá hủy ngược lại là gọi hô lấy hộ về đội đem đã phong kín lục gia bảo đại môn đà thông sau đó nhanh chóng đem những này lợi khí chuyển về lục gia bảo l ã o như cũng không có nhàn rỗi hắn đem thần cơ doanh nọ binh thi thể trồng chất cùng một chỗ sau đó một mùi lửa đem bọn hắn đốt đi miễn cho lục cẩn sau khi trở về đây mục nát mùi thối sẽ ảnh hưởng đến hắn thần cơ doanh trụ sở gia các minh cùng đi thành chật vật chỗ về k i ể m kê một phen nghĩ không ra có thể trở về thần cơ doanh nọ o binh vậy mà không đến hai trăm người con số này vừa ra dọa ra cắt minh nhảy một cái lập tức liền lo lắng đứng lên xong xong lần này thật xong ra cắt minh gấp đến độ nhảy lên vô bắp đ u ổ i rất là hối hận tốt lành đánh cái gì lục ra bảo a không nói trước cái kia tiền trợ cấp liền đây to lớn thương vong nhân số gọi mình như thế nào hướng binh bộ bẩm báo không nói trước cái khác một cái chỉ huy không khi liền có thể để hắn chịu không nổi cũng không bẩm báo vạn nhất binh bộ đến đây thị xát mình không sẽ m ặ rút một lần nữa mộ binh bổ sung nhân số lương hướng đâu an gia phí đâu những bạc này từ đâu tới đây nghĩ tới đây gia cát minh lập tức ngồi liệt tại trên điểm tướng này nhìn lại bên dưới tàn binh bại tướng hắn sắc mặt không khỏi tái nhuận đứng lên nhìn t h ở hồng hộc chạy tới địch thành lập tức không có một bộ sắc mặt tốt lúc đêm khuya tiểu ma mang theo chim sẻ tộc đàn trở lại lục gia bảo nhìn thấy lục gia bảo bình yên vô sự trong lòng lập tức thở dài một hơi hắn không kịp nghỉ ngơi liền lập tức phân phó chim sẻ tộc đàn phân bố tại bốn phía tìm hiểu tin tức sau đó tiểu ma hóa thành nguyên hình trở lại lục gia bảo bên trong đi nhà lá nửa đường c h ậ m nhìn thấy chết đi lục gia bảo hộ vệ trong lòng không chỉ có phẫn nộ sát ý càng là lao nhanh không thôi có thể nghĩ đến giết những hộ vệ này chính chủ là ai cũng còn không có một cái đầu mối hắn liền đem c ố này sát ý cho hận dấu đi nhìn thấy tiểu đạo chú vũ lao n g h i u ba người đều đã nằm ngủ tiểu ma cũng không đã q u ấ y dày bọn hắn mà là rơi xuống tại lục gia bảo tường đất bên trên nhìn chăm chú lên lục gia bảo bên ngoài tất cả sáng sớm hôm sau s á t trời còn tối tăm mờ mịt một chút thượng hà thôn dân nhìn thấy cửa thôn quan minh đã thối lui bọn hắn lúc này mới dám ra đây lao động đồng thời cũng ở trong lòng sợ hai thán phục lục cần lớn mật không chỉ có sai sử mình người giết ngũ phẩm địa phương đại quan còn chu diệt mấy trăm phụ binh bây giờ nhìn cái kia bốc cháy lên đến to lớn đống lửa cùng những cái kia thiêu đến phát cháy thi thể cùng bình yên vô sự lục gia bảo bọn hắn liền có thể suy đoán được quan binh bại hơn nữa còn là đại bại đây lục gia bảo người thật sự là giết người không chớp mắt mấy ngày nắn ngủi liền giết hơn ngàn người đối mặt đến lục gia bảo đám thôn dân không khỏi sinh lòng sợ h ạ i đứng lên đây lục gia bảo là muốn tạo phản sao cái kia đống lửa đến đốt đi bao nhiêu quan phủ người a ngươi không muốn sống nữa ngươi quản người ta nhiều như vậy làm gì cẩn thận dức họa vào thân ta Ta liền hỏi một chút hỏi cũng không được đi mau cầu nhi đi nhanh một chút hôm nay chúng ta liền dọn nhà thượng hà thôn đã không an toàn nghe nói không thôn trưởng cũng chuẩn bị dọn đi rồi có thể không rời đi a thôn trưởng con trai cả là binh cái kia lục là g i ế t quá vị hiện tại thôn trưởng không rời đi đến lúc đó bắt bọn hắn xuất khí hoặc là uy hiếp trần uy làm sao bây giờ chính như thôn dân nói chân đ a u một nhà rời đi là sợ hai có một ngày trần uy sẽ cùng lục cần trở thành địa nhân mà mình một nhà sẽ trở thành trần uy xương s ư ờ n mềm cùng vương hữu vì thoát khỏi điểm này trần đào dứt khoát liền từ thôn quan mang theo một nhà lao tiểu đi la châu phủ định cư chu vũ mấy người sau khi tỉnh lại phát hiện lục gia bảo bên trong nhiều hơn rất nhiều tiểu ma tước bọn hắn liền biết tiểu ma đã trở về quả nhiên bọn hắn vừa đứng lên không bao lâu một cái tiểu ma t ư ớ c liền rơi xuống bọn hắn trước người sau đó hóa thành tiểu ma bộ dáng tiểu ma c a o mày nhìn về phía trước mắt mấy người hỏi mấy ngày nay lục gia bảo đến t ộ n cùng xảy ra chuyện gì sau đó tiểu ma nghĩ đến trần uy là trần uy dẫn người đến vây công lục gia bảo sao nghe được tiểu ma nói chu vũ bọn hắn đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại là lắc đầu ngay tại tiểu ma mê mang thời điểm lão n g u giải thích nói trần uy hắn đã tới nhưng là hắn cũng không có đối với chúng ta lục gia bảo độc thủ chỉ là vây khốn lục gia bảo mấy c a n h giờ sau đó liền dẫn người rời đi ma tiến đánh lục gia bảo lại một người khác hoàn toàn sau đó l ã o ngưu đưa tay n ỏ đưa cho tiểu ma nhìn những người này mặc cùng trần uy binh lính cũng không tương đồng bọn hắn mỗi một cái binh lính trong tay đều cầm loại này lợi khí đây là nỏ nói đúng ra là thủ nỏ tiểu ma kinh ngạc hắn từng g á m thị vương thông thì nhìn thấy qua loại này nọ uy lực rất mạnh nhưng vương thông cũng chỉ có giải rác vài thanh m ạ thôi Lao Ngưu gật gật người. Người theo thời n gian được u m ó quá khứ tại chủ nhân trợ giúp bên dưới chúng ta sẽ càng ngày càng tương đại không cần vì đây một hai kiện đồ vật mà phát sầu lao ngưu ngươi lại cùng ta nói một chút lần này vây công lục ra bảo người lão như gật đầu tiếp tục nói những người này đầu tiên là tại như đầu trấn đến lục gia bảo trên đường phục kích ta vận chuyển đội nghe lão như kỹ càng tự thuật tiểu ma cuối cùng hiểu rõ đến một điểm tình huống sau đó hắn căn cứ loại tình huống này phân phó chim sẻ tộc đàn đi lần theo cái kia người mặc màu đỏ quan b ả o người còn có những cái kia cầm trong tay cường nô binh lính v ề phần trần uy tiểu ma đương nhiên cũng sẽ không quên mặc dù chuyện này hắn không có tham dự tiến đánh lục gia bảo nhưng hắn mang binh đến vây lục gia bảo vậy đã nói rõ hắn có đối phó lục gia bảo tâm tư như vậy giám thị hắn là tất không thể thiếu nghĩ tới đây tiểu ma dừng lại một chút sau đó đối với chu vũ mấy người nói ra các ngươi trước bận b i ể u sự t ì n h đi chuyện này ta sẽ dò xét minh bạch sau đó chờ chủ nhân sau khi trở về làm tiếp định đoạn lần này chủ nhân mười phần p h ẫ n nộ lục ra chúng ta bảo còn là lần đầu tiên người chết những cái kia không biết tốt xấu đồ vật chắc chắn nên đón chủ nhân lựa giận nghe được tiểu ma lời này chu vũ cùng lão nhưu đều nắm chặt n ắ m đ ấ m nghĩ đến những cái kia chết đi người cùng lúc đó lai châu phủ khu vực bên ngoài một đội to lớn đàn sói đánh tới chấp đoán bọn chúng lao vụt tại phủ trên đường nâng lên đại lượng bụi đất đây đàn sói bên trong sói từng cái thân thể cao lớn khí tức hung tản như là từng tôn p h ệ nhân h u n g thú nhất là vào đầu cái kia một t ấ t nó thân cao gần như hai m khổng lồ như t r â u khí thế hùng h ổ tại nó trên thân vẫn tồn tại một cỗ thu hút tâm thần người ta lệ khí cùng một cỗ thượng vị giả h ủ y áp có thể khiến người càng thêm sợ hãi là tại đầu cự lang này trên thân lại vẫn t r ở một vị phổ thông thiếu niên chương sáu mươi mốt p h ụ n chủ nhân chi mệnh đến đây đưa hai vị đại nhân lên đường lục cần mấy người cưới cự lang trăng trận tiến nhập lai châu phủ khu vực đi ngang qua người đi đường và hành thương thương đội thấy cảnh này nhao nhao hoảng sợ đứng lên bọn hắn chưa bao giờ thấy qua to lớn như thế cự lang cùng lúc đó thân ở lục gia bảo tiểu ma cũng đã nhận được tiểu ma tước tin tức lục cần đã trở về cùng lão nghiêu chu vũ bọn hắn chào hỏi một tiếng tiểu ma liền lập tức bay về phía thanh hà huyện nên đón lục cần đến ngay tại tiểu ma tiến đến thanh huyền đồng thời thần cơ doanh trong đại trướng gia cát minh cùng địch thanh hai người đang thương lượng lấy sự tỉnh nhưng mà bọn hắn hồn nhiên không biết là tại thần cơ doanh trên không cùng xung quanh kiến trúc cùng rừng cây giữa đã hiện đầy đại lượng chim sẻ bọn hắn d á m thị lấy thần cơ doanh nhất cử nhất động thần cơ doanh tổn thất tám trăm n h i ề u binh lính gia cát minh một mực không dám báo lên binh bộ nói rõ lần này tình huống bây giờ đại vũ vương triều loạn trong giặc ngoài nếu như bị binh bộ biết hắn tổn thất binh lính như thế cao tất nhiên sẽ gọt hắn trước định hắn tội chém hắn đâu nhìn thấy những chữ số này ở một bên địch thanh cũng không nhịn được khỏe miệng có giật hắn hiện tại mới hiểu được lúc ấy trần uy nói tới lục gia bảo là bao nhiêu lợi hại cũng khó trách trần uy sẽ lâm trận bỏ chạy không nguyện ý cùng lục gia bảo đối địch chắc hẳn hắn hẳn là biết liệu đến hôm nay kết quả đi bây giờ thần cơ doanh cơ hồ hủy diệt địch thanh trong lòng sầu lo cũng không so ra cắt m ì n h thiếu bao nhiêu thứ nhất muốn đem lục gia bảo hủy diệt đã là không thể nào thứ hai triều đình phương diện nhiệm vụ khó mà hoàn thành t h o á n một cái triều đình áp lực cùng lục cẩn trả thu áp lực liền gom lại hắn trên thân đây hai cô áp lực khiến cho hắn sắc mặt đều tiểu tụy càng hướng hồ thần cơ doanh cơ hồ toàn quân bị diệt trong này cũng có hắn địch t h a n h một phần công lao dù sao cũng là hắn mời gia cát minh mang theo thần cơ doanh đến vây quét lục gia bảo nếu như gia cát minh muốn đem đây hết thể đẩy lên hắn trên thân hắn sợ là hết đường chối cãi đây ba loại áp lực lập tức để hắn tóc bạc gia c á t tướng quân ngươi nói lục gia bảo vì sao cứ như vậy cường đại đâu một cái cường đại như thế thế lực tại ta nam châu đốc bắt ti không coi vào đâu ta lại là một chút tin tức đều nghe không được quả thực làm cho người khó hiểu địch thanh mặt đầy vẻ h sâu lục gia bảo lặng yên không một tiếng động c u ộ h ở hai ngày này một mực quấn quanh ở hắn trong lòng làm cho người khó mà tiếp nhận nghe được địch thanh nói gia cắt minh lường hắn một cái hiện tại xoắn suýt những n à y còn có cái gì dùng trước mắt cần gấp nhất chính là muốn tìm tới như thế nào hủy diệt lục gia bảo phương pháp cái này mới là việc cấp bách nếu không chốc lát bị triều đình biết người ta tổn thất tám trăm n h nhiều binh lính tất nhiên sẽ tức giận người ta tham dự trong đó là chạy không thoát trên cổ đầu người chỉ sợ khó giữ được địch thanh nghe vậy toàn bộ mặt đều tái nhợt đứng lên hắn tự nhiên cũng biết ở trong đó lợi hại chỉ là hắn bây giờ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tới đối phó lục gia bảo bên trên thiên thủ cầm cường nô binh lính cũng đối phó không được lục gia bảo bảy mươi tám mươi người nhớ bị diệt lục gia bảo nạ càng như lên thiên tri nạn a địch thanh thấp giọng a i t h á n sắc mặt cô đơn tựa hồ đã nghĩ đến mình hạ tràng nghe được ngàn người chữ ra cắt minh ánh mắt lại sáng lên đứng lên đại nhân không bằng triệu tập nam châu tất cả p h ủ binh đến đây đem lục gia bảo đám người phân mà công chi từng cái đánh tan chỉ cần bọn hắn phân tán nhất định có thể giống ta phục kích lục gia bảo vận chuyển đội đ ồ n dạng có chỗ thu hoạch ngài thấy thế nào địch thanh nhãn tỉnh sáng lên có thể lập tức lại ảm đạm xuống h ắ n lắc đầu nói ra đại động can qua như vậy tất nhiên sẽ gây nên cái khắc bốn châu chú ý tại người hữu tâm dò xét phía dưới lục cẩn chém giết mệnh quan triều đình cùng đồ sát phủ binh sự tỉnh tất nhiên sẽ chảy ra như vậy chẳng phải là cùng ta nhiệm vụ đi ngược lại nếu như chuyển đến hoàng thượng trong hai đây không phải đang gọi ta đi chịu chết sao địch thanh lắc đầu không ổn không ổn việc này tuyệt đối không thỏa nghĩ đến địch thanh nhiệm vụ gia c á t minh cũng thở dài sau đó đem ý tưởng này ném xót lúc này trong trướng gia hổ lại ánh vào gia cắt minh trong tầm mắt đây là hắn trước tia chiêu hàng mã phỉ đầu lĩnh về sau đối phương đưa mình lễ vật đột nhiên não hải đột nhiên thông suốt một cái chú ý hô chi mà ra, gia cát minh t h ấ p giọng nói đã vô pháp chém giết lục cẩn cùng hủy diệt lục gia bảo chẳng chúng ta đem bọn hắn chiêu ăn chiêu an địch thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía gia cát cẩn c a o mày nói như thế nào chiêu an bây giờ chúng ta đã cùng lục gia bảo thế thành nước lửa bọn hắn nguyện ý chiêu ăn sao nói đến đây địch thanh chợt nhớ tới cái gì lui một bức giảng dù là lục gia bảo nguyện ý tiếp nhận chiêu ăn có thể triều đình phương diện kia lại như thế nào đi giải thích lúc này gia cát minh lắc đầu cười nói địch đại nhân ngươi hồ đồ a triều đình để ngươi đến hủy diệt lục gia bảo không phải liền là muốn đem lục c ẩ n giết quan đồ binh sự tỉnh cho c h ấ n áp xuống dưới sao đem tin tức này cho theo diện tại thanh hà huyện sao chỉ cần đem lục c ẩ n cùng lục gia bảo chiêu an sau đó cho bọn hắn một điểm chỗ tốt để bọn hắn giữ vững bí mật này chuyện này không phải liền là có thể hoàn mỹ giải quyết sao thế nhưng là địch thanh do dự gia c á t minh thấy hắn bộ g á n g biết hắn là đang lo lắng triều đình có nguyện ý hay không đem lục gia bảo chiêu an dù sao cũng không đủ lý do hoặc là nói nếu như lục gia bảo không có năng lực có thể uy hiếp được triều đình nói triều đình làm gì chiêu an diện đi không tốt hơn sao hai người đều đã nghĩ đến điểm này trong lòng không khỏi làm khó đứng lên có thể lục cần đó là có năng lực như thế nhưng bọn hắn lại không thể nói a nếu như đem lục ra bảo đám người thực lực rõ ràng hồi báo cho triều đình như vậy chẳng phải là tương đương nói cho triều đình nhóm người mình vô năng ngay cả tám trăm m ư ơ i người đều không giải quyết được nếu như triều đình tức giận mình không phải cũng đồng dạng sẽ nhận trách phạt triệu a n chuyện này bọn hắn trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không ổn nhưng mà còn không có đợi bọn hắn thương nghị ra kết quả tại thần cơ doanh bên ngoài đã xuất hiện đại lượng mã phong bọn hắn vô cánh phát ra âm thanh liền tại trướng trong doanh trại địch ra cắt minh hai người đều nghe được rõ ràng đây là có chuyện gì gia cắt minh đi ra doanh trướng trong n g á y mắt liền thấy nơi xa cái kia lít nha lít nhít đen thui một mảnh phát ra tiếng ông ông mã phong mới vừa đánh đánh bại trở về thần cơ doanh binh lính thấy cảnh này trong lòng không khỏi vừa sợ sợ đứng lên đầu tiên là bị những cái kia không phải người thay lục gia bảo hộ vệ cặc cặc tàn sát sau đó lại có những n à y lít nha lít nhít mã phong xuất hiện trong lòng bọn họ càng phát ra thấp thỏm lo âu đại đại nhân là mã phong mã phong có thể ngủ đông người chết đại nhân tranh thủ thời gian đến trong lều vải tránh một chút ta chờ mã phong sau khi rời đi ta thông báo tiếp ngài gia cát minh nhìn long long bay tới mã phong cũng cảm thấy có một số tê cả ra đầu trở lại lều trại bên trong gia cát minh nghi hoặc nói ra thật sự là kỳ quái ta bình thường dẫn đầu binh lính tại doanh địa xung quanh huấn luyện cũng không có nhìn thấy qua nhiều như vậy mã phong à. hôm nay mã phong lấy ở đâu hai người lên nhau gia cát minh trở thấy địch thanh cặp mắt kia chừng to đại hắn ngừng lại trong lòng b ấ t a n đứng lên địch đại nhân ngài đây là thế nào địch thanh run r ậ y thân thể ta ta bỗng nhiên nghĩ đến trần uy đã nói với ta một câu hắn nói với ta lục cần bên cạnh người đều khác hẳn với thường nhân ngươi nói cũng hiện tại lúc này ngoài doanh trại một cái lạnh leo âm thanh vang lên phụ chủ nhân chi mệnh đến đây mời hai vị đại nhân lên đường chương sáu mươi hai đ ộ c chết đốc bắt quyền hạn ấn cùng thần cơ doanh gia úy xảy ra bất ngờ âm thanh dọa hai người nhảy một cái là ai gia cát minh sắc mặt nghiêm túc đứng dậy hắn rút ra bên hông trường kiếm đưa ngang trước người cảnh giác nhìn chăm chú lên ngoài trướng nhưng mà vừa rồi lạnh leo âm thanh nhưng không có mảy may đ á p lại ngược lại là từng tiếng thống khổ kêu rên tại ngoài trướng vang lên gia cát minh cùng địch thanh nhau lập tức cảm thấy không ổn sau đó nhanh chóng đi ra lều vải òng chỉ thấy mã phong tùng bên trong một người tuổi t r ừ n g một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi dung nhan cực đẹp lạnh leo t h i ế u nữ m ặ t không thay đổi hướng về lều vải đi tới ở sau lưng nàng đàn phong phong trào mà thần cơ doanh còn thừa không có mấy binh lính liên tiếp nước miếng ngã xuống đất một tiếng thống khổ kêu gen sau đó gia cát minh hai người liền nhìn thấy binh lính nhóm sắc mặt cực độ phát tím không đợi bọn hắn tiếp tục la lên kêu gen im bặt mà dừng một mặt thống khổ chết đi đây không phải phổ thông mã phong uy dị như vậy một màn dọa đến gia cát minh cùng địch thành mặt không có chút máu gia cát minh chấp nhất trường kiếm tay không ngừng run dậy ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào vì sao phải xông quân ta doanh g i ế t ta binh sĩ tiểu phong nghe vậy đột nhiên liền cười lạnh đứng lên để cho các ngươi cái chết rõ ràng ta chính là lục gia bảo ám vệ người phụ trách tiểu phong ám vệ người phụ trách g i a cắt minh hai người giật mình đang vây công lục gia bảo trước đó bọn hắn từ trần uy trong miệng hiểu rõ đến lục gia bảo chỉ có hơn một trăm thực lực cường hãn hộ vệ cùng một ngón tay giáp sắc bén thiếu niên khi nào lại đi ra một cái ám vệ ngay tại hai người kinh nghi thời điểm tiểu phong sau lưng doanh đ i ệ bên trên mỗi một miệu đều có binh lính tại chết đi trong nháy mắt hơn một trăm thần cơ doanh tà binh chỉ còn lại có giải g á p mấy người nhìn một màn này ra các minh bọn hắn biết do những n à y mã phong đáng sợ nhìn đây trời mã phong địch thanh tự biết hôm nay đã chạy không thoát liền cười t h ẳ m lấy hủy diệt lục gia bảo hành động ban đầu ta liền biết chốc lát động lục gia bảo nếu như vô pháp kịp thời hủy diệt lục cẩn nhất định sẽ trả thù chỉ là ta không nghĩ tới đây trả thù sẽ đến nhanh như vậy nhanh đến mức ta ngay cả một điểm ứng đối cử động cũng không bỏ ra nổi đến nói xong hắn nhìn thoáng qua cái kia đang tại vây giết thần cơ doanh binh lính mã phong đàn lắc đầu thở dài ta lúc ấy liền tính đáp ứng điều động nam châu tất cả phù binh chỉ sợ cũng vô pháp hủy diệt lục gia bảo a nhìn bên cạnh đã nhận mệnh đĩ gia c á t minh trong lòng hận chết đối phương nếu như không phải hắn giật dây mình nói tiêu diệt lục gia bảo cũng tìm được triều đình coi trọng cùng b a n thường mình vô luận như thế nào cũng sẽ không đến lần vũng nước đ ụ c này lấy dẫn đến hôm nay dưới trướng không chỉ có toàn quân bị diệt còn muốn mất đi mạng nhỏ ta không cam tâm a gia c á t minh nắm thật chặt n ắ m đấm trong lòng lửa giận vậy mà xua tán đi bày h o n g mang đến sợ hãi cầm lên trường kiếm liền hướng tiểu phong đâm tới nhưng mà tiểu phong chỉ là lạnh lùng nhìn hắn không hề bị lay động thấy cảnh này gia cắt minh trong lòng còn thầm nghĩ tiểu nữ tử vẫn là nội một điểm cái này để ta hủ đến phản ứng không kịp nhưng lại tại hắn coi là muốn được tay thời điểm tiểu phong đông nhiên vây tay một cái phía sau nàng vô số mã phong khoảng cách liền phong tuân ra mà đến lít nha lít nhít doa đến ra cắt minh chân cẳng như nút ra vừa rồi g i ấ y lên dũng khí bị hắn vứt xuống lên chín tầng mây hắn q cất kiếm tựa hồ là muốn ngăn cản bầy h o n g đ ư ợ c kích nhưng lại hoảng sợ lấy ngươi không thể giết ta ta nhị thúc là công bộ thượng thư nếu như ta chết rồi ngươi cùng phía sau ngươi lục ra bảo một cái đều trốn không thoát lời này vừa ra không chỉ tiểu phong một mặt g ễ cận liền ngay cả địch thanh cũng cảm thấy ra cắt minh thật là một cái phế vật lục gia bảo bên trong là ai giết quan đồ binh không kiêng nể gì cả đây đã cùng tạo phản không có gì khác biệt chỉ bất quá bây giờ bọn hắn còn không có chính thức bước lên cờ lớn mà thôi cũng biết sợ hai n g ư ờ i một cái chỉ là công bộ thượng thư tiểu phong có thể không có thời gian cùng bọn hắn ở chỗ này hao tổn vung tay lên tất cả tiểu mã phong long long mà đi bọn chúng phân bố tại gia cắt minh hai người trước người sau người sau đó tại đối phương trong kinh hoàng đến một cái thần long bãi vĩ lít nha lít nhít đuôi kim trong nháy mắt giống như nhấc lên một cơn gió đen hướng phía đối phương vào tới nhìn cái kêu bay vụt mà đến ngoài n g gia cắt minh lập tức hoảng hồn loạn xạ khua lên trưởng kiếm muốn đem đôi kim đánh、dụng. nhưng mà bốn phương tám hướng đánh tới đôi k i m hắn lại như thế nào có thể hoàn toàn đánh cho rơi đảo mắt những cái kia tiểu mã phong đôi kim đầy đủ đều quân tới g i a cắt minh trên thân g i a cắt minh vừa định muốn nổ trên mặt n mọi h ò n g có thể ý niệm này còn không có chứng thực một cốc u cực độ khó chịu cảm giác liền từ trái tim bên trong đánh tới còn không có đợi hắn la lên liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất hắn đôi tay chăm chú c h e lấy mình cổ sắc mặt đ ố n g nhiên phát tím trong miệng tốt r a đại lựa bấm ép hắn đỏ hầm mắt chừng mắt tiểu phong nói không ra lời thân thể dần dần bắt đầu cứng ngắc tiểu phong bay đầu nhìn lại bên cạnh địch Gái k gật gật sau, sau đó cùng tiểu phong bay hướng thanh hà huyện mà những cái kia chim sẻ đàn lại vẫn đang giám thị thần cơ doanh bên trong nhất cử nhất động nơi đó có thần cơ doanh vật tư bọn chúng cần chờ đợi lục gia bảo hộ vệ đội tới lấy thanh hà huyện giờ phút này vốn nên là phi thường náo nhiệt thanh hà huyện đường đi sớm đã không có m ộ t a i từng nhà đóng chặt khóa cửa không dám nói chuyện lớn tiếng sợ bị đám kia cưới cự lang người phát hiện dẫn đến cả một cái huyện thành hoàn toàn yên tĩnh tựa như một tòa q u ỷ thành nếu là có trực giác linh mẫn người đi qua tất nhiên sẽ phát hiện tại huyện thành bên trong có một cố dọa người thú y trong huyện n h à huyện lệnh điền tại sơn run lẩy bảy quỳ gối phán đường bên trong tại hắn xung quanh có từng con có thể so với chiến mã cao lớn cự lang nhìn xuống hắn cái tia hung tàn ánh mắt phảng phất muốn thôn vệ hắn tâm hồn mà tại phán đường kỳ án sau đó lục cần đại mã kim đao ngồi tại ghê bành bên trên trong tay vớt vớt tớt bên cạnh tiểu ma đang túi người kể ra lấy địch thanh mời người vây công lục ra bảo đi qua mà tại lục cần bên tay trái còn đứng lấy một cái to lớn thân ảnh trên người hắn cảm giác áp bách lệnh điền tại sơn sinh lòng sợ hãi nhưng mà càng làm hắn hơn kinh hãi muốn mất là tại đây thân ảnh bên cạnh còn có một đầu đói nằm trên mặt đất thân thể to lớn làm cho người khác khó có thể tin c ự lan g nó cái kia màu vàng con ngươi phát ra nhàn nhà tuy nghiêm hung hãn khí tức tràn ngập làm hắn không dám động đậy nửa phần lục cần mỗi phát ra một tia bất mãn tiếng vang đều sẽ dọa đến vương tại ruộn thần hồn run dày nghe xong tiểu ma tự thuật, lục cần trong lòng đã có tức giận. b a nhưng đầu tại Đầu Ngưu tại ì hắn đã rất rõ ràng cáo chi、trần、Huy, hắn cũng không muốn để ngoại nhân biết, đánh ràng Trần cũng muốn ngoại đã để rất rõ biết, giết cáo v ơ thông thúc cháu cùng diễn sát cháu phủ binh cùng diễn gia lục bảo là l à mà Mục đích chính l vì lục bảo trần h h danh, cùng chặt chút a n cùng đến đứt một chút đến từ t i thiệt ề u chuyện đình Nhưng toái. mà, r uy lại đem hắn nói xem như đánh giám đồng dạng không chỉ có một tia không lọt báo cáo nam châu phủ tổng đốc còn mang đám người vây khốn lục gia bảo mấy canh giờ đây là sợ hắn lục cần đao giết bất động sao chấm dãi nhắm mắt lại sau đó phun ra một ngụm trọc khí ban đầu ở ngưu đầu trấn ta chính là không muốn lục gia bảo gây nên t r i ề u đình chú từ đó rước lấy phiền thức cho nên mới dự định đem tất cả đều đẩy tại trần uy trên thân ta lúc ấy thậm chí không tiết dùng tới uy hiếp nhưng mà biên cương giết chóc đi ra người hắn tính tình quả nhiên đủ cứng lục cần nói lấy đ ô n g nhiên mở hai mắt ra hắn ánh mắt bên trong tràn ngập s ắ c ý nếu như ban đầu trần uy có thể đem chuyện này chống đỡ tăng thêm trần đảo trợ rút qua ta có lẽ ta có thể vương hắn xuống đã t ừ n g đối với ta lộ ra s ắ c ý nhưng mà hắn vậy mà vì một cái cầu thí trung tâm cùng một cái đại vũ luật pháp đem đây hết thệ chân tướng đều báo lên để ta lục gia bảo tổn thất năm tên hộ vệ bị th lục cần p h ẫ n nộ dùng sức vỗ một cái thớt chẳng lẽ hắn sợ triều đình liền không sợ ta sao một tiếng văng này cả kinh q u ỷ gối phía dưới đ i ề n tại sơn k e m chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất lục cần n g mở đầu lên đưa ánh mắt nhìn về phía hắn lại dọa đến đ ố i phương vội vàng giải thích nói lục lục bảo chủ lần này địch thanh dẫn người vây công lục gia bảo c ù n g ta không hề có một chút quan hệ à mong rằng lục bảo chủ có thể minh xét đ i ề n tại sơn hoảng sợ nói xong không khỏi dùng tay áo lau trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh lục cần liếc mắt nhìn hắn tạm đe xuống trong lòng lửa giận thản nhiên nói điện đại nhân hiểu lầm lần này ta đến thanh hà trấn huyện cũng không phải là vì tìm đ i ể n đại nhân phiền phước mà là vì cùng đ i ể n đại nhân chào hỏi một tiếng kinh hoàng đ i ể n tại sơn một mặt mê mang lục bảo chủ có chuyện gì cần ta đi làm cứ việc phân phó ta nhất định tận lực làm tốt bây giờ đ i ể n tại sơn đã không lo được mình có phải hay không mệnh quan triều đình chỉ cần bảo trụ mệnh làm cái gì cũng không đáng kể dù sao cái tên trước mắt này thế nhưng là giết quan không nháy mắt ngoan nhân a nếu như mình hơi có một chút t r e o đến đối phương không vui như vậy mình chỉ sợ cũng đến đi vào vương thông thúc cháu theo gót nhìn điền tại sơn trong mắt hoàng sợ lục cần trên mặt lập tức lộ ra hài lòng nụ cười hắn đứng vậy từ kỷ án sau đó đi ra sau đó trở về điện tại sơn trước mặt đem j u n lẩy bẩy điện tại sơn giúp đỡ đứng lên ha ha ha điện đại nhân làm gì đi như thế đại lễ chắc hẳn quý lâu như vậy đã mệt không nói đến đây lục cần cho l á o chư một cái ánh mắt làm cho đối phương mang một cái ghế đến phóng tới điện tại sơn sau lưng nhìn lục cần một mặt ý cười điện tại sơn không chỉ có không cảm giác được nửa điểm quan tâm ngược lại là cảm thấy một loại không r é t mà run nào rác lục cần nụ cười tựa như một đầu phệ nhân miệng to như chậu máu đồng dạng do đến hắn thấp thỏm lo âu tới tới tới điện đại nhân chờ đứng mời ngồi đi lục c ẩ n cho đ i ề n tại sơn một cái thủ thế làm cho đối phương ngồi xuống đ i ề n tại sơn run run dậy dậy ngồi xuống ghế nhưng dưới mông cái ghế lại giống như nung đỏ khối sắt để hắn ngồi không yên hắn trong lòng sợ hãi tâm thần bất định bất an không biết lục c ẩ n trong hồ lô bán là thuốc gì đ i ề n đại nhân ngài nhìn đây bây giờ đại vũ vương t r i ề u như thế nào a lục c ẩ n câu nói đầu tiên liền để đ i ề n tại sơn khó mà trả lời hắn vốn là mệnh quan triều đình một cái huyện quan phụ mẫu nào dám bình luận triều đình quốc gia đại sự hắn vừa định mở miệng đem vấn đề này hồ lỡ qua nhưng lại thấy lục cần con mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào hắm đ i ề n tại sơn trong nháy mắt liền cảm nhận được một cấu nguy cơ nếu như mình nói không nên lời để lục cần hài lòng nói đến chắc hẳn hôm nay mình là đi không ra nơi này nghĩ tới đây đ i ề n tại sơn đành phải kiên trì nói ra đại vũ vương triều phía bắc gặp họa lại thuế má ngày càng nghiêm trọng bây giờ đã có người cầm vũ khí nổi dậy tăng thêm tây vực t r ư quốc thường xuyên quay dối cướp bóc phía đông hải ngoại tiểu quốc trường kỳ xâm phạm biên giới đây đại vũ vương triều có thể nói là loạn trong giặc ngoài triều đình bên trên nếu như không thể ra một vị minh quân đại vũ vương triều hủy diệt có lẽ chỉ tại trong t r ớ c mắt nói xong lời này đ i ề n tại sơn tâm thần bất định bất an nhìn thoáng qua lục c ẩ n thấy hắn vẻ mặt tươi cười trong lòng khẩn trương không khỏi bông lòng xuống đồng thời hắn cũng thầm than trong lòng lục c ẩ n g a tâm đối phương hỏi cái này nói tất nhiên là có mang phản ý rất tốt quả nhiên không hổ là lạc quan đối với trong triều đình bên ngoài sự tình thấy như thế rõ ràng lục c ẩ n vô vô đ i ề n tại sơn mà vai sau đó rồi nói tiếp như vậy ta còn có một câu muốn hỏi đ i ề n đại nhân lục bảo chủ có lời gì cứ việc nói thẳng ta định biết gì nói đấy biết gì nói đấy điện t ạ sơn nghe xong lập tức vừa khẩn trương đứng lên lục cần hai tay chắp sau lưng tại phán đường bên trong đi qua đi lại sau đó đi vào điện tại sơn trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn lạnh leo âm thanh truyền ra điện đại nhân là cảm thấy ta lục cần làm ngươi sợ hãi nhiều một ít vẫn cảm thấy triều đình càng làm ngươi hơn sợ hãi nghe đến đó là điện tại sơn toàn bộ tâm đều s á c h đứng lên hắn không biết lục cần hỏi cái này nói là có ý gì hắn suy đoán không thấu nếu như vạn nhất trả lời sai lầm kết quả kia điện tại sơn không dám tưởng tượng đành phải yên tĩnh không nói giả bộ như suy nghĩ chỉ là lục cần chỗ nào như điện tại sơn ý trực tiếp n g c gọi một cái cửa làng để hắn đi đến điện tại sơn trước người ta không muốn đợi lâu xin mời điện đại nhân nhanh lên trả lời ta đây cự lang đã bỏ đói rất lâu như chờ một chút còn không mang theo nó đi cho ăn sợ rằng sẽ không phân rõ điện đại nhân có phải hay không đồ ăn đến lúc đó tổn thương điện đại nhân vậy coi như không xong với lúc lúc này cái kêu cự lang nhắc lên thật dài lang nha hướng hắn đưa tới cái kêu mang theo tanh hôi bồn u máu miệng lớn t r ư ơ n g g i a liền muốn ăn hắn không kịp nghĩ nhiều điện tại sơn run âm thanh trả lời là lục bảo chủ ăn lục bảo chủ càng làm cho người ta sợ hãi nói xong điện tại sơn vung mình mềm trên g ế nhìn thấy điện tại sơn bộ dáng này lục cẩn trong lòng hết sức hài lòng chỉ có e ngại h ắ n người như vậy mới có thể khống chế hắn sau đó vì chính mình làm việc nếu như đối phương ngay cả mình đều không e ngại như vậy nếu như để cho đối phương chân tâm t h ậ t ý dốc hết toàn lực đi làm việc đâu không sai lục c ẩ n chính là muốn tại điển tại sơn tâm lý gieo xuống một k h o ả n sợ hai hạt giống làm cho đối phương e ngại mình làm như vậy sự tình mới có thể tận tâm tận lực sẽ không lá mặt l à trái với lại đại vũ vương triều đã phái gia địch thanh đến vây quét mình vậy mình cũng không cần cùng đại vũ vương triều k h á c h khí trực tiếp liền chiếm đoạt thanh hà huyện đoạt bọn hắn mặt v ụ còn muốn cho đại vũ vương triều quan p ụ mẫu giúp mình làm việc không chỉ như thế cho ờ m nên h h c trước mắt kế hoạch chính là mình nắm giữ một tri cường đại đến làm cho người sợ hãi quân đội sau đó b ư ớ c bách các nơi v h lệnh trở thành lục gia bảo quản sự quản lý các nơi vì chính mình tiến công nộp thuế đưa bạc mà bạc tác dụng để để thăng tiểu đạo các nàng chỉ cần bạc càng nhiều tiểu đạo các nàng liền càng mạnh mà lục gia bảo thực lực cũng liền càng mạnh phía d ư ớ i huyện lệnh cũng chỉ sẽ càng phát ra sợ hãi cũng không phải là lục cần không muốn đánh tiếp theo phiến giang sơn làm hoàng đế chỉ là làm hoàng đế quá mệt mỏi xử lý đủ loại chính vụ liền muốn bắt người nửa c á i mạng ta khi một cái tiêu giao tự tại bảo chủ không tốt sao chỉ cần mình nắm giữ trong tay cường đại lực lượng ai làm hoàng đế lại có gì khác nhau đâu tại tuyệt đối d ư ớ i thực lực đó là hoàng đế thấy mình cũng phải quỳ xuống dập đầu bạc á i như thế không tâm sao vì sao phải tân tân khổ khổ xử lý chính vụ vậy chẳng phải là muốn phiến chết mất lục cần phất phất tay để cự lang trở lại nó nguyên bản vị trí lúc này mới đúng đ i ề n tại sơn nói ra về sau ngươi vẫn là thanh hà huyện huệ y n lệnh nhưng ngươi tuy là vì huệ y n lệnh lại không phải đại vũ vương triều huệ y n lệnh mà là ta lục gia bảo huệ y n lệnh ngươi có thể minh bạch c h ư ơ nghe 64, c u ẩ n rộng n bị bảo mở hộ Gia g Lục h vệ được lục cần nói đ i ề n tại sơn con mắt chừng lão đại phản phất muốn rơi ra đến đồng dạng hắn trong lòng càng là thấp thỏm lo âu không biết lựa chọn ra sao hắn lục gia bảo người lợi hại đương nhiên sẽ không sợ triều đình trả thù nhưng hắn điện tại sơn khác b i ệ ta dưới tay chỉ có m è o lớn m è o nhỏ hai bà con nha dịch nếu như triều đình tức giận muốn phái người đột kích giết hắn hắn lại như thế nào ngăn cản nghĩ tới đây đ i ề n tại sơn một mặt tang mặt khóc dòng nói ta lục bảo chủ a ta đ i ề n tại sơn giống như không có đắc tội ngươi đi nếu như ta tìm nơi nương tựa ngươi triều đình phương diện kia ha có thể vương tha ta chốc lát triều đình biết ta đầu n h ậ p ngươi tức giận phía dưới phái người đột kích giết ta vậy ta coi như một mệnh ô hô nhìn đ i ề n tại sơn hoàng đến dậm chân bộ dáng lục cần cũng biết hắn suy nghĩ trong lòng lúc này nói ra ngươi yên tâm đã tìm nơi nương tựa ta lục gia bảo chúng ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi ngươi liền thanh thản ổn định lưu tại thanh hà trong huyện giúp ta làm việc thấy l i ề n tại sơn còn tại do do dự dự yêu có đáp ứng hay không bộ dáng lục cần lúc này liền g i ậ n đập bàn trả dòa đối phương nhảy một cái lục bảo chủ bất giận ngài nói thế nào ta liền làm như thế đó đều theo bảo chủ quả nhiên vẫn là muốn dọa một cái đối phương mới được lục cần âm thầm gật đầu ngươi bắt đầu từ ngày mai cho phát triển mạnh thanh hà huyện thương nghiệp đem thanh hà huyện tất cả thương nghiệp thu thuế để cao cho ta đến lãi、like、dòng nhuận một phần ba về phần nguyên lai、like, những cái kia loạn thất bát tao điện thuế, thuế đầu người cùng lao dịch đều toàn diện cho ta phế trừ phế trừ về sau đây một giao hai thuế ngươi cho ta quy ra thành ngân lượng tử gắn một cái thanh hà huyện trị an quản lý phí tên tuổi để bọn hắn hàng năm giao một lần đi lên nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái cái kia chính là phát triển tốt thanh hà huyện thương nghiệp cho ta làm bạc càng nhiều càng tốt bạc càng nhiều ta liền càng cao hứng ta cao hứng ngươi liền vui vẻ nhớ kỹ sao đ i ề n tại sơn liền vội vàng gật đầu nhưng là có một chút ta không hy vọng tại thanh hà huyện xuất hiện bách tính tạo phản sự tình cho nên ngươi tại đối đãi bách tính phương diện muốn hạ điểm công phu đã muốn bọn hắn cam tâm tình nguyện bỏ tiền lại muốn chị an phí một văn không ít cho ta thu đi lên sở dĩ làm như thế cũng không phải lục c ẩ n sợ những cái kia sẽ tạo phản người mà là ghét bỏ phiền phức đương nhiên nếu có ai c h ă n sống lục c ẩ n cũng không để ý đưa bọn hắn đoạt đường điện tại sơn nghe xong một mặt khó xử bảo chủ ngài muốn ta làm thương nghiệp không quan trọng có thể là muốn làm thương nghiệp vậy cũng phải có tốt hoàn cảnh à người khác mới sẽ đến chúng ta nơi này làm ăn nha bây giờ ta đầu nhập bảo chủ ngài sự t ì n h chốc lát bị triều đình biết vậy khẳng định sẽ phái binh đến đây bình định đến lúc đó chiến h ỏ a cùng một chỗ ai còn dám đến chúng ta nơi này làm ăn ta điện tại sơn cho dù có lại lớn năng lực cũng không có khả năng đem thương nghiệp làm đứng lên sẽ có bạc đưa cho ngài đi điện tại sơn hắn nói nói không phải không có lý không có an ổn hoàn cảnh ai cũng sẽ không đem tiền ném đến một cái dung chuyển vòng bên trong bất quá muốn kiến tạo một cái an ổn hoàn cảnh cũng không phải một việc khó đơn giản nhất đó là đánh đánh cho đại vũ vương triều không dám tới trêu chọc mình mới thôi đánh bọn hắn sợ hãi mình mà lục cần trong suy nghĩ đã có một mục tiêu cái kia chính là lâm thời chú đóng ở lấy cử huyện thiên cơ doanh cũng chính là t r ầ ẩ n ủ y kỵ binh doanh nghĩ tới đây lục cần đối với điện tại sơn nói ra hoàn cảnh an ổn hay không vấn đề không cần ngươi quan tâm ngươi chỉ cần làm tốt ta phân phó cho ngươi sự tình liền có thể chỉ cần ngươi cố gắng làm vô luận thành tích như thế nào ta sẽ không trách ngươi nói xong liền không để ý tới mặt đầy vẻ u sầu điện tại sơn mà là vây tay một cái gọi đang tại huyện nha trên không xoay quanh tiểu ma tiểu ma rơi xuống đất hóa thành nguyên hình bất thình lình biến hóa dọa đến điện tại sơn nhảy một cái hắn chỉ vào tiểu ma há to mồm trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời tiểu ma thấy đối phương bộ dáng như vậy khoe miệng có chút nghiêng lên cười lạnh nói điện đại nhân đã ngươi đã quy thuận lục ra chúng ta bảo ta hy vọng có một số việc ngươi có thể quên không nên ép ta tàn sát người mình tiểu ma nói xong đưa bàn tay ra chỉ thấy hắn móng tay một tia sáng hiện lên không đợi đ i ề n tại sơn kịp phản ứng trên đỉnh đầu hắn ô xa liền một phân thành hai sau đó rơi mất trên mặt đất đ i ề n tại sơn con ngươi co rụt lại trong lòng không ngừng run run y liền vội vàng gật đầu trở lại nói mời vị này vị này thần tiên yên tâm ta tuyệt đối sẽ không với bên ngoài nói hôm nay ta cái gì cũng không có nhìn thấy tiểu ma hừ lạnh một tiếng lúc này mới quay đầu đối với lục cần hỏi chủ nhân ngài gọi ta có chuyện gì không cái kia trần uy còn tại cử huyện trụ sở bên trong sao lục cần hỏi tiểu ma gật gật đầu từ khi hắn rời đi lục gia bảo về sau liền ngựa không dừng vó để cho người ta thu thập lương thảo chứa lên xe nhưng vương bắc tiền t u y ế n cần lương thảo số lượng to lớn hắn muốn trong vòng một ngày đem những này lương thảo gắn xong độ khó cực lớn với lại ta đã phân phó tộc đàn giám thị lấy bọn hắn tất cả hành động nếu như thiên cơ doanh có chỗ biến hóa bọn hắn liền sẽ lập tức đến cho ta biết nhưng hôm nay tiểu ma tức không có đến đây vậy đã nói rõ trần uy cùng hắn thiên cơ doanh còn tại c ử huyện trần uy còn tại c ử huyện chứa lên xe lương thảo chính hợp lục cận tâm ý đem trần uy cùng thiên cơ doanh diệt đi vậy những thứ này lương thảo chính là mình nếu như đem những này lương thảo kéo đến khắp địa phương đi bán đoán chừng có thể bán được không ít tiền dù sao những này thế nhưng là cung cấp biên cương mười mấy vạn tướng sĩ lương thực có thể thấy được nó đến cực lớn với lại đem thiên cơ doanh hủy diệt cũng là vì cho triều đình một cái thị uy cảnh cáo nói cho bọn hắn nếu dám lại đến gây lục gia bảo lần sau diệt cũng không phải là thần cơ doanh hoặc là thiên cơ doanh mà là hắn đại vũ vương triều nghĩ tới đây lục cần liền hướng lao chư phân phó nói ngươi trở về đến lục gia bảo hậu sơn bên trên nhìn một chút có hay không ba trăm cân trở lên heo rừng cho ta đem bọn hắn toàn bộ chuyển hóa làm lục gia bảo hộ vệ còn có nói cho tiểu đạo về sau sơn bên trên heo rừng ngoại trừ một chút dinh dưỡng không đầy đủ hoặc là nuôi không lường dị dạng cái khác heo rừng nhất định phải hào hào nuôi đem bọn hắn nuôi đến ba trăm cân tiếp đó chúng ta có thể sẽ đối mặt đại vũ vương triều chen trúc mà tới quân đội cho nên chúng ta cần đại lượng cường tráng hộ vệ về phần cùng hà đồ tể hợp tác bán heo một chuyện đi đầu thả xuống ngoài ra còn có một loại có thể nhanh chóng thu hoạch được nhân thủ biện pháp cái k i a chính là tại thanh hà huyện tri ê u mộ binh sĩ nhưng làm như vậy không chỉ có sẽ hao phí đại lượng lương thực cùng n g â n l ư ợ n g với lại bọn hắn thể chất quá yếu căn bản là so ra kém heo rừng chuyển hóa thành người trên núi heo rừng thực lực to lớn càng có lao chư thuộc tính gia trì cho nên chốc lát chuyển hóa làm người vậy bọn hắn lực lượng sẽ muốn xa so với nhân loại cường nhiều có thể nói được chuyển hóa sau đó là một cái hợp cách chiến sĩ mà tại thanh hà huyện chiêu mộ binh sĩ c h ỉ ít cần huấn luyện mấy tháng trở lên mới có thể trở thành một c h i tinh nguyện với lại liền tính bọn hắn có thể trở thành tinh nguyện đối mặt lục gia bảo hộ vệ đến nói đơn giản đó là không chịu nổi một kích nếu có một chút tỷ như cường nỗi loại này thần binh lợi khí nói không chừng còn có thể để lục gia bảo hộ vệ có mấy phần áp lực cái khác như là có rác m ạ thôi cho nên chiêu mộ binh sĩ được không bù mất thứ nhất hao phí tiền lương thứ hai lãng phí thời gian đợi lao chư sau khi rời đi lục cần liền dẫn tiểu ma cùng điện tại sơn tiến về thanh hà huyện nhà kho đã thanh hà huyện đã là hắn lục cần như vậy thanh hà huyện trong khố phòng bạc tự nhiên cũng là lục cần lục cần cũng có chút chờ mong chờ mong thanh hà huyện trong khố phòng đến tột cùng bao nhiêu ít bạc nếu như có thể m ộ t hơi đem láo chư bọn hắn lên tới cấp m ộ ư ơ i đến lúc đó trần uy thiên cơ doanh đại vũ vương triều quân đội a a gà đất chó x i n h thôi chương sáu mươi năm lấy được bạc năm mươi bảy năm trăm h a i tại ruộn đại sơn dẫn đầu dưới lục cần ba người xuyên việt nha bên trong đến hậu nha nói là huyện nha nhà kho kỳ thực đó là một gian tiểu nhà ngói chỉ bất quá bình thường có người đang tại bảo vệ thôi hiện tại những ngày canh gác nhà kho nha dịch đã sớm bị lục cẩn cự lang đàn dọa cho chạy điện tại sơn từ trong ngực móc ra một cây chìa khóa sau đó đem nhà kho đại môn mở ra ánh mắt xuyên qua đại môn chỉ thấy bên trong bảy biện một chút to lớn cái dương những ngày cái dương mặt ngoài dính đầy cho bụi xem ra là rất lâu không hề đọc qua ngoại trừ những ngày cái dương bên ngoài còn có cái khác rất nhiều tạp vật cùng một chút khí giới lương thực lục cẩn cùng đi theo tiền đến nhìn một vòng cũng không có gặp bạc trong k ố phòng b đâu bảo chủ bạt đều giấu ở mặt thất bên trong điện tại sơn không chần chờ lúc này liền dẫn lục cẩn đi tới một chỗ vách tường trước hắn nói r ứ t lời liền quay người liền đến đến một cái giá gỗ nhỏ bên cạnh sau đó tìm tòi một hồi liền tìm được một cái công tắc nhẹ nhàng kéo một phát tường kêu trên vách liền mở ra một cái lỗ hổng nhưng mà cái này lỗ hổng cũng không phải là mật thất bên trong môn mà là một cái lô đốt chìa khóa động điện tại sơn trong ngực móc ra một thanh càng lớn chìa khóa sau đó đem cái chìa khóa này cắm vào cái này trong lỗ thủng dùng sức nhất chuyển giang dắt căn phòng này sàn nhà lập tức liền chấn động đứng lên sau đó lục cẩn liền thấy Cái nhìn à y n à vào. kho bên trái chân tường bên cạnh, hầm h bên bên tường rộng lớn tầng n trái một ra cái cửa mở cái cửa lại, này nhìn vào m ộ thoáng cái t a n liền ánh g đá v à trong mắt. Đại nhân, mời. Điện tại sơn đi vào lục cần trước mặt trước, biết trong thể t vào vào o nhân, Điện sơn cần cung kính nói.、Lục、cần đương nhiên không này nguy không. Nhìn mời. hiểm Đại đi đi ai hay h sẽ lục Lục có bị qua tiểu ma ý tứ không cần nói cũng biết tiểu ma thấy thế lúc này liền đưa tới một cái tiểu ma tước để nó bay thẳng đến bên trong tiến hành dò xét tiểu ma cảm thấy một cái quá ít sợ sẽ lọt mất địa phương thế là lại đưa tới mười mấy con tràn vào trong tầng hầm hầm đ i ề n tại sơn thấy được nơi này ngoài ý muốn nhìn thoáng qua lục c ẩ n nghĩ không ra lòng này ngoan thủ cay lục bảo chủ lại là cái tham sống sợ chết chỉ chốc lát sau bên trong tất cả chim sẻ cũng bay đi ra nó liệu d i u hướng tiểu ma kể ra lấy bên trong tất cả sau đó liền bay ra nhà kho tiểu ma lúc này mới đúng lục c ẩ n nói ra chủ nhân bên trong không có vấn đề lục c ẩ n gật gật đầu đối với đ i ề n tại sơn phân phò nói ngươi đi xuống trước dẫn đường lục c ẩ n quá mức cẩn thận để đ i ề n tại sơn bất đắc di gật đầu lúc này đi trước sổ dưới một nhóm ba người đi vào trong tầng hầm điện t ạ sơn đầu tiên dùng đá lửa đốt lên bên trong ngọn đèn đại nhân đây một dương bạc tổng cộng có trồng tầm năm mỗi một tầng có năm mươi thỏi một mươi l n a bạc tổng cộng hai năm trăm linh a i sau đó đ i ề n tại sơn lại đem hắn cái dương toàn diện mở ra trong đó chứa có bạch ngân cái dương hết thệ có một mươi ba cái bên trong bạc tổng cộng ba mươi hai năm nghìn g hai có hai cái cái dương là một chút vàng bạc châu ngọc làm ra đồ trang sức nếu là xuất gia đi đầu cơ trục lợi còn có thể thu hoạch được không ít bạc trừ cái đó ra còn có một dương hoàng kim cùng bạc đồng dạng cũng là từ tầng năm trồng đứng lên mỗi một tầng đều cũng là năm mươi thỏi mười lượng vàng tức hai nghìn năm trăm lượng hoàng kim đ ổ i t h à n h bạch ngân nói cái kêu chính là hai mươi lăm phẩy n không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không k h c n g không k h ô n t không không không không không không không k h ô n không không không không không đủ có thể khiến năm cái điểm hóa vật lên tới cấp tám nhưng mà lục cần muốn nhất đó là trước đem một cái điểm hóa vật lên tới cấp chín bởi vì tiểu đạo từng theo hắn nói qua nàng tạm thời chỉ có thể lên tới cấp chín tạm thời vậy nói do cái gì điểm hóa vật đẳng cấp khả năng cùng hắn tưởng tượng đồng dạng có thể lên tới một trăm cấp thậm chí là mười nghìn cấp đến lúc đó điểm hóa vật nhóm lại là như thế nào khủng bố cho nên lục cần muốn đem điểm hóa vật lên tới cấp chín nhìn xem đây cấp chín đến tột cùng là bọn hắn cực hạ vẫn là bọn hắn mới nội điểm trừ cái đó ra lục cần cũng muốn nhìn xem khi đó hệ thống sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa Bất quá, muốn đến e lúc đó vật hủy diệt thiên cơ doanh hoặc là đối mặt đại vũ vương triều thảo phạt thì đều sẽ so hiện tại nhẹ nhõm rất nhiều đương nhiên hiện tại lục gia bảo hộ vệ đội chiến lược cũng thập phần cường đại nhưng là vẫn câu nói kia người hữu lực tật thì hiện tại lục gia bảo hộ vệ đội có lẽ có thể đối phó một người năm người thậm chí là trên vạn người nhưng nếu như là ba vạn người năm vạn người đâu thậm chí là m ộ ư ơ i vạn người đâu liền xem như m ộ ư ơ i vạn con heo vậy cũng phải g i ế t bao lâu cho nên lục cần cũng là lo lắng chiến lược không đủ mới có thể gọi lao chư trở lại lục gia bảo hậu sơn tiếp tục chuyển hóa heo rừng mở rộng lục gia bảo hộ vệ đội nhân số nhưng là heo rừng cũng không phải vô cùng vô tận cho dù là bọn họ có thể nhanh chóng sinh sôi thế nhưng cần không ngắn thời gian với lại cũng không phải mỗi một đầu g i đều phù hợp chuyển hóa nếu như đem những cái k i a thể trọng quá nhẹ heo rừng điểm hóa trưởng thành nói như vậy bọn hắn thực lực cùng người bình thường cơ bản không có gì khác biệt loại này chuyển hóa người đối với lục gia bảo đến nói hoàn toàn là gần g ả đồng thời lãng phí lương thực cho nên lục cần mới có thể một mực cường điệu để lao chứ chỉ đem ba trăm cân trở lên heo rừng chuyển hóa trưởng thành dạng n à y bọn hắn chiến lược mới có thể không giống bình thường mạnh hơn đại vũ vương triều bất kỳ một chi quân đội đương nhiên có thể chuyển hóa trưởng thành heo rừng cũng không phải là chỉ có thượng hà thôn mới được tại cái khác địa phương heo rừng tự nhiên cũng có thể chuyển hóa chỉ bất quá cần chức thuần phục thôi chờ lần này cứ huyện chiến tranh qua đi lục cần liền dự định điều động tiểu ma đi k h á c khu vực tìm kiếm heo rừng sau đó để lao chư đem t h u ầ n hóa chọn một chút phù hợp heo rừng đưa chúng nó chuyển hóa trưởng thành khiến cho bọn hắn trở thành lục gia bảo bên ngoài một chi cường quân để bọn hắn đem toàn bộ đại vũ vương t r i ề u từng bước đặt vào mình trong tay sau đó thu hết bạc chuyện này gấp không được cần từng bước một đến tối thiểu phải chờ tới tiểu ma dưới trướng chim sẻ đàn có thể lưu l o á t nói chuyện có thể hoàn toàn truyền lại tốt mỗi một cái tin tức dạng này mới được nếu không hiện tại tiểu ma chốc lát cùng lao chư rời đi đi tìm khắp bảy heo rừng không có tiểu ma ở bên n g lục gia bảo không ai có thể nghe h i ể u chim sẻ đ i ề u ngữ đến lúc đó nguy hiểm tiến đến mình vẫn là một mảnh m ở mịt cho nên việc cấp bách là muốn làm b ạ c đem điểm hóa vật đẳng cấp đều để thăng đứng lên Chương chủ lực Lục Cẩn tức cấp cấp chỉ có Lục Cẩn Chỉ con cảm được hệ thống Nghĩ nhìn nháy phủ thân thấy hơi Hắn nhận thể nội phát sinh biến hóa Ánh ẩn tàng năng đẳng tăng lên đến quang Trong trên sáng nội biến tới tiểu tới Một mắt tại tiểu tiểu mắt ký kim lập mới đây, đem đạo ma ma ma bao lục c ẩ n thấy thế cũng chỉ là cười cười không nói gì mà là điều ra tiểu ma bảng thuộc tính chim sẻ tiên đồng lờ vờ tám am hiểu chim sẻ thuần dưỡng hiệu quả chim sẻ tốc độ phi hành gia tăng tám mươi phần trăm chim sẻ đại nao khai phát ra tăng tám mươi phần trăm chim sẻ mỏ đâm độ cứng ra tăng tám mươi phần trăm chim sẻ lợi trào độ cứng ra tăng tám mươi phần trăm chim sẻ thể chất cường độ ra tăng tám mươi phần trăm nhìn tiểu ma bảng thuộc tính lục c ẩ n âm thầm nhổ nước bọn rất rõ ràng cái này bảng thuộc tính là không được đầy đủ điểm hóa vật đối với lục c ẩ n trung thành mười phần rõ ràng nhưng là nó thế mà không có cho hiện ra còn có chính là điểm hóa vật sẽ theo thời gian truyền bọn hắn đối với cuộc sống bên trong một chút thưởng thức cùng nhận biết cũng tìm được hệ thống quán thâu khiến cho bọn hắn đối với một chút chưa bao giờ thấy qua hoặc là chưa hề hiểu qua đồ vật sẽ tự nhiên mà nhưng hiểu rõ hiểu ra những này hệ thống cũng không có hiện ra nhìn còn tại mặt đầy kích động tiểu ma lục cần không khỏi hiếu kỳ chẳng lẽ tiểu ma lại có mới biến hóa mà hệ thống lại không có hiện ra thế nào sự tình gì có thể để ngươi kích động như vậy lục cần không hiểu hỏi chủ nhân ngài đem ta lên tới cấp tám về sau ta cũng cảm giác được thể nội có chút kỳ quái liên tốt giống có đồ vật gì muốn chui ra ngoài đồng、dạng. lập tức tiểu ma lại lắc đầu nói ra có thể là ta suy nghĩ nhiều đi bất quá bây giờ ta đại não khai phát thuộc tính đã đạt tới tám mươi phần trăm ta có lòng tin tại trong vòng hai ngày để chim sẻ nhóm đều học xong nói chuyện tiểu ma cao hơn g lấy chờ tiểu ma tức có thể lưu loát nói chuyện về sau liền tính ta không tại chủ nhân ngài bên người bọn chúng cũng có thể giúp ngươi nghe n ó n g tin tức cùng truyền lại tình báo dạng này ta liền có thể là chủ nhân ngài đi làm một chút trọng yếu sự tình nghe được tiểu ma nói lục cần khỏe miệng có chút dâng lên chim sẻ đàn có thể nói chuyện xác thực sẽ vì lục gia bảo cùng chính hắn bất kỳ hành động cung cấp rất nhiều thuận dạng này nói như vậy tìm kiếm bầy heo rừng cùng tìm kiếm hà thủ ô sự tỉnh cũng có thể sớm an bài có lẽ tìm tới một chút đặc thù dược liệu cũng được ví dụ như cường thân kiên thể lại hoặc là cầm máu bổ hết u y loại hình dù sao mình hiện tại thế nhưng là người bình thường không so được điểm hóa vật bọn hắn điểm hóa một chút thảo dược cũng có thể dự phòng một chút đặc thù tình huống ngay tại lục c ẩ n cùng tiểu ma nói chuyện thời điểm đ i ề n tại sơn nhìn trước mắt mấy cái kia hòng giống kém chút chấn kinh hắn cái cằm ngay tại vừa rồi những cái kia trong dương bạc đột nhiên bỗng biến mất không có bất kỳ cái gì q u y t í c h liền một một cái không có đ a n g t ạ i h ắ n kinh nghi tại h ờ i điểm, l trợt thoại. nghe Cẩn người Điên hai Lục đối Tại sơn trong nháy mắt liền s ư n g sở tại đương trường thăng cấp lục cần giúp đây chim sẻ biến thiếu niên thăng cấp thăng cấp là cái gì bất quá cảm giác cái kia chim sẻ biến thiếu niên trên người hắn khí tức giống như lăng lợi không ít chẳng lẽ trước mắt vị này ngoan nhân lục cần thật sự là thần tiên không thành có thể giúp người biến cường còn có cái kia từ chim sẻ biến thành thiếu niên thế mà còn có thể để chim sẻ nói chuyện đây không phải liền là người thuyết thư trong miệng yêu tinh sao ta ai ra ta đây là cùng yêu tinh thông đồng làm vậy điện t ạ sơn càng là nghĩ đến sắc mặt càng là đặc sắc đứng lên trong lòng lại là một trận tâm thần bất định nghe nói yêu tinh sẽ ăn người rồi đông nhiên điện tại sơn lại là trở nên hoảng hốt khó trách lục gia bảo người cường cực kỳ nguyên lai bọn hắn căn bản cũng không phải là người vương thông bọn hắn thua không oan gia cắt minh bọn hắn càng là thua không oan a đối đầu một đám yêu quái chỉ là p h à m nhân làm sao có thể có thể đánh đến thắng điện tại sơn một phen bản thân tưởng tượng trong nháy mắt đem vương thông cùng gia cắt minh thất bại cho nhét một hợp lý giải thích với lúc lúc này lục cần nhìn hắn một cái nhìn ánh mắt hắn không ngừng chuyển động trong lòng không biết suy nghĩ cái gì với lại sắc mặt m ư ợ i phần đ gia hỏa này đang suy nghĩ gì chẳng lẽ là muốn làm sao đào tẩu vẫn là lục cần tao mày vẫn cảm thấy điền tại sơn cho dù là sợ hãi mình cũng sẽ không quá thành thật lại dám tại mình trước mặt đùa nghịch tiểu tâm tư nếu là có một ngày hắn gặp không thể lựa chọn thời điểm có phải hay không còn sẽ phản bội mình nghĩ tới đây lục cần không khỏi nghĩ đến điểm hóa hệ thống hắn chưa từng có nghĩ tới muốn đem người điểm hóa ý tứ bởi vì người cùng vật k h á c loại khác biệt người đại não cùng trí tuệ không ai có thể giải thích được thanh bọn hắn nghị lực cùng ý trí lực tại cái nào đó đặc thù tình hôn giới là có thể sáng tạo kỳ tích cứ việc tại tiểu ma trên người bọn họ đến xem bọn hắn trung thành lại nhận hệ thống ảnh hưởng có thể lục cần cũng sợ loại này kỳ tích hệ thống ảnh hưởng vô hiệu hóa vạn nhất điểm ra tới một cái không nghe lời lại có thuộc tính tăng thêm phản đồ làm sao bây giờ đây không phải là cho mình thêm phiền phức sao nhưng nếu như điểm hóa đi ra nghe lời đâu một cái trung thành người quản lý cùng một cái thụ uy hiếp người quản lý bọn hắn làm lên sự t ì n h đến khẳng định là cái t r ư ớ c sẽ tận tâm tận lực lục cần lâm vào lương nan đã muốn chút hóa điền tại sơn lại sợ đối phương sẽ phản b ộ bất quá nhìn hiện tại điền tại sơn cái kia không ngừng chuyển động mắt nhỏ nhất định là có ý tưởng gì về sau dựa vào sợ hãi khả năng thật đúng là ép không được hắn có thể điểm hóa trung thành vấn đề làm sao bây giờ lục cần không có cách đành phải ở trong lòng kêu gọi hệ thống hệ thống bị điểm hóa sinh vật sẽ một mực tử chung tại ta sao hệ thống không có trả lời nhưng lục cần bỗng nhiên xuất hiện một loại h ảo giác chỉ cần mình nguyện ý đã điểm hóa sinh vật liền sẽ mất đi nó am hiểu hiệu quả sau đó biến trở về bản thể lục cần bỗng nhiên nhìn t h o á n g qua tiểu ma lập tức tiểu ma cũng cảm giác được một loại to lớn khủng bố hàng lâm tại mình trên thân ngay sau đó hắn liền toàn thân khó chịu lên phản phất khống chế không nổi nhân loại hình thái phải đổi tiểu trở về một c màn g này g Cùng n thấy điền tại sơn trận mắt hốt mồm cũng thấy lục cần tấm tắc lấy làm kỳ lạ hệ thống này thật là xấu quả nhiên lẩn giấu đi ký chủ năng lực mà loại năng lực này vậy mà cùng lao chư vương giả hiệu quả giống nhau ý hệ lại hoặc là nói lao chư vương giả hiệu quả đó là loại năng lực này phiên bản chủ nhân ta thế nào ta ta ta giống như muốn k h ô n g chế không nổi hình người tiểu ma kinh hai t trong lòng không biết chuyện gì xảy ra mình trí tuệ thương thức giống như trở nên như là chưa điểm hóa thì như thế hồ đồ liền ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát đứng lên nhìn đến đây lục cần đạt được trong lòng đáp ứng liền đem ý nghĩ thu hồi lại tiểu ma trên thân không tốt trạng thái lập tức biến mất vô tung vô ảnh khôi phục được đ ỉ n h phong trạng thái hắn thở gấp ngủ lượt khí hoảng sợ nói chủ nhân ngài không có sao chứ mới vừa ta giống như bị cái gì khống chế cái thế giới này khẳng định không đơn giản chủ nhân chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được lục cần sờ lên cái mũi sau đó dịch ra thân thể miễn cho đối phương phát giác chuyện này là mình làm bất quá có lần này thử nghiệm điểm hóa đ i ề n tại sơn hoặc là nói nhân loại liền tính trung thành không hiện cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ phản bội liền tính bọn hắn phản bội giải quyết bọn hắn cũng chỉ là một ánh mắt sự t ì n h mà thôi Chương sức sách Có loại này tàng ký chủ năng lực, Lục Cẩn hóa nhân không khoa thanh. Nhìn điền sơn điền sáng quyển này này ẩn tàng năng trong lòng lắng 67, điểm loại, tại loại làm mà qua lo tạo, quét ký. ký điện tại sơn bị lục cần thấy tê cả ra đầu thất p h ỏ n g trong lòng đối phương phải trang muốn ăn mình thì lục cần ý niệm cũng đã gọi ra hệ thống hệ thống điểm hóa người trước mắt này nhưng mà mình trong đầu cũng không có chuyển đến hệ thống âm thanh ngay tại lục cần thất vọng coi là nhân loại không thể bị điểm hóa thời điểm hệ thống âm thanh rốt cuộc c h u y ể n tới k e n trước mắt giống l o à i linh trí chưa siêu việt 999 điểm giống l o à i có thể điểm hóa xin hỏi ký chủ phải trăng lập tức đem hắn điểm hóa lục cần thân sắp đậu dùng dài như vậy hệ thống thanh âm nhắc nhở là chưa hề xuất hiện qua có thể thấy được nhân loại không giống bình thường còn có cái kia l i n thống h Hệ trí một từ. c h không o tới giờ bây cần ó đề cập c tới, h không, không nghĩ ra nhưng hắn có thể khẳng định đây phá hệ thống còn ẩn giấu đi những chức năng khác cần mình đi tìm hiểu hoặc là nói là thăm dò lắc đầu đem suy nghĩ ném xót l ụ c cần nhìn điện tại sơn hy vọng hắn có thể giống tiểu ma đồng dạng đem mình xem như hắn tín ngưỡng xem như hắn trong lòng duy nhất thần chỉ có dạng này lúc cần mới có thể yên tâm đem tất cả sự tình đều giao cho hắn đến xử lý mà sẽ không lo lắng hắn sẽ phản bội mình nếu không điểm hóa số lần khả năng liền muốn lãng phí một cách vô ích hệ thống điểm hóa điện tại sơn k e n điểm hóa thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được cấp thấp bị tiền tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc tính mời ký chủ tự mình xem xét hệ thống âm thanh mới vừa rơi xuống lục cẩn trong đầu liền xuất hiện điện tại sơn bảng thuộc tính để hắn ngạc như là điện tại sơn thuộc tính hiệu quả thế mà chỉ có hai hạng điện tại sơn lờ vờ một tam h i ể u sáng tạo hiệu quả đại não khai phát ra tăng một mươi thể chất cường độ ra tăng một mươi nhìn thấy sáng tạo hai chữ này lục cẩn trong lòng đại trấn nếu như điện tại sơn đại não khai phát đến một loại cực cao trình độ như vậy hắn sau này thành tựu đơn giản đó là khó có thể tưởng tượng thử nghĩ một cái chỉ cần hắn năng lực suy tính quan sát năng lực năng lực phân tích đủ cường đại lại thêm hắn tạo sáng tạo lực hắn có thể hay không tựa như kiếp trước rất nhiều nhà phát minh đồng dạng sáng tạo ra hiện đại thế giới bất kỳ công cụ thậm chí cao hơn một bước lại cho hắn thăng lên một vách cấp cao võ thế giới tu tiên thế giới huyền huyền thế giới tu luyện công pháp có phải hay không cũng có thể sáng tạo ra đến trí tuệ lực lượng là vô cùng lớn nếu như đại nào khai phát đến cực hạn lại cho hắn một chút lực lượng hắn phải chăng có thể sáng tạo ra chân chính thế giới đương nhiên đây là lục cẩn trong lòng xa xỉ nhớ muốn làm đến loại tình trạng này điện tại sơn đẳng cấp liền tính không nhắc tới một và cấp tối thiểu cũng muốn nâng lên một nghìn cấp mới có thể sẽ có như vậy một chút xíu sáng tạo tác dụng đương nhiên nếu như có thể cho hắn quán thâu đến kiếp trước tri thức điện tại sơn hiện tại cũng nhất định có thể sáng tạo ra kiếp trước đồ vật nhưng những kiến thức này lục cẩn đã trả lại cho sách v ợ muốn sáng tạo ra đời trước đồ vật còn cần hắn từng bước một tìm tòi bất quá liền tính tìm tòi lục cẩn cũng biết cho hắn h ạ định phương hướng ví dụ như cường hóa thân thể dược t hoặc là đan dược cái gì về phần cái gì loạn thất bát tao thương a pháo a có lao chư bọn hắn tại nghiên cứu những này quả thực là lãng phí thời gian cho nên đ i ề n tại sơn ngoại trừ quản lý thanh hà huyện bên ngoài hắn duy nhất làm việc lục cẩn đã ở trong lòng giúp hắn sắp xếp xong xuôi đó là trợ giúp lục cẩn biến cường cùng tăng trưởng tuổi thọ chỉ có mình biến cường mới thật sự là cường muốn những cái kia ngoại vật làm gì nghĩ tới đây lục cẩn nhìn về phía đ i ề n tại sơn ánh mắt càng phát ra chờ mong mà tại lúc này đ i ề n tại sơn ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng điên cuồng nhìn trước mắt lục cẩn hắn trong nháy mắt liền bị xuống hắn thần sắc hết sức kích động tựa như thấy được mình thần mình tín ngưỡng đồng dạo điện tại sơn, bài hắn đầu lâu chống đỡ c h ạ m đất cẩn trước người mặt đất cung kính hô lục cần nhìn hắn bộ dáng liền biết hệ thống đã trong lúc vô tình đem trung thành cắm vào hắn trong tư tưởng đã đạt đến một loại n g u chung thử chung cảnh giới điều này cũng làm cho lục cần yên tâm không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội mà lãng phí một chút hoa số lần ha ha ha đứng lên đi về sau liền gọi ngươi lao điển trừ giúp ta làm tốt thanh hà huyện phát triển giúp ta kiếm bạc bên ngoài ngươi còn muốn nghiên cứu phát minh có thể cường thân k i ệ thể tăng trưởng tuổi thọ đồ vật bất quá cũng không đội ta sẽ để cho tiểu ma khắp thế giới cho ngươi tìm phương diện này thư tịch ngươi tốt nhất nghiên cứu lục cần nói xong đoán chừng một cái muốn dùng bạc sau đó vẫn là bỏ ra một ngàn lượng đem điện tại sơn đẳng cấp tăng lên tới cấp bảy một trận chỉ có lục cần nhìn thấy k i m quang bao phủ tại điện tại sơn trên thân khiến cho hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được trên thân to lớn biến hóa trước kia rất nhiều không nghĩ ra sự tình hiện tại tưởng tượng liền minh bạch với lại tựa hồ mình trí nhớ đều tăng cường rất nhiều còn có mình lực lượng phản phất tựa như trở lại trẻ tuổi nhất có sức mạnh nhất thời điểm điện tại sơn kích động đến vội vàng cấp lục cần hạ mấy cái khấu đầu cảm tạ chủ nhân ban t n lục cần khoác k h o tay sau đó để tiểu ma đi đem cự lang nhóm toàn bộ đều gọi đi qua đem lão lang lên tới cấp tám về sau để bọn hắn đem những n à y bạc c o n trở về lục gia bảo sau đó lục cần chuẩn bị đem lão chư bọn hắn toàn diện đều tăng lên tới cấp tám đương nhiên bạc không đủ có thể nhỏ cây lúa cùng lão ngưu đẳng cấp chỉ có thể tăng lên tới cấp bảy bất quá chỉ cần bắt lấy cử huyện lần nữa để thăng không là vấn đề giao phó một phen điền tại sơn căn dặn hắn hảo hảo làm bạc không quên nghiên cứu sau lưu lại một phê tiểu ma tước lục cần liền dẫn c ử lang nhóm chạy tới lục gia bảo đi qua thăng cấp lao lang hắn hiệu quả cũng ảnh hưởng lang tộc bây giờ lang tộc mỗi một đầu sói đều phải so chiến mã cao lớn trên thân hung hãn càng hơn lúc trước. dù l à trốn ở trong phòng m á y tính còn tại đàn sói đi qua thì bị tức hơi thở dọa đến run l y bầy lục c ẩ n cưới lão làng già thanh hà huyện còn chưa đi đến năm dặm đi đường mệt mỏi tiểu phong liền rơi vào lục c ẩ n trên đầu vai lục c ẩ n nhìn nàng một chút liền ở trong lòng để hệ thống đưa nàng đẳng cấp cũng lên tới cấp tám một trận kim quan g hiện lên tiểu phong lạnh lùng ánh mắt xuất hiện kích động cảm xúc cảm ơn chủ nhân một đạo l ạ n h leo bên trong lại dẫn cảm kích âm thanh từ đầu vai truyền đến lục cần nghiêng đầu nhìn một cái kinh hỷ nói ngươi làm sao tại mã phong hình thái cũng có thể nói chuyện tiểu phong lắc đầu không biết đến cấp tám ta đột nhiên muốn nói chuyện cứ như vậy chủ nhân ngài không biết sao ta còn lấy ngài biết cho nên ta liền không có lên tiếng dưới thân lão lang âm thanh cũng tiếp lấy văng lên lục cần lập tức minh bạch tiểu ma tức nhóm vì sao có thể tại trong vòng hai ngày mở miệng nói chuyện n g u y ê n lai là thăng cấp duyên cớ tiểu phong chủ nhân gia cát minh địch thanh thần cơ doanh t à n bình toàn bộ hủy diện trong doanh địa vật tư còn có cái kia ba mươi con trâu đều có tiểu ma tức bọn chúng nhìn chằm chằm tiểu phong nói xong dừng một chút còn nói thêm thiên cơ doanh bên kia cần ta đi một chuyến sao lục cần lắc đầu ta cũng muốn đi cử huyện một chuyến dự định đem cử huyện thu về lục gia bảo đến lúc đó thuận tay xử lý liền tốt cũng đúng lúc để cho chúng ta lang kỵ rèn luyện một cái tránh khỏi chu vũ bọn hắn cơi cái sói còn sẽ rơi xuống bị người cười đến r ụ n g răng cho nên đây thiên cơ doanh xem như lục gia bảo lang kỵ luyện tập công cụ a đến lúc đó các người bày hong chiếu cố một chút lang kỵ là được tiểu phong g ậ t gật đầu sau đó nằm ở lục cẩn trên đầu vai theo lang kỵ đi lục gia bảo mà đi bản này thiết lập không làm hiện đại khoa kỹ lao điển phần lớn là nghiên thế giới này dược tề hoặc là đan dược về phần đằng sau phải trang tu tiên đọc sách hưu nhóm ý tứ a chương sáu mươi tám ngươi là cùng ta rời đi vẫn là tiếp tục đi theo đám bọn hắn lục gia bảo cùng thần cơ doanh một trận chiến. ở trên hà thôn huyên náo xôn xao rất nhiều người sợ không cẩn thận liền sẽ chết tại trong chiến loạn thấp thỏm lo âu thôn dân l i ề n bắt đầu lục tục rời đi thượng hà thôn muốn đi ra bên ngoài tránh một chút chờ chiến tranh triệt để sau khi kết thúc trở lại lục đại hải một nhà cũng không ngoại lệ dù sao ruộng lúa bên trong lương thực đã không có thu hoạch sơn bên trên khai hoang trồng lương thực cũng không nhiều liền tính bây giờ rời đi thượng hà thôn đối với lục gia đến nói cũng không có quá lớn tổn thất như đầu c h ấ n bên ngoài trên đường có một, đầu mất đuôi châu cày, đang lôi kéo một cái hai vòng xe ba gác trên bản xa chất đầy tạp vợt mà thiếu một cái chân lục đại hải Đang ba ngồi g ở xe trong một bên, nhìn đi theo mướt sát mặt lập tức bên, bỏ Bảo chiêu lên. nhìn hắn liền không vui đứng lên. Bảo ngươi khóc đi đệ, vui xe sau sức lục lập ở về giữ phải nhà, nhất định h t e tới. i h ệ tại theo h k ô n kịp, lòng ạ i ở chỗ này khóc. c này Ta còn chưa có chết đâu, n ư ơ i cái đây khóc cái gì. t r o nguyên lòng n g bản bởi vì hành động không thiện mà phụng thịu i lục đại hải giờ phút này nghe lục chiêu đệ tiếng khóc càng thêm tức giận nguyên bản định mang cho nàng là muốn tại nhu đầu trấn tìm một gia đình cho bắn đi dạng này đã có thể thiếu một tấm ăn cơm miệng còn có thể thêm mấy lượng bạc phụ cấp gia dụng chỉ là đáng tiếc mình gái này nữ nhi xanh sao vằn vọn lôi tha lôi thôi rất nhiều người nhìn đều không có hứng thú lại thêm nàng bảy tám tuổi thân thể nhỏ bé căn bản là không làm được quá nặng sống cho nên không ai nguyện ý mua xuống nàng bây giờ trong nhà khác biệt dĩ vãng ruộng lúa bên trong không thể thu hoạch lương thực chỉ dựa vào trước kia còn lại cái kia một chút cũng không biết có thể làm cho bọn hắn ăn được bao lâu cho nên hắn liền định để lục chiêu đệ mình trở về thượng hà thôn để nàng tự sinh tự d i ệ t chỉ đây bồi thường tiền hàng thế mà đuổi không đi nghe được cha mình nói lục chiêu đệ nước mắt rốt cuộc nhịn không được chạy xuống lệ kia nước mơ hồ ánh mắt nàng không cẩn thận liền được giữa đường vũng bùn đầy ta một phát nhìn tiếp tục đi xa không chút nào dừng lại xe b ỏ lục chiêu đệ trong lòng tuyệt vọng không thôi cứ việc nàng còn nhỏ nhưng nàng có thể cảm thấy mình hẳn là bị từ bỏ chớ cùng đến chúng ta lương thực đều không đủ ăn lục thanh bay đầu nhìn thấy lục chiêu đệ bỏ lên còn muốn tiếp tục theo tới hắn trong lòng liền nổi lên chắn ghét thế nhưng là lục chiêu đệ biết nếu như mình thật không theo sau liền tính trở lại thượng hà thôn lấy mình nghiên h kỷ có thể sẽ tươi sống trên đói cho nên nàng cũng không có quản lục thanh cái k i a hung ác gác biểu lộ đó là một đường chạy chậm đi theo nàng nhìn thoáng qua mình mẫu thân trần hồng hy vọng tại nàng trên thân tìm tới một điểm dỗ dành ánh mắt thế nhưng là cũng không có nàng chỉ lo vị g ặ p cả người bà thẳng tắp hướng về phía trước ngay cả một điểm khỏe mắt ánh sáng cũng không cho mình nàng rất muốn hô một tiếng đuổi như a ra có thể c h ậ m một chút để cho mình có thể đuổi theo thế nhưng vừa nghĩ tới từ nhỏ đã lờ đi mình a ra trong lòng liền mở đi lại liếc mắt nhìn cái kia không có chút nào dừng lại nhị ca lục nguyên lục chiêu đệ trong lòng phảng phất cảm thấy phải có cái gì đông phá toái ra đồng dạng vô cùng khó khăn thụ lục chiêu đệ lau trên mặt nước mắt cắn răng chịu đựng bản chân ngọn nguồn đau nhức theo sát lục đại hải nhìn nàng một chút cũng không lại để ý nàng đợi nàng m ệ n mọi đói bụng liền sẽ từ bỏ xe bỏ chậm rãi tiến lên một đầu tiến về thanh hà huyện t r ấ u ngã ba ánh vào lục đại hải trong mắt hắn không khỏi nghĩ đến năm đó mình tại thanh hà huyện thành tiêu sái làm vui khoái ý nhưng hôm nay thấy không một nửa chân nhỏ chân phải lục đại hải liền vừa hận lên lục cần nếu như không phải hắn trong nhà mình ruộng lúa còn rất tốt khẳng định cũng cùng nhà khác đồng dạng có cái bội thu mà mình chân cũng còn có thể còn rất tốt còn có thể đến trong huyện đi uống một chút hoa t i ể u ngay tại lục đại hải bởi vì hận sinh d ậ n thời điểm chỉ thấy phía trước con đường nâng lên đại lượng bụi đất tùy theo mà đến là một loại làm cho người không rét mà run hung hãn khi t ứ c lục đại hải một nhà ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa trong bụi đất chui ra một đầu to lớn sói nắm đ ấ m kia lớn l u ô n màu vàng mắt sói phảng phất muốn vệ nhân đồng dạng khiến trong lòng bọn họ hoảng sợ là đây cự lang còn trở đi một người là lục cần lục ra đám người định nhẵn xem xét trong nháy mắt há to miệng bọn hắn âm thanh mới vừa rơi xuống tại lục cần sau lưng còn có đại lượng cự lang lao nhanh mà đến bọn chúng trên thân hung tàn khí tức dọa lục đại hải một nhà run lầy bẫy cái này sao có thể s ơ n bên trên có thể có như vậy đại sói sao còn bị lục cần tuân phục lục thanh chỉ vào lục cần hắn một mặt khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi lục đại hải ánh mắt chăm chú nhìn lão lang trên l ư n g lục cần mới vừa phẫn hận trong nháy mắt biến thành sợ hãi một bên lục sơn lý tú mai trần hồng lục nguyên còn có lục chiêu đệ cũng đều nhao nhao bị giật nảy mình tùy theo mà đến chính là kinh hoàng những cái k i a cự lang trên thân khí tức quá mức kinh khủng khủng bố đến làm bọn hắn chân cẳng như nước da trong lòng bọn họ suy nghĩ n g à n vạn giống như thủy triều vào tới nghĩ không ra mới mấy ngày không thấy lục cần đã phát triển đến loại tình trạng này cũng khó trách hắn dám cùng triệu đình đối kháng nguyên lai、like、hắn lực lượng không chỉ có là những cái tia cự hắn còn có phía sau hắn cự lang nghĩ tới đây lục sơn không khỏi hối、hận. nếu như ban đầu mình có thể nhiều chút quan tâm lão nhị một nhà có lẽ hôm nay mình cũng không cần ly biệt quê hương thậm chí còn có thể dựa vào tôn t ử năng lực để cho người ta gọi bên trên một tiếng lục ra gặp phải lục đại hải một nhà dĩ nhiên không phải t r ù n g hợp mà là lục cần đạt được tiểu ma chuyên tin lục đại hải một nhà muốn bỏ chạy lục cần như thế nào lại để bọn hắn một nhà tùy tiện chạy mất lúc ấy hắn cũng đã nói muốn để bọn hắn sống không bằng chết trước đó sở dĩ giữ lại bọn hắn này đắt là bởi vì sự t ì n h quá nhiều không d à n h phản ứng bọn hắn thôi nhưng không có nghĩa là lục cần sẽ quên trước kia tất cả mọi chuyện những cái k i a nguyên thân ký ức không khỏi tại trong đầu dâng lên mỗi một màn đều là đây toàn ra ước hiếp mình phụ mâu c h ẳ n g cảnh lục cần híp mắt lại trong ánh mắt lộ ra từng tia từng tia hàn mang hắn để lão lang dừng bước sau đó chậm rãi đi vào lục đại hải một nhà bên cạnh không có đuôi c h â u cày trong nháy mắt bị cự lang khí thế dọa đến nằm d ạ p trên mặt đất không dám động đậy ngồi tại trên xe ba gác lục đại hải cũng bởi vì xe ba gác đã mất đi cân bằng đột nhiên từ phía trên lộn xuống tới rơi tại trên đường dính đầy bùn đất hắn chật vật tại trần hồng trợ giút giới thất tha thất thể đứng lên đến trên mặt lộ ra một tia tâm th lục cần mặt không biểu tình từ hắn bên cạnh vượt qua sau đó đem ánh mắt đặt ở lục chiêu đệ trên thân vừa rồi một m à n kia sớm đã bị trên bầu trời tiểu m a xem ở trong mắt mà lục cần cũng từ hắn báo cáo bên trong biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ cái này bảy tám tuổi tiểu nữ hải tại lục gia nhất không thụ c h ở thấy lục đại hải một nhà gọi chung là nàng vì bồi thường tiền hàng ăn dùng đều là bọn họ đều là còn lại tại như thế tiểu niên kỷ bên trong đã bị trần hồng các nàng coi như hạ nhân sai sự liền như là ban đầu bọn hắn đối đãi nguyên thân phụ mẫu đồng dạng căn bản liền sẽ không đem bọn hắn xem như người một nhà tại lục cần trong suy nghĩ có thể được xưng tụng người nhà cũng chỉ có hai cái dưới ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài cái kia một nửa kia cũng chỉ là lục chiêu đệ ngươi là cùng ta rời đi vẫn làm u ố n tiếp tục đi theo đám bọn hắn lục cần âm thanh rất nhẹ lại đang lục chiêu đệ trong lòng giấy lên một vệ ánh sáng lương đoàn tụ. lục cần lời này vừa ra lục đại hải một nhà đều bối rối nhìn lục cần nghĩ mãi mà không r o hắn nói là có ý gì khuôn mặt cơ hoảng dáng người mảnh mai lục chiêu đệ cũng là mê man ngầm đầu nàng nhìn về phía lục cần không rõ mình cái này lạ lẫm đường ca nói là có ý gì là muốn mình cùng hắn đi sao hắn cũng muốn ta giúp hắn làm việc sao nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua lục đại hải cùng trần hồng tại bọn hắn trong ánh mắt cũng không có nhìn thấy không bỏ nàng lấy dũng khí nhìn về phía lục cần thấp giọng hỏi ta có thể ăn cơm no sao lục chiêu để nói trong nháy mắt để lục đại hải người một nhà n h ư mày lời nói này đến giống như mình không có cho nàng cơm no đồng dạng chẳng lẽ những cái kia cơm thừa đồ ăn thừa còn chưa đủ nàng ăn sao nàng một cái nữ hoa hoa thí điểm trọng sống cũng không làm được có thể có ăn cũng không tệ rồi còn muốn ăn no bụng nghe lục chiêu để nói lục cần hướng nàng đưa tay ra có thể ăn no bụng rộng mở đến ăn nghe được lục c ẩ n nói lục chiêu đệ nhãn tình sáng lên nàng do dự nhìn lục c ẩ n tay sau đó quay đầu nhìn về phía lục đại hải cùng trần hồng tựa hồ tại t r ư n g cầu bọn hắn ý kiến hồ đồ nàng chỗ nào rõ ràng lục c ẩ n đã cùng bọn hắn trở mặt rồi phủi sạch quan hệ cho nên không chút nào dùng cho bọn hắn mặt mũi trực tiếp dắt lên lục chiêu đệ cái kia vô cùng bận tay nhỏ ngươi không cần nhìn bọn hắn chính ngươi quyết định liền có thể có ta ở đây bọn hắn không dám ngăn cả ngươi có thể có thể chứ lục c i ê u đệ đã sớm không muốn đợi tại cái kia nhà ở nơi đó nàng tổng cảm thấy rất cô độc nàng cảm giác được tất cả người đều tại bài xích nàng chán g h é t nàng mình tại nơi đó luôn luôn không hợp nhau nàng luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ cha a nương a gia bà tại sao phải dạng n à y đối nàng lục cần nói phản phất cho lục chiêu đệ r ũ khí nàng chăm chú nắm chặt lục cần bàn tay lớn nàng cúi đầu sợ mình lựa chọn sẽ chọc cho giận cha a nương sau đó lại sẽ giống như t r ư ớ c đồng dạng bị chửi bị đánh tựa như trước k i a tự mình làm chuyện sai tình đồng dạng lục cần xoay người đem lục chiêu đ ệ ôm lên láo lang thân thể sau đó chính hắn cũng đi theo lục đại hải nhìn một màn này há to miệng muốn ngăn cản nhưng lại không dám lục sơn bọn hắn ở một bên nhìn liền xem như cùng lục nói kiên t ư ờ n g nói cũng cũng bị mất trước tiên một dạng dũng khí thế nhưng là nếu như đem lục chiêu đệ đưa đến tam sơn trấn có lẽ còn có thể bán đi đâu nhưng nhìn thấy những cái kia hung thân áp sát cự lang lục đại hải vẫn là đã ngừng lại trong lòng suy nghĩ lục cần v ô vỗ lao lang mang theo cự lang đàn cùng lục đại hải một nhà gặp tháng o qua chờ đi ra mấy chục bước lục cần mới đúng nằm ở trên bờ vai tiểu phong nói ra người đi tiện hắn nhóm đoạn đường đi cũng tốt để bọn hắn xuống dưới bồi bồi ta phụ mẫu nói đến đây lục cần rất rõ ràng cảm thấy trong ngực lục chiêu đệ toàn thân r u lên nàng không biết đưa đoạn đường là có ý gì nhưng lục cần phụ mẫu chết nàng là biết lục cần an ủi nàng bọn hắn căn bản liền không có đem chúng ta xem như người một nhà chỉ có thể một vị áp bách chúng ta cho nên đây là quả báo của bọn hắn báo ứng trước người lục chiêu đ ệ chậm rãi gật gật đầu ta biết bọn hắn một mực đều không thích ta ta tựa như một ngoại nhân đồng dạng tại trước mặt bọn hắn ta hẳn là một cái chế tác hạ nhân a về sau không phải về sau ngươi chính là lục huyên ta lục cần thân m u ộ i muội trước người nhỏ gầy thân thể đột nhiên run lên nước mắt bỗng nhiên từ trong hốc mắt chảy ra nhỏ ở lục cần trên tay cảm thụ được cái kia ấm áp d ọ t nước mắt lục c ẩ n trong lòng hết sức phức tạp hắn sở dĩ sẽ mang đi lục huyên là bởi vì hắn tại lục huyên trên thân thấy được phụ nữ bị lục ra khi dễ c ả i bóng cho nên đối nàng sinh lòng thương hại theo rời s a ngưu đầu c h ấ n lục c ẩ n liền để lão lang tăng nhanh tốc độ tại trở về lục ra bảo trên đường đụt phải rất nhiều từ thượng hà thôn rời khỏi thôn dân pham la nhìn thấy lục c ẩ n đàn sói đều bị dọa tán loạn sợ chạy chậm sẽ rơi vào miệng sói từ nay về sau lục cần biết ngự sói sự tình lại bị, bị những thôn dân này miệng chuyển miệng ra ngoài trở lại thượng hà thôn tiểu đạo đã mang theo lão n ư u cùng chú vũ hộ vệ đá đội tại lục ra bảo chỗ cửa lớn chờ nhìn thấy lục cần thân ảnh bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua lục cần dưới thân to lớn sói hoang sau đó liền lộ ra nụ cười cùng nên chủ nhân trở về lục cần gật gật đầu trong nhà sự tình ta đã biết thần cơ doanh tàn bình cũng đã bị tiểu phong độc chết chết đi hộ vệ cũng coi là nhắm mắt sau đó lục cần chỉ vào sau lưng cự lang đ à n nói ra mấy người các ngươi người phụ trách cùng hộ vệ đội đội viên mỗi người có thể chọn lựa một thất cự lang với tư cách toạ kỵ đợi lát nữa ta để lão lang phối hợp các ngươi lục cần nói lấy liền xuống sói thân thể sau đó đem phía trên lục huyên ôm xuống tới ta mội mội lục huyên mọi người về sau giúp ta nhiều chăm sóc một chút tiểu đạo mấy người cười gật đầu nói yên tâm đi chủ nhân chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng tiểu đạo mấy người cơ bản đều không có gặp qua lục huyên nhưng lục cần nói là hắn mội muội đó chính là hắn mội muội cũng coi như được là bọn hắn nửa cái chủ nhân đương nhiên cái gì trung thành loại hình lại là không có chút nào gặp bọn họ quen biết lục huyên sau đó lục cần lại đối đạo lao lang nói lao lang các ngươi cũng biết nhau một cái đi về sau ta không cần tọa kỵ thời điểm ngươi liền biến thành hình người trên sinh hoạt cũng dễ dàng một chút tốt chủ nhân lao lang lên tiếng sau đó liền hóa thành một cái hắc ý thanh niên hắn hiếu kỳ đánh giá tiểu đạo mấy người muốn biết bọn hắn đến tột cùng có cái gì năng lực có thể làm cho chủ nhân cho điểm hóa lục cẩn cũng không chờ bọn họ hiểu nhau liền nắm lục u y ê n tay đi lục ra b à o đi đến một ngày một đêm nhiều phi nước đại hắn toàn bộ thể cốt đều phảng phất muốn tan thành từng mảnh trước mắt cần nghỉ ngơi thật tốt một cái ngày thứ hai giữa trưa lục cẩn mới mơ màng tỉnh lại trên bàn cơm đã rửa mặt sạch sẽ mặc bộ đồ mới lục viên cùng lục cẩn cùng nhau chờ lấy ăn cơm chưa bao giờ có dạng này đãi ngộ nàng hiển nhiên có một số không được tự nhiên nàng trước kia đều là chờ c ả anh em ăn xong về sau nàng mới có thể ăn hơn nữa còn muốn hầu hạ bọn hắn thêm ăn còn có bộ đồ mới đây là trong đời của nàng thu được kiện thứ nhất bộ đồ mới cái kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn tài năng thật làm cho người rất thoải mái nhìn nàng không được tự nhiên bộ dáng lục cần khẽ cười nói về sau đây chính là n g ư ờ i già không cần câu thuốc lục h u y ê n nhìn thoáng qua trung điệp gật gật đầu ta đã biết chỉ là không quen sau buổi cơm trưa lục cần liền theo tiểu đạo đi dạo một vòng lục gia bảo lục gia bảo bên trong tất cả phòng ở đều đã đình công cũng không phải hoàn thành mà bởi vì thần cơ doanh vây khốn lục gia bảo sự tỉnh Những chương á i kia g bảy mươi tổ kiến lan kỵ phối hợp cường nối đại đao lục cần để tiểu đạo ngừng lục ra bảo tất cả kiến trúc thi công sau đó lại đem tiểu đạo đẳng cấp lên tới cấp tám từ đó từ thanh hà huyện trong khố phòng đoạt tới bạc chỉ còn lại có một vạn bảy hơn ngàn hai còn lại một vạn lượng bạc muốn cho lão chư chuẩn bị đem hắn lên tới cấp tám cho nên lão n ư u đẳng cấp chỉ có thể cùng điển tại sơn đồng dạng lên tới cấp bảy kỳ thực ngoại trừ từ thanh hà huyện trong khố phòng c ấ p tới bạc chu vũ cùng lão n ư u bọn hắn cũng từ thần cơ doanh thi thể binh lính bên trên mỏ tới hơn hai trăm hai bạc vụn h ư n g là những n à y ngân lượng lục cần không hề động hắn để tiểu đạo thả đứng lên với tư cách lục gia bảo chi tiêu buổi chiều thời điểm lục cần nhận được tiểu ma tin tức cái kia trần uy đã biết được thần cơ doanh hủy diệt cho nên hắn không có trực tiếp đem lương thực vận chuyển về tiền tuyến mà là chuyển đến cử huyện bên trong hắn lo lắng lục cần sẽ đối với hắn thiên cơ doanh xuất thủ dù sao lúc ấy hắn đã từng đến qua thượng hà thôn vây khốn qua lục gia bảo mặc dù không có xuất thủ nhưng hắn biết lấy lục cần tính tình có thể sẽ tiến hành trả thù tại trần uy phòng thủ cử huyện đồng thời hắn cũng hướng đóng tại kỳ quan đao thoát doanh lấy tần tướng quân tướng lệnh phát đi điều lệnh trừ cái đó ra trần uy còn hướng tiền tuyến phát ra ngoài thư báo lục cần nghe xong cũng không đối trần uy hành động có quá nhiều chú ý chỉ cần đối phương còn không có g a lai châu phủ vậy khẳng định chạy không thoát a không có tiểu phong tại g a lai châu phủ cũng chạy không thoát về phần tại sao nhất định phải giết trần uy đó là bởi vì trần uy từng tại lục gia bảo bên ngoài đối với hắn lộ ra qua sát ý nếu như lúc ấy không phải tiểu phong ở đây làm cho đối phương cảm nhận được nguy cơ lục cần có thể khẳng định đối phương khẳng định sẽ không chút do dự rút đau i ế t chết mình đối với mình có sát tâm người lục cần không thể lại bông tha đối phương kỳ thực nếu như không phải muốn cho trần uy thiên cơ doanh xem như lang kỵ huấn luyện công cụ lục cần đã sớm để tiểu phong đi đem bọn hắn toàn bộ xử lý chạp vạng tối thời điểm lão trừ rốt cuộc trở về tại phía sau hắn đi theo hơn trăm cái hán tử bọn hắn cùng lục gia bảo hộ vệ đồng dạng từng cái lưng hùm vai gấu khổng vũ hữu lực nhìn lên đến đều là trời sinh manh tướng nhìn thấy lục cần lão chư cái kia thu c ạ c h thơm thanh trong nháy mắt vang lên đứng lên chủ nhân hậu sơn heo rừng vượt qua ba trăm cân đều ở nơi này ta vừa vặn chọn lấy cái số nguyên một trăm năm mươi người trước đây lục gia bảo cũng có hơn một trăm n g ư ờ i hộ vệ tăng thêm hiện tại một trăm năm mươi người lục gia bảo hộ vệ gần đạt đến ba trăm n g ư ờ i những người này chiến lược cơ hồ đều là ngang nhau bọn hắn thể chất bọn hắn lực lượng đều theo chiếu heo rừng hình thái đến tiến hành thuộc tính tăng thêm nếu là đặt ở trên chiến trường ngang nhau trang bị phía dưới bọn hắn từng cái đều có thể lấy một t r ă n h hủy diện quân đội vạn người không nói chơi lục c ẩ n trên mặt lộ ra nụ cười lúc này đem lão chư đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp tám một đạo chỉ có lục c ẩ n nhìn thấy kim quang trong nháy mắt đem lão chư bao phủ lao chư hưng ơ phấn nắm chặt lại n ắ m đ ấ m ha ha ha c ố lực lượng này quá sung sướng về sau đánh nhau ta muốn đánh một nghìn cái lao chư hắn nguyên bản thể trạng đơn giản phải lớn do người lục c ẩ n bắt đầu thấy đến hắn thì hắn liền có vượt qua ngàn cân trọng lượng hiện tại hắn thể chất tăng lên tám mươi như vậy hắn các phương diện đều chiếm được đề thăng ví dụ như tốc độ phản ứng lực lượng cùng tự lành năng lực chờ chút tại loại này nhiều phương diện tổng hợp phía dưới hắn chỗ xuất ra lực lượng không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố lao chư thuần hóa sau heo rừng chuyển hóa làm người về sau bọn hắn cũng giống vậy là đạo lý này bọn hắn ở mọi phương diện tổng hợp phía dưới bọn hắn thực lực cũng tìm được to lớn để thăng lục gia bảo hộ vệ tăng thêm cự lang tạo thành lan g kỵ tại bất luận cái gì trên chiến trường đều có thể tới lui tự nhiên trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi đương nhiên muốn phát huy tối cường chiến lực còn cần lục gia bảo hộ vệ cùng cự lang rèn luyện nghĩ tới đây lục cần để lao chư từ lục gia bảo hộ vệ bên trong lấy ra hai trăm người cùng lão lang cự lang tạo thành một chi lan kỵ cũng phối hợp từ thần châu doanh được đến thủ nọ cùng từ những cái kia đội vận l ư ơ n g trong tay đoạt đến đại đ a o lục cần lang kỵ liền thành hình cái này lang kỵ thống lĩnh lục cần đưa nó giao cho lao chư cũng triệt hồi lao chư thân vệ người phụ trách chức vụ mà chu vũ chức vị vẫn là lục gia bảo hộ vệ đội người phụ trách lòng bàn tay còn t r ư ở n g quản lấy hơn tám mươi người sáng sớm hôm sau lục cần đám người đang tại hưởng dụng nữa sáng thời điểm lục gia bảo bên ngoài đột nhiên vang lên đại lượng tiếng vó ngựa sớm đã thông qua tiểu ma hiểu rõ đến tất cả đám người cũng không để ý tới mà chu vũ thân là lục gia bảo hộ vệ đội người phụ trách liền tự g i á thả ra trong tay bắt đũa dẫn người đi ra lục gia bảo chỉ thấy cửa thôn đến một đội mười người kỵ binh mà tại bọn hắn trước mặt là từng tất cao lớn tuấn mã những kỵ binh này tại mã quần khoảng cùng đằng sau xua đổi lấy khiến cho bọn hắn hướng phía lục gia bảo mà đến chu vũ mặt không thay đổi mang người đứng lục gia bảo bên ngoài cửa chính những kỵ binh kia đem tuấn mã chạy tới nơi này về sau liền đi ra một cái quen thuộc bóng người chính là trần uy dưới trướng thân vệ từ đông từ đông cưới lập tức t r ư ớ c c h ắ p tay nói vị huynh đệ kia ta phụng tiên kỵ trưởng đại nhân chi mệnh đến đây đưa lên chiến mã năm mươi tớt lấy thực hiện ngày đó tại trấn nha nội hứa hẹn chu vũ cười lạnh một tiế không cảm thấy đến hơi trễ sao n g ư ơ i có thể nghe cho kỹ chủ nhân nhà ta có lệnh để ngươi trở về nói cho trần uy để hắn rửa sạch sẽ cổ trở lấy chủ vũ nói xong cũng không đợi đối phương có bất kỳ phản ứng liền dẫn người trực tiếp tiến vào lục gia bảo chủ vũ phân phó người trông coi lục gia bảo đại môn sau đó trở lại nhà lá bên trong hắn đối với lục cần nói ra chủ nhân theo ngươi phân phó nói cho hắn nghe lục cần gật gật đầu liền lại túi lầu ăn chủ nhân làm gì không đem những này chiến mã nhận lấy đến dù sao đây đều là chúng ta nên được là hắn trần uy nên cho chúng ta lao chư tra hỏi lục cần không có xuất khẩu giải thích ngược lại là bên cạnh tiểu ma tức cùng lao chư giải thích nói chủ nhân ý là đến lúc đó đem trần uy thiên cơ doanh diện không nói đây năm mươi tớt đó là cái k i a n g một nghìn con chiến mã đều là chúng ta huống hồ đây trần uy cùng chúng ta có thủ chúng ta nhận lấy hắn chiến mã vậy coi như có ý tứ gì tiểu ma nói xong lao chư dùng hắn đầu v ó c heo cái hiểu cái không nhẹ gật đầu được tôi h dù sao ta mặc kệ chỉ cần có chiếc đánh là được yên tâm chiếc khẳng định có được ngươi đánh với lại thiên cơ doanh không phải là trận chiến cuối cùng tiểu ma dừng một chút lại tiếp tục nói trần uy gửi thư tín kiện dùng đều là chim bồ câu chắc hẳn hiện tại cái k i a kỳ quan đao thuận doanh đã không sai biệt lắm đến cử huyện bên cạnh lão như không hiểu nếu biết trần uy đi truyền tin vậy tại sao không đem thư bổ cầu cho diệt đi còn phải đợi bọn hắn dẫn người đến lao t r ư chú vũ lao lang mấy người đều lộ ra nghi hoặc t h ầ n sắc l ụ c cần xem bọn hắn bộ dáng nói khẽ c o i đôi khi ngươi chỉ cần đem hắn để đùa hắn mới có thể nhớ kỹ ngươi lợi hại dạng này hắn mới sẽ không đến thường xuyên quay dối ngươi trừ phi hắn lại cảm thấy lại có thể lúc cần nói xong liền đứng dậy tốt bữa sáng cũng đã ăn xong nói cũng nói xong rồi nên thời điểm hành động sau đó lục cần bay người nhìn về phía lao chư người lang kỵ tổ kiến hoàn thành không có lao chư ông tiếng nói chủ nhân yên tâm tối hôm qua những cái kia đám tiểu tể tử đều đã chọn tốt riêng phần mình cự lang liền chờ hôm nay đại triển tần uy Trưng 71, lực số âm trăm cân đào thuẫn doanh. Huyện nam thành Thần theo thân thuốc tới một trì tay cầm một thanh ra, người lưng cân doanh. huyện Nam môn. mang ngựa đón nơi binh. Những bộ binh này nặng nghề còn giáp, lực lấy là Cử mặc cầm số sau âm mà khảm đao đi đều đại đao, xa khải Uy vệ bộ bộ trần uy thúc ngựa mà trông trong lòng sợ hai t h á n g phục đây đao thuận doanh quả nhiên là cường binh tùy theo mà đến chính là nồng đậm hâm mộ đồng thời trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều có chi này cường binh tại đối phó lục gia bảo cũng coi là đã có lực lượng trần uy thân vệ nhìn thấy đi tới đao thuận doanh cũng đều đang thấp giọng tư nghị đứng lên nghe nói kỳ quan nội có một chi kỳ binh xem ra đó là trước mắt chi này đao thuận doanh như thế nặng nề g h khải giáp cùng thiết thuẫn ta nhớ chúng nó trọng lượng không thua ba trăm cân có thể gánh vác trọng lượng như vậy còn có thể bước đi như bay không có chút nào chịu ảnh hưởng có thể thấy được chi này đao thuận binh cường đại nhưng g e đồn đao những này đao thuẫn binh mạnh n h sở dĩ mạnh như vậy, vì là bởi â m một loại đặc thù tắm thù thuốc, loại i đặc h k ế nếu cho bọn hắn thể chất đạt được cường、hóa. Cũng hắn thể hóa. không bọn b đạt i t t loại y t pháp như à là y t ậ thật t là Ta thuốc tắm tần t là là loại này giả. giả, chi quả đoán pháp, hẳn nếu có ớ n quân g sẽ không cần. Còn dùng tại tiền tuyến cùng địch dùng tiền tuyến nhân lôi kéo. Nhưng nếu như không tại lôi kéo. phải tắm thuốc nguyên nhân vậy ngươi nói bọn hắn vì cái gì có thể có đây cường đại thể trạng ta làm sao biết dù sao ngay cả tần tướng quân thứ đại nhân vật này đều không có một cái nho nhỏ cửa hại thủ tướng như thế nào lại có loại này ký pháp nếu là thế gian thật có loại thuốc này tắm chi pháp bằng vào đại vũ vương triều trước kia q u ố c lực đem nó nắm giữ ở trong tay không khó a như thế nào lại dùng hôm nay đại vũ vương triều đủ thành loạn trong giặc ngoài cục diện không kịp nghĩ nhiều đao t h u ẫ n danh o chạy tới phụ cận đám thân vệ lập tức im tiếng đi theo trần uy nên đón tiếp lấy trần uy đám người tung người xuống ngựa sau đó sửa sang lại một cái thân thể tiếp lấy tiến lên chắp tay nói mặt tướng thiên cơ doanh trần uy bãi kiến đại nhân đám thân vệ cũng liền vội nói bãi kiến đại nhân đao thuấn danh đằng trước ba người đều là cưỡi ngựa cao to trong đó một người nhân kỷ muốn so trần uy lớn hơn rất nhiều đối phương mọc ra một bộ mặt trước quốc xúc có dâu dài hắn thân thể cao lớn hai mắt sáng ngời có thần mà người này chính là kỳ quan thủ tướng hạ hầu thái tại phía sau hắn hai người chính là dưới trướng hắn hai cải gia úy lâm rực rỡ d i ệ p trùng hạ hầu thái ba người r ộ i ngựa tiến lên nhìn từ trên xuống dưới trần uy thấy khí thế của nó bất phàm trong lòng mười phần thưởng thức ngươi chính là thiên cơ doanh trần thiên cưới từng tại biên cương nuôi thả ngựa trần uy chính là mặt tướng trần uy cung kính trả lời hạ hầu thái gật gật đầu tiếp vào ngươi dùng bồ câu đưa tin ta lập tức liền điểm đủ hai nghìn đao tho t t binh hỏa tốc chạy đến vất vả đại nhân nếu không phải địch nhân quá mức cường đại trần uy cũng không dám làm phiền đại nhân đi chuyến này vừa nghĩ tới lục gia bảo đám người kia trần uy liền lắc đầu c ư ờ i khổ nếu là bình thường p h ả n quân lại cho lục gia bảo gấp trăm lần nhân mã dựa vào trong tay một ngàn kỵ binh hắn trần uy cũng không sợ h ã i chút nào nhưng mà lục gia bảo không phải người thay vậy không sao tần tướng quân đang tại tiền tuyến đánh trận lương thảo sự tỉnh tất không thể mất trên tay ngươi đã có tần tướng quân tướng lệnh ta thân là hạ quan trợ nhất định sẽ chấp hành hạ hầu thái phất tay ra hiệu trần uy chờ đứng lên sau đó thúc ngựa đi chậm rãi trần uy mấy người cũng lập tức t r ở mình lên ngựa đi theo bọn hắn bên cạnh thân thấy trần uy theo sau hạ hầu thái liền hỏi người theo như trong thư lục gia bảo người từng cái lưng hùm vai gấu khổng vũ hữu lực lại tốc độ cực nhanh lực lượng cực mạnh là thật hay không tướng quân trần uy nói tới câu câu là thật lai châu phủ binh cái chết thần cơ doanh hủy diện đó là tốt nhất bằng chứng hạ hầu thái nghe được thần cơ doanh biểu lộ chẳng thèm nó g tới cái kia thần cơ doanh chủ quan bất quá là ỉ vào hắn t h u c bối phận cầm chút mạnh mẽ lợi khí mới có một chút tên tuổi thôi tại bản tướng trong mắt hắn thần cơ doanh liền giống như một đống phá qua đồ ăn nát, không đáng giá ngược lại là trần thiên cưới thiên cơ doanh có phần để ta thưởng thức bây giờ quốc gia náo động ta đã hướng triều đình x i n tổ kiến một c h i kỵ binh trọng doanh đến giữ gìn lai châu p h ụ cảnh nội an toàn không biết trần thiên cưới có hứng thú hay không đến ta dưới trướng nhậm chức trần uy nghe vậy trong lòng khiếp sợ hạ hầu thái nói tới kỵ binh trọng doanh tự nhiên không phải những cái kia phổ thông kỵ binh kỵ binh trọng doanh trần uy từng có may mắn tại biên cương gặp một lần bọn hắn chỉ hiện ra sức chiến đấu lại để trần uy cảm thấy kinh hãi bọn hắn có thể tại trong vạn quân tới lui tự nhiên giết địch như là bồ dưa thái g a o nếu không phải địch quân tướng linh thấy tình thế không ổn sớm chạy trốn nói không chừng còn có thể đem chém đầu mà đây vẹn vẹn kỵ binh trọng doanh một cái trăm người đội làm mà thôi bởi vậy có thể thấy được toàn bộ kỵ binh trọng doanh cái kia cơ nào cường bất quá để trần uy cảm thấy nghi hoặc là đã đại vũ vương triều nắm giữ loại này trọng doanh vì sao không đem phái ra tiêu d i ệ t phía bắc phản loạn vấn đề này hắn từng nhiều lần hướng tần tướng quân hỏi qua nhưng mỗi lần đối phương chỉ là lắc đầu thở dài lạng yên nói không nói sau đó trần uy liền rốt cuộc không có hỏi qua thấy trần uy không có lập tức đáp ứng hạ hầu thái cũng không để ý tới hắn chỉ bất quá thấy trần uy có một số đem tài mới mở miệng mời c h à o m à thôi nếu như đối phương không đồng ý vậy liền khi hắn chưa nói qua muốn gia nhập hạ hầu g i a nhậm chức có là nhân tài cũng không thiếu hắn trần uy một cái hạ hầu thái dẫn đầu nhân mã tiến vào cử huyện từ chối nhã nhặn cử huyện huyện lệnh cùng cử huyện hào cường giàu tộc mở t i ệ c chiêu đ á i chỉ cùng trần uy hai cái dưới trướng giáo hí uống rượu một phen trên bàn cơm hạ hầu thái nghe xong trần uy giàn thuật hắn khánh ấ p một miếng rượu tau mày nói ra nhưng biết lục ra bảo người là từ lâu đến cũng không biết phụ thân ta nói bọn họ đều là trong vòng một đêm lặng yên xuất hiện trần uy lắc đầu nói ra, trong vòng một đêm l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện hạ hầu thái lông mày càng lạnh lẽo nhăn có hay không p h ả i người gió xét qua gió xét không chỉ một lần nhưng mà không thu được gì trần uy lần đầu nhìn thấy lục c ậ n cũng cho rằng đối phương có cực lớn giã tâm thời điểm cũng đã bắt đầu trong bóng tối đã điều tra đáng tiếc cũng không có dò xét đến sự tình gì hạ hầu thái nghe trần Uy nói lập tức rơi vào trầm tư nhân loại thể chất không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này như vậy chỉ có một lời giải thích cái t i ê chính là lục ra bảo những người này cùng dưới trướng hắn đao t u ẫ n doanh binh sĩ đồng dạng đều là đi qua đặc thù tắm thuốc ngâm từ đó khiến cho thể chất trở nên càng thêm cường đại với lại có thể lạng yên không một tiếng động tránh đi bất kỳ ánh mắt đi vào thượng hà thôn tê chẳng lẽ là cái khác cần tộc cũng p h ả i người đi ra nghĩ tới đây hạ hầu thái không bình tĩnh vội vàng cáo biệt trần u y bọn hắn hạ hầu thái trở lại mình trong phòng hắn tự tay viết một phong thư nhưng để cho người ta kỳ quái là phong thư này bút mực h o n g khô về sau bên trong tự vậy mà biến mất hạ hầu thái lai、like、đến ngoài cửa sổ chu môi huýt s á o một tiếng trên bầu trời lập tức liền xuất hiện một điểm đen theo cái điểm đen kia dần dần phóng đại mới phát hiện nguyên lai、like、là một cái kim điêu nó mở ra cánh lại có ba mét lớ hạ hầu thái đem thư nhét vào một cái ống trúc nhỏ bên trong đắp lên cái nắp sau đó hướng kim điêu ném tới cái kia kim điêu đắp xuống mở ra mỏ chim liền đem ống trúc nhỏ ké năn đến miệng bên trong lập tức xông lên trời xem ra đại vũ vương triều thật không chống nổi v ằ n g không bọn hắn cũng sẽ không vào lúc này xuất thủ hy vọng gia tộc bên trong có thể phái ra một chút c ư ờ n g giả đến chợ giúp ta đi không phải chỉ bằng ta đây hai nghìn đao thuận doanh sợ là khó mà chống đỡ được à. cùng lúc đó giám thị lấy lai châu phủ tất cả động tinh chim sẻ đàn nhóm đã phát hiện nơi này động tĩnh càng lắng h e lén đến không ít tình báo bao quát trần uy thân vệ thầ tiểu ma tức nhóm lục tục tụ tại trên một thân c â y sẽ được tin tức báo cáo cho chim sẻ đàn tiểu đầu lĩnh nhận được tin tức tiểu đầu lĩnh liền hướng phía lục gia bảo phương hướng bay đi t r ư ơ n g bảy mươi hai không t i ế c bất kỳ giá nào ta muốn lấy được đây tắm thuốc chi pháp chim sẻ tiểu đầu lĩnh đang bay quá trình bên trong vừa vặn gặp tiến về cử huyện làng kỵ bộ đội mà hắn bọn chúng thống lĩnh tiểu ma cũng ở trong đó chim sẻ tiểu đầu lĩnh thấy thế lập tức liền lao xuống xuống dưới giờ phút này tiểu ma đang cùng tiểu phong đều chiếm một bên nằm ở lục cần đầu vai nhìn thấy có tiểu ma tức bay tới liền biết có tin tức mới đến tiểu ma lúc này vỗ cánh vừa bay nên đón tiếp lấy nhìn thấy thống lĩnh bay tới chim sẻ tiểu đầu lĩnh t r ư ơ n g hợp giữa liền phun ra nhân loại ngôn ngữ thống lĩnh có đại tình báo cái gì đại tình báo tiểu ma nghiêng đầu nhìn nó tiểu ma tức nghe được tiểu ma hỏi thăm liền lập tức ê m thay nói tiểu ma nghe xong cũng không trì hoãn nhanh chóng bay trở về lục cần đầu vai chủ nhân kỳ quan phương diện phái ra đào thuận ứng doanh có một số cổ quái cái gì cổ quái lục cần không hiểu căn cứ truyền về tin tức bọn hắn thể trạng phụ trọng năng lực mười phần cường hãn cơ hồ không dưới vu láo heo chuyển hóa người sợ lục cần hiểu lầm tiểu ma lại nhanh chóng giàn đạo đương nhiên là lao chư cấp năm thì chuyển hóa người hiện tại khẳng định là không so được trừ cái đó ra b ậ y h o n g còn nghe được một cái tin tức lục cần nghe xong cao mày hỏi là tin tức gì là một cái liên quan tới tắm thuốc tình báo căn cứ trần uy đám thân vệ nghị l u ậ n kỳ quan đến đao thuẫn doanh sở dĩ mạnh như vậy rất có thể là sử dụng một loại đặc thù tắm thuốc mặc dù những cái kia thân vệ đẩy ngã cái này nói nghị l u ậ n nhưng là căn cứ đao thuẫn doanh thể chất cường han đến xem khả năng này vô cùng lớn có thể tăng cường thể chất tắm thuốc lục cần con mắt dần dần sáng lên đứng lên hắn bây giờ vốn có thực lực đúng là cường nhưng là cường cũng không phải là tự thân nếu như có thể đạt được loại thuốc này tám như vậy mình phải chăng cũng biết nắm giữ không tầm thường thực lực đến lúc đó tự mình làm bất cứ chuyện gì đều không cần giống như bây giờ sợ hãi dùng rẻ cẩn thận từng ly từng tí tựa như một cái đồ h è nhát n nghĩ tới đây lục cần lập tức phân phó tiểu ma không t i ế c bất kỳ giá nào muốn đem tình huống này xác minh là thật hay không nếu quả thật có loại thuốc này t ắ m ta nhất định phải đem nó nắm bắt tới tay tiểu ma nghe xong cũng biết đây t ắ m thuốc đối với chủ nhân tầm quan trọng lúc này gật đầu nói chủ nhân yên tâm đây tám thuốc nếu là thật sự ta nhất định cho người tìm ra thấy tiểu ma liền muốn rời khỏi lục cần nhắc nhở nói đã đao kia thuận doanh là từ kỳ sơn bên trong đi ra nơi đó nhất định phải trọng điểm chú ý ta rõ ràng ta lập tức đi làm tiểu ma nói xong sau đó từ lục c ẩ n đầu vai bay lên không trong mây b ư n g biến mất không thấy gì nữa nhìn tiểu ma bay xa một cái khác trên đầu vai tiểu phong lạnh lùng nói chủ nhân nếu quả thật có loại thuốc này tắm có thể hay không cũng cho ta thử một chút tiểu phong mặc dù lợi hại nhưng đó là độc vừa chất liền lại hết sức yếu ớt đương nhiên nếu như tiểu phong hóa thành người liền khác nói nghe được tiểu phong nói lục c ẩ n kinh hỉ nhìn nàng một chút mình vừa rồi nghĩ như thế nào không đến đâu nếu như điểm hóa vật cũng có thể sử dụng loại thuốc này tắm nói bọn hắn thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng giả thiết tiểu phong mã phong hình thái thể chất là một tại hiệu quả thuộc tính tăng thêm bên dưới là một tám nếu như tiểu phong có thể sử dụng loại thuốc này t ắ m cũng đạt được cường hóa cái kia nàng mã phong hình thái thể sẽ đạt được để thăng nếu như tắm thuốc có thể dùng tiểu phong thể chất lên tới hai như vậy tại thuộc tính tăng thêm bên dưới thể chất nàng sẽ đạt đến ba sáu cái kia nàng lực lượng tốc độ nhanh nhẹn tự lành năng lực cùng nó tuổi thọ chờ chút đều sẽ đạt được gấp đôi gia tăng cái kia để lao trư tắm thuốc đâu không cần phải nói càng là khủ bố cho nên vô luận là vì mình vẫn là vì điểm hóa vật bọn hắn nếu quả thật có loại thuốc này tắm lục cần nhất định phải đem loại thuốc này tắm phối phương nắm bắt tới tay nghĩ đến đây lục cần hưng phấn dị thường không kịp chờ đợi muốn đuổi tới cử huyện sau đó đem cái kia hạ hầu thái bắt lại hảo hào thẩm vấn một chút đáp ứng tiểu phong yêu cầu về sau lục cần liền để lao chư mệnh lệnh lang kỵ tăng nhanh tốc độ lần xuất t r i n h này cử huyện lục cần chỉ mang theo lão chư cùng tiểu phong cùng tiểu ma ba người đương nhiên còn có thành tiểu tọa kỵ lao lang về phần lao n ư u tiểu đạo chu vũ bọn hắn tắc lưu tại lục gia bảo lục cần lang k�� do đến ven đường thôn thôn c h ấ n r u n lệ bảy điều này cũng làm cho lục cần lang kỵ uy danh lan xa đồng thời bọn hắn cũng đang nghị luận lai châu phủ bên trong khi nào quật khởi loại này khủng bố thế lực lục gia bảo lang kỵ không còn che giấu từ ngưu đầu c h ấ n đi cử huyện lao v ụ c đi như thế đại động tĩnh thất ở cử huyện trần uy cùng hạ hầu thái hai người lập tức liền đạt được tin tức so với hạ hầu thái kinh ngạc trần uy sắc mặt càng là ngưng trọng đứng lên nghĩ không ra lục cần đi ra một chuyến vậy mà sách vệ như chút to lơn sói cũng hợp thành lang kỵ căn cứ tin tức những n à y cự lang nhìn lên đến mười phần c ư n g hãn lại thêm lục gia bảo hộ vệ trên tay cường lỗ nghĩ tới đây trần uy không khỏi làm đao thuẫn doanh cảm thấy lo lắng hy vọng có thể tại một trận chiến này triệt để hủy diệt lục cần đi nếu không đại vũ vương triều phương nam sợ rằng cũng phải loạn đi lên cứ việc đao thuẫn doanh binh sĩ hình thể cao lớn với lại phụ trọng cũng không bình thường nhân số cũng là lục gia bảo gấp m ộ ư ơ i lần nhưng trần uy trong lòng chính là có mấy phần tâm thần bất định bởi vì lao lang thăng cấp lang kỵ nhóm tốc độ cũng đã nhận được đề thăng từ thượng hà thôn đến cửa huyện chỉ dùng ba canh giờ nhìn trước mắt cái kia so thanh hà huyện còn cao hơn dày tường thành lục cần hài lòng gật, gật đầu không hổ là h u y lớn tường thành đó là cao đại vũ vương triều huyện thành chia làm hai loại một loại là chỉ có mấy vạn người huyện nhỏ một loại khác đó là nhân khẩu nhiều đến m ộ ư ơ i vạn huyện lớn mà trước mắt c ử huyện chính là một cái nắm giữ nhân khẩu m ộ ư ơ i hai vạn huyện lớn thành vô luận là nhân khẩu kinh tế đều phải so thanh hà huyện phồn v i n h hơn nhiều lục cần mang theo lang kỵ đến trần uy cùng hạ hầu thái cũng đã nhận được tin tức bọn hắn dẫn đầu mình dưới t r ư ờ n g binh lính leo lên thành lâu phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy thành bên dưới bên ngoài mấy trăm bước có một chi thống nhắc mặc màu đen kình y trang tay cầm cầm đại đao bên hông cải lấy thủ nỏ lang kỵ nhìn thấy lang kỵ hạ hầu thái đầu tiên là nhãn tình sáng lên t h ầ m khen lục gia bảo người cường dũng đồng thời trong lòng còn mang theo một chút kinh ngạc cũng không biết lục gia bảo từ nơi nào làm đến phương pháp tuần phục những ngày cự lang những ngày cự lang h u n g m ánh hắn đã từng lĩnh giáo qua hắn cũng biết những ngày cự lang là từ đ â u đến bởi vì những ngày sinh vật cường đại chỗ tại bọn hắn lẩn tộc trong mắt cho tới bây giờ đều không phải là bí mật chỉ là bọn hắn vô pháp đem đối phương thuần phục mà thôi dần ra bọn hắn cũng liền không còn quan tâm không nghĩ tới hôm nay lại bị một cái không có tiếng tâm gì lục gia bảo cho tuần phục dạng này cũng tốt chờ mình đem lục gia bảo cái gọi là l a n kị hủy diện về sau chương bảy mươi ba đồng cắt đao thuận doanh hạ hầu thái như tinh tế đánh giá một chút thành bên dưới lục cần cũng không thể nhìn ra đối phương là cái kia ẩn tộc tử lệ bất quá cũng không quan trọng lấy trước đến thuần sói tri pháp lại nói sau đó đối với bên người hai cái giáo lý hạ lệnh chuyển lệnh đao thuận doanh đi ra ngoài nên chiến ta muốn bắt sống cái kia lục cần bên cạnh trần uy thấy thế lập tức mở miệng khuyên can đại nhân cái tiêu lục gia bảo hộ vệ thực lực bất phẩm bây giờ lại có cự lang trợ trợ sao không p h ả i người ra khỏi thành thăm dò một phen tại làm định đoạn hạ hầu thái lơ đ ễ n ta quan lục gia bảo hộ vệ hình thể cùng ta đ à o thuận doanh binh lính không kém bao nhiêu liền tính bọn hắn thực lực cường hãn cũng cường không đến đi đâu còn nữa chỉ bằng đây hai trăm cự lang còn có thể mạnh đến mức qua ta hai nghìn đem đ ạ i khảm đ à o sao hạ hầu thái nói xong liền dẫn lâm rực rỡ diệp trùng đi xuống thành lâu trần uy bất đắc dĩ thở dài một hơi cũng chỉ mang theo trương hoành đi theo sau đó dẫn kỵ binh đi theo hạ hầu thái đao thuận doanh lượt trận cứ huyện cửa thành từ từ mở ra hạ hầu thái dẫn 2.000 đao thuẫn binh đi ra tại phía sau hắn là trần một nghìn kỵ binh bọn hắn trưng bày tại lục cần đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn cái kia 2.000 đao thuẫn doanh binh sĩ hình thể quả nhiên như tiểu ma đạt được tình báo đồng dạng từng cái thân thể cao lớn khổng vũ hữu lực lao chư thấy t h ê kinh ngạc nói đám gia hỏa này hình thể đều có ta chuyển hóa người cao như vậy nếu không phải biết tắm thuốc tin tức lục cần còn tưởng rằng đối phương cũng có chút hóa hệ thống đâu lúc này đối diện hạ hầu thái t h u c ngựa mà ra đi vào lục cần hai trăm bước bên ngoài ngươi chính là lục gia bảo bảo chủ lục cần lục cần làm sao cùng hắn nói nhảm hắn tới đây chỉ có ba cái mục đích một tiêu diệt trần uy tiên cơ doanh hai đem cử huyện bỏ vào trong túi ba bắt sống hạ hầu thái phân rõ tắm thuốc chi pháp thật giả nếu như là thật liền muốn cầm tới tắm thuốc phối phương cho nên lục cần cũng không dài dòng trực tiếp để lao chư liền dẫn hắn lang kỵ xung phong ra ngoài sau một khắc lao chư một cái thủ thế sáng lên liền thấy hắn sau lưng lang kỵ binh đem đeo ở hông thủ nọ cầm đứng lên tức thì liền bắn ra một vòng mũi tên hạ hầu thái thấy thế sắc mặt đại biến mắng cái hôn đản này không tuân theo quý củ hắn nguyên bản còn muốn thăm dò một cái lục c ẩ n là cái nào ẩn tộc người về sau liền lọt vào trả thủ cũng tốt có cái chuẩn bị đối sách cái nào nghĩ những thứ này tôn tử vậy mà đi lên liền đ ọ c thủ không kịp nghĩ nhiều hạ hầu thái lúc này liền thúc ngựa trở về chạy lâm rực rỡ cùng diệp c h u n g hai người nhìn thấy mình tướng quân gặp phải nguy hiểm lập tức liền mang theo đào thuận doanh lao đến phía sau hình vông thiết thuẫn bị giật xuống sau đó dọc tại trước người liều mạng xông về phía trước mũi nhọn muốn đem hạ hầu thái bảo vệ vào thuận trận bên trong vì hắn ngăn cản mũi tên nhưng mà đây hết thể nhất định là tốn công vô í bởi vì thủ n h mũi tên tốc độ qu hạ hầu thái đành phải nắm chặt cơ ngựa trong nháy mắt quay đầu trực diện mũi tên sau đó dụng lực co lại để chiến mã cao cao đứng lên dùng cái này đến ngăn t r ở bay vụt mà đến mũi tên phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. trong nháy mắt đem hạ hầu thái chiến mã bắn thành con nhím chiến mã thụ đau nhức lập tức đem lưng ngựa bên trên hạ hầu thái vang ra ngoài không có chạy ra mấy bước chiến mã liền ẩm vang ngã xuống đất hô hấp bắt đầu trở nên y ế u đất lúc này bị ném ra ngoài đi hạ hầu thái lại quần quận trên mặt đất vừa vặn bị sùng phong đi lên đao thuận binh ngăn tại sau lưng xông lên lang kỵ cùng đao thuận danh trong nháy mắt chiến ở cùng nhau. bên kia quan chiến lục cẩn nhìn thấy lang kỵ bắn tên trong miệng chửi ầm lên lao chư ngươi tên óc heo này ta bảo ngươi bắt sống hắn không phải để ngươi bắn chết hắn đang tại cưỡi sói giết địch lao chư xấu hổ gãi gãi đầu kém chút bị đối phương chặt một đao quên quên trong đầu không biết làm sao đột nhiên liền nghĩ đến muốn thả tiễn có lẽ lao chư không rõ nhưng lục cẩn lại biết đây là hệ thống đ a n g cấp lao chư quán thâu chiến trường bên trên thưởng thức may mà hạ hầu thái cũng không có bị bắn chết không phải muốn phân do tắm thuốc là có hay không tồn tại có thể muốn phiền phức rất nhiều lục cẩn quát đừng nói nhảm mau đem hắn cho ta lao chư đạt được lục cẩn mệnh lệnh cũng không chậm trễ lúc này liền thoát ly cự lang trên lưng nhảy lên một cái sau đó rơi vào đối phương thuẫn trận bên trong trong tay đại đao dùng sức g ơ ken một tiếng đại đao cùng đối phương hình v ư ơ n g thiết thuẫn đụng vào nhau sau đó đại đao trong nháy mắt đoạn làm hai đoạn tốt thuẫn lao chư kinh ngạc đối phương thiết thuẫn độ cứng sau đó dội ra bàn tay lớn một thanh kéo lấy đối phương thiết thuẫn cầm thiết thuẫn đao thuẫn binh lại cũng không hoảng hốt một tay muốn cùng lao chư hợp lực khí tay kia lại dùng đại khảm đao chạc tới lại bị lao chư ánh mắt bắt được nhanh chóng bắt được đối phương cổ tay muốn đem đối phương q ă n g bay đi đao t h u ậ n binh kinh ngạc một cái lao chư phản ứng cùng tốc độ sau đó liền hai tay dùng sức đứng lên hắn muốn đem láo chư kéo đi qua nhưng mà một mực để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực lại đang lao chư trên thân mất linh hắn dùng sức sau này kéo nhưng tại lao chư thân thể lại không n ú c nhích tí nào lúc này đao t h u ậ n binh trong lòng dần dần kinh hại đứng lên hắn lực lượng đều là khảo nghiệm qua tuy tiện liền có thể nâng lấy năm trăm cân vật nặng chỉ có như vậy lực lượng thế mà tại đối phương trên tay không chiếm được nửa điểm c h ỗ t ố t chẳng lẽ đối diện cũng là dùng qua tắm thuốc cường hóa người sao nhìn đối phương kinh ngạc bộ dáng lao chứ nếp miệch lên Nắm đối phương đối cùng ổ tay tay trong nháy mắt vừa nháy d lúc đó đao kia thuẫn binh trong nháy mắt bị quất bay hắn rơi vào đao thuẫn danh binh sĩ bên trong liên tục đụng ngã hơn một mươi người lại t h ư ợ t ra mấy chữ n mới ngừng lại được cái khác lang kỵ nhưng không có lao chữ như vậy khí lực nhưng cũng để ép đao thuẫn danh binh sĩ chặt dù là lang kỵ t h ụ thương cũng chỉ là một chút bị thương ngoài ra tại siêu cường chữa trị năng lực dưới vài ngày sau liền có thể khép lại giờ phút này đao thuấn doanh đã thành lục gia bảo lang kỵ đồng c á c ở hậu phương áp trận trần uy thấy thế trong lòng chấn kinh đến nói không ra lời vốn cho rằng đao thuấn doanh thực lực liền tính không thể đánh thắng lục gia bảo hộ vệ tối thiểu cũng có thể dựa vào nhân số có thể cùng đối phương chậm rãi hao tổn mà mình tắc mang kỵ binh tùy thời ra tay nhưng hắn mang kỵ binh tùy thời ra tay nhưng cũng là không hề có lực thủ. hắn có lòng muốn, muốn giúp đỡ vừa vặn bên giới chiến mã cảm nhận được cự lang khí t ứ c đông nhiên không nghe sai khi lên ánh mắt mười phần hoảng sợ không chỉ có là trần uy toạc kỵ một nghìn kỵ binh đều không ngoại lệ tất cả chiến mã cũng bắt đầu đang sôi trào kinh hoàng dãy r u ộ muốn thoát đi bị đao thuẫn binh hộ vệ lấy hạ hầu thái giờ phút này cũng sợ ngây người cùng là tắm thuốc binh sĩ đối phương làm sao có thể có thể cường đại đến loại tình trạng này chẳng lẽ hạ hầu thái đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng cái kia chính là tắm thuốc chủ yếu thành phần muốn so hắn dùng cao cấp nếu quả thật như mình suy nghĩ như vậy hôm nay trận chiến khẳng định là đánh không thắng về phần cái kia t u ầ n hóa cự lang phương pháp cũng chỉ có thể đợi ngày sau lại ngh việc cấp bách là thanh đao t h u ẫ n doanh rút về thành bên trong giảm ít đao t h u ẫ n doanh thương vong dù sao đây đao t h u ẫ n doanh là hắn vất vả nửa đ ờ i người mới lợi dụng tắm thuốc xây dựng nổi đến đây là hắn đặt chân tộc bên trong c á n bản không thể cứ như vậy tiêu hao hết nghĩ tới đây hạ hầu thái liền để cho người ta thổi lên rút lui k ạ n lệnh vừa nghe đến đao t h u ẫ n doanh rút lui k ạ n lệnh trần uy trong lòng phức tạp không nói gì vô luận là phủ binh vẫn là thần cơ doanh hoặc là cường đại đao t h u ẫ n doanh vẫn tại lục cần trong tay kiên chỉ không đến nửa canh giờ chẳng lẽ lục cần cứ như vậy cường đại sao liền không có người có thể đối phó được hắn h nhìn chật vật rút về đao thuận doanh trần uy lại không dám để cho mình nhân mã đợi ở ngoại thành liền lệnh trương hoành mang theo trấn kinh kỵ binh về thành quan chiến lục cần quan sát đến một màn này lúc này liền mệnh lệnh tiểu phong mang theo nàng bảy hong dết tới t r ư ơ n g bảy mươi bốn ó i xong ta muốn đánh một trăm kết quả bị nàng đầy đủ xử lý tại tiểu phong hiệu triệu phía dưới l í t nha l í t nhít mã phong trong nháy mắt chen trúc mà lên từ bốn phương tám hướng đánh út về phía đao thuận doanh binh sĩ đinh hay nhức g ó c tiếng ông ô kinh động đang tại rút lui hạ hầu thái cùng trần uy đám người bọn hắn nghiêng người nhìn lại chỉ thấy mã phong đàn như là màu đen báo tắp đồng d cho dù là bị mã phong ngủ đông nhiều nhất đó là xuất hiện bệnh phù cùng trắng cho nên hạ hầu thái chỉ là kinh ngạc một phen liền không còn quan tâm mã phong việc cấp bách là muốn để đao thuận doanh nhanh chóng rút lui vào thành bên trong bảo tồn thực lực thế là hắn hạ lệnh để lâm rực rỡ cùng diệt chủng có thứ tự tổ chức đao thuẫn doanh rút lui nhưng mà lệnh hạ hầu thái làm sao cũng không nghĩ ra là lục cẩn điểm hóa mã phong như thế nào những cái kia phổ thông mã phong có thể so sánh có hệ thống điểm hóa mã phong bọn chúng thể nội độc tố đã phát sinh chất biến hóa tại tiểu phong cấp năm thời điểm mã phong độc tố đã có thể đem người trong nháy mắt hạ độc chết bây giờ tiểu phong bị lên tới cấp tám mã phong thể nội độc tố đã được đến to lớn để thăng liền tính đao thuẫn doanh thể chất đạt được cường hóa vẫn chống cự không nổi mã phong độc tố trong nháy mắt tiểu phong đã mang theo nàng bảy hong đi tới giao chín chỗ bọn chúng vượt qua cùng lang kỵ giao chiến đao thuẫn binh tiếp tục hướng phía trước bay sau đó tắc nghẽn ở cửa thành chia làm hai đội một đội truy kích đã rút lui vào thành thiên cơ doanh một cái khác đội thì tại cổng thành chỗ cao tập kích đao thuẫn doanh binh sĩ bọn chúng xoay quanh tại đao thuẫn doanh binh sĩ đỉnh đầu như là máy bay chiến đấu đồng dạng hướng về bọn hắn bại lộ bên ngoài làn ra tiến hành công kích từng nhánh ngòi hong như là đạn đồng dạng bắn ra ngoài sau đó cấp tốc c ấ t cao rút lui đem vị trí lưu cho những con ngựa khắc phong đôi kim tốc độ cực nhanh để đao thuẫn doanh binh sĩ không kịp phản ứng không đợi bọn ngoại trừ một chút khải giáp bao trùm địa phương cái khác bại lộ trong không khí làn da đều đâm cái đẩy m ã phong độc tố trong nháy mắt liền phát sinh tác dụng cứ việc đao thuẫn binh bị tắm thuốc cường hóa thể chất cũng chỉ là kiền trì chịu đựng m ộ ư ơ i cái hô hấp sau đó miệng s ù i bọt mép run dày đứng lên bọn hắn sắc mặt cấp tốc phát tím sau đó ngã trên mặt đất không có khí tức cùng lúc đó chạy vào cửa huyện bên trong thiên cơ doanh cũng bị mã phong tập kích những kỵ binh này thể chất c à n g không bằng đao thuẫn doanh mạ phong n g ồ rơi xuống một chầm liền có thiên cơ doanh kỵ binh tử vong lao chư trên tay cầy cầm lấy đao thuẫn, thuẫn do lại đột nhiên ngây n g ẩ n cả người tại trước người hắn đâu còn có cái gì quân địch chỉ thấy đầy đất đều là sắc mặt tím lại thi thể nhìn thấy đây lão chư khỏe miệng giật một cái nói cái này tiểu phong thật là một cái biến thái ta lão chư còn không có giết đến tận mấy cái đều đã bị nàng toàn bộ xử lý nói xong ta muốn đánh một nghìn cái kết quả ai thật không có đã nghiền trận này cái gọi là cử huyện công p h ò n g chiến vẹn vẹn không cần đến nửa c a n h giờ liền đã h ạ màn đao thuẫn doanh cùng thiên cơ doanh binh sĩ đều không ngoại lệ đầy đủ đều chết tại lang kị bạo lực cùng mã phong độc châm phía dưới lục cẩn cưới lao lang chậm rãi đi vào cửao cửa tại h h chống chảy địa phương, chân a n bên trong. cùng Một cái uy địa hầu h t á đã bên ị lục lang ra bảo lang kỵ hộ vệ đặt tại t mặt đất. Thấy l ụ cạnh cần đến, chân không nói gì, phản phất là nhận mệnh đồng thở hơi, phất uy một dài d là gì, g Tại ạ bên n c hắn hạ hầu thái lại đang lúc này đột nhiên dày ra lấy lang kỵ hộ vệ lực lượng vậy mà không địch lại lục cần con ngươi hơi co lại trong nháy mắt nghĩ đến tắm thuốc đối phương khẳng định cũng là trải qua tắm thuốc cường hóa hơn nữa còn không phải đơn giản tắm thuốc tiệm điện giữa hạ hầu thái mãnh liệt hướng về phía trước phi nước đại hướng lục cần phát động hương tập bắt giặc trước bắt vua đây là hạ hầu thái trong đầu ý nghĩ cũng h mình hôm hội, thuần phục lang phương pháp ỉ cần lục cẩn có còn có cơ cái cự c xuống nay mạng sống lang đem lẽ lại kiếp kia tới, với sẽ chưa chắc không thể cầm tới. Cũng tại h ể cầm Cũng tới. t lúc này bên kia phản phất đã nhận mệnh trần uy nhưng cũng đi theo h u n g quang đại thịnh hắn muốn nghiêng người quần c u ộ n kéo ngã cái kia lang kỵ sĩ binh nhưng mà để hắn tuyệt vọng là đối phương thân thể thế mà không nhúc nhích tí nào không có khả năng trần uy trong lòng kinh hãi ban đầu hắn tại ngưu đầu chấn nha từng cùng lục cẩn người bên cạnh người giao thủ qua một lần nhưng lần đó mình cũng chỉ là bị đẩy lui mà thôi nhưng còn chưa tới kéo không n ú c n í c h đối phương trình độ với lại đối phương tựa hồ vẫn là một cái đầu dẫn h ắ đột nhiên lục cần dưới thân cự lang bỗng nhiên nối rộng ra miệng sói một tiếng to lớn sói chu trong nháy mắt vang vọng toàn bộ cửa huyện lao lang vương giả hiệu quả đặc biệt trong nháy mắt bị kích hoạt vô hình sóng sung kích trong chốc lát liền hướng hạ hầu thái đánh tới một trận cảm giác hôn mê trợt từ trong đầu đánh tới hạ hầu thái còn không có phát ra nghĩ hoặc cả người liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự lao chư đem hắn xem trọng chờ một chút ta muốn thẩm vấn hắn việc quan hệ tắm thuốc thật giả ngươi đ ừ n g cho ta để hắn chạy chủ nhân yên tâm nhìn ta nghe được lục c ẩ n nói lao chư lập tức đi lên trước ngay sau đó đem hạ hầu thái cho sách đứng lên một cái tay nắm lấy hạ hầu thái bắp chân dùng sức bóp g i a n g dác một tiếng hạ hầu thái phải bắp chân trong nháy mắt bị bóp nát tại như thế đau đớn phía dưới hạ hầu đôn trong nháy mắt bị đau nhức tỉnh lại lao chư chỉ là thản nhiên nhìn một chút liền đem hạ hầu thái một cái khác bắp chân cho bóp nát rơi nhìn một màn này lục cần cũng không có đánh gãy lao chư đ ộ n tác vô luận là trần uy cái kia tất nhiên đó là hắn địch nhân đối đ ạ i địch nhân không cần quá mức thiệt lương lục cần vượt qua lao t r ư đi đến trần uy bên người nhìn dãy rủa không có kết quả còn một mặt kinh nghi trần uy lục cần nói ra ban đầu ở thượng hà thôn miệng gặp mặt thời điểm ngươi hẳn là đối với ta động sát t â m a trần uy ngẩng đầu lên cùng lục cần l i ế t nhau ánh mắt bên trong không có tử vong sợ hãi chỉ thấy trần uy hận cười nói ta liền biết ngươi có không nhỏ d ạ tâm bây giờ xem ra lại là ta đoán đúng đáng tiếc này đó không thể thống hạ sát thủ nếu không hôm nay như thế nào lại có bậc này tràn cảnh lục cần ngay vậy d ê u cợt đứng lên nếu là ngày đó ngươi động thủ với ta cuối cùng kết quả không phải ngươi giết ta mà là ngươi sẽ chết tại ta trước mặt mà ngươi phụ thân trần đào tắc sẽ bị vương đại ngư hãm hại vào tù từ lúc bắt đầu trần gia cũng biết bởi vì vương đại ngư quan hệ phiền phức không ngừng l ụ c cần nói để trần uy s ư n g sở sau đó nháy mắt lên ngày đó tại lục gia bảo bên ngoài cái tia đạo hàn ý nghĩ tới đây trần uy bật cười lớn tạo hóa treo ngươi nếu không có ta trở lại lục gia bảo giờ phút này ta chỉ sợ còn tại biên cương bên trên giết địch là công hôm nay như thế nào lại mất mạng không đúng dù là ngươi không trở lại không lâu sau đó chúng ta vẫn muốn chống lại bởi vì ngươi là đại vũ vương t r i ề u tướng lĩnh mà ta không cam lòng bình thường lục cần nói xong liền đối với nén lấy trần uy l à g kỵ sĩ binh cho một cái ánh mắt trần uy thấy thế tự biết t ử k ỳ sắp tới nhưng hắn còn muốn khẩn cầu một cái lục cần việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta cùng nhà ta người không quan hệ nếu như ngươi còn có một chút lương c h i xin mời ngươi thả qua ta người nhà a lục cần đáp ứng ta cùng trần thôn trưởng bọn hắn không oán không cựu đương nhiên sẽ không động đến bọn hắn huống hồ trần thôn trưởng đối với ta có ân bất quá cái này ân ta đã trả lại cho ngươi ban đầu ngươi cầu ta đi cấp hắn làm chứng thời điểm ta cũng đã có mặt cho nên sau này bọn hắn cùng ta đối nghịch cũng trách không được ta tâm ngoan thủ lạc lục cần nói xong liền quay người rời đi nén lấy trần uy lang kỵ sĩ binh trong nháy mắt liền v ặ n gãy t r ầ n uy cổ thi thể ngã xuống đất sau đó nâng lên một trận b ụ i trần chương 75, lao chư cấp chín hệ thống biến hóa lục cần mệnh lang kỵ quét dọn chiến trường đem hữu dụng khải r á c binh khí thiết thuẫn cùng trên người bọn họ bạc toàn diện cho bọn hắn thu nạp đứng lên sau đó đưa vào cửa huyện sau đó lục cần liền dẫn lao lang cùng một chi lang kỵ tiểu đội cùng tiểu phong chạy tới cửa huyện huyện nha bởi vì muốn đánh trận trên đường đi cửa hẹt cả cửa hàng cùng nơi ở đều đóng lại đại môn. dẫn đến đường đi bên trên vắng ngắt t h ê lương không ai tại hành cầu huyện nha hậu viện có vài chục vị nha dịch hộ vệ lấy bọn hắn sắc mặt khẩn trường thỉnh thoảng nhìn về phía viện bên ngoài đột nhiên một cái kinh hoàng âm thanh từ viện bên ngoài truyền v à o đại nhân không xong có cự lan g vào thành cái này người âm thanh mới vừa rơi xuống hậu viện trong phòng trong nháy mắt liền lao ra một cái bốn mươi đến tuổi mặc quan bảo trung nhân nhân hắn vội vàng đi đến cái kia nha dịch trước người bối rối hỏi bại là trần uy bọn hắn bại sao hắn không thể tin được mình lỗ thai liền mang theo lên cái kia nha dịch c ủ áo kinh hoàng vừa lớn tiếng hỏi đứng lên cái k i a nha dịch trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ đại nhân đều đã chết bọn hắn đầy đủ đều đã chết nghe đến đó từ đông phúc trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn tâm loạn như ma thấp p h ỏ m lo âu xong lần này thật là xong nghĩ không ra những người này càng như thế lợi hại liền ngay cả trần uy kỵ binh doanh cùng cái k i a nhìn lên đến hết sức lợi hại đao thuận doanh cũng không làm gì được đối phương còn làm cho đối phương tiêu diệt chỉ là hai trăm người a trần uy bọn hắn là làm gì ăn hai doanh nhân mã chung vào một c h ố đều vượt qua ba người thế mà còn bị hai trăm người cho toàn bộ tiêu diện còn thổi mình là cái gì cực minh đơn giản đó là nói hiệu nói v ư ợ n g từ đông phúc không ngừng mắng sau đó một cái giật mình trong nháy mắt từ dưới đất gậy đứng lên vội vàng hô to nhanh mau đỡ ta lên theo ta đi n g h đón đám nha dịch ngay xong liền vịn còn có chút run chân từ đông phúc đi ra h u y ệ nhà n mới vừa ra đến cổng h u y ệ nhà n liền nhìn thấy một c h i cự lang tiểu đội hướng nơi này lao nhanh mà đến khi đầu một con kia cự lang lại so chiến mã còn cao lớn hơn nó cái kia màu vàng mắt sói giống một cái ngọn đèn nhỏ lồng tản ra nhiếp nhân tâm p h á c phong mang còn có trên người nó tản mát ra hung hãn khí t ứ c mọi người trong lòng sợ hãi không thôi từ đông phúc bọn hắn đem ánh mắt nâng lên chỉ thấy tại những n à y cự lang trên lưng còn trở đi lưng hùm vai gấu trong tay cầm đao eo đừng cường nộ hắc y chẳng hắn tối dẫn lên bọn hắn chú mục lạ một cái kia thân cao gần như ba mét to bằng cánh tay như người eo cơ bắp hở ra như là cốt thép đồng dạng cự nhân mà tại người khổng lồ này bên cạnh còn có một vị thiếu niên hắn vị trí muốn so người khổng lồ kia đột xuất một cái thân vị lấy từ đông phúc nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra đây thiếu niên mới là chi này cự lang tiểu đội chân chính người nói chuyện hắn không kịp n g nhiều liên dẫn cử huyện tất cả nha dịch nhanh chóng tiến lên sau đó nga c ừ huyện huyện lệnh từ đông phúc bái kiến đại nhân cảm thụ được cái k i a cự lang khí t ứ c nói xong liền run l y bày không dám động đậy l ụ c c ẩ n thấy thế âm thầm gật đầu vị này cử huyện huyện lệnh ngược lại là có một số nhãn lực nhưng cũng là cái tham sống sợ chết người đương nhiên càng sợ chết người càng tốt không chế cũng không cùng hắn kéo thứ gì lục c ẩ n nói thẳng ta cần bạc càng nhiều càng tốt nếu như ngươi có thể vì ta làm tốt việc này cử huyện huyện lệnh vẫn là ngươi nhưng nếu như ngươi không hề có tác dụng vậy cũng chớ có trách ta không khắc khí từ đông phúc mặt đầy mồ hôi lạnh liền vội vàng gật đầu đúng, đúng đúng hạ quan nhất định sẽ làm đến bạc đưa cho đại nhân đứng lên đi mang ta vào trong huyện nhà mặt đem nhà kho tất cả bạc toàn bộ đều cho ta rời ra ngoài nếu như bị ta phát hiện các ngươi trong đó bất kỳ người nào có tư t ặ n g cho dù là một đồng tiền như vậy các ngươi liền sung làm ta đây cự l a n g khẩu lương à. từ đông phúc đám người nghe xong toàn thân run lên liền vội vàng nói lấy không dám sau đó run run d ẩ y d ẩ y bò lên đến dẫn lục cần đám người tiến vào cử huyện h u y ệ nhà n trong lúc này từ đông phúc bọn hắn cũng không phải không có nghĩ qua m u ố n phản kháng nhưng là những cái kia cự lang khí thức thật là làm bọn hắn để không nổi bất kỳ dũng khí tiến vào trong huyện nhà lục cần ngồi cao tại phán đường trên ghế ngồi bọn chúng đã học xong nói chuyện liền tính không có tiểu ma ở chỗ này bọn chúng cũng có thể chuẩn xác rõ ràng phục tùng lục cần mệnh lệnh hỗ tương lẫn nhau chuyển dò xét đưa tình báo bọn chúng đạt được lục cần mệnh lệnh theo đuôi tại từ đông phúc đám người sau lưng phòng ngừa bọn hắn có bất kỳ tiểu tâm tư tại đi nhà kho trên đường có cá biệt nha dịch muốn giật dây từ đông phúc nhân cơ hội thoát đi nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền đã bị chim sẻ lợi trào phá vỡ hết hầu nhìn thấy một cái nho nhỏ chim sẻ lại cũng có thể đem người giết chết từ đông phúc cùng đám nha dịch đều d ọ a cho phát sợ kém chút tiểu trong quần xuống một màn càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là đây tiểu ma tức thế mà có thể mở miệng nói chuyện chủ nhân có lệnh không thành thật người nên giết một tiếng yêu quái tại từ đông phúc đám người trong lòng v ă n g lên làm hắn trong lòng càng thêm sợ hãi liền vội vàng gật đầu nghị không dám đến lúc này bọn hắn rốt cuộc không tạo nên bất kỳ tâm tư cư huyện chính là huyện lớn nó phồn vinh trình độ tối thiểu muốn vượt qua thanh hà huyện cấp ba trong k h ố phòng vàng bạc châu đ á o càng l à đạt đến thanh hà huyện sáu lần nhiều từng dương bạc vàng còn có một số châu đáo đồ trang sức toàn bộ đều bị mang lên phán đường bên trong l ụ c cần nhìn một màn này nụ cười liền không có từng đứt đoạn để từ đông phúc từng dương mở ra lập lệ tỏa sáng bạc trong nháy mắt đem toàn bộ phán đường đều chiếu sáng đứng lên một phen thống kê phía dưới lại nhiều đến ba mươi một vạn lượng bạc nhiều bạc như vậy đủ để cho lão chư bọn hắn trong đó ba cái lên tới cấp chín lúc cần p ấ t tay để từ đông phúc mang theo hắn người đi ra phản đường gặp bọn họ đều sau khi đi lúc cần cúc nhịn không được nữa trực tiếp keng chúc mừng ký chủ đem điểm hóa vật thành công lên tới cấp chín hệ thống sắp thăng cấp hệ thống đang tại thăng cấp bên trong, xin sau. âm thanh Ken, mừng chúc lại tiếp tục vang lên đứng lên keng hệ thống thăng cấp thành công tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời ký chủ tự mình xem xét ngay đến đó lục c ẩ n kích động đứng lên không kịp chờ đợi mớn nhìn xem hệ thống có thay đổi gì có thể chờ lục cần mở ra mình bản g thuộc tính lại phát hiện không có chút nào biến hóa duy nhất có biến hóa chính là nó điểm hóa số lần chỉ còn lại có năm lần nhìn đến đây lục cần mặt đầy n g h i hoặc n g ầ n đầu nhìn một chút lao chư thấy hắn vẫn đâm chìm trong lực lượng để t h ă n g bên trong đ ố n g nhiên lục cần nhãn tình sáng lên lập tức gọi ra lao chư bản g thuộc tính đây xem xét phía dưới lục cần ngạc nhiên đột nhiên phát hiện lao chư thế mà mắc cấp mà không phải lục cần tưởng tượng như thế có thể lên tới cấp mười một trăm cấp một và cấp đây là có chuyện gì lục cần không hiểu ra sao chương ó t ể hệ t không bảy mươi sáu hiệu quả quần bạo cùng kích cỡ như ý theo rừng tiên vương mát tam hiệu theo loại thuần hóa hiệu quả theo loại dinh dưỡng cảm giác đề tháng chín mươi theo loại tốc độ phát triển đề tháng chín mươi theo loại đại não khai phát đề tháng chín mươi theo loại thể chất cường độ đề t h ă n g chín mươi vương giả hiệu quả mát có t vừa, vừa rồi lục cần đã nếm thử qua điểm kích thuộc tính đằng sau cái tia giấu cộng mỗi lần chỉ cần mười vạn bạc liền có thể lại lần nữa gia tăng mười thuộc tính tăng thêm với lại loại này gia tăng là không hạn chế nói cách khác chỉ cần ngươi có bạc ngươi liền có thể không hạn chế mà tăng lên ngươi nghĩ muốn cái k i a m ộ t hạng hiệu quả thuộc tính càng làm cho lục cần mừng rỡ là ngoại trừ vương giả hiệu quả bên ngoài lao chư lại tăng lên một loại mát cấp hiệu quả nghĩ lại phía dưới loại hiệu quả này càng làm cho lục cần khiếp sợ không thôi bây giờ lao chư thuần hóa chuyển hóa người bọn hắn cơ sở lực lượng là ba trăm cân nhưng tại lao chư chín mươi thuộc tính tăng thêm ảnh hưởng dưới bọn hắn lực lượng đã đạt đến năm trăm bảy mươi cân nếu như lúc này lao chư lại kích hoạt mát cấp hiệu quả như vậy bọn hắn lực lượng sẽ đạt đến một tám mươi ba cân cự lực nếu như lại phối hợp tắm thuốc sử dụng đâu với lại đường bên lao chư thuộc tính hiệu quả còn có thể lại tiếp tục tăng cường chỉ cần theo thời gian lưu chuyển lục cần tin tưởng lao chư g i ớ i trướng lan g kỵ sẽ là một chi nhục thân cường hãn vô địch tồn tại nhìn lên tới mát cấp về sau lao chư hắn hình thể càng phát ra c a o lớn lục cần cũng mười phần kinh hỷ cũng không biết hắn biến trở về bản thể thì sẽ là một cái thế nào tồn tại lục cần bình phục trong lòng kích động cảm xúc tiếp xuống cân nhắc là cho cái nào hai cái điểm hóa vật thăng cấp đến mát cấp lục cần đầu tiên bài trừ đó là lao n g u nó đặc điểm đó là ở chỗ sức chịu đựng mặc dù hắn thể chất cùng lực lượng cũng mười phần cường đại nhưng là hắn vẫn là hơi kém lao trừ mà bập đồng thời hắn không thể giống lao chư như thế có thể đem nhu tộc chuyển hóa trưởng thành đây khiến cho hắn giá trị cực lớn giảm nhiều thấp nhưng tại vận chuyển một hạng lao n ư u đội xe cũng khá chí ít có thể đường dài bốn ba phụ trọng cực mạnh về phần đ i ề n tại sơn nói hắn định vị là ở châu nghiên cứu nhưng bây giờ còn không có tìm tới liên quan tới cường hóa thể chất loại cùng tăng cường tuổi thọ loại thư tịch lấy hắn hiện tại trí lực cùng sức sáng tạo đầy đủ dùng bây giờ lao đ i ề n ngoại trừ lý chính đó là đang vì lục cẩn nghiên cứu một chút đồ dùng hàng ngày như kem đánh răng bột giặt sữa tắm loại hình chờ nghiên cứu ra đến về sau những vật này không chỉ có người mình có thể sử dụng còn có thể bán lấy tiền bất quá chờ thật tìm được tắm thuốc phối phương l ã o điển tinh lực liền đặt ở tắm thuốc phía trên tiếp tục nghiên cứu phát minh càng mạnh tắm thuốc phối phương về phần cái khác đồ chơi nhỏ liền không lại nghiên cứu nhưng bây giờ còn không có tìm tới tắm thuốc phối phương cho nên l ã o điển đẳng cấp cũng không lo lắng đề thăng tiếp xuống đó là tiểu đạo còn có lao lang tiểu ma cùng tiểu phong bốn người đây bốn cái điểm hóa vật bên trong lục cẩn càng nghiêng tại tiểu đạo cùng tiểu phong bởi vì theo lão c ư đề thăng hãn thuần hóa sau heo dừng năng lực sinh sản cũng càng ngày càng mạnh sơn bên trên đồ ăn đã không thể cung cấp nuôi dưỡ chỉ có tiểu đạo lương thực sinh theo kịp mới có thể cam đoan lao chư lao lang lao ngưu thậm chí là tiểu ma bọn hắn tộc đàn sinh sôi dạng này vì lục cần dự trữ đại lượng đủ loại quân dự bị với lại ở sau đó cử huyện hàng loạt cải cách bên trong tiểu đạo còn đóng vai cường điệu muốn tác dụng cho nên lục cần cho tiểu đạo một cái danh lệch về phần tiểu phong nói nàng độc tố cũng là lục cần khi coi trọng nhất một trong bởi vì nàng độc cơ bản không có người có thể đỡ nổi với tư cách trong bóng tối lực lượng lục cần nhất định phải để nàng cường đại đứng lên về phần tiểu ma điều tra truyền lại tình báo các phương diện năng lực tạm thời đã đủ chờ sau này có nhàn bạc lại t h n g cấp mà lao lang đàn sói với tư cách lang kỵ một bộ phận nó đẳng cấp nhất định là muốn để thăng đi lên nhưng là muốn chờ khoảng một hồi sau khi hiểu rõ lục c ẩ n liền lập tức cho tiểu phong đẳng cấp nâng lên cấp chín cũng chính là mát cấp đồng dạng là một đạo kim quan g bao phủ lục c ẩ n tranh thủ thời gian mở ra tiểu phong bản g thuộc tính mã phong tiên mẫu mát tam hiệu mã phong t h u ầ n dưỡng hiệu quả mã phong ấp chứng sống được đề thăng chín mươi mã phong tốc độ phát triển đề thăng chín mươi mã phong đại não khai phát đề thăng chín mươi mã phong độc tố cường độ đề thăng chín mươi mã phong thể chất cường độ đề thăng chín mươi mát hiệu quả có tỷ lệ dùng mã phong tiến vào kích c ớ như ý trạch th như công suất chín mươi xem hết tiểu phong bảng thuộc tính ánh mắt sáng lên hắn nhìn thấy cái gì mắt cấp hiệu quả cư nhiên là kích cỡ như ý lục cần không khỏi nghĩ đến kiếp t r ư ớ c có như vậy một bộ phim cái kêu nhân vật chính dựa vào một bộ chiến y ý ý ý có thể tiến hành kích cỡ biến hóa xuyên qua tại từng cái địa phương bây giờ theo tắm thuốc cường hóa người xuất hiện bọn hắn thể chất đạt được cường hóa như vậy bọn hắn đội nhảy năng lực nhận biết cũng sẽ nhận được cực kỳ đ ầ y thăng bây giờ tiểu phong như ý kích cỡ xuất hiện như vậy thì có thể giảm ít bị đối phương phát hiện khả năng sau đó lặng yên không một tiếng động đem đối phương giết chết có đây hiệu quả tiểu phong bầy h g mới tính được là bên trên là chân chính ám vệ chỉ cần mã phong biến thành to bằng hạt bụi ai lại sẽ phát giác được đâu đợi đến phát giác thì chỉ sợ đã độc phát đi nhìn lao chư cùng tiểu phong mát cấp hiệu quả lục cần hết sức hài lòng hắn không khỏi chờ mong tiểu đạo đứng lên nàng mát cấp thuộc tính hiệu quả lại sẽ là gì chứ lục cần đang để lao chư cùng tiểu phong quen thuộc bọn hắn mới hiệu quả thời điểm thành bên ngoài làng kỵ nhóm đã đem chiến trường quét dọn xong tất cả chiến lợi phẩm đều đã đem đến trong h u y n nha cùng lúc đó nam châu cái nào đó khu vực bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn kim điêu nó bay vào một chỗ trong núi sâu mà trong núi sâu lại có một cái to lớn hồ nước hồ nước phía trên xây đầy cao lớn hoa lệ kiến trúc kim điêu đ ắ p xuống đã rơi vào những kiến trúc này bên trong sau đó biến mất không thấy gì nữa một chỗ đại điện có năm cái đầu phát trắng như tuyết lão giả ngồi xếp bằng bọn hắn m ặ t như nhi đồng hồng nhuận t h ơ n phất súng mãn thân cường trắng như t r â u liền xem như xếp bằng ở đâu cũng có thể nhìn ra bọn hắn thân cao bất phảm lúc này một cái tiểu đồng cầm một chi ống trúc nhỏ vội vàng đi đến trong đó một vị lão giả rút ra trong ống trúc tờ giấy cũng không biết làm sao hắn chỉ là vung tay phía trên trống không tờ giấy trong nháy mắt liền xuất hiện chữ viết Nhìn một hồi, hắn liền truyền hồi, một chương o mặt khác bảy mươi bảy ẩn thế gia tộc hạ hầu thị lục cần để tiểu ma tức truyền tin trở về lục gia bảo gọi tiểu đạo bọn hắn di chuyển đến cửa huyện dù sao lục gia bảo lúa nước đã thu hoạch hoàn tất nhưng cái kia r u ộ n g lúa lưu lại mấy cái lục gia bảo hộ vệ trồng trọt là được lúa nước nhanh như vậy có thể thu cắt còn muốn nhờ vào tiểu đạo hiệu quả tăng thêm nguyên bản nuôi quý cần một trăm ba mươi ngày khoảng mới có thể thu hoạch lúa nước tại tiểu đạo ảnh hưởng dưới chỉ cần hai mươi đến ngày là được đồng thời thu đi lên lúa nước nó sản lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi có nhóm này lương thực sơn bên trên thuần dưỡng heo rừng bọn chúng cần thiết đồ ăn đã được đến làm dịu chờ tiểu đạo đến lục cần chuẩn bị đem tiểu đạo đẳng cấp tăng lên tới cực hạn cũng chính là cấp chín dạng này về sau phàm là thuộc về lục cần danh nghĩa dụng lúa chỉ cần trồng trọt lúa nước vậy nó từ tớm mạ đến thu hoạch chỉ cần m ộ ư ơ i ba ngày trừ bỏ cây ruộng tới mạ thu hoạch thời gian tối thiểu có thể trồng trọt hai mươi lần lúa nước mặc dù hơn một năm lần trồng trọt có thể sẽ nhận q u ý tiết khí hậu ảnh hưởng dùng lúa nước giảm sản lượng nhưng tại hiệu quả tăng t h ê m giới đây điểm giảm sản lượng không tính là cái gì vẫn muốn quá nhiều đại vũ bách tính trồng trọt lúa nước sản lượng lại nói dù là giảm sản lượng đến một mẫu lúa nước chỉ có thể thu hoạch một trăm cân hạ thóc có thể một năm xuống tới trồng trọt hai mươi lần làm sao cũng có hai nghìn cân tại thế giới này bách tính trồng trọt thật tốt hạ thóc một mẫu cũng mới ba bốn trăm cân mà thôi một năm hai mùa xuống tới mới đến tám trăm cân khoảng ngay cả tiểu đạo trồng trọt một nửa cũng chưa tới cho nên tại khác biệt quý tiết trồng trọt lúa nước đối với tiểu đạo đến nói nó khuyết điểm đơn giản cũng không phải là khuyết điểm cùng ngày trong đêm lục c ẩ n không kịp chờ đợi muốn thẩm vấn hạ hầu thái lao chư đem xếp đến trực tiếp ném vào phán đường bên trong cũng là hạ hầu thái thể chất từng cường hóa nếu không chỗ nào có thể chịu được bậc này loạt băng lục c ẩ n cũng không cùng hắn quanh coi lòng vòng trực tiếp hướng hắn hỏi thăm tắm thuốc tồn tại thật giả nhưng da hỏa này không giống từ đông phúc như thế tham sống sợ chết ngược lại một mực cường điệu nếu như lục Cẩn dám giết hắn. cái kia lục cần liền sẽ lọt vào vô tận trả thù thấy đối phương như vậy mạnh miệng còn phích lối lao chư trong nháy mắt liền bóp nát hắn hai cái cổ tay cho hắn một chút giáo hấn có thể coi là như thế đối phương vẫn không chịu để lộ ra có quan hệ với tắm thuốc bất cứ chuyện gì lục cần m ư ờ i p h ầ n bất đắc dĩ nhưng hắn cũng có ứng đối biện pháp cái kia chính là điểm hóa hắn trước đó không có chút hóa là bởi vì lục cần nhớ tiết kiệm điểm hóa số lần bây giờ đã hạ hầu thái không chịu nói cái kia lục cần cũng không có biện pháp đành phải trực tiếp đem hắn điểm hóa k e n chúc mừng ký chủ điểm hóa thành công hạ hầu thái thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời tự mình xem xét lục cần ngược lại không đội vã nhìn cái gì thuộc tính dù sao chạy không được bây giờ vẫn là tắm thuốc sự tình quan trọng đưa ngươi biết rõ có quan hệ với tắm thuốc sự tình một tia không lọt nói cho ta nghe vâng chủ nhân tại hệ thống ảnh hưởng dưới lục cần trong nháy mắt trở thành hạ hầu thái thuần phục đối tượng đồng thời trở thành hắn trong lòng tín ngưỡng hắn thần hắn tạo vật chủ tại lục cần một phen hỏi thăm phía dưới mới phát hiện cái thế giới này cũng không phải là hắn nhớ đơn giản như vậy bình thường cũng đúng lúc giải thích hắn trong lòng nghi hoặc cái thế giới này vì sao lại xuất hiện giống lao chứ lao lang khổng lồ như vậy sinh vật tại hạ hầu thái trong miệng có thể cường hóa thể chất tắm thuốc đúng là tồn tại cái kia tắm thuốc phối phương cũng xác thực có nhưng là hạ hầu thái không có tư cách tiếp xúc đến đây cái gọi là phối phương bởi vì hạ hầu thái tại hạ hầu ẩn tộc bên trong chỉ là một cái không đáng chú ý thành viên vòng ngoài mà thôi trước đó hắn có thể thu được hai nghìn bộ tắm thuốc đã là hắn dùng hết nửa đời cố gắng cầu ra ra cáo mãi mãi mới lấy được hơn nữa còn là cấp thấp nhất tộc bên trong nát đường phố tắm thuốc ngươi nói là tắm thuốc còn có cấp bậc lục cần nghe xong trong lòng càng thêm cục nhiệt hận không thể hiện tại liền đi hạ hầu hận tộc tộc địa đem cái k i a tắm thuốc đặt lại chủ nhân t h á n h minh tắm thuốc chia làm nhiều cái cấp bậc ta đao t h u ẫ n doanh sử dụng đó là kém nhất cấp bậc tắm thuốc hạ hầu thái một mặt sùng bái nói ra chật chật chật đê đẳng nhất giai tắm thuốc cũng chỉ so chuyển hóa người thực lực thấp một chút cái k i a t r í cao cấp bậc lại sẽ có mạnh cỡ nào lục cần trong lòng không khỏi hướng tới đây chính là h ắ n biến cường đồ vật ta nhất định phải đạt được vậy còn ngươi ta nhìn ngươi so lang kỵ sĩ binh còn mạnh hơn ngươi sử dụng là cái gì cấp bậc tắm thuốc nghĩ đến hôm nay tránh ra năm trăm bảy mươi cân lực lượng lang kỵ sĩ binh hạ hầu thái lục cần liền không cấm hiếu kỳ hồi chủ nhân ta sử dụng tắm thuốc mạnh hơn so với đào thuẫn binh sĩ là nhị d a i tắm thuốc lực lượng đạt đến tám trăm cân hạ hầu thái dừng một chút lung tung nói bất quá đây cũng là ta nội t ì n h không tốt một chút nội t ì n h tốt sử dụng nhị d a i tắm thuốc lực có thể đạt đến một ngàn cân lục cần n g h e vậy trong lòng khát vọng không thôi nhị d a i liền có thể có ngàn cân lực lượng cái kia cửu g a i hạ hầu thái lắc đầu nói lấy ta tư cách chỉ nghe nói qua ngũ g a i ngũ g a i trở lên đều là tộc bên trong cao t ầ n mới có hiểu biết hạ hầu thái vô năng xin chủ nhân bất giận. lục cần khoát khoát tay ra hiệu không sao ngươi là làm sao làm đao thuẫn doanh binh sĩ thu hoạch được tám thuốc hạ hầu thái thu hoạch được tám thuốc phương pháp cũng rất đơn giản đó là tiếp nhận cũng hoàn thành tộc bên trong phân phối xuống tới nhiệm vụ dạng này liền sẽ thu hoạch được điểm c ô n g hiến chỉ cần có đầy đủ điểm c ô n g hiến liền có thể tại tộc trong kho trao đổi tám thuốc tiếp xuống tính hạ tâm chờ đợi là được tại một cái nào đó thời đoạn tộc bên trong liền sẽ phái người đưa tới tám thuốc n g h e xong hạ hầu thái nói lục cần đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ cái kia chính là mượn hạ hầu thái tấm này ra đi giúp hạ hầu tộc làm nhiệm vụ sau đó trao đổi tám thuốc có thể lục cẩn càng muốn trực tiếp giết đến tận cửa đi đem tất cả tắm thuốc cùng phối phương đều lật lại nhưng rất đáng tiếc lấy lao chư bọn hắn hiện tại thực lực còn không được đối phương nhị giai tắm thuốc liền có một cân lực lượng tam giai tắm thuốc đâu ngũ giai đâu hiện tại lao chư cơ sở lực lượng mới một cân tính cả thể chất tăng thêm mới một chín trăm cân đương nhiên lao chư sử dụng mát cấp hiệu quả côn g bạo có lẽ sẽ mạnh hơn có thể đạt đến ba sáu trăm m ư ơ i cự lực nhưng đánh thắng được hay không tam giai tắm thuốc cường hóa giả còn hai chuyện bốn phía cướp bóc đoạt bạc sau đó nhanh chóng để thăng láo chư bọn hắn có thể đi nhưng tại hạ hầu thái trong miệng ẩn thế gia tộc có không số ít bọn hắn phân bố tại đại vũ vương triều các nơi có được chính mình phạm vi thế lực liên tốt giống hạ hầu ẩn tộc bọn hắn phạm vi thế lực ngay tại lai châu phủ mà hạ hầu thái đó là hạ hầu ẩn tộc thế lực bên ngoài đại biểu một trong nói cách khác lai châu phủ bên ngoài thuộc về đại vũ vương triều nhưng thực chế trưởng khống giả lại là hắn hạ hầu ẩn tộc chỉ bất quá những n à y ẩn tộc bình thường sẽ không tùy tiện xuất động cũng sẽ không vì một chút việc nhỏ mà cùng đại vũ vương triều tranh quyền cho nên đưa đến đại vũ vương triều các nơi chỉ biết là đại vũ vương tộc mà cũng không biết ẩn thị gia tộc m ặ chương dù n bảy mươi tám hạ hầu thái hiệu quả vừa nghĩ tới mình đã từng còn vọng tưởng muốn đem đại vũ vương triều đặt vào trong bụng bây giờ nhớ tới đến lại là quá ngây thơ rồi lục cần lắc đầu cởi khổ hiện tại mình đã đưa tới hạ hầu ẩ n tộc chú ý n h ư lại tùy tiện tất nhiên sẽ lọt vào thai họa ngập đầu cũng may hạ hầu thái còn chưa có chết chỉ cần có hắn tại liền có thể dùng hắn gia đình một hồi chờ mình kiếm được bạc để t h ă n g điểm hóa vật hiệu quả thuộc tính lại nổ đến hạ hầu ẩ n tộc tắm thuốc cường hóa thể chất phiến thiên địa này chưa hẳn không có mình một chỗ cắm rủi nghĩ đến đây lục cần bình phục tâm tình sau đó mở ra hạ hầu thái bản g thuộc tính hạ hầu thái lờ v ờ một t h a n hiệu thao luyện binh lính hiệu quả dưới trướng đại quân lực lượng gia tăng mười phần trăm mười phần ngắn gọn bản t h u tính nhưng mà lại lệnh lục cần kinh h ì là th gia tăng dưới trướng đại quân chiến l ự c lại là một đầu trồng chất lực lượng hiệu quả lục cần mắt nội đong đóm trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều có lẽ loại biện pháp này có thể gia tăng lao chư bọn hắn thực lực cái t i ê chính là để hạ hầu thái đối với lao chư bọn hắn sử dụng am hiểu thao luyện binh sĩ để lao chư bọn hắn trở thành hạ hầu thái dưới trướng đại quân từ đó thu hoạch được hạ hầu thái hiệu quả tăng thêm dù sao đây hiệu quả bên trong đại quân có thể chưa hề nói là nhân loại động như vậy vật phải chăng cũng được lục cần không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng bất quá trước đó lục cần đem còn lại một vạn lượng bạc dùng tại hạ hầu thái trên thân đ đến lúc này từ cử huyện nhà kho thu hoạch được ba mươi một vạn l ư ợ n g bạc cũng chỉ còn lại có lưu cho tiểu đạo thăng cấp tháng chín năm một không vạn l ư ợ n g bạc làm xong đây hết thảy lục cần liền gọi tới hai cái lang kỵ binh sĩ để hạ hầu thái phát động hắn am hiểu thao luyện binh sĩ vô hình gợn s ó n g trong nháy mắt đem cái kia hai cái lang kỵ sĩ binh bao phủ ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian loại này gợn sóng liền ngừng lại hạ hầu thái nhìn về phía lục cần sắp mặt vui vẻ nói chủ nhân đã thành công đem bọn hắn thao luyện hoạt tất hiện tại bọn hắn đã trở thành dưới trướng của ta đại quân bên trong một thành viên lục cần nhẹ g lao chư ngươi đi lên thử một lần bọn h ắ n lực lượng Tốt. lao chư cũng có chút hiếu kỳ những n à y heo con tử nhóm dễ dàng như vậy liền biến c ư ở n g nếu là thật có thể biến c ư ở n g vậy ta lão chư cũng muốn gia nhập lao chư nghĩ đến trong nháy mắt hướng phía lang kỵ sĩ binh oanh ra một quyền bên trên ngàn cân l ự c đạo trên không trung cùng không khí ma sát phát ra tiếng oanh minh cùng lúc đó đối diện lang kỵ sĩ binh cũng không c h ầ m trễ lập tức liền đối lao chư cũng đánh tới phanh một tiếng cái kế lang kỵ sĩ binh cùng lao chư đồng thời đẩy lui mấy bước đem phán trong sành gạch dâm đến vỡ nát lao chư sắc mặt kinh ngạt nói không tệ có ngàn cân lượt hắn lực lượng tuyệt đối không yếu tại ta một nửa điều kiện tiên quyết là ta không có kích hoạt quần bạo hiệu quả ai không đúng ta kích hoạt quần bạo hiệu quả vậy bọn hắn chẳng phải là còn muốn gia tăng chín mươi phần trăm thuộc tính lao chư một mặt một b ớ c mình những n à y chuyển hóa người chẳng phải là lực có hai nghìn không trăm năm mươi bảy bảy cân nói nếu như mình gia nhập hạ hầu thái dưới trướng lại thêm hắn tám mươi phần trăm lực lượng hiệu quả vậy ta lão chư chẳng phải là có thể đạt đến sáu nghìn bốn trăm chín mươi tám cân lực lượng lao chư tại mừng rỡ tốt lục cần vỗ tay một mặt mừng rỡ nhìn ngôi liệt trên mặt đất hai tay bất lực rủ xuống hạ hầu thái lục cần an ủi ngươi yên tâm ngươi tay cùng chân ta sẽ cho người chữa cho tốt về sau an tâm làm việc cho ta ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi đa tạ chủ nhân hạ hầu thái nhất định dụng tâm được quan tâm hạ hầu thái thần tình kích động mắt thấy hạ hầu thái tại hệ thống ảnh hưởng dưới cứ việc bị bóp nát tay cùng chân có thể vẫn đối với mình để không nổi một tia hận ý đây để lục cần hết sức hài lòng thầm khen hệ thống lục cần phất phất tay để lan kỵ sĩ binh tướng hạ hầu thái ôm vào cái ghế sau đó để cho người ta đi phân phó từ đông phúc để hắn tìm đến trong huyện thầy thuốc vì hạ hầu thái tận khả năng tiếp xoay tay lại chân. đương nhiên tiếp không trở về cũng không cần gấp lục cần chỉ cần hắn hiệu quả mà không phải hắn người làm xong những n à y lục cần xuống một cái quyết định đó là để điểm hóa vật cùng bọn hắn tộc đàn toàn diện gia nhập hạ hầu thái dưới trướng dùng cái này tăng cường thực lực nghĩ tới đây lục cần liền tại từ đông phúc vì hạ hầu thái tìm kiếm thầy thuốc thời gian khe hở bên trong triệu tập tất cả lang kỵ sĩ binh cùng lao chư lao lang tức phong lang tam cái tộc đàn đi tới phán đường hạ hầu thái nhìn ngươi lục cần cũng đứng tại trong đó trong lòng lại có chút khẩn trương cũng không biết mình có thể hay không thu hoạch được hạ hầu thái hiệu quả tăng thêm Chủ nhân, nhìn ta hạ hầu thái nghe vậy lập tức kích hoạt lên năm h i ể u ba giây qua đi lục cần một mặt phiên m u ộ n lao chư bọn hắn đều không ngoại lệ đều trở thành hạ hầu thái quân đội một thành viên cũng thu hoạch được hắn hai hạng hiệu quả tăng thêm nhưng mà mình lại không cách nào bị hạ hầu thái thao luyện lục cần suy đoán có lẽ mình là chủ nhân nguyên nhân lục cần dầu dĩ không vui khoác tay để đám người lui xuống trở lại trong phòng sau đó cắm đầu ngủ tới hừng sáng, sáng sớm á n g s hôm sau tiểu đạo cùng chu vũ bọn hắn đi tới c ử huyện ngay sau đó bọn hắn cũng trở thành hạ hầu thái dưới trướng quân đội một thành viên bọn hắn lực lượng sức chịu đựng đạt được tăng cường đã tiểu đạo đã đến như vậy lục cần chuẩn bị áp dụng cử huyện cải cách vấn đề đầu tiên thứ nhất bước đó là đem cử huyện tất cả thổ địa chiếm dụng bất luận kẻ nào không được tự mình trầm c h ọ n tin tức chuyên gia lục cần mạnh như vậy lấy hào đoạn trong n g á y mắt bị bách tính phản kháng cũng không lo được c ử lang hung hãn cố nén sợ hai từng cái vây quanh ở huyện nha kháng nghị kém chút liền phản lục cần thay thế đầu tiên là để lang kỵ c h ấ n áp thậm chí chọn lấy chút đau đầu cho ăn sói sau đó phái ra từ đông phúc tuyên truyền giản giải các vị các vị yên lặng một chút thứ đông phúc đứng tại chỗ cao đầu đầy mồ hôi tại lang k ỵ trợ rút giới tiền ồn ào cuối cùng ngừng lại lục đại nhân có lệnh miễn đi tiền thuế nhân khẩu thuế lao dịch hoa lời này vừa rơi xuống phía dưới đám người trong nháy mắt hoa nói lên một mặt không thể tin đây chính là từ xưa chưa bao giờ có từ đông phúc ép một chút tay yến tĩnh từ hôm nay trở đi phàm nộp lên thổ địa giả mỗi tháng theo đầu người có thể lấy được ba mươi cân gạo nếu vì đại nhân lao động giả theo đầu người ngoài định mức lại thêm ba mươi cân hoa đám người kích động đến không lợi nào có thể diễn tả được mỗi tháng được không ba mươi cân vẫn là trắng bóng gạo đây quả thực không thể tin được cái này cùng bị huyện nhan ôi khác nhau ở chỗ nào đại nhân ngươi không phải là ăn nói lung tung l ừ a gạt chúng ta nộp lên thổ địa a không sai ta sống bảy mươi năm cũng chưa từng thấy qua dạng này không hợp t h o i thưởng ngươi sợ không phải khi chúng ta đổ đần mọi người đừng tin giả đều là giả thư đông phúc khỏe miệng co giật nói thật hắn cũng cảm thấy hoang đường nào có người sẽ không duyên vô cớ đưa người lương thực hơn nữa còn là tinh bát gạo liền xem như thiện tâm đại phát cũng không mang theo dạng này a nhưng lục cần yêu cầu hắn đây nói từ đông phúc cũng chỉ đánh phá lấy ra đầu nói ra việc này thiên chân vạn xác h u y ệ nộp không giả. hư lên thổ địa giả có thể lập ngựa liền thu hoạch được một tháng gạo đám người hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn là không ai muốn nộp lên thổ đ ị a ai cũng không tin sẽ có chỗ tốt này những này làm quan nhất là hỏng liền xem như có lương phá hủy ở kho bên trong cũng tuyệt đối sẽ không đưa người nhất là dân chúng n h à nội lục cần nghe phía bên ngoài vẫn ồn ào không ngừng liền phân phó lao chư nói đi đem từ trần uy vận chuyển về tiền tuyến lương thực đều cho ta mang lên nha muôn miệng ta cũng không tin sẽ có người không thích món lợi nhỏ có người dẫn đầu sự tình liền tốt làm nhiều rồi lao chư gãi gãi đầu nói ra nếu là không người đến dẫn đâu lục cần nghe vậy trong mắt hơi h í p h u n g quang đại thịnh không nên ép ta giết người vậy liền liền giết trong vòng mười ngày ai còn dám từ chối giao thổ địa đây lương thực để hắn kiếp sau lại ăn chương bảy mươi chín trong vòng mười ngày không giao thổ địa giả giết đang ồn ào lấy trong huyện nha bỗng nhiên khiên g ra rất nhiều bao tải sau đó một bao bao trồng chất ở tại đám người thân như một đạo tường thành lao chư cao ba mét thân thể đi trước mặt mọi người một chú lập tức dọa đến bọn hắn không dám lên tiếng có ít người càng là muốn chạy lao chư cũng không nói chuyện t h â to bàn tay đi bao tải bổ tới phanh một tiếng bao tải nổ tung c á i tiêu trắng bóng gạo trong nháy mắt rầm rầm chảy ra lúc này lao chư mới dùng hắn thu khoáng âm thanh nói ra gạo ngay tại đây nộp lên thổ địa tới dẫn mét mùng một tháng sau đúng hạn đến huyện nha m ô n trước tiếp tục dẫn thổ địa bên trên dao sau đó huyện nha cần mời người lao động trồng trọt nhổ cỏ thu hoạch phàm l à nguyện ý làm công mỗi ngày một cân gạo tháng ba mươi cân lao chư nói đến đây hung ác con người quét ngang lấy đám người trong vòng m ộ ư ơ i ngày như còn có không lên dao giả lấy loạn đảng xử trí dù là xử trí như thế nào lao chư chưa hề nói cũng đem đám người dọa cho phát sợ nhìn đối phương hung ác bộ dáng không giao thổ địa chẳng lẽ còn muốn giết người không thành hắn dám chúng ta nhiều người như vậy liền không sợ chúng ta phản sao trong mọi người đ ỗ n g nhiên có một ít khác biệt âm thanh văng lên nếu không chúng ta giao đi ngươi nhìn thuế cũng bị mất còn có thể lấy không gạo đây tốt bao nhiêu a về sau nằm đều không đói chết đúng vậy a ta là thật muốn nhưng liền sợ ăn tháng này tháng sau bọn hắn không có phát làm sao bây giờ Cắt. đây sợ cái gì không có phát ta liền phản đem mình thổ địa cướp về đoạt lấy cái gì đoạt có những cái kia cự lan tải ngươi dám đi tới sao chúng ta cử h u y ệ n hơn mười vạn chúng chẳng lẽ còn sợ hắn chỉ là một hai trăm l cự lang có người k h ô n g phục thiên cơ doanh cùng đao thuẫn doanh ba nghìn nhân mã tương tại lúc vào thành ta cũng nghe qua dạng này nói đám người tranh luận rất lâu cũng không ai tiến lên giữa lúc lao chư nhíu mày thời điểm một người mặc rách d ư ớ i khuôn mặt đen k ị t thân hình mảnh mai thanh niên đi tới trong tay hắn còn cầm khế ước cùng khế đất nhìn thấy hắn đám người lại nghị luận đứng lên đây không phải là chu gia cái kia sao đó là hắn nghe nói hắn phụ mẫu không biết làm sao chết rồi gia hỏa này lại không làm sản xuất mấy năm này dựa vào thuê ruộn cho người khác cũng là không nói chết nhưng cũng sống thành người khô dạng nhìn hắn bộ dạng này là muốn nộp lên thổ địa hẳn là hắn đây điểm điền tô mới bao nhiêu lương cần phải là nộp lên vậy liền cũng không s ấ u ăn muốn ta nói tuần này tiểu tử thông minh đây tinh đ ắ t gạo cầm một bộ phận đi đổi chút hoa màu đường bên ngoài lấy thêm đi bán đi còn có thể kiếm không ít bạc nhưng so sánh hắn thả thuê mạnh hơn nhiều người như vậy hâm mộ người tại sao không đi ta lại thế nào cùng hắn ta một nhà mười mấy miệng chờ lấy ăn cơm đâu không có thổ địa sống thế nào nói cho cùng vẫn là không tin được những cái kia lạc quan chu khang đi vào lao chư trước mặt trên người đối phương hung hãn khí tức để hắn trong lòng bối rối không thôi đại đại nhân ta ta muốn lên dao lao chư nhìn hắn một cái kém chút sợ thẹ ra quần hắn lao chư tiếp nhận khế ước hỏi trong nhà mấy miệng người chu khang nghe vậy xứng sở lập tức nghĩ đến từ đông phúc nói qua nói theo đầu người phất phối nếu là thấy hắn con mắt lấp lóe lao chư nói mà không có biểu cảm gì nói nếu có báo cáo sai chốc lát cha ra kẻ nhẹ đánh gây đôi tay cạn lương thực kẻ nặng c h ặ đầu a chu khang bỗng nhiên chân cẳng như nhũ ra kém chút đứng không vững liền vội vàng đ à n g hoàng nói hồi đại nhân nhà ta liền một mình ta lao chư gật gật đầu sau đó chỉ huy bị kéo tới làm lao động nha dịch cho đối phương x ư ơ n g lương ba mươi cân thơm nào g ngạt cây lúa đặt ở chu khang trên thân làm hắn trong lòng b ố i r ố i đi không ít xem ra trước mắt cái này hung thần áp sát t ử hán cũng không phải quá dọa người nhà thật đúng là cho t a gạo nhìn cái gì vậy ngươi cần phải vì huyện nhà xuống đất lao động một ngày một cân gạo lao chư quát dọa đến chu khang liền vội vàng lắc đầu 000 -000, ta không kiếm sống nói đùa nếu là ta muốn làm sống bằng trong tay của ta mười mẫu ruộng đồng t、no、đại nhân g ta h nộp h b lên đại nhân ta cũng tới giao kiên quyết ủng hộ huyện nha quyết sách lao chư thấy thế cho từ đông phúc một cái ánh mắt liền trở lại lục cần bên người nghe được vấn đề này đi qua lục cần liền gật gật đầu nói ra dân chúng vẫn là dễ làm bọn hắn cầu đơn giản đó là một bát cơm no người một nhà bình bình an an nhưng những địa chủ kia lão ra coi như khó nói nói đến đây lục cần hướng nằm ở trên ghế tiểu phong hô to tiểu phong để ngươi bày hong đi giám thị một cái nếu là những địa chủ kia làm cái gì l a o cá liền đưa bọn hắn đi gặp diêm vương tiểu phong gật gật đầu bay ra ngoài cửa giao phó đi lục cần uống ngụm nước trà tâm lý thoải mái không ít thổ địa sự tỉnh chốc lát hoàn thành như vậy hắn rốt cuộc không cần lo lắng không có lương thực ăn có thể dùng lao chư bọn hắn tộc đàn dù là sinh sôi đến lại nhiều cũng không sợ lương thực bao no đúng k é m chút q u ê n đem tiểu đạo lên tới cấp chín để chim sẻ đem tiểu đạo gọi lúc này liền đem nàng lên tới mát cấp cái khác thuộc tính hiệu quả coi không vừa mắt nhất lệnh lục cần hiếu kỳ là cái kia mát cấp hiệu quả lục cần ánh mắt rơi vào tiểu đạo bàng thuộc tính cuối cùng một hạng lục cần mở to hai mắt nhìn mắt cấp hiệu quả như điểm hóa vật tự mình trồng lúa nước có tỷ lệ dùng lúa nước phát sinh chất biến hình thành đê d i a i linh mễ trước mắt tỷ lệ chín mươi nhì lục cần ngoác mồm kinh ngạc bộ dáng tiểu đạo hiếu kỳ hỏi làm sao vậy chủ nhân a lục cần lấy lại tinh thần một mặt kích động linh mễ t ư nhiên là tu tiên tiểu thuyết bên trong mới có thể xuất hiện linh mễ dựa vào đây tiểu đạo thật sự là bảo bối a tiểu đạo nhanh chúng ta đến hậu viện cậy miếng đất đi ra loại chút lúa nước thử một chút vừa đi lấy lục cẩn còn thong thả hướng lao t r ư hô to lao t r ư dẫn người đem mang hậu viện cái k i a nhà kho cho ta phá hủy ta muốn mở ruộng trồng lúa lao t r ư không nghĩ ra nhưng vẫn là đáp không có vấn đề chủ nhân nhìn ta lao t r ư một nhóm mười mấy cường hãn chuyển hóa người ra sức làm việc không đến một giờ một khối vơ vức trăm mét vông ruộng lúa liền lấy ra còn tại trong giếng đánh lên nước đem nước bùn thấm ức lục cần để cho người ta lấy ra một túi nhỏ hạt tóc giao cho tiểu đạo tiểu đạo linh mễ liền nhìn ngươi tiểu đạo cũng biết mình có mới hiệu quả lúc này liền đem hạt tóc rơi tại khối này ruộng lúa bên trên nhìn một màn này lục cần lòng tràn đầy chờ mong mười ba ngày sau liền có thể thu hoạch chín mươi phần trăm tỷ lệ nhất định có thể kết xuất linh mễ a cũng không biết an linh mễ sẽ có chỗ tốt gì chương tám mươi cho bọn hắn biết giấy vay nợ không cho mượn bạc liền cho ta đoạn lục cần đang tưởng tượng lấy một cái tiểu ma tức đi đường mệnh mọi bay tới xoay quanh tại lục cần trước người chỉ thấy nó mở miệng nói chủ nhân thống linh có tin tức chuyển về lục cần ánh mắt kinh nghi có quan hệ với tắm thuốc sự tình đã từ hạ hầu thái nơi đó biết được cũng thông chi tiểu ma để hắn trở về bây giờ lại có tin tức chuyển đến chẳng lẽ tiểu ma tại kỳ quan còn phát hiện cái gì thấy tiểu ma tức không có kịp thời mở miệng liền biết nó có chỗ lo lắng lục cần khoắt tay một cái nói yên tâm nói đi nơi này đều là người mình tiểu ma tức gật gật đầu lại tựa hồ mệt mỏi nó rơi trên mặt đất thanh thùy e m thai âm thanh lúc này mới vang lên chủ nhân ngày trước kỳ quan xuất hiện một chi khí tức cực kỳ cường đại tiểu đội chúng ta tham thỉnh đến bọn hắn tự xưng hạ hậu tộc hiện tại đang đi cử huyện chạy đến hạ hậu lục c ẩ n trước tiên liền nghĩ đến hạ hầu thái có hay không tham tình đến bọn hắn đến cử huyện là vì cái gì tiểu ma tức gật gật đầu từ bọn hắn trong miệng tựa hồ là trợ giúp người nào nghe được đây lục c ẩ n lập tức bừng tỉnh đại ngộ không cần phải nói đã là hạ h ầ u tộc lại l à đến trợ g i ú p khẳng định là cùng hạ hầu thái có quan hệ nghĩ đến đây lục c ẩ n phái một chi lang kỵ tiểu đội canh gác khối này r u ộ t lúa về sau liền dẫn người đi đến hạ hầu thái ở chỗ ở nhìn thấy hạ hầu thái thì đối phương tay chân đã bị quấn thành bánh trưng kỳ quan đi cử huyện phương hướng đến một chi hạ hậu tộc tiểu đội chuyện này ngươi hẳn phải bê ta lục cần trực tiết khi hỏ hạ hầu thái nghe vậy xứng sở lập tức trên mặt hiện đầy tự trách chủ nhân đều là ta sai trước đó ta cùng chủ nhân là địch lo lắng ngài là cái khác gần tộc người coi là ngài là đến cướp đoạt lai châu phủ ta lo lắng ngài sẽ trong bóng tối có dấu lực lượng cho nên liền hướng tộc bên trong viết thư một phòng để bọn hắn phái người tiếp viện để phòng ngự bất c h ắ c chỉ là không nghĩ tới chỉ là không nghĩ tới sẽ thành lục cần người nguyên lai là dạng này lục cần gật gật đầu vậy ngươi bây giờ có thể hay không lại viết một lá thư để bọn hắn trở về cứ huyện sự tình ta không muốn bọn hắn biết bây giờ đao t h ẫ n doanh toàn quân bị diện hạ hầu thái vẫn là bộ dáng này nếu để cho hạ hầu tộc người thấy được nhất định sẽ sinh lòng nghi hoặc đến lúc đó còn muốn hất lên hạ hầu thái ra đến hạ hầu ẩ n tộc bên trong n ổ tám thuốc coi như khó làm chỉ là hạ hầu thái cổ tay chủ nhân ta lại thử một chút ta nếu như còn có thể viết ta sẽ ở trong thư nói biết chuyện tình đã giải quyết để bọn hắn tự mình trở về tộc bên trong an bài chiếu cố hạ hầu thái lan g kỵ sĩ binh nghe nói như thế liền lập tức lấy ra b ú t mực đây mực không được phải dùng hạ hầu ẩ n tộc đặc chế mực nếu không sẽ đối phương sẽ coi là thư này là giả hạ hầu thái lắc đầu chỉ huy binh sĩ kia tại hắn bọc hành lý bên trong lật ra một khối đặc thù hơn mực hạ hầu thái ngay cả thử lần ba ngay cả bút đều cầm không nổi đến chủ nhân tay ta cổ tay nát vô pháp dùng sức lục cần nghe vậy t r ầ m m ặ t lại đã vô pháp đi thư vậy bọn hắn nhất định sẽ hướng cử huyện chạy đến nhất định phải ngăn cản bọn hắn mới được chỉ là không biết đối phương thực lực như thế nào hạ hầu thái khẳng định nói chủ nhân bây giờ các nơi ẩn tộc cũng không hoàn toàn nhập thế ta suy đoán tộc bên trong phái tới trợ r ú t bọn hắn tắm thuốc cấp bậc hẳn là sẽ không quá cao sẽ không quá cao lấy ngươi nhìn lấy lao chư gần sáu năm trăm cân lực lượng có thể hay không đem đối phương lưu lại hạ hầu thái suy tư một hồi lần này tới sợ rằng sẽ là tam giai tắm thuốc cường giả thậm chí tứ giai tứ giai lục cần trầm mặc tứ giai tắm thuốc cường hóa hiệu quả hạ tại hạ hầu thái trong miệng hiệu quả như bản thân nội tính tốt có thể thu được một trăm l ầ n thể chất tăng thêm có thể có mười nghìn cân lực lượng liền xem như kém một chút cũng có tám chín không lần thể chất tám chín ngàn cân lực lượng lấy lao chư hiện tại thực lực căn bản là vô pháp chống lại có lẽ là thấy được lục cần vẻ hưu s ầ u hạ hầu thái an ủi tứ giai cũng chỉ là ta suy đoán có lẽ đến chỉ có tam giai cũng không nhất định tam giai cũng hết sức lợi hại ba năm mươi lần thể chất nội tình tốt đã đạt đến năm cân lực lượng lan g kỵ sĩ binh căn bản không phải đối thủ chỉ dựa vào lao chư một người hạ hầu nghe xong cũng không nói nữa tám thuốc cấp bậc càng lên cao thực lực t r ê n lệch càng lớn nhất giai tám thuốc chỉ có thể để thăng ba mươi năm lần thể chất mà nhị giai tám thuốc cũng chỉ có thể để thăng tám trăm m ư ơ i lần thể chất nhưng từ tam giai tám thuốc bắt đầu thể chất t r ê n lệch liền được cấp tốc kéo ra cho nên đao thuẫn doanh sử dụng tám thuốc tại hạ hầu thái tộc bên trong đơn giản đó là nát đường phố bao quát hạ hầu thái sử dụng nhị giai cũng là bất quá ai bảo hắn là hạ hầu tộc bên ngoài tộc nhân đây là m ệ a ngay tại hạ hầu thái thở dài thời điểm lục cẩn trợ đứng dậy tắm thuốc ta thể tại nhất định được tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đến cử huyện phá hủy ta kế hoạch lao chư lao chư nghe vậy lập tức đáp chủ nhân có phải hay không muốn đánh nhau không lục cần lắc đầu chúng ta đi đ o ạ t tiền đã thực lực không đủ vậy liền làm bạc ha ha ha ta thích đoạt tiền lao chư gãi gãi đầu lớn tiếng cười nói để cho người ta đi gọi từ đông phúc trở về ta muốn biết cử huyện bên trong nhà giàu đều có ai lục cần sắc mặt hung á t ta sẽ để cho từ đông phúc cho bọn hắn biết tấm giấy vay nợ về sau dùng cây lúa h o ạ lại n h ư đối phương không chịu trực tiếp cho ta đoạn trước đó còn muốn lấy chậm rãi phát triển kinh tế nhổ bạc nhưng kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa đi thông chi chú vũ để hắn lấy lục gia bảo hộ vệ làm khung tử chiêu mộ bản địa thanh niên trai tráng tổ kiến trị an bộ mặc kệ vì bộ trưởng Ti trị tạm tức bắt, không thay giết. tay, giữ Ai đổi giả, giết. Sĩ binh chức cử cử chắc huyện nhân định huyện, không gìn động an, đến loạn Lan số sĩ dám lập kỵ Đi thanh hà huyện thông ma tuân mình. một bên chờ h lệnh mấy con tiểu ma tức nghe vậy trong nháy mắt vỗ cánh cao phi phân biệt đi thanh hà huyện nhu đầu trấn bay đi phân phó xong những ngày lục cẩn vừa nghĩ tới cái kia tứ dai tắm thuốc khủng bố tâm cảm giác thực lực không đủ lao chư loạt bạc sự tình vẫn là để từ đông phúc mang lang kỵ đi làm đi chúng ta đi làm chuyện khác lao chư không hiểu làm chuyện gì ngươi không cảm thấy lang kỵ sĩ binh trên tay đại đao quá nhẹ sao chúng ta đi làm điểm vũ khí hạng nặng khải giáp cũng muốn làm nhưng thời gian không đủ trước làm vũ khí quay đầu lại làm khải giáp ha ha ha t ố t ta nói sớm những cái kia nhẹ nhàng đao căn bản cũng không dùng tốt lao chư nghe vậy nhãn tình sáng lên chủ nhân ta muốn bố t ạ ta muốn một nghìn cân bố tạng một nghìn cân bố t ạ lao chư người mùa đến lên lao chư biễu m ô i nói chủ nhân yên tâm nếu không phải đánh nhau lâu sẽ cảm thấy mệt mỏi ta tối thiểu muốn làm hai nghìn cân như thế đánh nhau mới thoải mái chương tám mươi mốt cước ép mật bạc chế tạo trọng tiết h truy tiếp vào lục cần truyền lệnh từ đông phúc đem thu nạp thổ địa sự t ì n h giao cho phía dưới huyện thừa sau đó hấp tấp chạy trở về từ đông phúc bái kiến đại nhân đứng lên đi bảo ngươi trở về chắc hẳn ngươi hẳn phải biết muốn làm gì đi từ đông phúc liền vội vàng gật đầu lang kỵ sĩ binh đại nhân đã nói với ta từ đông phúc nói đến đây sắc mặt làm khó đứng lên đại nhân những cái k i a phú hộ tại c ử huyện tắm d ễ xa xưa tại dân gian ảnh hưởng kia lớn chỉ bằng một tấm giấy n ợ liền đi mượn bạc phải chăng không ổn từ đông phúc vừa mới nói xong lục cần liền nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói từ Đông phúc thỏa cùng không ổn đó là ngươi sự tình đêm nay giờ tí ta muốn gặp được một trăm hai mươi vạn lựa bạc nếu không chớ trách ta tâm loan thủ lạc a một trăm hai mươi vạn lựa từ đông phúc thân thể mềm nhũn cả người ngồi liệt trên mặt đất mồ hôi lạnh trên trán đứa ra một trăm hai mươi vạn lựa bạc ta tiên đây để cho mình làm sao đi mượn liền tính xét nhà cũng chép không ra a đại nhân t a n h ư chưa n hắn nói còn chưa nói ra miệng, cũng g mà ra đông ã gãy, đã bị bạc, lục đánh gãy. Huyện là lớn. lượng đụng cẩn cử cái có còn khẩu đánh huyện vạn nhân khẩu huyện、lớn. Huyện Nha trong khố phòng đã có 31 vạn lượng bạc. như vậy đây 12 vạn người đây khố h vậy một ra sao. vạn bạc từ Đông Từ phúc nhất thời á khẩu không trả lời được đừng nói m ộ ư ơ i hai vạn nhân khẩu vẹn vẹn những cái kia phú thương đại tộc liền có thể cầm ra được nhưng vấn đề là có thể cầm ra được làm ộ t chuyện nhưng có thể hay không mượn đến lại là một chuyện khác ca từ đông phúc vẻ mặt cầu xin đại nhân ngươi liền tính giết ta ta cũng mượn không được a mượn không được vậy liên đoạt a thư đông phúc trong lúc nhất thời s ư n g sở ngay tại chỗ ngay sau đó liền lại nghe lục c ẩ n nói ra ta làm cho người mang một trăm l a n g kỵ cùng ngươi đồng hành n h ư đối phương không cho mượn trực tiếp cho ta đ o ạ n nếu có trở ngại giả giết chém giết một từ doa đến từ đông phúc toàn thân run dậy lục c ẩ n vô vô đối phương cánh tay thản nhiên nói đương nhiên nếu có người chịu tự nguyện m ư ợ n cho, ngươi cùng hắn lập xuống chứng từ không ra một tháng ta lục c ẩ n sẽ lấy cây lúa hoạt lại cây lúa đây chính là một trăm hai mươi vạn lượng bạc cây lúa a nói ra có người tin đó là cây lúa lúc cần gật gật đầu kỳ thực cũng không cần một tháng mười ngày qua là được nhưng nói lâu dài một chút cũng là tốt đại nhân thứ ta mạo muội đây cây lúa ở đâu nếu là có cây lúa tác dụng hoàn lại có lẽ ta còn thực sự có thể mượn đến cây lúa thế nhưng là gạo trắng vẫn đến địa phương khắc bán nói không chừng còn có thể kiếm chút lấy tinh động h i ể u chi lấy võ nói không chừng thật đúng là có thể có thể thuyết phục những cái kia phú hộ chỉ là hắn nghi hoặc cực kỳ cư huyện cứ như vậy lớn nếu là thật có một trăm hai mươi vạn lượng cây lúa động tĩnh tuyệt đối rất lớn hắn từ đông phúc có thể không biết có thể mấy ngày nay không có cái gì động tĩnh a không đúng có một cái đó là thu được trần uy vận chuyển về tiền tuyến một nhóm kia có thể đây điểm lương thực cũng không đủ a đá. đám kia lương thực chỉ có một phần nhỏ là cây lúa hôm nay phân trả không ít cho bách tính còn có thể còn lại bao nhiêu đại nhân ngài nói thế nhưng là vận chuyển về tiền tuyến một nhóm kia cây lúa lục cần lắc đầu nước này cây lúa còn không có loại đâu lấy ở đâu cây lúa bất quá cũng sắp qua một hai ngày liền nhận người trồng trọt mười ngày qua liền có thể thu hoạch lục cần sụ mặt có một số chuyện tới thời điểm n g ư ờ i tự nhiên sẽ biết làm đi thôi từ đông phúc cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua lục cần cũng không dám hỏi nhiều liền lui ra ngoài sau đó mang cho đã đợi lang kỵ đi thành bên trong phú hộ đi đến thấy từ đông phút sau khi đi lục c ẩ n cũng bất ma tức lúc này liền mang theo lão chư đi đến thành bên trong lớn nhất lò rèn lang kỵ đập vào m ặ t hung hãn lập tức liền dọa đối phương trưởng quỹ nhảy một cái đ ạ i đại nhân có cái gì phân phó sao lục c ẩ n gật đầu mang theo lão chư đi vào cửa hàng bên trong chỉ thấy bên trong treo đầy nông cụ còn có một số tiểu tạp vật nhìn thấy lục c ẩ n cùng to lớn lao chư tiệm sắt bên trong mười mấy hã tử lập tức dừng tay lại bên trong sống khẩn trương nhìn qua bọn hắn lục cần nếp miệng cười một tiếng chớ khẩn trương chúng ta lại không ăn t h ị người tiệm sát trưởng quỹ vội vàng đi tới cười bồi nói đại nhân nói đùa mời đại nhân phân phó s á c thực có việc phân phó l ụ c cần gật đầu mời các ngươi đánh một phê vũ khí tiền công mỗi kiện m ộ ư ơ i cân cây lúa dùng sắt ta sẽ tự bỏ ra mỗi kiện m ộ ư ơ i cân cây lúa lời này đi ra tiệm sát bên trong hán tử đều xì xào bàn tán đứng lên mười cân cây lúa đem bán lấy tiền không sai biệt lắm gần trăm văn vẫn là một kiện tiền công có hảo phóng như vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không biết chờ mấy ngày nữa cây lúa giá trị sẽ thẳng tắp hạ xuống tiệm sát trưởng quỹ ngược lại không quan tâm cái gì tiền công chỉ mong nhóm người này không phải đến gây sự lạ được đại nhân xin h ỏ i cần làm cái gì dạng vũ khí bất quá chúng ta bình thường làm chỉ là nông cụ sợ hãi làm được vũ khí sẽ khiến đại nhân thất vọng xin mời đại nhân minh bạch không sao lục cần k h o á t khoác tay bọn hắn cũng không hy vọng xa v ờ i những người này có thể làm được rất dễ nhìn khẩn yếu nhất là trọng cùng kiên cố kiên cố phương diện này sử dụng đao thuẫn danh o thiết thuẫn chế tạo vũ khí lục cần không lo lắng lao chư ngươi đi cùng trưởng quỹ nói một chút ngươi cần nhiều tầng cái gì bộ dáng vũ khí còn có lang kỵ sĩ binh cũng phái ra một cái đại biểu nói một chút muốn thế nào vũ khí hạng nặng lục cần nói xong liền ra tiệm sắt mặc dù đã bắt đầu mùa đông nhưng mà bên trong lại nóng bức cực kỳ còn tung bay một cỗ mùa hơi bẩn lục cần có chút chịu không được cái gì một nghìn cân trùy s á t lớn một tiếng kêu sợ hãi từ tiệm sắt bên trong chuyền ra tiếp theo rất nhiều hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên lao chư thô tiếng nói âm thanh chuyển tới nói lời vô dụng làm gì lao chư ta liền muốn ngàn cân còn có đại truy hai đầu ta phải có gai nhọn tiệm sắt trường quỹ khỏe miệng điên cuồng run r ậ y vị đại nhân này bất giận không phải chúng ta không làm mà là thực sự quá nặng đi a ngươi gọi chúng ta những người này như thế nào chế tạo lúc này lục cẩn chui đi vào láo trừ ngươi mang lang kỵ sĩ binh ở chỗ này giúp đỡ chút nặng như vậy truy đừng nói chế tạo bọn hắn liền tính bốn năm người cũng chưa chắc có thể ngẩng ngoại trừ ngươi l â y búa lang kỵ vũ khí cũng muốn chế tạo đêm nay làm sao muốn được muốn đánh lên trăm thanh vũ khí các ngươi hỗ trợ cũng có thể thêm tăng tốc độ cái gì trên t r ă m thanh tiệm sát trưởng quy cùng hắn bọn tiểu nhị đều nghe trợn tròn mắt một truy này từ liền lên n g à n cân chế tạo một cái không được một hai canh giờ còn muốn trong một đêm chế tạo trên t r a n thanh nói đùa、à? không sai đó là trên t r a n thanh nhưng cũng không phải mỗi thanh đều là một nghìn cân. ngoại trừ một thanh này bữa cái khác dựa theo năm trăm cân phân lượng đánh là được có thể năm trăm cân cũng không nhẹ a tiệm sát trưởng quỹ khoe miệng giật giật vẫn là không dám mở miệng thiếu niên kia đầu lĩnh đang theo dõi mình đâu nếu là mình dám nói cái c h ữ không chỉ sợ hôm nay khó mà kết thúc tiệm sát trưởng quỹ kiên trì đáp ứng xuống đại nhân việc này chúng ta làm nhưng còn muốn phiền phức những này các đại nhân giúp đỡ chút tiệm sát trưởng quỹ chỉ vào lao c h ư bọn hắn tiếp lấy còn nói thêm nhưng là về số lượng ta cũng không thể căn đoan lục cần gật đầu tận lực ta còn sẽ phái người để cái khác tiệm sát sư phó tới hỗ trợ đừng để ta thất vọng nghe nói như thế tiệm sát trưởng quỹ cũng thở dài một hơi tự nhiên là càng nhiều người càng tốt chương 82, ngày đi vạn dặm trộm bạc phân phó tốt lao chư bọn hắn lục cần liền gọi người từ huyện nha vận đến đ à o thuẫn doanh thiết thuẫn cùng đại đao về phần những cái tia khải giáp bởi vì đ à o thuẫn doanh binh sĩ hình thể cùng làng kỵ sĩ việc binh sai không nhiều lục cần dự định để làng kỵ sĩ binh người mặc bên trên làm dùng phòng thân về phần thiên cơ doanh trường thương cùng chiến mã lục cần dự định đưa chúng nó phới cho chu vũ trị an bộ những n à y chiến mã lục cần không muốn điểm hóa bởi vì cơ hồ không có cái gì quá lớn giá trị đương nhiên vẫn có một ít chỗ thích hợp chờ sang năm điểm hóa số lần đổi mới nếu có cần lại điểm hóa cũng không m u ộ n còn sót lại bốn lần điểm hóa cơ hội lục cần dự định lại quan sát một hồi tái sử dụng hoặc là gặp phải không thể địch lại cường hãn đối thủ thì lục cần định dùng đến phòng thân đem đối phương điểm hóa trở lại huyện nha lục cần cùng tiểu đạo bọn hắn đang lúc ăn cơm trưa bầu trời bên trong đột nhiên vang lên cao vút bén nhọn tiếng kê ực lục cần khiêng đám người ngẩng đầu nhìn lại một cái to lớn phi cầm đập vào mí mắt điều lục cần kinh hô lúc này hạ hầu thái bị lang kị sĩ binh con đi ra nhìn lên trên trời kim điêu hạ hầu thái sắc mặt đại biến chủ nhân nhanh để cho người ta bắn nó xuống tới đây là hạ hầu tộc kim điêu khẳng định là cái tia tiểu đội phái tới xem xét tình huống lục cần nghe vậy có chút kinh ngạc nghĩ không ra ngoại trừ mình bên ngoài thế giới này người còn có thể lợi dụng loài chim với tư cách trinh sát thủ đoạn nhưng bắn chết nó không nói trước đây kim điêu độ cao liền lấy nó tốc độ phi hành dù là l a g kỵ sĩ binh trong tay cường nỗ cũng bắn không đến nó bất quá bắn không đến cũng không đại biểu lục cần liền không có biện pháp v v v v ặ n mình dưới trướng đang cần một cái cỡ lớn h ư n g cầm hệ thống cho ta điểm hóa trên không kim điêu trong n g a y mắt hệ thống liền vang lên đứng lên k e n chúc mừng ký chủ điểm hóa thành công thu hoạch được kim đ i ê u tiên cầm tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc tính mời ký chủ tự mình xem xét mở ra bảng kim đ i ê u tiên cầm lv một t ă n hiệu không t r u n g trinh sát hiệu quả tốc độ phi hành g i a tăng 10% đại nao khai phát g i a tăng 10% m ỏ đâm độ cứng g i a tăng 10% lợi trào độ cứng g i a tăng 10% t h ể chất cường độ g i a tăng 10% hiệu quả đặc biệt lv một kích hoạt ngày đi vạn giảm có tỷ lệ tiến vào cực tốc trạng thái trước mắt sát xuất thành công m ộ ngày đi vạn giảm một ngày hai n g à y đi vạn giảm không phải liền là hai km tốc độ cùng phổ thông đường sắt cao tốc không sai b ị lắm nhưng vậy cũng là cất tốc lục cần trong lòng nghi hoặc nhưng lấy hệ thống thật không minh bạch nước tiểu tính nói không chừng còn tận tàng chờ kim điêu xuống tới hỏi một chút liền biết bất quá liền tính không có ngày đi vạn dặm lấy kim điêu nguyên bản ba trăm hai mươi km vào tốc tăng thêm ngày đi vạn dặm tốc độ này cũng không thấp tối thiểu so chim sẻ nhanh hơn trên không trung kim điêu tựa hồ cảm nhận được cái gì điêu mắt trong một chớp mắt trở nên kích động nó cúi người mà trông ngàn mét phía dưới lục cần ánh vào nó trong mắt tức kim điêu cao vút kêu to sau đó giống một c h i hỏa t i ệ n hướng lục cần chỗ bay thẳng mà xuống cùng không khí ma sát kích thích từng trận không bạo ngay tại nó muốn rơi xuống trên mặt đất trở thành một đám thịt nát thời điểm chỉ thấy kim điêu trong nháy mắt hóa thành một cái tướng mạo đường đường dáng người thon cao kim ý thanh nam tử bãi kiến chủ nhân kim điêu kích động vì gối lục cần trước người lục cần thay thế liền v ộ i vàng đem đối phương đỡ dậy đến sau này sẽ là người một nhà không cần đa lễ đến ta giới thiệu cho người giới thiệu lục cần lôi kéo kim điêu cho tiểu đạo bọn hắn giới thiệu sau đó lục cần mới hỏi nghe nói ngươi là từ hạ hầu nhất tộc đến kim điêu gật gật đầu là chủ nhân ta vốn là hạ hầu ẩn thế g i a tộc chỗ thuần hóa kim điêu chủ yếu là trinh sát cùng truyền lại tin tức hôm nay tới đây cũng là cái kia hạ hầu tộc nhân thụ ý bất quá từ hôm nay trở đi ta liền muốn đi theo chủ nhân cũng không tiếp tục trở về vì bọn họ làm việc kim điêu hết sức kích động chỉ cần tại lục cần bên người n g ắ m lại đều vui vẻ hạ hầu thái phái ra người khoảng cách cử huyện vẫn còn rất xa lục cần cười cười hỏi hẳn là ngày mai buổi sáng liền có thể đến cử huyện đương nhiên là bọn hắn không đi đường tình hồ dưới kim điêu suy nghĩ một chút hắn vừa bị điểm hóa Hệ、no so、h t kim điêu ố với no người thâu có biết hay không đối phương đến đều là sử dụng tới mấy cấp tắm thuốc người lúc cần hỏi kim điêu lắc đầu thân xác cái này nói thật xin lỗi chủ nhân trước kia ta bởi vì trí tuệ vấn đề vô pháp hiểu rõ bọn hắn tin tức với lại bọn hắn chưa hề ở trước mặt ta sử dụng ra qua lực lượng ta cũng không biết bọn hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu cho nên vô pháp phán đoán bọn hắn là mấy cấp tính không biết cũng không cần tự trách lục cần an ủi kim điêu thở dài nói cũng không biết tiểu phong bọn chúng độc đối với đám người này có hiệu quả hay không bên cạnh hạ hầu thái sắc mặt cũng hết sức khó coi tám thuốc cấp bậc càng cao bọn hắn thể chất cũng càng phát ra cường đại vô luận là gân cốt khí huyết vẫn là kháng độc tính đều phải xa xa mạnh hơn người bình thường với lại còn có một chuyện chủ nhân cũng không có hỏi qua ta lục cần cao mày là cái gì ẩn thế gia tộc ngoại trừ sử dụng tắm thuốc cường hóa thể chất bên ngoài bọn hắn còn biết dùng hầm đánh phương thức đến nung da thịt xương khí quan dùng n ụ c thân vững như tảng đá to thậm chí luyện đến có thể đều là kim thiết tình trạng nếu như nói đến đây hạ hầu nhìn thoáng qua cái kia nằm ở lục cần bên cạnh bên cạnh tiểu phong nói tiếp nếu như mã phong đôi kim vô pháp thâm nhập quan sát đối phương làng da chỉ sợ lợi hại hơn nữa độc cũng không làm nên chuyện gì tiểu phong nghe xong lạnh lùng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái vô luận là sinh vật gì luôn có nó sơ hở chốc lát để ta biết hắn tử kỳ liền không xa nghĩ đến mình chín mươi phần trăm trở lên đao thuẫn doanh binh sĩ đều chết tại đối phương trong tay hạ hầu thái liền không cấm sợ hãi rụt cổ một cái Tốt vô luận đối phương như thế nào cương đại chúng ta đều phải để lại bên dưới bọn hắn l ụ c cần dạo bước lấy nghĩ đến vương thông lưu tại lai châu phủ lương thực nhưng trong nháy mắt bị hắn loại bỏ những này lương thực liền xem như bán cũng không kịp kế sách hiện nay có thể làm đến b ạ n phương pháp chỉ có thể đoạn còn có t r ộ n đúng trộm lúc cần nhãn tình sáng lên thật là đáng chết người hiện đại này tư duy ta sớm hẳn là nghĩ đến điểm hóa vật đề thăng tuyệt đối sẽ không ứng chấm như vậy l ụ c cần xoay người lại đối tiểu phong còn có tại chờ lệnh chim sẻ đàn tiểu đầu lĩnh phân phó nói tiểu phong ngươi để bầy hong cùng chim sẻ đàn liên hợp tạo thành trộm bạc đại đội cho ta đem toàn bộ lai châu phủ phú hội trong nhà bạc đều cho ta điêu trở về đại đ i ê u bất động vậy liền điêu bạc vụn các ngươi bầy hong phải bảo đảm rất nhám tức an toàn trước gừng đông sáng có thể cho ta chuyển về bao nhiêu bạc liền chuyển về bao nhiêu bạc ta muốn tại hạ hầu gần tộc người đến trước đó đem lão chư thuộc tính để thăng đứng lên còn có đi thông chi tiểu ma từ bỏ kỳ quan thăm dò theo đôi hạ hầu tộc người ta muốn rõ ràng biết bọn hắn nhất cử nhất động thiệu phong chim sẻ đàn tiểu đầu lĩnh tuân lệnh chương tám mươi ba ký chủ hận tàng công năng đạt được lục c ẩ n mệnh lệnh mã phong đàn cùng chim sẻ đàn lập tức liên hợp lại đến sau đó tạo thành từng nhánh phong tức hỗn hợp đội ngũ phân tán tiến về lai châu phủ bên trong huyện thành thôn c h ấ n lặng lẽ đi trộm những cái kia nhà giàu đại tộc cất giữ trong trong khố p h ò n g bạc nhìn thấy lao điêu còn tại bên cạnh thân lục c ẩ n không khỏi hiếu kỳ hắn mát cấp hiệu quả theo lý thuyết ngày đi vạn dặm là không nên như vậy kéo đeo mới đúng lao điêu người hôm đó đi vạn dặm là chuyện gì xảy ra thật chỉ có thể ngày đi một vạn dặm lục cần hướng lao điêu họ trong lòng mình nghi vấn. kinh ngạc nhìn thoáng qua lục c ẩ n nghĩ không ra đem mình điểm hóa chủ nhân vậy mà cũng không rõ ràng mình tình huống mặc dù rất kinh ngạc nhưng lục à o Điêu vẫn là vì là l c ẩ n giải thích nghi hoặc nói chủ nhân ta mát cấp hiệu quả bên trong ngày đi vạn dặm là chỉ thường ngày phi hành chín vạn dặm cũng không phải là một vạn cái gì chín vạn dặm lục c ẩ n giật n ả y cả mình chín vạn dặm nếu như đ ổ i thành km nói l ụ o Điêu mỗi này g cả m n h chín vạn d ặ h ư đội t à n h km nói lục cần giật n à m một giờ nói đó là một tám trăm bảy mươi lăm km lại thêm bản thân hắn tốc độ phi hành một giờ bay ba trăm hai mươi km hai cái này chấm chất lao điêu lúc phi hành nhanh đã vượt qua 2.000 cờ m ở h ở đ ặ t ở kiếp trước đây đã tiếp cận gấp hai tốc độ âm thanh nếu như lao điêu thể chất thuộc tính tiếp tục gia tăng nó bản thân tốc độ còn sẽ c à n g nhanh ví dụ như cấp chín lao điêu nó bản thể tốc độ sẽ đạt đến 3 2 0 2 8 m h km lại thêm ngày đi vạn giảm hiệu quả sẽ là 2.483 km mỗi giờ gấp hai vận tốc âm thanh cái hệ thống này thật sự là cầu a bất kỳ vật gì nó luôn luôn không có một cái nào t ư ờ n g giải luôn luôn muốn mình đi phát hiện liên tốt cùng lần trước đồng dạng mình lo lắng điển tại sơn bị điểm hóa về sau sẽ phản bội mình có thể tại hắn một ý niệm lại có thể đem tiểu ma biến trở về động vật nguyên sinh cũng liền biến trở về một cái phổ thông không có đảm nhiệm lạ thường tiểu ma tước khi đó lục c ẩ n mới phát hiện hệ thống ẩn giấu đi ký chủ công năng đây để lục c ẩ n mười phần tức giận mình rõ ràng là có áp chế điểm hóa vật năng lực hệ thống nhưng không có nhắc nhở để hắn không công lo lắng rất lâu có thể không tức giận sao nghĩ đến đây lục c ẩ n ánh mắt sáng lên bây giờ hệ thống đã thăng cấp t n tàng ký chủ công năng sẽ hay không cũng tăng lên đâu lục cần nghĩ như vậy trong lòng không ngừng kêu gọi hệ thống nhưng mà hệ thống lại một điểm biến hóa đều không có l ụ c cần không khỏi có một số thất vọng thở dài một hơi liền đối với lao điêu nói ra lao điêu ngươi chưa hóa về nguyên hình trở lại hạ hầu ẩn tộc đám người kia bên người ta sợ ngươi đi ra lâu không có trở về bọn hắn sẽ tăng nhanh chạy đến cử huyện tốc độ cái này đối ta kế hoạch m ộ ư ơ i phân bất lợi cho nên ngươi về trước đi đợi một hồi thuận tiện vì ta giám thị bọn hắn nếu có cơ hội tìm hiểu một cái đám người này tắm thuốc cấp bậc còn có phải chú ý an toàn đừng để bọn hắn phát giác ngươi dị dạng lao điêu gật đầu yên tâm đi chủ nhân ta đi về trước lao điêu nói lấy liền dương cánh cao phi thân thể bay lên không vượt qua huyện nha kiến trúc sau đó như tên lửa đi kỳ quan phương hướng mà đi nhìn cực tốc đi xa điểm đen lục cần không ngừng hâm mộ nếu như ta cũng có thể bay lên tốt bên cạnh tiểu đạo vừa định mở miệng ă n ủi đã thấy lục cần bỗng nhiên mở to hai mắt ánh mắt cùng thần s ắ c tràn đầy nồng đậm kích động đây là lục cần lập tức cả kinh nói không ra lời nội tâm nhận lấy cực lớn chấn động bên cạnh tiểu đạo đám người nhìn lục cần bộ dáng n a o n a o kinh ngạc lo đứng lên chủ nhân ngươi không sao chứ một bên tiểu đạo lo làm nói lục cần nghe vậy quay người nhìn về phía tiểu đạo bỗng nhiên vui vẻ cười một tiếng tiểu đạo chủ nhân mời ngươi nhìn cái biểu diễn cái gì biểu diễn tiểu đạo con mắt mê mang một bên lang kỵ sĩ b ì n h cùng hạ hầu thái cũng m ờ i phần hiếu kỳ nhưng mà sau một khắc lục c ẩ n biến hóa lại để tiểu đạo các nàng mở to hai mắt nhìn chỉ thấy lục c ẩ n thân thể bắt đầu biến ả o trong n g á y mắt liền đã biến thành một cái to lớn kim điêu màu lông hình thể khí chất đều cùng lao điêu giống như nước quả thực là không khác chút nào tiểu đạo các nàng kinh ngạc đến không ngậm nhận được đây là có chuyện gì chủ nhân biến thành một cái kim điêu hạ hầu thái nhìn từ trên xuống dưới lục cần biến thành kim điêu sợ hai than nói ta cùng lao điêu cũng từng có mấy chục lần tiếp xúc chủ nhân biến thành kim điêu cho ta cảm giác tựa như tựa như là lao điêu bản thân lục cần nghe xong hóa thân thành kim điêu hắn lật ra một cái liếc mắt bây giờ lao điêu đẳng cấp còn tại một cấp cho nên lục cần biến thành kim điêu còn không thể lấy động vật hình nói một chút nghĩ tới đây lục cần lại là lắp mình biến hóa một cái đua cái cỡ màu đen trong thân thể lại dẫn hoàng ban văn mã phong trong nháy mắt xuất hiện lục cần âm thanh cũng từ mã phong trên thân truyền ra chủ nhân các người ta giống như muốn mạnh mẽ lên tiểu đạo đám người không biết mạnh mẽ lên là có ý gì nhưng bọn hắn nghe được lục c ẩ n tựa hồ rất kích động không đợi hạ hầu thái bọn hắn thay lục c ẩ n vui vẻ một chi nhỏ bé mã phong đôi u k i m bàn tới trong nháy mắt đâm vào hạ hầu thái là ra doa đến hạ hầu thái sợ vỡ mật chủ chủ nhân làm cái gì vậy nghĩ đến cái kia hai nghìn đao thuẫn doanh chết hạ hầu thái đối với tiểu phong độc đã có bóng mở lục c ẩ n âm thanh truyền ra, t i ế n tâm t i ể u phong độc tố uy lực có thể khống chế ngươi bây giờ cảm giác như thế nào hạ hầu thái lúc này mới thở dài một hơi cảm thụ thể nội tình huống đắp ma ma ngứa trừ cái đó ra không có cái gì dị thường lục cần âm thầm gật đầu xem ra điểm hóa vật hiệu quả mình cũng có thể dùng sau đó lục cần lại là biến đổi trở thành tiểu ma bộ dáng hàn mang bên trong sắc bén móng nước trong chốc lát lướt qua phòng bên trong lập trụ ba đạo thật sâu vết cào xuất hiện tại trên cây cột nâng lên một trận mảnh gỗ vụn cũng không tệ lắm các người cổ h ỏ n g dư xài lục cần âm thanh rơi xuống chim sẻ thân thể cũng bay trở về rơi vào tiểu đạo bọn hắn cách đó không xa lục cần trong nháy mắt hóa thành lao chư hình người thái cả kinh tiểu đạo bọn hắn lại là một tràng thốt lên giật giật tay chân lục cần thử một cái bộ thân thể này lực lượng hài lòng mười phần ngoắc ngất nhìn mấy cái kia thủ vệ lục cần an toàn làng kỵ sĩ binh nói ra ba người các ngươi tới cùng ta luyện luyện lang kỵ sĩ binh ba người liếc mắt nhìn nhau liền đi ra phía trước tiểu đạo lo lắng nói cẩn thận một chút đừng làm bị thương chủ nhân lang kỵ sĩ binh vừa muốn gật đầu đã thấy lao chư bộ dáng lục cần lắc đầu nói ra dùng hết toàn lực không cần lo lắng ba cái lang kỵ sĩ binh ngay xong cũng không chậm trễ lúc này liền đối lục cần đánh tới trong nháy mắt bốn người xoay đánh tới cùng một chỗ quên quên đến thịt lục cần trong lòng ăn no thỏa mãn suy nghĩ một chút lục cần đem láo trừ mát cấp hiệu quả giữa sân bốn người khí thế trong nháy mắt tăng lên rất nhiều thật lâu lục cần qua đủ âm mới ngừng lại được sau đó biến trở về nguyên thân trạng thái lục cần mặt đầy kích động hệ thống ẩn tàng cái thứ hai ký chủ công năng lại là biến ảo thành điểm hóa vật biến thành h u y ế n trạng thái vô luận là bọn hắn động vật hình thái vẫn là bọn hắn nhân loại hình thái đều có thể mặt khác còn có thể thu hoạch được bọn hắn nam hiệu cùng hiệu quả cùng thực lực chương tám mươi bốn ă n g lực cộng hưởng thăng cấp hạ hầu thái thu hoạch được cái thứ hai hệ thống ẩn tàng ký chủ công năng lục cần lúc này mới tính có sức tự vệ h cộng hưởng. Cộng hưởng vừa đúng lúc này lục cần trong tầm mắt vậy mà xuất hiện mình bản g thuộc tính ký chủ lục cần kỹ năng điểm hóa sinh vật tức đoạt sinh vật cộng hưởng sinh vật hiệu quả điểm hóa sau khi thành công điểm hóa đối tượng sẽ căn cứ giới tính hình thành tiên tử hoặc là tiên đồng cũng thu hoạch được cam hiệu cùng hiệu quả hoặc phát động hiệu quả đặc biệt tiên tử hoặc tiên đồng có thể lợi dụng thế giới hiện tại tiền tệ tiến hành đẳng cấp đề t h ă n g dùng hiệu quả hiệu quả đặc biệt thuộc tính gấp đội hàng năm điểm hóa số lần tháng ba năm một hai khi trước điểm hóa loại hình lúa nước chim sẻ heo rừng m a phong châu nước sói hoang kim đ i ê u đ i ề n tại sơn hạ hầu thái điểm hóa vật độ trung thành t ử trung sẽ xem ký chủ là tín ngưỡng tạo vật chủ điểm hóa vật thường tức độ tự động con â u chú ý tình hình cụ thể và tỉ mỉ công năng mời ký chủ tự mình tìm tòi đây cầu hệ thống rốt cuộc đổi mới ta bảng lục cần một mặt một b ư ớ c không đúng cái gì gọi là tự mình tìm tòi ta không có phát hiện liền không có ý định cho ta lục cần tức giận không thôi bên cạnh tiểu đạo đám người thấy lục cần vừa vui vừa giận trong lúc nhất thời không dám lên trước thật lâu lục cần mới hít thở sâu một hơi không cùng hệ thống so đo nhìn tiểu đạo đám người nói ra đi đều đi về nghỉ ngơi đi lục cần nói xong liền đi trong phòng ngủ đi ngủ trưa một hồi về phần bàn ăn tự nhiên sẽ có người đi ra thu thập mà thu thập người cũng là lao chư chuyển hóa đi ra chẳng qua là phái nữ các nàng hình thể cũng không có trước kia điểm hóa khoa trương như vậy thuộc về thon thả loại hình là từ gầy heo rừng chuyển hóa đến khuôn mặt làm thị nữ vẫn được bốn giờ chiều tiểu ma từ kỳ quan trở về cùng lúc đó hắn còn mang về một tin tức hạ hầu tộc đội tiếp viện trên thân nắm giữ dược t ề đây để lục cần ngồi không yên thiên chân vạn s á c chủ nhân thiên chân vạn s á c tiểu ma trùng điệp gật đầu một mặt sắc nghiêm túc ta chính thay ngay được bọn hắn lần này ngoại trừ trợ giúp hạ hầu thái còn mang theo nhiệm vụ lục cần hỏi nhiệm vụ gì hộ tống tắm thuốc đến võ huyện giao cho một cái gọi hạ hầu đức t h ư n h â n tiểu ma nói khé đến lục cần n h ị n xuống đối với tắm thuốc khát vọng bọn hắn khoảng cách c ử huyện vẫn còn rất xa tiểu ma suy nghĩ một chút tốc độ bọn họ cũng không nhanh đại khái ngày mai buổi sáng liền có thể đ ạ t đến c ử huyện cùng lao điêu nói đồng dạng cũng là lúc này lục cần gật gật đầu nhưng mà tiểu ma lại một mặt mờ mịt chủ nhân đây lao điêu là đợi ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy chúng ta nhà mới người vừa nghe đến nhà mới người tiểu ma lập tức bừng tìm hiểu ra phàm là bị lục cần mang theo người nhà đều là như chính mình dạng này điểm hóa vật cũng không biết là ai có thể có như vậy đại vinh hạnh bị chủ nhân điểm hóa tiểu ma ngươi đi nghỉ trước đi đêm nay đêm khuya chúng ta có thể sẽ có hành động tiểu ma gật gật đầu một đường cực tốc mà quay về hắn xác thực có chút mệt mỏi lúc chạm vào tối từ đông phúc tâm thần bất định đi vào huyện nhà tại phía sau hắn có vài chục cái lớn nhỏ không đều cái dương bị lan g kỵ sĩ binh ôm lấy đi vào lục cần trước mặt đem cái dương mở ra lộ ra bên trong bạc không tệ nơi này có bao nhiêu bạc lục cần hài lòng gật gật đầu từ đông phúc nghe vậy đáp hồi đại nhân nơi này tổng cộng bốn mươi ba vạn lượng bạc mới bốn mươi ba vạn lượng cũng ta nói đến một trăm hai mươi vạn lượng còn kém xa lắm từ đông phúc vội và nói đại nhân ta t lập ứ sao, sao bởi trưa hôm nay thứ đông phúc không có kiến thức đến lục cần biến hóa khi nghĩ mãi mà không rõ nắm giữ cộng hưởng năng lực lục cần có thể hóa thân thành hạ hầu thái đồng thời có thể nắm giữ hạ hầu thái am hiệu cùng hiệu quả chỉ cần cùng hạ hầu tộc đội tiếp viện đánh trước lục c ẩ n hóa thành hạ hầu thái đem láo chư bọn hàn kê thao luyện liền lại có thể trồng chất một cái lực lượng hiệu quả t h u tính đến lúc đó lao chư lực lượng sẽ phá vạn tứ giai tắm thuốc cường giả tại lao chư trước mặt tuyệt đối sẽ bị đánh càng hướng hồ hiện tại có bạc còn có thể vì hạ hầu thái lên tới cấp chín thêm vào lục cần cộng hưởng lại có thể gia tăng hai cái một m ư ơ lực lượng hiệu quả đừng thiếu nhìn hai cái này một m ư ơ lấy lao chư làm thí dụ một cân cơ sở lực lượng tại chính hắn thể chất chín mươi hiệu quả tăng thêm dưới hắn lực lượng đã đạt đến một chín trăm cân lại t r o n g chất thượng lao heo cuồng bạo hiệu quả đồng dạng là chín mươi lực lượng hiệu quả tăng thêm lực lượng sẽ đạt đến ba sáu trăm m ư ơ i cân như hạ hầu thái lên tới cấp chín giá như vậy heo còn có thể thu hoạch được hạ hầu thái lực lượng hiệu quả 90% tăng thêm lực lượng đem đạt đến 6.859 c â n còn nữa lục cần hóa thành hạ hầu thái lại có 90% lực lượng hiệu quả tăng thêm lao chư lực lượng đem đột phá đến 13.032 cân cỗ lực lượng này đã siêu việt tứ giai tắm thuốc vạn cân chi lực cho nên lục cần giờ phút này mới sẽ không như thế lo lắng nhưng không lo lắng cũng không đại biểu không cần dù sao bạc càng nhiều càng tốt đ ổ i từ đông phúc xuống dưới dùng cơm lục cần liền đi tới hạ hầu thái chỗ ở sau đó đem đối phương đẳng cấp lên tới cấp chín hạ hầu thái đẳng cấp đến cực hạ hắn thuộc tính trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa hạ hầu thái mát t a m h i ể u thao luyện binh lính hiệu quả dưới trướng đại quân lực lượng gia tăng chín mươi dưới trướng đại quân sức chịu đựng gia tăng chín mươi mắt cấp hiệu quả có tỷ lệ dùng dưới trướng đại quân tiến vào hai lần hối h ạ trạng thái tiếp tục một canh giờ trước mắt s á t suất thành công vì chín mươi hai lần hối h ạ trạng thái là hai lần tốc độ ý tứ sao lục cần không hiểu nhưng đến đến lúc đó thử một chút liền biết cái này hối h ạ trạng thái cũng không tệ đến lúc đó mình cùng hạ hầu thái liên thủ đó là bốn lần tốc độ dạng này tốc độ cùng tứ giai tắm thuốc cường giả so sánh không biết hai ưu nếu như mạnh hơn đối phương liền tính đánh k h n g lại cũng có thể chạy trốn thậm chí còn có thể tại phương diện tốc độ ngư lợi chiến thắng lục cần suy nghĩ một chút liền đem còn lại ba mươi vạn lượng bạc đều dùng đến để thăng hạ hầu thái thuộc tính hai mươi vạn lượng thêm tại lực lượng hiệu quả phương diện khiến cho lực lượng hiệu quả tăng cường đến một trăm một mươi mặt khác m ộ ư ơ i vạn lượng tắt thêm tại hối h ạ hiệu quả phương diện dùng kích hoạt sát xuất thành công đạt đến một trăm linh theo sát trời dần tối ra ngoài trộm bạc phong tức tiểu đội lục tục no ngoe trở về t i ể u ma tức trong miệng đ i u đều là bạc vụ nhưng để lục cần kinh ngặt là những này tiểu ma tức còn có thể dùng móc ướt đem đ ạ i thỏi bạc cho bắt trở lại chương tám mươi năm không đúng hai cái hạ hầu thái theo thời gian trôi qua huyện nha phán đường bên trong bay biện từng tòa bạc tiểu sơn lục cần để bên cạnh có rảnh rỗi đều hỗ trợ đến bạc mỗi đếm tới m ộ ư ơ i vạn lượng lục cần liền đem hạ hầu thái lực lượng hiệu quả để thăng một mươi trên đường lục cần cũng không phải không có suy nghĩ qua lao chư nhưng lục cần thử qua đã bị lao chư thuần hóa qua chuyển hóa người căn bản là vô pháp bị lần thứ hai thuần hóa nói cách khác lục cần hóa thành lao chư trạng thái vô luận là thể chất hiệu quả vẫn là cồn bạo hiệu quả đều không thể tác dụng tại lao chư chuyển hóa trên thân người như vậy giờ phút này để thăng lao chư giá trị muốn so hạ hầu thái giá trị quá thấp lục cần có cộng hưởng công năng tại để thăng hạ hầu thái đó là tương đương thu hoạch được hai cái hạ hầu thái hiệu quả tăng thêm dù sao lục cần hóa thành hạ hầu thái thì hắn là có thể thao luyện hạ hầu thái đồng thời còn có thể đem hắn đặt vào mình dưới trướng thuộc về hạ hầu thái dưới trướng đại quân lao chư bọn hắn cũng tự nhiên mà vậy trở thành lục cần dưới trướng đại quân cho nên lục cần lực lượng sức chịu đựng hối hạ ba loại hiệu quả là có thể bao trùn tại lao chư trên người bọn họ thời gian chậm rãi qua đi mã phong đàn cùng chim sẻ đàn đều trở về to to nhỏ nhỏ bạc tổng cộng mới cho hạ hầu thái lực lượng hiệu quả tăng lên hai lần một m ư ơ bây giờ tiểu ma tức vẫn là quá ít mới mấy ngàn con có thể bắt được hai mươi vạn lượng bạc trở về đã là cực hạn cũng may t ừ đông phúc không để cho lục cần thất vọng ở b u ổ i tối thời điểm tám mươi vạn lượng bạc t r ố n g chất tại lục cần trước mặt nhìn thoáng qua trên thân còn có vết máu lang kỵ sĩ b ì n h lục cần liền biết có một số phú hộ đại tộc là thật không sợ chết lục cần p ấ t tay để từ đông phúc bọn hắn xuống dưới sau đó một mạch đem tất cả ngân lượng đều thêm tại hạ hầu thái lực lượng hiệu quả phía trên khiến cho hắn lực lượng hiệu quả tăng lên tới hai trăm mười phần trăm nếu là giờ phút này lục cần cũng thay đổi vì hạ hầu thái lao chư bọn hắn lực lượng trên cơ sở này lại sẽ tăng lên hai trăm mười phần trăm như vậy chuyển hóa người lực lượng sẽ đạt đến bảy nghìn chín trăm năm mươi cân mà lao chư lực lượng tắc sẽ đạt tới mười lăm nghìn chín trăm hai mươi cân chuyển hóa người lực lượng kém một chút liền có thể đạt đến tứ giai tắm thuốc cường giả cường độ mà lao chư sớm đã siêu việt tứ giai đối phó hạ hầu tộc đội tiếp viện cung cấp đoạt tắm thuốc lục cần thế nhưng là lòng tin trần đầy lúc nửa đêm lục cần mang theo hạ hầu thái lao chư lao lang tiểu phong tiểu ma lang kỵ bảy h ò n g tức đàn cùng một chỗ đi kỳ quan phương hướng lao vụt mà đi mà còn thường người thắc lưu lại canh gác c ử huyện có chu vũ chị an bộ tại lục cẩn ngược lại không lo lắng bởi vì chị an bộ đại đội trưởng tiểu đội trưởng đều là từ trước kia lục ra bảo hộ vệ đội viên đ ả m nhiệm tổng cộng tám mươi dư người bọn hắn cũng là lao chư chuyển hóa người cũng đều đi qua hạ hầu thái thao luyện thành công gia nhập đại quân cũng nhận hạ hầu thái hiệu quả tăng thêm lực lượng gần tám cân bọn hắn cử huyện đạo trích dám động loạn đơn giản đó là tự tìm đứng chết chủ nhân hạ hầu tộc đội tiếp viện đội trưởng gọi hạ hầu kiệt thứ giai tắm thuốc cường giả những người còn lại đều là tam giai hiện tại bọn hắn đang tại ngoài năm mươi dặm gió lớn c h ấ n nghỉ ngơi trên bầu trời r ấ t xuống một cái to lớn hấp ảnh rơi trên mặt đất hóa thành kim y nam tử chưa thấy qua l ã o điêu tiểu ma l ã o chư mấy người lập tức hiếu kỳ không thôi chắc hẳn đối phương đó là chủ nhân nói tới nhà mới người lục cần nói ra nhà mới người l ã o điêu về sau lại quen biết chính sự quan trọng l ã o điêu phía trước dẫn đường lục cần tiện tay đem hắn lên tới cấp tám đây một vạn lựa bạc là dùng thừa ngay sau đó hạ hầu thái lại đem hắn thao luyện sau đó đặt vào dưới trướng đại quân lập tức lao điêu trên thực lực tăng mấy lần đồng thời tại động vật hình thái hắn cũng có thể mở miệng nói chuyện n g h e được lục cẩn nói lao điêu cũng không chậm trễ lập tức hóa về kim điêu vỗ cánh cao phi đi vào gió lớn bên ngoài trấn lục cẩn để đám người dừng bước ngay tại đây đi trước tiên đem đối phương dẫn ra nhưng bí mật chém giết băng vào chúng ta thực lực còn không thể tại ngoài sáng bên trên cùng hạ hầu vận tộc kết thủ lúc này hạ hầu thái để lan g kỵ từ hắn trong ngực móc ra một khối lệnh bài hắn cắn chót lưỡi phun ra một đạo máu tươi ở phía trên sau đó để lan kỵ sĩ binh ném cho lao điêu ngươi biến trở về kim điêu không nên tại trước mặt bọn hắn nói chuyện đây là hạ hầu nhất tộc lệnh bài có nó tại ngươi chỉ cần đưa nó điều cho hạ hầu kiệt hắn khẳng định sẽ bảo ngươi dẫn hắn đến đây lao điêu gật gật đầu lúc này ngậm lệnh bài đi do lớn chấn m à đi không đến một phút trong đêm tối chấn đạo bên trên xuất hiện chiến mã cái bóng hạ hầu kiệt một nhóm ba mươi người đạo mắt liền xuất hiện tại lục c ẩ n đám người trước mặt hạ hầu kiệt kinh nghi nhìn đôi tay hai chân bị bao khỏa ở hạ hầu thái thấy đối phương bộ dáng này hạ hầu kiệt n g ư mày hỏi hạ hầu thái ngươi không phải tại cử huyện sao ngươi làm sao làm thành bộ này quỷ bộ dáng còn có lệnh bài này là có ý gì ta còn tưởng rằng ngươi bị bất chắc nói xong hắn liếc mắt nhìn hai phía ngươi đao thuẫn doanh đâu hạ hầu thái ngồi tại cự lang bên trên sau lưng còn có một sĩ binh vịn phòng ngừa hạ hầu thái rơi xuống sói lưng hạ hầu kiệt cũng không che giấu đao thuẫn doanh không có không có hạ hầu kiệt cả kinh nói đao thuẫn doanh mặc dù chỉ là nhất giai thực lực ở trong tộc cũng chỉ có thể canh gác đại môn nhưng để ở bên ngoài tranh bán một chỗ dễ như trở bàn tay lại có ai có thể hoàn toàn hủy diệt hai nghìn sử dụng tới tắm thuốc cường hóa giả thật chẳng lẽ như tộc lão nói có cái khác gần tộc xuất thế còn tiến n hạ ậ p ta h hầu n h ấ thái tộc địa bàn. n g ĩ đến đây, Hạ Hầu cùng lục cần lực lượng i t hối hả hiệu quả cũng theo sát phía sau rơi vào lục cần một phương trên thân tất cả mọi người cùng động vật thực lực trong nháy mắt phóng đại sau một khắc lao chư cùng chuyển hóa người sách lấy cự làng ngao ngao xông về hạ hầu tộc đội tiếp viện chuyện gì xảy ra hai cái hạ hầu thái hạ hầu kiệt sắc mặt mười phần ngưng trọng không thích hợp mau rời đi hắn cảm nhận được những người này vậy mà càng h u n g manh hơn đứng lên trong đó đầu lĩnh kia ba mét cử hán càng là siêu việt tứ giai k h í tức cùng mình cũng không kém bao nhiêu đối phương nhân số đông đ ả o ta nhìn những người kia đều đã tiếp cận tứ giai chỉ kém một cước lâm môn các ngươi không phải là đối thủ cháy mau hạ hầu nói lấy cũng không q a y đầu lại liền chạy cái khác hạ hầu tộc người ngay xong trong lòng bối rối lúc này cũng không chậm trễ lúc này vung chân liền chạy hậu phương l ụ c cẩn nhìn một màn này kinh ngạc không thôi mình lại là đ o ạ t bạc lại là t r o n bạc ngươi liền cho ta nhìn cái này không cẩn thận ta lại mạnh quá mức đáng tiếc chạy không thoát cự lang tộc đàn tại hai cái hối h ạ hiệu quả ảnh hưởng dưới tốc độ nhanh như t h i ề m điện trăm mét không đến lao chư liền vọt vào hạ hầu tộc đội tiếp viện bên trong nhưng hắn không có động thủ mà là một cái nhảy v ọ t rơi vào hạ hầu kiệt lập tức sau đó trong tay chùy sắt lớn hung hăng nện quét n g n g tới chết chương tám mươi sáu ta hạ hầu tộc bên trong kim đ i u là yêu quái hạ hầu kiệt vứt bỏ ngựa nhảy、vọt. p h ê n một tiếng đang tại chạy bên trong ngựa trong n g á y mắt biến thành t h ị t mạng văng bốn phía đều là c u ầ n c u ộ n trên mặt đất hạ hầu kiệt không kịp đứng dậy một cái đại truy liền hung hăng nện xuống đến hạ hầu kiệt nào dám t r ọ i cứng lúc này tiếp tục c u ộ n c u ộ n lao chư miệng rộng toát ra khoe miệng có chút d ư n g lên phản ứng không tệ nhưng còn kém chút nói xong cơ đại truy chạy lấy đà i nhảy lên một cái trong tay t r u y sắt lớn như là khai tiên thần phủ mang theo không thể đỡ khí thế bổ xuống đương giang rắc đốn lửa văng khắp nơi trong đêm tối sáng lên đốn lửa nhỏ quyển sáo lao chư một mặt kinh ngạc nhưng trong tay khí lực không chú hạ hầu thái cắn chặt hàm răng s o n g t í giao nhau che ở trước người g ắ t gao đính trụ áp xuống tới t h i ế t truy xương tay nước da đau đớn để hắn m ồ hôi lạnh chảy dòng hạ hầu kiệt gầm nhẹ nói các hạ là nhà ai cường giả người có biết ta là ai dết ta là muốn cùng hạ hầu nhất tộc kết thủ sao hạ hầu nhất tộc tính là thứ gì lao chư một mặt khinh thường ngươi hãy nghe cho kỹ người dết n g ư ờ i chính là lục gia đệ nhất cường giả lục cương liệp là đây lục gia lục cương liệp hạ hầu kiệt một mặt một bức đại vũ vương chỉ ở ẩn thế ra tộc bên trong khi nào lại ra một cái lục gia vì sao tộc bên trong không có đạt được tin tức nhìn hạ hầu kiệt biểu lộ lao chư âm thầm đắc ý nghĩ không ra chủ nhân cho hắn lấy mới tên vậy mà có thể hù đến một cái tứ giai cường giả dừng ở đây rồi lao chư ta đưa ngươi xuống dưới cùng đao thuẫn doanh đoàn tụ lao chư trên tay trong chốc lát dùng sức mười lăm nghìn chín trăm hai mươi cân lực lượng ẩm vang đẻ xuống phức to lớn thiết truy áp con hạ hầu kiệt s o n g tí hung hăng đập vào hạ hầu thái trên lồng l ự c mà ở như vậy trọng lực phía dưới truy nhọn vậy mà không thể không có vào đối phương thể nội định nhẵn xem xét lao chư lại châm chọc đứng lên trong nội y có nhuận giáp ngươi đây là có bao nhiều sợ chết hạ hầu kiệt miệ phun màu tươi đã kinh ngạc vừa g i ậ n chừng mắt lao chư đông nhiên thảm thiết thanh âm chuyển vào hắn trong hai nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy mình mang đến hạ hầu tộc nhân đang bị một đám tay cầm búa tạ hoặc là to lớn gậy s ắ t người cho đợi bay đáng chết hạ hầu kiệt cầm thét muốn chống lên thân thể lại phát hiện song tý không dùng được khí lực nắt lao chư nhanh chân đ ặ t đến đứng tại trước mặt đối phương nhìn xuống đạo tiếng vù vù t ắ m thuốc ở đâu g i a o ra lao chư để ngươi chết thường khoái hạ hầu kiệt hư lạnh một tiếng đã đều phải chết còn muốn ta đem tám thuốc giao cho ngươi si tâm vọng tưởng miệng quá cứng rắn vậy ta trước đạp nát ngươi hai chân sau đó tra tấn ngươi nhìn ngươi có nói hay không đừng tưởng rằng lao chư là người tốt một đầu sơn bên trên hung thú vương giả s ă n giết quá nhiều thiếu sinh vật hùng tàn h u n g lệ trở tử cũng không xứng với hắn lao chư nửa điểm h u n g danh hạ hầu kiệt trận mắt nhìn muốn quần quận tránh thoát lao chư công kích nhưng mà lao chư một cái chân to đem hắn gắt gao đạp ở đảm nhiệm hạ hầu kiệt hơn trăm lần thể chất cũng không thể động đậy nửa phần lục cơ ư n g l i ệ p ngươi dám không nhìn hạ hầu kiệt xung quanh khỏe mắt nước lao chư thẳng đập bể đối phương hai chân đau đến đối phương n h a răng trận mắt nếu không phải thể chất cường hãn chỉ sợ sớm đã đau nhức mất đi làm xong đây hết thạy láo chư liền mang theo hạ hầu kiệt đi lục cần phương hướng đi đi ngang qua chiến trường thấy sáu bảy lang kỵ binh vây đánh một cái hạ hầu tộc nhân láo chư hài lòng gật gật đầu hạ hầu tộc tam giai cường giả hôm nay đã sớm trở thành lang kỵ binh bao c á t thịt mới chỉ là năm ngàn lực lượng tại lang kỵ binh gần tám ngàn lực lượng trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn có một số lang kỵ binh trong lúc nhất thời còn tìm không thấy đối thủ ở bên cạnh nhìn náo nhiệt mắt thấy hạ hầu tộc cường giả từ thương hầu như không còn lục cần cũng thay đổi trở về nguyên thể ít đi lục cần hiệu quả g i a t r ỉ lao chư bọn h ắ n khí tức lập tức yếu đi một đoạn đem hạ hầu kiệt ném ở lục cần trước mặt lao chư liền giống thủ hộ thần đồng dạng đứng tại lục cần sau lưng nhìn chăm chăm đối phương sợ đối phương có hậu chiêu gì nhìn cũng là nát tứ chi hạ hầu kiệt hạ hầu thái trong lòng đột nhiên cảm giác được mình cũng không phải quá cô đơn hạ hầu kiệt hạ hầu ẩn tộc tứ dai tắm thuốc cường giả một trăm lần thể chất lực đạt và cân không biết ta nói phải trăng chuẩn xác lục cần xách sói tiến lên ở trên cao nhìn xuống nói ra hạ hầu kiệt hư lạnh một tiếng không làm để ý tới ngược lại là quay đầu đi chứng mắt hạ hầu thá hàn âm thanh lạnh lẽo bên trong lại dẫn ngập trời l ử a giận tộc bên trong khi nào bạc đãi ngươi ngươi lại cùng ngoại nhân liên hợp đ ổ sát thân tộc có đúng không nổi ngươi đây một thân hạ hầu huyết mạch v ư ở n g tộc ta lần trước phiến lo lắng còn phái ra chúng ta đến đây trợ giúp ngươi kết quả là cũng là bị ngươi tên tiểu nhân này hại hạ hầu thái sắc mặt lãnh đạo thua thiệt không b ạ c đãi tộc l a o lòng dạ biết rõ về phần phái người trợ giúp khi nào là vì ta bất quá là vì gia tộc lợi ích tôi h không cần cho ta quan bên trên đây đỉnh tiểu nhân ngũ lục cần p h t tay để hạ hầu thái lui ra nhìn chằm chằm hạ hầu kiệt nói đi tám thuốc ở đâu tám thuốc ha ha ha chỉ bằng ngươi cũng muốn tắm thuốc. đừng si tâm v ọ n g tưởng sau khi ta chết tám thuốc liền sẽ trở lại tộc bên trong mà các ngươi sẽ nhận hạ hầu nhất tộc điên c u ồ n g trả thù lời này ta làm sao như vậy con thai lục c ẩ n gãi gãi lô thai quái dị nói mà đúng lúc này một tiếng kêu to từ trên cao chuyển đến hạ hầu kiệt sắc mặt lập tức mê mang đứng lên là kim điêu chuyện gì xảy ra không phải gọi nó sự tình có không đúng liền lập tức mang theo tám thuốc hồi tộc bên trong truyền tin sao làm sao còn ở nơi này lao điêu từ xa đến gần tốc độ nhanh đến mức cực hạ lúc nào kim điêu tốc độ có thể có nhanh như vậy hạ hầu kiệt một mặt kinh hãi vậy mà quên đi trên thân kịch liệt đ a u nhất nhưng mà hắn lời mới vừa dứt kim điêu thân ảnh nhưng từ không trung cực tốc r ấ t xuống hắn muốn làm gì đây là tới cứu ta sao hạ hầu kiệt mặt lộ vẻ cảm động hướng túi người xuống tinh điêu hô to điêu nhi ngươi không phải bọn hắn đối thủ mau mau rời đi trở lại tộc bên trong đem đây hết t h ể sự t ì n h thông báo cho tộc lão nói cho bọn hắn hạ hầu thái đã phản loạn cùng họ lục người cấu kết cùng một chỗ tàn sát tộc ta người có thể sau một khắc lại để hắn chân kinh cảm chỉ thấy kim điêu rơi vào hắn trước người đông nhiên hóa thành một cái kim y nam tử người người người hạ hầu kiệt mở to hai mắt nhìn kinh hãi phải nói không ra nói đến một cái kim điêu hóa thành nhân loại đơn giản chưa từng nghe thấy đây cùng trong sách yêu tinh có cái gì khác nhau nhưng vấn đề là đây kim điêu rõ ràng là gia tộc mình bồi dưỡng chưa hề phát hiện qua đây kim điêu có cái gì dị thường đây tốt lành làm sao biết liền biến thành nhân loại ngay tại hạ hầu kiệt trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm lão điêu đi tại lục cần trước người quỳ xuống cao giọng la lên lục kim điêu bái kiến chủ nhân hạ hầu kiệt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn không thể tin được t ộ chương bên tám mươi bảy lấy được nhị giai tam thuốc điểm hóa chuột lục cần ánh mắt cũng không có đặt ở hạ hầu kiệt trên thân ngược lại nhìn chằm chằm lao điêu trong mắt tràn ngập khát vọng chủ nhân đây là hạ hầu kiệt giao cho ta mang về tộc bên trong tam thuốc nhìn thấy lục cần khát vọng ánh mắt lao điêu lập tức cầm trong tay đổ vật xính đi lên đó là một cái lớn mắt chừng một cái trong suốt sáng long lanh cái bình bên trong chứa màu máu chất lỏng lục cần vây vây tay ra hiệu lao điêu đứng lên đem đồ vật đưa đến hắn trước mặt lao điêu thấy thế lập tức đứng dậy đem cái bình giao cho lục cần cầm trong tay lục cần lắc lắc chỉ thấy trong bình màu máu chất lỏng nổi lên bọc biển lục cần mười phần không hiểu cái này trong bình nhỏ trang chất lỏng đó là tắm thuốc thì sử dụng đồ vật là mấy cấp hạ hầu thái l ư ớ t qua nói ra chủ nhân ta nhìn cái bình này tiêu chí hẳn là nhị giai tắm thuốc lục cần gật đầu hiếu kỳ nói nói đó là điểm này đồ vật liền có thể dùng một người bình thường thu hoạch được tám trăm m ư ơ i lần thể chất hạ hầu thái cười nói chủ nhân ngươi đừng nhìn nó thiếu trong bình chất lỏng đầy đủ ngài sử dụng m ộ ư ơ i lần mỗi lần tại ngâm thời điểm ngài chỉ cần ở trong nước nhỏ lên một dọn vậy liền có thể đạt đến cường hóa thân thể diện dụng lục cần nghe vậy hết sức kinh ngạc nói như vậy cái này bình nhỏ có thể chế tạo ra một ư ơ i tên hai giai tắm thuốc cường giả cũng nắm giữ tám trăm linh một cân lực lượng trên mặt đất hạ hầu kiệt nghe vậy khinh thường cười cười n à y một đám họ lục thế mà chưa có tiếp xúc qua tắm thuốc ngay cả làm sao sử dụng đều không rõ ràng ngay sau đó hắn vừa nghi nghi ngờ đứng lên đối phương đến tội cùng dùng phương pháp gì vậy mà nắm giữ có thể so với ba bốn g i a tắm thuốc thể chất cùng lực lượng chẳng lẽ tại đại vũ vương t r i ề u bên trong còn có những biện pháp khác có thể để thăng nhân loại thể chất không thành tại hạ hầu kiệt nghi hoặc không hiểu thời điểm hạ hầu thái cũng cho lục cần giải thích nói chủ nhân ngài hiểu lầm đây một bình nhỏ chất lỏng chỉ có thể để một người đạt đến nhị giai sở dĩ mỗi lần ngâm chỉ dùng một dọn là bởi vì loại này chất lỏng m ư ờ i phần bá đạo nhân thể căn bản chịu không được mãnh liệt đau đớn cho nên mới sẽ phân lần sử dụng lục cần hơi nghi hoặc một chút có bao nhiêu đau nhức đau đến tê tâm liệt phế hạ hầu thái nói thẳng hắn đã từng không chỉ có sử dụng tới nhất giai tám thuốc còn sử dụng tới nhị giai tám thuốc loại tia tê tâm liệt phế đau nhức đã đã trải qua hai mươi lần bây giờ nhớ tới đến trả mười phần nghĩ mà sợ lục cần nghe vậy trong lòng có chút tâm thần bất định nhưng vì nắm giữ cường tráng thể chất lục cần vẫn là có ý định mình sử dụng dù sao đây thể chất cường hóa đứng lên vô luận là giảm tật bệnh vẫn là tăng cường tuổi thọ đều có rất nhiều chỗ tốt đã tắm thuốc đã được đến như vậy chuyện này cũng nên có cái kết thúc lao chư đem bọn hắn đều dọn dẹp sạch sẽ đừng lưu lại cái gì tay chân ta không muốn để cho hạ hầu tộc người cha được là chúng ta làm lục cần đối với lao chư nói xong lại đối hạ hầu thái nói ra hạ hầu thái chờ thêm mấy ngày ngươi tay có thể động đậy về sau lập tức cho hạ hầu tộc viết một phong thư liền nói cử huyện náo động đã bình định đối phương chỉ là một cái nắm giữ chút ít lực lượng nông dân cá thể mà thôi để bọn hắn không cần lo lắng về phần hạ hầu kiệt bọn hắn nếu như hạ hầu tộc bên trong hồi âm hỏi chính người nghĩ biện pháp qua loa tắc trách dù sao bọn hắn tử vong tin tức có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu thực sự không được liền nói cho tới bây giờ chưa thấy qua hạ hầu kiệt đây một n ó n người để hạ hầu tộc người mình đi tìm đi đến lúc đó dù là chờ bọn hắn phát hiện hạ hầu kiệt chết rồi là chúng ta làm chỉ sợ cũng bắt chúng ta không có biện pháp. hạ hầu thái nghe vậy nhẹ gật đầu chủ nhân ngươi yên tâm đi ta biết làm sao làm hiện tại ta đã tăng lên tới cấp chín thể chất cường đại hơn nhiều chắc hẳn lấy ta năng lực khôi phục không dùng đến mấy ngày ta tay liền có thể động đậy đến lúc đó ta lập tức thư một phòng để lão điêu mang về tộc bên trong đến lúc đó ta sẽ hướng tộc bên trong xin nhiệm vụ thu hoạch được điểm cống hiến sau ta cho chủ nhân trao đổi tám thuốc rất tốt liền theo ngươi ý tứ đi làm a lục cần đem tám thuốc ôm vào trong lòng cuối cùng để lang kỵ binh đem thi thể lân cận vùi lấp ở trong quá trình này không thể thiếu sơ thi khoan hay nói đây chỉ là mấy chục người lại có bốn năm trăm linh lạng m ặ n g trừ cái đ ó ra trên người bọn họ vũ khí còn có chiến mã lục c ẩ n đều để làng kỵ binh nhóm mang theo trở về về phần hạ hầu kiệt trên thân cái k i a m ộ t bộ n h u ễ n giáp lục c ẩ n dự định mình sử dụng lao trư đối phương hoảng sợ bên trong một truy đánh chết hạ hầu kiệt lột n h u ễ n giáp cùng quần sáo sau đó ném cho làng kỵ binh kéo vào sơn lâm bên trong làng kỵ binh nhóm đại truy không ngừng công kích tới mặt đất không bao lâu một cái hố to liền xuất hiện ở trước mắt đem thi thể đều ném vào sau đó đem thổ bùn vùi lấp sau đó lục cần một nhóm thừa dịp bóng đêm trở lại c ử huyện vừa trở lại phòng ngủ đang muốn đem tắm thuốc cho cất kỹ lại thoáng nhìn một cái thân ảnh. là một m nắm đấm kích cỡ toàn thân màu lông sáng ngay chuột lục cần nháy nháy mắt trong nháy mắt nghĩ đến trò chơi bên trong tầm bảo chuột muốn hay không điểm hóa nhìn bảng thuộc tính bên trong c h ỉ còn lại có lần ba điểm hóa số lần lục cần lâm vào do dự khoảng cách mỗi một năm số lần đổi mới còn cần tám chín tháng được rồi được rồi bây giờ chỉ cần có bạc lấy lao chư bọn hắn thuộc tính liền có thể cực kỳ tăng cường mình thực lực lãng phí lần lượt đếm cũng coi như không là cái gì hy vọng cái này chuột có thể ra sức một điểm ra cái kỹ năng đặc thù vậy liền không còn gì tốt hơn nghĩ tới đây lục cần lập tức kêu gọi ra hệ thống hệ thống lập tức điểm hóa trước mắt con chuột này keng điểm hóa thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được tầm bảo chuột một cái tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc tính mời ký chủ tự mình xem xét tầm bảo chuột lục cần hai mắt tỏa ánh sáng có một số vượt quá hắn dự kiến vốn cho rằng con chuột này có thể xuất hiện một cái hiệu quả đặc biệt liền đã rất khá nghĩ không ra hệ thống cho nó mệnh danh t ự n h i ê n là tầm bảo chuột như vậy nó nhất định có đặc biệt qua chuột chỗ lục cần không kịp chờ đợi mở ra tầm bảo chuột bảng thuộc tính tầm bảo chuột lờ vợ một t h á hiểu tầm bảo hiệu quả đại não khai phát tăng cường mười phần trăm thể chất cường độ tăng cường mười phần trăm lấy được bảo tỷ lệ tăng cường mười phần trăm hiệu quả đặc biệt l và một có tỷ lệ tiến vào chuột tổ trạng thái có thể hiệu lệnh đàn chuột thu hoạch được tuyệt đối trung thành cũng cộng hưởng tự thân tất cả hiệu quả trước mắt sát xuất thành công vì mười phần trăm tâm bảo chuột thuộc tính nhìn một cái không sót gì có hai loại hiệu quả nhất làm cho lục cần mừng rỡ một cái là lấy được bảo tỷ lệ một cái khác đó là nó hiệu quả đặc biệt vậy mà có thể hiệu lệnh đàn chuột còn có thể cộng hưởng tất cả thuộc tính chỉ cần thành công tiến vào chuột tổ trạng thái như vậy tâm bảo chuột dưới trướng đàn chuột cũng có thể thu hoạch được ngang nh chỉ cần đem lấy được bảo tỷ lệ cùng chuột tổ trạng thái tăng lên tới trăm phần trăm như vậy mỗi một cái chuột xuất động đều có thể sẽ thu hoạch được kỳ chân dị bảo dạng này thuộc tính hiệu quả để lục cần vui mừng quá đỗi trong lòng hết sức kích động không bao lâu lục cần liền cũng có thể thu hoạch được rất nhiều b ả o bối thậm chí vàng bạc trâu đáu cũng biết nhiều đứng lên như vậy giá như vậy đỗ bọn hắn hiệu quả liền có thể nhanh chóng tăng cường, Trưng 88, ngâm thuốc, cường hóa thể chất. xem hết tầm bảo chuột t h tính lục cần lập tức để cho người ta chuyển đến dùng thừa bạc đem tầm bảo chuột đẳng cấp tăng lên tới cấp tám tâm bảo mắt bảo c hai u ộ ngày h n trong này g lục cần m h hóa, biến biến trầm h tư suy nghĩ cho láo chư bọn hắn lên cái chính thức danh tự dù sao bây giờ đã vào ở cửa huyện nếu như lại dùng những cái kia nhũ danh nói thật sự là bị hư hỏng hình tượng nhưng tại thâm kín lục c ẩ n vẫn là gọi bọn hắn n ũ danh không khác thuận miệng mà thôi bản thân ngươi là chuột nhưng đi qua hệ thống điểm hóa thành tầm bảo chuột như vậy về sau ngươi danh tự liền gọi là m lục thiên bảo a thiên lấy hai âm ngàn ý là nhiều hơn về sau vì ta tìm về bảo vật nhiều như ngưu lầy sao tầm bảo chuột cũng không cảm thấy khó nghe dù sao đạt được chủ nhân ban tên cho nàng liền rất vui vẻ cùng kích động cảm tạ chủ nhân ban tên cho ta tuyệt đối sẽ không cô phụ chủ nhân đối với kỳ vọng ta nhất định phải vì ngài tìm về rất nhiều rất nhiều bà bối lục cần vui mừng nhẹ gật đầu mắt thấy bây giờ là đêm khuya cũng không tốt để tầm bảo c h u ộ t lưu tại nơi này dù sao cũng là một cái nữ h à i tử ra phòng ngủ đưa tới một cái thị nữ phân phó nói n g ư ờ i đi cho vị tiểu thư này chuẩn bị một gian phòng ngủ cực kỳ chiếu cố lao chư chuyển hóa người thị nữ gật gật đầu liền dẫn vô cùng cao hứng tầm bảo c h u ộ t rời đi một đêm không có chuyện gì xảy ra lục cần ngủ thẳng tới hừng ư đông đầu tiên là đem tầm bảo c h u ộ t giới thiệu cho lao chư bọn hắn sau đó cũng làm cho tầm bảo truật gia nhập hạ hầu thái dưới trướng đại quân sau đó phái ra một chi mã phong tiểu đội đi theo nàng đi ra ngoài tầm bảo đi lục cần cũng tại hạ hầu thái dẫn đạo dưới chuẩn bị tắm thuốc kỳ thực loại thuốc này tắm muốn cho lão chư sử dụng nói khả năng tác dụng sẽ lớn hơn một chút nhưng làm ì n h thể chất một điểm nhỏ bệnh tiểu đau n h ấ t đều sẽ đem mình làm cho quá sức cho nên lục cảnh đích kỷ trước tiên đem dược tề này chiếm làm của riêng cường hóa mình thân thể đương nhiên chờ sau này thu hoạch được tắm thuốc lại cho lão chư bọn hắn tiến hành cường hóa một giọt máu sắt chất lỏng nhỏ vào ngâm trong bùn tắm trong thùng trong nháy mắt đem nước cấm n h u ộ n đỏ lục cần tâm thần bất định tiến vào bên trong ngâm tại dược thủy bên trong không đến vài phút nhói nhói cảm giác liền t như gió xương đau cắt ngân châm đâm chỉ đau nhức lục cần nhẹ răng khỏe miệng tựa như toàn bộ tâm đều cho móc ra đồng dạng kém một chút bị đau nhức hôn mê bất tỉnh tê thảm kêu g ê n để canh giữ ở bên ngoài tiểu đạo đám người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng chủ nhân thân thể thụ đau nhức cũng đau nhức tại bọn hắn trong lòng loại này kêu g ê n kéo dài nửa canh giờ mới ngừng lại thủ hộ tại lục cần bên cạnh láo chư thấy lục cần đã hôn mê bất tỉnh liền đem hắn từ ngâm trong bùn tăm trong thùng ôm đi ra chỉ thấy nguyên lai màu đỏ máu tắm nước đã trở nên thanh tịnh vô cùng ngồi trên ghế hạ hầu thái lộ ra hài lòng điệu l t lúc này tiểu đạo bọn hắn mới yên tâm xuống tới ung dung mở to mắt giờ phút này đã phát hiện là buổi chiều thời điểm lục c ẩ n xoay người xuống giường trong nháy mắt cảm giác toàn thân thông thấu một mươi phần sảng khoái giống như kiếp trước làm đại bảo kiện đồng dạo tinh thần chặt sung mãn. Chặt lại nắm l ạ i nắm trong ngáy mắt đấm, c ả m nhận đ ư ợ cần một loại lực lượng. l thứ nhìn ấ gấp chất, t biết thể t cường cũng cường không nhiêu lần thể chất, đến hóa, hóa bao m Lao Chư b ọ hắn thử một c h ho ho màn này h ư mười phần ngẫu ngữ lao chư thường xuyên khoác lắc lấy là lục cần thứ nhất chiến lược đương nhiên đây là tiểu phong không có để ý nguyên nhân mặc dù tiểu phong không có so đo nhưng cùng với vị vương giả lão lang lại là không phục thường xuyên tìm lao chư t h thí nhưng mà bây giờ hắn mới cấp tám cũng không có lao chư quần bạo hiệu quả tại phương diện lực lượng lao lang lại là không bằng lao chư nhưng ai gọi lão lang có một cái gian lận vương giả hiệu quả đâu một tiếng sói chu chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần bị công kích đến thần hồn vậy ngươi cũng phải nằm vài phút đương nhiên nếu như gặp phải những cái kia tinh thần cường đại cường giả đây sói chu hiệu quả sẽ cực kỳ yếu bớt thấy lục cần đi tới lão lang trong nháy mắt thu hồi đắc ý thần sắc liên hội vàng hành lễ chủ nhân là muốn ra ngoài sao nói lấy liền muốn biến trở về cựu lang hình thái lại bị lục cần cho ngăn trở không phải muốn đi ra ngoài ta là muốn tìm lão chư thử một chút ta lực lượng nhưng bây giờ lại không cần nhìn nằm trên mặt đất lão chư lục cần lắc đầu ta vẫn là đi tìm lang kỵ binh a lão lang gãi gãi đầu không có ý tứ đi theo lục cần sau lưng phản phất làm sai chuyện đồng dạng đi vào tiền viện lục cần tiện tay kêu một cái lang kỵ binh sau đó cùng đối phương tỉ thí một trận phát hiện mình yếu đáng thương cũng biết mình lực lượng đại khái chỉ có chỉ là hai trăm cân khoảng muốn đạt đến nhị giai lực lượng một cân còn cần tiếp tục ngâm tám thuốc phiên mộn u lục cần đành phải đem ý nghĩ đặt ở thổ địa bên trên mặt hiện tại nộp lên trên thổ địa đã tiếp cận một ba từ đông phúc bọn hắn đã lấy tay nhận người chuẩn bị xới đất trồng trọt lúa nước theo nộp lên trên thổ địa càng nhiều trong khố phòng cây lúa bắt đầu khan hiếm đứng lên không có cách nào lục cần bắt đầu tiếp tục đổ bạc đem tiểu đạo thành thục tốc độ cho tăng lên tới một trăm linh rạng này xuống tới từ g i e xuống lúa nước mầm đến thành t h ụ thu hoạch chỉ cần ngắn ngủi một ngày địa phương khác còn không có lật tốt đất này lục cần liền phái người tại lục gia bảo gie quả nhiên ngắn ngủi một ngày lục gia bảo bên trong lúa nước đã thành t h ụ thu hoạch đứng lên sản lượng cũng tăng lên gấp đôi nhưng mà để lục cần cảm thấy kinh ngạc là huyện nha bên trong tiểu đạo tự mình trồng trọt hạt thóc không có thành t h ụ lục cần trong lòng suy đoán có thể là bởi vì linh m ẹ tính đặc thù nó thành thục thời gian muốn xa so với phổ thông cây lúa dài đây để không kịp chờ đợi muốn nếm thử linh m ẹ lục cần thất vọng nhưng vào lúc này tại phía xa biên cương tần tướng quân mới vừa vặn thu được trần vi gửi thư xem hết trần vi thư tần tướng quân cho mày giận dữ nói lục gia bảo chẳng lẽ cũng là ẩn tàng gia tộc người phát ngôn đại vũ vương triều thật sự là thời buổi rối loạn a p h ả i người đi cho trần uy truyền lời nếu như thế không thể làm liền ném lương thảo nhanh chóng trở lại biên cương những người kia không phải hẳn có thể trêu chọc tuân lệnh tần tướng quân một cái thân vệ nghe được lập tức xuống dưới phân phó Trưng 89, đi nói cho ngươi chủ tử, thanh hà huyện Lục Gia Bảo chủ tại、đây. Theo lúa nước thành thục thời ít tăng tới trong thể thu hoạch một ngươi nước nước nói huyện gian lên bên ngày liền lần, lần Gia giảm Gia đi đây. hiệu mỗi mỗi có cho chủ Lục chủ Lục cách hoạch hà Bảo Bảo lúa lúa quả lập tức đem cử huyện lương thực áp lực cho hóa giải rất nhiều bách tính nhìn thấy cây lúa càng không ngừng gia tăng trong lòng lo lắng cũng dần dần để xuống nộp lên trên thổ địa một chuyện đạt được nhanh chóng phát triển từ đông phúc càng là đem được đến thổ địa tiến hành bắt đầu mùa đông sau lần đầu tiên t ạ y ruộng cứ việc lòng nghi ngờ có thể hay không tại mùa đông trồng ra hát thóc nhưng tại lang kỵ binh đốc xúc g ư ớ i từ đông phúc vẫn là thành thành thật thật thi hành cùng từ đông phúc cũng có n g h i hoặc còn có cử huyện đưa tới trồng trọt bách tính bọn hắn đều tại thầm kín khẽ bàn luận nhìn lục cẩn trò cười lục cẩn nghe được tin tức cũng không làm để ý tới mấy ngày qua đi liền sẽ để bọn hắn giật nảy cả mình. Cùng ngay, lục c ẩ n để tiểu ma phân ra một nhóm chim sẻ đàn đi theo lão chư tiến về khắc trong núi lớn tìm kiếm heo rừng mà lục c ẩ n tắc mang theo tiểu phong cùng tiểu ma d ẫ n tộc đàn đi đến lai châu p h ụ vương thông cùng vương đại ngư thầm kín tham ô lương thực giờ phút này còn tại lai châu thành bên ngoài điền trang cất giấu lục c ẩ n lần này đi chính là muốn đem những này lương thực toàn bộ bán đi hoặc là nói hiện hiện lần này lục c ẩ n không mang theo lan g kỵ mà là biến hóa thành l ã o điêu mang theo tiểu ma cùng tiểu phong bọn hắn bay hướng lai châu ngắn n g ủ nửa ngày thời gian liên đã đến lai châu thành bên ngoài bay đến bên đường trong rừng rậm lục cần mấy cái biến trở về nhân loại tại tước đàn chỉ dẫn dưới lục cần ba người đi tới một chỗ trước nông trang dân thư lý gia trang cái này điển trang rất lớn vẹn vẹn là kiến trúc diện tích liền chiếm bảy mươi tám mươi mẫu lục cần ba người đi vào điển trang lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý bọn hắn ánh mắt đều đặt ở tiểu phong trên thân dung nhan g kiểu diễm dường như thiên tiên hạ phạm cứ việc sắc mặt lạnh lẽo nhưng cũng không chịu nổi mọi người đối với đẹp yêu thích vị tiểu cô nương này lớn lên thật sự là xinh đẹp liền ngay cả danh sưng l a châu phủ đệ một mỹ mạo lý đại tiểu thư đều cùng nàng một nữa thật là khiến người ta hâm mộ điền trang bên trong quản sự lý điền nghe được tiếng nghị l u ậ n liền đi đi ra nhìn thấy lục cần ba người đều là thiếu gia nhà giàu tiểu thư cách đắn m ặ c trong lòng rất là nghi hoặc dạng này quý nhân vì sao sẽ đến cái này lớp người quê mùa tụ tập địa phương mấy vị quý nhân nơi này là lý gia tư nhân điền trang thứ không thể chiêu đãi ngoại nhân xin mời trở về đi lý điền nhữ mày nói ra cùng lúc đó cũng ở trong lòng khiếp sợ tiểu phong mỹ mạo không tự dắt nuốt một ngụm nước bọn nhìn chằm chằm tiểu phong mặt nhìn lục cần thay thế sắc mặt không thích mặt nói đến ngoại nhân cái kia lý kim vĩ mới là ngoại nhân a nếu như ta nhớ kỹ không tệ đây điển trang nguyên lai chủ nhân phải gọi vương thông mới đúng cái kia điển trang đầu lĩnh ngay xong tự biết bên trong sâu cạn sắc mặt lập tức biến đổi sau đó không vui nói tuổi con nhỏ nói hiệu nói vượn cái gì đây điển trang chủ nhân cho tới bây giờ đều là ta gia tộc giải lý kim vĩ cái gì loạn thất bát t a o vương thông ta căn bản cũng không quen biết đi đi đi đừng ở chỗ này làm phiền chúng ta làm việc không phải có các ngươi quả ngon để ăn lý điển không kiên nhận lấy cưa tay muốn đuổi đi lục cần mấy người nhìn thấy lý điển dám đối với mình chủ nhân vô lễ tiểu phong mặt lập tức càng lạnh hơn x u n g tới nếu như không phải lục cần ngăn trở hắn lý điển không thiếu được lại biến thành một bộ đội thi nếu như không muốn trêu c h ọ c phiền p h ứ c vậy ngươi liền trở về nói cho ngươi chủ tử thanh hà huyện lục gia bảo chi chủ lục cần đến đây nhưng mà lục cần nói cho hết lời về sau lại trêu đến lý điển cười ha ha đứng lên nguyên lai là thanh hà huyện đến mất con ta nguyên bản nhìn các ngươi quần áo cũng coi như được là hoa lệ trong lòng đang buồn bực vì sao không có người hầu nguyên lai chỉ là thanh hà huyện đến một cái tiểu bảo hộ lý điển vừa nói vừa cao ngạo nói ngươi cũng đã biết chủ nhân nhà ta là ai chính là lai châu phủ lục đại phú thương một trong là các ngươi nói gặp liền gặp đem bọn hắn cho ta loạn côn đổi đi ra nếu dám còn tới gần không dùng tay bên dưới lưu tỉnh lý điền thấy lục c ẩ n mấy người chỉ là một cái địa phương nhỏ công tử ca liền cũng không còn k h á c h khí trực tiếp để cho người ta sô đổi phân phó xong h ạ n h â n liền cơ cơ ống tay áo cũng không bay đầu lại đi đ i ể n trang bên trong đi nhìn đối phương phách lối bộ dáng lục c ẩ n sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống không biết tốt xấu ra hỏa đợi lát nữa ta nhìn ngư ơ i như thế nào tại trước mặt ta hạp đầu tham mạng t r ừ n g mắt liếp nhanh chân đi đến mấy cái hạ nhân lục cần đối với tiểu phong nói nếu như chở một cái ai dám động đến tay ta muốn bọn hắn sốt cao không lùi xương tấy làm mù không ngừng Chủ nhân, vì cái gì không đem bọn hắn đầy đủ đều giết tiểu phong âm thanh lạnh lùng vang lên để đối diện điển trang đi tới hạ nhân trong nháy mắt run dày một chút nghĩ không ra cái này lớn lên trắng trắng mềm mềm xinh đẹp vô cùng tiểu nữ o a lại có ác độc như vậy tâm địa nhóm người mình chẳng qua là phụng mệnh xua đuổi bọn hắn mà thôi đối phương lại muốn giết mình đây cũng quá qua nhỏ nói thành to á c bọn hắn tự nhiên không biết tiểu phong là động vật biến hóa mà đến tư duy đương nhiên không thể dùng nhân loại đến so sánh l i ê n tốt giống lao chư cho tới bây giờ không quan tâm nhân mạng đ ồ n dạng chỉ nói lần kia tam sơn c h ấ n bên ngoài c ấ p lương l á o chư động một tí liền muốn đ ồ s á t một cái t h ô n c h ấ n có thể thấy được lục c ẩ n dưới trướng điểm hóa vật t h u n g t à n có đôi khi lục c ẩ n cùng bọn hắn ở lâu cũng khó tránh khỏi sẽ đối với sinh mệnh có coi thường nhưng hôm nay sử dụng tắm thuốc cường hóa dẫn đến thể chất bên trên biến hóa trên thân tàn nhẫn kình phảng phất tan giã một điểm cứ việc tiểu phong âm thanh rất lạnh lẽo để bọn hắn không thoải mái nhưng là điển trang hạ nhân vẫn nghe lý để nói cầm cây gậy từng bước một đi hướng lục cần ba người mấy người các ngươi làm mình đi vẫn là muốn chúng ta đưa ra ngoài nói xong vẫn không quên dương lên trong tay cây gậy lục cần mặt không bi k hắc ô n c h ta nào tâm cũng u không tin u đ người mấy cái mắt con thật đúng là không sợ trong tay chúng ta cốt đồng cái kia hạ nhân nói xong lại quay đầu đối với bên cạnh đồng bạn nói ra các minh nệ mấy cái này bắt con xem ra còn không có từng chịu đựng đánh đập hôm nay chúng ta muốn hung hăng giáo hấn bọn hắn một phen thay bọn hắn cha mẹ giáo bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài phải học được túi đầu làm người nói lấy liền giơ gậy lên đi lục cần trên thân đánh tới giờ phút này lục cần đã không phải là trước kia lục cần đi qua tắm thuốc cường hóa hắn lúc này tốc độ phản ứng đã được đến tăng cường không đợi cây gậy rơi xuống hắn đã vọt đến một bên mấy cái hạ nhân liếc nhìn nhau phát hiện lục cần còn thật sự có tài thế là mấy người liền vọt lên muốn cho lục cần một bài học nhưng đột nhiên giữa bọn hắn chỉ cảm thấy trên cổ t a dần sau đó một loại cực mạnh cảm giác hôn mê đánh tới mắt tối sầm lại bịnh một tiếng cả người ngã nhào trên đất lục cần thấy thế m ặ t không biểu tình bước qua bọn hắn thân thể đi trong trang đi đến trong trang còn có thật nhiều công nhân đang làm việc nhìn thấy lục cần đây ba cái thiếu nam thiếu nữ đi đến ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ bên kia đang hưởng dụng nước trà ăn bánh ngọt lý điền thấy thế trong nháy mắt liền đứng lên đến mặt đầy nộ khí a tam a tứ bọn hắn là làm gì ăn thậm chí ngay cả mấy cái tiểu tử đều không giải quyết được thật sự là lẽ nào lại như vậy sau đó hướng châm trà nha hoàn phân phó nói ngươi đi thông chi hồ giáo đầu liền nói điền trang bên trong đến mấy cái kẻ xấu để hắn dẫn người đến điền trang nha hoàng kia lên tiếng sau đó liền đi điền trang đ ô n g khu mà đi a tam a tứ bọn hắn đâu làm sao không thấy bọn hắn bóng người lý điền nói xong liền để công nhân đến điền trang bên ngoài xem xét vừa lúc lúc này lục cần đi tới hắn trước mặt không đợi đối phương phản ứng liền lấy nhanh chóng thai không bằng chi thế một bàn tay liền hô tại hắn trên mặt hai trăm cân lực lượng đem hắn mặt đều đánh sưng lên đứng lên khỏe miệng toát ra huyết tắt đến đầu góc c h o n g váng lý điền lập tức ngã nhào trên đất mắt nội đom đóm lục cần ngồi tại hắn vừa rồi ngồi trên ghế ăn bánh ngọt âm thanh nhàn nhạt, nhạt văng lên ta cho ngươi một phút thời gian đi gọi ngươi chủ nhân lý kim vĩ nếu không ta nóng giận hậu quả khó mà lường được chương chín mươi ngươi có biết trước mắt vị công tử này là ai ngoan nhân bảo chủ ngồi liệt trên mặt đất lý điển đầu bị tắt đến đầu hóc t r ò n váng ngay tại hắn muốn dễ rủa đứng lên thời điểm lục cẩn lạnh leo âm thanh chuyển tới dọa đến hắn một cái giật mình mà lúc này một cái nha hoàn dẫn hồ giáo đầu cùng điển trang hộ vệ đi tới đây hai ba mươi người trong nháy mắt cho lý điển dũng khí chỉ thấy hắn che lấy xưng lên đến mặt mặt đây tức giận chỉ vào lục cẩn đối với hồ giáo đầu nói ra hồ giáo đầu ngươi đến vội vặn mấy cái này tiểu tử mạnh mẽ xông tới ta lý gia trang còn đả thương ta ta muốn ngươi lập tức đem bọn hắn cho ta nắm lên đến nhốt vào đ i ể n trang trong hầm ngầm ta muốn hung hăng suốt n à y ngủ hắc khí hồ giáo đầu nghe vậy nhìn từ trên xuống dưới lục cần mấy người thấy đối phương mặc bất p h à m hồ giáo đầu trong lòng sợ chọc một chút mình không thể t r e o vào nhân vật liền không có gấp độc thủ ngược lại mở miệng hỏi thăm vị công tử này không biết sao h ậ u đả ta lý gia trang quản sự nếu là có đắc tội địa phương xin mời nói thẳng ta nhất định sẽ bẩm báo gia chủ hồ giáo đầu dừng một chút lại âm thanh lạnh lùng nói nhưng nếu là công tử vô duyên vô cớ tự tiện xông vào ta lý ra trang xuất thủ đả thương người không thể nói trước chịu lấy chút giáo hấn lúc này gia điển trang xem xét công nhân trở về hoàng sợ nói lý quản sự không xong a tam a tứ bọn hắn té xịu trên cổ còn sưng lên một khối lớn có thể d o a người lý điển tại nha hoàn nâng đỡ đứng lên đến chỉ vào lục cần bọn hắn một mặt thịnh nộ t ố t thật sự là to gan lớn mật sau đó mặt hướng hồ giáo đầu đám người các ngươi còn đang chờ cái gì còn không mau mau đem những người này bắt lại cho ta nghe được lý điển khẩu lệnh hồ giáo đầu sắc mặt không thích nhưng vẫn là làm cho người ta đem lục cần bọn hắn giữ lại nhưng mà không đợi hộ vệ đi đến lục cần trước người những này bình thường nhìn lên đến khổng vũ hữu lực hung thần á c sát lý gia trang hộ vệ đột nhiên nao nhao ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự không có dấu hiệu nào q u ỷ dị như vậy ngã xuống đất để hồ giáo đầu cùng lý điển còn có còn thừa hộ vệ giật này mình bọn hắn nhìn về phía lục cần ánh mắt cũng bắt đầu kinh hoàng đứng lên đây là cái gì yêu thuật lý điển mười phần kinh hoàng vội vàng trốn ở hồ giáo đầu đám người sau lưng hồ giáo đầu lắc đầu trên thế giới này nào có cái gì yêu thuật ta đoán hẳn là sử dụng mê hồn hương lục cần nghe không khỏi bật cười lại phảng phất kích thích đến lý điển chỉ thấy h ắ n lớn tiếng trách mắng. ngươi cười cái gì chỉ là thuốc mê cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ đợi lát nữa rơi vào trong tay của ta có ngươi khóc hừ l ụ c cần sắc mặt không vui tiểu ma lưu hắn một mạng ta muốn ép khô hắn bạc l ụ c cần dứt lời tiểu ma niết miệng lên một cỗ sắc bén hàn ý từ hắn thể nội phát ra n à y khí tức hồ giáo đầu sắc mặt đại biến cỗ khí tức này hắn trước kia đi giang hồ thì kiến tức qua đó là một đầu màu vàng đại điêu nó cặp kia sắc bén móng luốt liền tốt đây thiếu niên phát ra đồng dạng tràn ngập để cho người ta trực diện từ vòng phong hàn chi ý a ta chân đám người không kịp phản ứng chỉ thấy một đạo hắc ảnh tật qua lý điển liền trong nháy mắt ngã xuống đất che lấy cổ chân kêu đau đớn không dứt từng kêu từng kêu máu tươi từ đối phương chỉ gặp bên trong chảy ra nhuộm đỏ mặt đất là gân chân gáy mất chẳng lẽ là ám khí hồ giáo đầu mặt đầy ngưng trọng nhìn về phía tiểu ma cảnh giác đứng lên lúc này lục c ẩ n nói ra các ngươi nếu là không muốn giống như cái kia dạng vậy liền đi mời các ngươi lý gia chủ tới ta có việc muốn cùng hắn thương lượng hồ giáo đầu mi tâm n h ữ một cái vị công tử này quen biết lý gia chủ quen biết cái rắm hồ giáo đầu ngươi đừng nghe hắn nói vậy mấy cái này tiểu tử chính miệng nói mình là từ thanh hà g ư i đến tuyệt đối không khả năng quen biết ta ra tập thúc n g ư ơ i mau giúp ta giết bọn hắn báo thù cho ta ai u ta chân a đau chết ta rồi không đợi lục cần đáp lời bên cạnh lý điền liền trách móc lên nhìn qua lục cần mấy người hận không thể ăn thanh hà huyện đến hắn tên gọi là gì hồ giáo đầu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi tranh thủ thời gian hướng lý điền hỏi t đau nhức nói là họ lục gọi cái gì lục cần kia là cái gì lục gia bảo người hồ giáo đầu ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì trực tiếp đem bọn hắn bắt lấy báo thù cho ta thanh hà huyện lục gia bảo lục cần hồ giáo đầu lại sắc mặt đại biến sau đó thần sắc kinh hoàng đứng lên cũng không lo được lý điền là lý gia tộc người đi lên liền hung hăng một ước phanh một tiếng ai u lý điền trong nháy mắt bị gạt ngã trên mặt đất đạp hắn một mặt một b ư ớ c hồ giáo đầu ngươi làm gì là muốn tạo phản sao lý điền sững sờ qua đi lại một mặt lựa giận hồ giáo đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đừng nói là lý g i a một cái bên ngoài c h i tộc nhân đó là lý gia chủ nhi tử đích thân đến ta cũng biết không chút do dự đ ạ p xuống dưới ngươi có biết trước mắt vị công tử này là ai hồ giáo đầu hỏi là là ai lý điền bị hồ giáo đầu nói giật này mình thấp thỏm trong lòng đứng lên sợ chọc đại nhân vật hoa i đ nhìn i thấy mình đầu lĩnh như thế những hộ vệ kia nhau nhau hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời lại sững sờ ngay tại chỗ không biết làm sao lý điển càng là chưa tỉnh hôn lại một cái ngay cả gia chủ cũng chưa từng quỷ qua người lại hướng một cái lạ lẫm tiểu t ử quỷ xuống có lầm hay không sợ bởi vì những hộ vệ này gây nên lục cần bất mãn mà giận chó đánh mẹo mình hồ giáo đầu vội vàng quay đầu quát còn sưng sờ ở chỗ này làm gì đều tranh thủ thời gian quỷ xuống cho ta nhìn giáo đầu sắc mặt không phải là bộ những hộ vệ kia giật này mình vội vàng cũng quỷ theo ngã xuống đất chỉ có ly đ i ể n ghé vào một bên không biết làm sao hắn thường xuyên đợi tại lý gia trang bên trong căn bản cũng không rõ ràng lục cần hung danh hồ giáo đầu cùng hắn khác biệt hạ tại lai châu phủ khu vực quen biết rất nhiều diệu thị h u y n đệ lai châu tri phủ vương thông chân chính nguyên nhân cái chết hắn có chấu nghe thấy cũng không phải là chết bởi lục lâm trộm cướp mà là bị một cái gọi lục cần người giết chết nhưng mà lục cần hung danh bởi vì tại nam châu tổng đốc che giấu dưới rất nhiều người đều không rõ ràng ở trong đó nội tình nhưng là to lớn như thế sự tình trung b i n là giấy không thể gói được lửa liền tính có thể che giấu cũng chỉ là che giấu những cái kia ngu mội vô c h i bách tính thôi giống bọn hắn loại này đi tại mũi lao bên trên người lại là không thể gặt được nhìn quý gối trước người mình tâm thần bất định bất an hồ giáo đầu lục cần hơi kinh ngạc nghĩ không ra mình lục bảo chủ tên tuổi đã đi tới lai châu phủ còn có thể dọa đến một tên tráng hán run lẩy bẩy lục cần hết sức hài lòng đứng lên đi ngươi đi gọi lý kim vĩ tới đây liền nói lục gia bảo chủ lục cần có việc cùng hắn tướng nghị nói cho hắn biết đừng ép ta tới cửa hồ giáo đầu gật đầu như g i a tỏi tiểu nhân lập tức đi ngay mời bảo chủ chờ một chút hồ giáo đầu vội vàng bỏ dậy vẫn không quên đối sau lưng hộ vệ phân p h ó nói các ngươi phải chiếu cố thật tốt lục bảo chủ tuyệt đối không nên quá chậm nếu không ta định không tha cho các ngươi sau đó tại lý điền bồi dối vòng trong lúc biểu lộ nhanh chóng rời đi hắn nghĩ mãi mà không rõ chẳng lẽ mấy cái này tiểu từ thật là lớn có lai lịch phải không nhưng đối phương rõ ràng là đến từ thanh hà huyện một người này miệng chỉ có mấy vạn huyện nhỏ có thể r a đại nhân vật nào lý điền t r ă m mối vẫn không có c á c h giải hắn bộ mặt cũng không dám lại tiếp tục lên tiếng liên hồ giáo đầu sắc mặt cùng hắn thần sắp đến xem đối phương chịu biết chút ít mình không biết đồ vật hắn trong lòng mới như thế sợ hãi nghĩ đến đây lý điền trong lòng có chút sợ hãi thầm nghĩ mình đã trúng t h i ế t bản liếc qua lục cần cái tia nhàn nhạt sắc mặt cũng không lo được trên chân thống khổ vội vàng leo đến lục cần trước người nịnh ngọt cười nói vị công tử này ta lý điền có mắt không trỏng xin mời đừng nên trách nói lấy liền hướng mình trên mặt quạt mấy xe bí tử lục cần vui、lên. mới vừa lý quản sự nói muốn ta đẹp mắt không phải chỉ là để nói đùa à. lục c ẩ n sắc mặt lạnh lẽo nhưng ta cái này người không bao giờ ưa thích nói đùa bịch lý điền đôi tay như nhút r a trong n g á y mắt ghé vào lục c ẩ n chân trước chương chín mươi mốt bắt ngươi tiền mua ngươi mệnh lý điền ghé vào lục c ẩ n chân trước vị công tử này ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ta đi là ta lý điền mắt chó đuôi m g thấy không rõ ngài tôn này đại phật là ta sai lý điền nói lấy lại đi trên mặt mình hung hăng quạt mấy bàn tay hồ giáo đầu cái tiêm ộ t phen quả thực kinh ngạc đến hắn vốn chỉ là hòa ra chủ dính điểm thân thích khí mới lan lộn vì bảo trụ mình quản sự vị trí lý điền cũng không thể không bỏ xuống trong lòng thật ý nào vào lục cần trước mặt cầu xin tha thứ nhìn hắn khóc đến mặt đầy nước mũi đang lúc ăn bánh ngọt lục cần nhìn thấy liền buồn nôn hơi đốn chân đó là đem lý đ i ể n bay nào biết lý điền dường như một cái dán bất tử tiểu cường không ngờ lộn nhào trở lại lục cần dưới chân một mặt mình đoạn công tử nếu là vui vẻ liền hung hăng đạp ta đi l ụ c cần thầm nghĩ thật là một cái đồ đê tiện sau đó dùng mũi chân đính trụ lý điển cái cảm mới vừa không phải nói muốn ta đ ể mắt muốn để người g i ế t ta sao làm sao này lại yêu cầu ta ngươi phép lối ngươi dũng khí đâu lý điển biểu lộ giống như khóc giống như cười r a tha mạng a đây chẳng qua là ta nhất thời nói nhảm l ụ c cần nhìn hắn biểu diễn rất lâu gào khóc lúc này mới nói được rồi ta liền cho ngươi một lần cơ hội nhưng là cái mạng này ngươi phải dùng tiền đến mua v ậ phần giá cả nếu như thích hợp ta tâm ý vậy ta liền tha ngươi lý điền nghe vậy đầu tiên là sắc mặt vui vẻ sau đó sắc mặt lại là hoảng sợ đứng lên mệnh cái gì mệnh hắn bản ý là vì giữ vững điền trang quản sự chức vị hiện tại lại thế nào kéo tới mệnh đi lên l ụ c cần chỉ vào những cái k i a ngã xuống hộ vệ nói ra đi xem bọn họ một c h ú t c ổ ngươi liền biết ta nói là có ý gì lời này vừa ra không chỉ có đem lý điền dọa đến một thân mồ hôi lạnh liền ngay cả bên cạnh hắn những hộ vệ k i a cũng đều kinh hại đứng lên bọn hắn vội vàng đem những cái k i a ngã xuống thị vệ cho lật người lại gỡ ra ngăn trở cổ, cổ áo xương giống to như nắm tay phát ra màu tím đen huyết túi ánh vào bọn hắn trong mắt đây là cái gì làm sao sưng lên đi chẳng lẽ ám khí phía trên có độc lý điền thét trói hai văng lên thần sắc kinh hoàng lục cẩn cũng không có dự định giải thích bây giờ ngòi o n g nói là ám khí cũng không đủ thấy được chưa bọn hắn dám động thủ với ta đây chính là hạ tràng mà ngươi là kẻ chủ mưu còn muốn giết ta cũng nên giống như bọn họ hạ tràng ngươi ngươi tại sao có thể tùy tiện giết người liền không sợ quan phủ truy nã ngươi sao lý điền chỉ vào lục cẩn sợ hay nói nghe nói như thế lục cẩn cười ha ha đứng lên ngươi lai、like、ngươi không biết ta là ai cũng khó trách dám ở trước mặt ta lớn lối như thế lý điền t r ừ n g lớn con mắt trong lòng không ngừng phỏng đoán c h ạ m đất cẩn câu nói này chẳng lẽ đối phương địa vị thật sự là cực lớn vậy mà không sợ lai châu p h ụ truy nã nhưng mà lục c ẩ n nhưng không có cho hắn quá nhiều suy tư thời gian ngươi nếu là xuất gia để ta động lòng bạc ta nên tha cho ngươi một mạng nếu không mắt thấy trên mặt đất hộ vệ khí tức càng ngày càng yếu lý điền lúc này là thật sợ tâm thần bất định nói ra một một trăm lượng ngài thấy thế nào lục c ẩ n mặt không biểu tình ngươi nhìn ta giống như là thiếu cái kia một trăm lượng bạc người sao đã ngươi không muốn cơ hội này vậy cũng thôi ta liền thành b ằ n ngươi mắt thấy lục cần liền muốn vất tay lý điền vội và nói chờ một cái h ú t ta ra 200 lượng. Lục l Cần ắ quản sự có thể có năm trăm hai quả thực để lục cần kinh ngạc xem ra lý ra thật sự là giàu đến chảy mỡ có cơ hội đến gõ một bút thậm chí là trộm đoạt đều được lục cần xem xét lấy cái cảm thấy lý đ i ề n biểu lộ không giống làm bộ liền gật đầu đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi nếu như ngươi dám đuổi trò sức gì đoạn cũng không phải là gần chân mà là ngươi đầu lý điển liền vội vàng gật đầu bối rối nói ngại yên tâm dù là ta đập nổi bắn sát cũng nhất định đụng đủ năm trăm lượng bạc đưa đến n g à i trên tay lục cần k h o á t khoác tay làm cho đối phương xuống dưới cầm bạc lý đ i ể n cũng không dám chậm trễ lập tức để hộ vệ đem mình mang theo xuống dưới lật bạc mượn bạc đi nhìn thoáng qua còn tại tâm thần bất định chờ lấy hộ vệ lục cần chỉ vào ngã xuống trên mặt đất người quát còn đứng ở nơi này làm gì đem những n à y người khiên g xuống đi cứu trị có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng a đám hộ vệ một mặt bồi dối không phải nói chúng ám k h đ ư c sao còn có thể cứu chữa bọn hắn đương nhiên không biết tiểu phong đã không chế xong nọ con độc tố cường độ dạng này nó c o n chỉ bất quá để cho người ta phát mấy ngày suất cao sau đó xưng tấy làm mù phát nát mà thôi nhiều nhất liền ba mấy tháng không xuống giường được cũng sẽ không tạo thành tử vong mấy tháng sau liền sẽ chậm dại khỏi hẳn đạt được lục cần phân phó bọn hắn vội vàng nâng lên trên mặt đất hộ vệ đi ra đền i trang nhìn thấy bên ngoài còn nằm mấy cái liền cũng cùng nhau mang đến thành bên trong cứu trợ lục cần một bên uống t r à vừa ăn điểm tâm chờ đợi lý kim vi đến cùng lý đ i ể n đưa tới bạc mới đến phân trung hộ vệ liền mang lấy lý điền đi tới lục cần trước người lý điền trong ngực còn ôm lấy một cái tiểu cái dương mở ra xem bên trong có thật nhiều bạc có một trăm hai cũng có năm mươi hai m ư ơ i lượng hoặc là cái khác bạc vụn nhiều như dừng vượt qua năm trăm hai xem ra l ý điển cũng không dám tư tảng sợ bị lục cần biết về sau sẽ giết người ở đây bất kỳ động vật gì đều bị tức đàn hoặc là bầy ong nhóm d á m thị lấy tiểu ma bọn hắn không có thông báo vậy liền chứng minh đây lý điển không có ngang lạnh lục cần đem bạc vứt cho tiểu ma liền k h o á t tay á o để hộ vệ đưa lý điển đi trị liệu lý điển lúc này mới như chút được gánh nặng trong lòng thở dài một hơi vội vàng chạy đến lý kim vĩ nhìn thấy điển trang hộ vệ cùng lý điển bộ dáng trong lòng thấp thỏm lo âu sợ chờ một chút mình nhìn thấy lục c ẩ n cũng sẽ nhận được đ á i n ộ như vậy có thể nếu như chính mình không đi vạn nhất càng thêm chọc giận lục c ẩ n mình một nhà k ế t cỡ chỉ sợ nghĩ tới đây lý kim vĩ kiên trì cùng hồ giáo đầu đi vào điện trang t i ế n điện trang liền nhìn thấy một cái bình thường hình dạng thiếu niên ngồi trên ghế h á n uống nước trà ăn bánh ngọt hoàn toàn đem nơi này trở thành mình ra mà tại bình thường thiếu niên phía sau đứng lặng lấy một nam một nữ cũng liền một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi nữ chìm nhan lạc nhạc nam tuấn lãng bất phàm lý kim vĩ không khỏi đi tiểu phong trên thân đã thấy nhiều mấy lần cái nữ hoa này em bé lớn lên thực sự có đẹp so với chính mình nữ nhi s i n h đẹp hơn nhìn thấy chính chủ đến lục cẩn để tay xuống bên trong nước trà thấy lục cẩn không có đứng dậy ý tứ lý kim vi trong lòng không dám có chút t ứ c giận trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên thực tế là một cái tâm ngoan thủ lạc to gan lớn mật giết quan đ ổ binh hung hãn ông không chỉ như thế lý kim vi còn tại mới nhậm chức tri phủ trong miệng biết được người này sau lưng lục gia bảo càng là h u n g hán đến dọa người không chỉ có hủy diệt thần cơ doanh một nghìn m ạ binh còn chém giết thiên cơ doanh tất cả kỵ binh đồng thời đem kỷ quan đao thuận doanh toàn bộ chém giết liên ngắn ngủi này một tháng đến nay đây thiếu niên lục gia bảo đã chém giết triều đ ỉ n h gần năm nghìn binh sĩ quan đem năm tên có thể thấy được những người này hung tàn hôm nay đối phương dám đến nơi này khẳng định có ý vào nếu như không thể thuận theo đối phương tâm ý sợ rằng sẽ rước lấy đại họa nếu như nhớ dựa vào lai châu c h i phủ đến c h ấ n áp người này đơn giản đó là si tâm v ọ n g tường cho nên lý kim vĩ nhìn thấy lục cận đệ nhất trong nháy mắt liền túi t h ấ p đầu chắp tay hành lễ nói lai châu lý kim vĩ gặp qua lục bảo chủ chương chín mươi hai ta ra lương ngươi xuất lực đem cây lúa bán được toàn bộ thế giới lục cần đứng dậy trên giới đánh giá một chút lý kim vĩ nghĩ không ra là một cái lao x o a y ca lý g i a chủ không cần phải k h á c h khí ngồi đi lục cần đưa tay làm cho đối phương ngồi tại mình đối diện hồ giáo đầu thất thời trước tiên đem lục cần rót đ ầ y c h é n t r à sau đó mới cho lý kim vĩ rót nước t r à sau đó lui lý kim vĩ phía sau nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trang bên ngoài lục cần ngoại ý muốn nhìn hắn một cái biết cái này người so lý điền có nhãn lực nhiều ngay sau người lục bảo chủ điền trang đến ta liền thả ra trong tay đồ vật ngựa không dừng vó vội vàng đến lý kim vĩ ngượng ngùng cười nói mặc dù hắn cực lực che giấu trong lòng sợ hãi nhưng hắn cặp kia không an phận run run tay lại bán rẻ hắn l ụ c cần thấy thế chỉ là cười k h ẽ t h o á n g qua một cái sau đó thẳng vào chính đề không dối gạt lý gia chủ lần này ta đến chỉ vì hai chuyện l ụ c cần dối ra một ngón tay thứ nhất chính là vì vương thông tham ô lương thực thứ hai chính là muốn cùng lý gia chủ làm một phen làm ăn l i ê n đây nghe được đây lý kim vĩ thở dài một hơi không phải tìm phiền thoái liền tốt lục bảo chủ yên tâm vương thông cái kia bút lương thực ta căn bản cũng không dám động nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư nhưng từ khi tại tân n i ệ m tri phủ trong miệng nghe được lục bảo chủ tin tức Ta lục i lại hiểu ề n cũng không dám lại động đến, kỳ dám tâm l bất tư. Ta hiểu do đến, lục bảo c h ủ c ũ n g không lương có đem tự h c cái giấu ở nhiên à o tin tức nói c o bất cứ n g ư ờ nào,、ta、liền biết lục bảo chủ nhất định lương hương cẩn n là bảo ta biết thực thấy thú. tự lục lục đối với i chủ cảm h đây biết nam châu tổng đốc làm ra tất cả cho nên hắn hôm nay mới dám trắng trợn nói ra mình danh tự chỉ là để hắn có một số n g o ạ i ý muốn là trước mắt cái này thương nhân thế mà có thể làm cho một cái chi phủ đem bí ẩn như vậy sự tình nói cho hắn biết có thể thấy được lý kim vĩ là có chút năng lực điều này cũng làm cho lục c ẩ n càng thêm chờ mong tiếp xuống hợp tác nhưng c h ư có lý ra chủ c thể bạc kiếm lời lý kim vĩ vô ý thức gật đầu lục bảo chủ nói làm thế nào vậy liền làm thế nào đã lương thực sự tình đã thỏa đảm như vậy chúng ta liền đến nói chuyện mới sinh ý lục cần mở miệng nói mời lục bảo chủ nói rõ có cần ta lý kim vĩ địa phương ta tất bởi vì ẩn thế ra tòa nguyên nhân lục cẩn cũng không có để tiểu ma tức đản bao trùm tại lai châu phủ bên ngoài cho nên đối với một chút lý kim vĩ sự tỉnh có chỗ không biết nhưng là bây giờ lục cẩn thu hoạch được cộng hưởng công năng điểm hóa vật thực lực đạt được to lớn để thăng tức đàn giám sát pha vi đã từng bước từ lai châu phủ bắt đầu phóng xạ ra ngoài đem la châu cùng định châu đều đặt vào giám sát kế hoạch lý kim vi không rõ lục cần hỏi như vậy là có ý gì nhưng vẫn là nói ra không dối gạt lục bảo chủ ta lý ra sinh ý tại nam châu từng cái châu phủ đều có liên quan đến la châu phủ cùng định châu phủ cũng chưa từng ngoại lệ cửa hàng cũng có vài chủ lục cần lộ ra hài lòng nụ cười lý g i a tộc chủ sinh ý thật đúng là lớn dạng này cũng tốt dạng này càng có thể vì ta kiếm được càng nhiều bạc nghe được đây lý kim vi trong lòng thịt một cái lo sợ bất an chẳng lẽ đây là muốn mưu loạt nhà ta cửa hàng không thành mang theo dạng này nghi hoặc lý kim vĩ nhỏ giọng hỏi lục bảo chủ là muốn nhà ta cửa hàng lý kim vĩ mặc dù không bỏ nhưng vẫn là nhịn đau nói lục bảo chủ yên tâm chúng ta một hồi sau khi trở về liền phân phó hạ nhân cùng lục bảo chủ giao tiếp lục cần k h o á t khoác tay ta muốn ngươi đ â y nát cửa hàng làm gì ta lại không có mở cửa thực sự nói cho ngươi đi ta lục cần đó là một cái địa chủ trong nhà lương thực đều nhiều ăn không hết cho nên muốn cùng lý ra chủ hợp tác một phen ta ra lương ngươi xuất lực chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem lương thực bán được toàn bộ thế giới tình cảm thật sự là mình hiệu nhầm rồi chẳng lẽ đây lục cần thật sự là muốn cùng tự mình làm sinh ý nhưng là đem lương thực bán được toàn bộ thế giới đó là khoa trương một chút dù sao ai có nhiều như vậy lương thực cầm lấy đi bán bây giờ cái niên đại này không biết làm sao đại vũ vương triều các nơi không ngừng xuất hiện tiểu cỗ thiên hai đủ loại đồ ăn sản lượng đều tại dần dần giảm ít mẫu sinh cũng chỉ tại ba trăm l i n bốn trăm cân khoảng cũng may cũng coi là sản vật phong phú phần lớn đều không có đói đến đến muốn tạo phản tình trạng đương nhiên ngoại trừ phía bắc những cái kia người hữu tâm cổ động ngoại trừ cho nên lục cần nói đem lương thực bán được toàn bộ thế giới lý kim vĩ là không tin nhưng nếu như nói là ăn không hết đây còn có thể dù sao lục gia bảo thêm đứng lên cũng bất quá là hai trận g này lục cẩn đều không có chú ý những ngày một lòng muốn nào vào tăng cường trên thực lực nếu như là dạng này nói vậy mình chẳng phải là muốn phát đại tài bây giờ mỗi mưa ba ngày lục gia bảo liền có thể sản xuất hạt tóc sản lượng càng là đạt đến bốn mươi tám phẩy không không không cân cầm lấy đi thoát xác đi k h á n g tầng đại khái còn có sáu thành đến bảy thành giữa hẹn ba mươi một hai trăm cân k h o ả n g tuyết hoa cây lúa nếu như theo hiện tại mười hai văn tiền mỗi cân nói riêng là lục gia bảo mỗi hai ba ngày liền có thể thu hoạch được ba trăm bảy mươi bốn bốn trăm văn tiền tiếp cận ba trăm tám mươi lựa bạc theo ba ngày trồng trọt một lần một tháng có thể trồng trọt mười lần lấy được bạc ba tám trăm hai đây vẹn vẹn lục ra bảo năm mươi mẫu tầm tám mươi phần trăm nếu như đem cử huyện cùng thanh hà huyện thổ địa toàn bộ lấy ra trồng lên lúa nói trong này ngân lượng đâu chỉ bên trên trên và t lần đến lúc đó đem cây lúa bán được tây vượt chư quốc thậm chí đó là c à n g xa xôi đại khang vương triều đại càn vương triều đều không phải là mộng đến lúc đó b ạ c quần quận mà đến mình thực lực cũng nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành đứng lên cái gọi là ẩn tàng thế ra cũng không còn là uy hiếp lục bảo chủ mười hai văn tiền trong mắt của ta cũng chỉ là mới bắt đầu không được bao lâu chờ tuyết lớn đầy trời thời điểm còn muốn vượt lên mấy lần đương nhiên mua được cây lúa người có lẽ chỉ có những cái kia giàu có người ta nhưng đây cũng là một bút không ít bạc lục cần gật gật đầu ra hiệu lý giải ta mục tiêu tự nhiên cũng là những người giàu có kia bình dân dân chúng lại d ạ y vỏ cũng d ạ y vỏ không ra bao nhiêu bạc đây cũng là lục cần ngay từ đầu muốn làm lúa nước nguyên nhân bởi vì cây lúa ở cái thế giới này là quý giá chương chín mươi ba chủ nhân ngài nhìn ta tìm được bảo b ố i gì nghe lục cần nói tựa hồ cũng không có đang khoác lác mà là giống như thật sự rõ ràng có thật nhiều ăn không hết cây lúa cái này để lý kim vĩ nghi ngờ cái này sát nhân quần ma không đem lương thực lưu lại chiêu binh mãi mã còn muốn bán đội bạc lý kim vĩ hỏi lục bảo cần h ủ nói nói đúng, đúng, đúng, dừng một chút còn nói thêm dạng này người lý ra cửa hàng mua bán ra ta lục cần một cân cây lúa ta có thể cho ngươi hai thành lợi nhuận với tư cách thù lao lý kim vĩ thói quen muốn tính toán chi phí lại nghe thấy lục cần lạnh lùng nói đừng thiếu nhìn đây hai thành người bán được càng cao giá dây đến càng nhiều ngày sau không thể nói trước muốn trò ăn bể bụng n g ư ờ i cũng chính là mình không hiểu làm ăn còn phiền p h ứ c nếu không chỗ nào cần đây lý kim vĩ đương nhiên đây bạc cũng không phải dễ cầm như vậy ngày sau nếu như chính mình cần đây bạc hắn lý kim vĩ thụ không được cứ như vậy còn không phải giúp ta lục cần tồn u bạc l ạ n h leo âm thanh để lý kim vĩ sờ soạn một cái trên c h á n mồ hôi lạnh liền muốn cũng không muốn đáp ứng lục cần điều kiện lý kim vĩ gạt ra ý cười vậy liền đa tạ lục bảo chủ cảm khái ngài yên tâm ta nhất định sẽ tận tâm tận lực đem đây lương thực sinh ý làm cường làm lớn lục cần gật đầu cũng không cần quá mức xuất ruột bước đầu tiên trước tiên đem lai châu lai châu định châu đây b à phủ cho kinh doanh tốt sau đó đem cái khác bán cây lúa cửa hàng đều ta cho chen rơi chúng ta muốn đem cây lúa mua bán lũng đoạn đến lúc đó đây cây lúa giá cả cao thấp còn không phải từ chúng ta định đoạn t i ê n cảnh là tốt nhưng lại lý kim vĩ lo l ắ n g nói giống như ta làm lương thực sinh ý gia tộc tại lai châu thành còn có hai cái bọn hắn cũng tại buôn bán cây lúa nếu như muốn làm đến lũng đoạn khả năng không phải rất dễ dàng liền tính có thể đánh đổi cũng biết nỗ lực không ít nhưng mà lục cần lơ lễm ý vị thâm trường nói yên tâm đi bọn hắn lương thực chẳng mấy chốc sẽ biến thành một đống đống cất chim ngươi một mực hảo hảo bán ngươi k h á c sự tình ta sẽ cho ngươi giải quyết cất chim lý kim vĩ trong lòng nghi hoặc nhưng là hắn không có hỏi tới có một số việc vẫn còn không biết rõ tốt lục bảo chủ yên tâm có ngại câu nói này ta có lòng tin đem lai châu cây lúa sinh ý cho lũng đoạn tốt vậy ta liền đợi đến ngươi bạc lục cần giơ lên trong tay ly t r à cùng lý kim v ĩ cạn một chén năm ngày sau đó sẽ có nhóm đầu tiên cây lúa vận tới đây nhưng ta có một cái yêu cầu cái kia chính là hàng đến bạc cũng nhận được thấy lý kim vĩ một mặt khó xử lục cần còn nói thêm chỉ là theo hiện tại giá cả cho là được đến lúc đó đem lương thực bán đi đạt được bạc có thể nhiều trừ thiếu bổ lý kim vĩ nghe vậy tâm lý có ý nghĩ lục bảo chủ hiểu lầm ta ta là đang nghĩ bảo chủ phải trăng thiếu bạc nếu như lục bảo chủ không chê lý mộ trong nhà còn có năm mươi vạn lượng bạch ngân nguyện đôi tay dâng lên lời này ngược lại để lục cần có một số kinh hỷ lý kim v ĩ b ạ c lục cần không phải là không có nghĩ tới lục cần nguyên là nghĩ chờ lương thực sinh ý đi đến quỹ đạo sau đó lại làm hắn nghĩ không ra lý kim vĩ thế mà như vậy thất h ờ i ngược lại để lục cảnh có chút ngượng ngùng giờ khác này lục c ẩ n đã ở trong lòng cho lý kim vĩ đánh lên có thể bồi dưỡng là cấn đã lý ra chụp như thế khẳng khái vậy ta cũng không chối tử có qua có lại vương thông những cái kia lương thực ta cũng liền không lấy một xu này làm sao có ý tốt lý kim vĩ trên mặt làm bộ mừng rỡ không bỏ ra lục c ẩ n tính tình lý kim vĩ vốn định tốn chút bạc đổi mình một nhà bình an lại không nghĩ mình tựa như dựng vào lục c ẩ n đầu này dây liền ngay cả nam châu tổng đốc đều phải vì lục c ẩ n che lấp lại không dám đối với lục cần dụ binh có thể thấy được lục cần thực lực mạnh bây giờ dựng vào lục c ẩ n không thể nói trước đây là một đầu thuyền tốt đương nhiên lục c ẩ n phải giống như hiện tại đồng dạng tiếp tục cường hãn mới được nếu không đó là một chiếc bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm chìm thuyền nát đã sự tình đã thành ta cũng liền không nhiều chờ đợi lục c ẩ n k h o á t tay đứng dậy hướng lý gia trang đi ra ngoài âm thanh vẫn quanh quẩn ở chỗ này ta tại c ử huyện yên lặng chờ đợi lý gia chủ năm mươi vạn l ư ợ n g bạc nhất định nhất định lý mua cái này về nhà gom góp b ạ c nắm thương đội vận chuyển về c ử huyện lý kim vĩ lập tức đi theo phía sau biểu thị nói cự tuyệt lý kim vĩ tiễn đưa lục cần ba người đi tới trong rừng dùng thân biến thành phi hành sinh vật kim điêu bộ d á n g lục cẩn đối với tiểu ma nói ra xem xét lai châu phủ m ặ t k h á c hai nhà bán cây lúa cửa hàng cha rõ ràng bọn hắn cây lúa chất đống ở đâu về sau mang theo ngươi tức đàn đi đem bọn hắn lương thực cho ta đều i trở về chủ nhân yên tâm ta cái này đi tiểu ma mang theo tức đàn cải biến đường thủy bay hướng lai châu phủ thành bên trong tiểu phong nghi hoặc không hiểu chủ nhân không phải nói muốn đem bọn hắn lương thực biến thành một đống đống cất chim sao tại sao lại để tiểu ma bọn chúng đều i trở về có đôi khi tại người nào trước mặt liền muốn nói cái gì giả nói nhưng là lương thực cũng không thể cứ như vậy cha đạp những này có thể đều là bạn l ụ c cần trở lại chuyện chính ta luôn có chút không yên lòng đây chính là năm mươi vạn lựa bạc đến lúc đó để ngươi b ầ y hong ven đường chăm sóc một chút tiểu phong nói chủ nhân yên tâm liền tính ngươi không nói ta cũng biết làm những bạc này thế nhưng là chúng ta căn bản ta làm sao yên tâm khiến cái này người bình thường vận chuyển xác thực không quá đi ngươi cùng lão n ư u lan g kỵ đi một chuyến liền nói là ta lục cần nói đây bạc không cần bọn hắn đưa tiến về lai châu thành thời điểm cũng thuận tiện để lão n ư u bọn hắn vận bên trên lương thực giao cho lý kim vi thương đội tiểu phong ta nhớ kỹ trở lại cư huyện sắc trời đã tối dần vừa vặn gặp phải cơm tối không ngờ rằng đang ăn cơm đâu dối bởi chít chít tiếng vang lên lục cần ngẩng đầu một cái nhìn lại lại phát hiện huyện nha hậu viện chạy vào rất nhiều chuột bọn chúng trong miệng phần lớn đều ngậm trắng bóng bạc đây để lục cần không có ăn cơm tâm tư tại khai phát đại não hiệu quả ảnh hưởng dưới một chút k h ô n khéo chuột đã học xong nói chuyện chủ nhân chủ nhân thống lĩnh để cho chúng ta đem bạc kén ăn trở về để ở nơi đâu tiếp trước nghe nói chuột trên thân vi rút nhiều đến mấy trăm loại lục cần nguyên bản còn có chút c h ắ n ghét nhưng hôm nay vừa nghe đến bạc lục cần liền đem cái này chán ghét ném ra sau đầu chỉ vào tiểu đạo chỗ ở bên cạnh phòng ở nói ra nhìn thấy gian kia phòng ở không liền đặt ở cái nào à những con chuột nghe vậy lúc này hướng cái kia phòng chống bỏ đi tiểu đạo quản lý bộ hậu cần không có thay đổi nàng quản lý huyện n h à to to nhỏ nhỏ mấy chục cái người h ậ u kiểm cây bạc sự tình tự nhiên cũng giao cho nàng bây giờ đem bạc đặt ở nàng phòng bên cạnh cũng có thể tiết kiệm chút khí lực l ụ c cần đang muốn tiếp tục ăn cơm thời điểm một đạo thanh thúy âm thanh tại hắn phía sau vang lên chủ nhân ngươi nhìn ta cho ngài tìm được cái gì tâm bảo chuột vô cùng cao hứng nhảy nhóp đi qua chương chín mươi b ố thuộc hạ ngay lập tức đi điều tra người kia tâm bảo tay chuột bên trong cầm một hạt đen t u i dược hoàn theo tới gần lục cẩn liền có thể n gửi được nó phát ra trên không trung hương khí đây là vật gì lục cẩn kinh ngạc từ tâm bảo tay chuột bên trong tiếp nhận quan sát tỉ mỉ một chút giống như là kiếp trước ô、OK、kê bạch phương hoàn nhưng nó hương khí lại thấm người tim phổi hô hấp một ngụm để cho người ta tinh thần sung mãn ta cũng không biết đó là dựa vào trực giác đi cái kia trong khách sạn đi sau đó đã tìm được cái này tâm bảo chuột trả lời khách sạn đến đồ vật nó i như vậy vật này là người khác từ nơi khác mang đến tâm bảo chuột nhẹ gật đầu người kia trên thân khí tức rất kỳ quái Ta cũng lúc h cần tắm cau thời i mày nhìn nó một chút không có xử phạt nó lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa về sau phải nhờ đến bất kỳ khả nghi nhân vật tiến vào cử huyện đều phải theo dõi giám thị cử huyện là chúng ta căn cơ không cho sơ thất thuộc hạ minh bạch ta lập tức liền đi điều tra người kia l ụ c cần chờ chim sẻ tiểu đầu lĩnh sau khi đi lúc này mới tiếp tục nghiên cứu trong tay viên thuốc kia vốn cho rằng xuyên việt là phổ thông cổ đại thế giới nào nghĩ tới sẽ có cự lang còn có điều gọi là tắm thuốc cừng giả bây giờ càng là ngay cả hư hư thực thực đan dược dược h o à n đều xuất hiện l ụ c cần mới b u n g ra khẩn trương cảm giác trong nháy mắt lại xếch lên rất sợ thực lực mình không đủ chủ nhân n g à i thế nào nhìn l ụ c cần cao mày không nói gì tâm bảo chuột cho là mình làm sai chuyện l ụ c cần lắc đầu cười khổ mình quá khẩn trương gặp phải một chút sự tình không phải phong đó là mưa chủ nhân ta không sao đó là đối với một chút không biết sự tình cảm thấy lo nghĩ mà thôi t â m bảo chuột hoan hỉ cười một tiếng không có việc gì liền tốt ta còn tưởng rằng chính ta làm sai chuyện đâu lục cần lắc đầu ngươi chẳng những không có làm sai khả năng còn vì ta lập công lớn nếu như không phải là bởi vì t â m bảo chuột hắn lục cần còn không biết trên thế giới này thế mà vẫn tồn tại đan dược với lại không cần đoán trên tay đây cái đen tui dược hoàn khẳng định là bà bối bởi vì hắn tin tưởng hệ thống tin tưởng t â m bảo chuột t â m bảo cơ duyên là sẽ không lừa hắn chỉ là không rõ ràng viên này đan dược có tác dụng gì thôi nghĩ tới đây lục cần không lo được ăn cơm vội vàng kêu gọi tiểu phong ngươi đi với ta một chuyến đem đối phương bắt lấy nhất định phải biết rõ ràng viên đan dược này đến tột cùng có tác dụng gì tiểu phong gật gật đầu biết hắn ở tại cái gì khách sạn sao l ụ c cần hướng tầm b ả o chuột hỏi đến vân khách sạn ta nhìn một chút cái kia chưa bài trong đầu liền chui ra như vậy một cái tử l ụ c cần gật đầu biết đây là hệ thống cho nàng quán tâu thưởng thức để nàng quen biết tự đến vân khách sạn tiểu phong chúng ta đi thôi l ụ c cần nói xong liền lắc mình biến hóa biến thành mã phong bộ dáng cùng tiểu phong cùng một chỗ bay hướng vân khách sạn vừa tới đến vân khách sạn liền thấy nào đó một chỗ cửa sổ vang lên vỗ và o doanh minh trong nháy mắt hù dọa mấy cái chim sẻ trong đó dẫn đầu cái kia chính là t ư ớ c đàn tiểu đầu lĩnh một cái hán tử đem nửa người trên dối ra ngoài cửa sổ kinh nghi nhìn bay đi chim sẻ kỳ quái nơi này tại sao có thể có chim sẻ còn bay đến ta phía trước cửa sổ sau đó hán tử này đi trở về bên giường đem bọc lấy lại lật mấy lần kỳ quái ta nhớ rõ ràng là để ở chỗ này vô duyên vô cớ làm sao biết không thấy hán tử lông mày níu chặt tựa hồ cố gắng nhớ tới thứ gì ngoại trừ ta tắm rửa thời điểm đem khí huyết đan để ở chỗ này thời gian khác ta một mực đều đặt ở trên thân cho nên ta rất rõ ràng nhớ kỹ khí huyết đan ngay tại mảng bao bên trong không tốt có người tiến vào ta gian phòng nguy rồi chẳng lẽ ta đã bại lộ hán tử đứng dậy sắc mặt khẩn trương nơi đây không nên lâu dùng vẫn là mau mau rời đi tương đối an toàn nghĩ như vậy hán tử kia liền cầm lên bọc lấy tại trưởng quỹ nơi đó lui phòng sau đó hướng ngoài thành đi hắn không có cưỡi ngựa đi vào c ử huyện cửa thành thì phát hiện cửa thành đã đóng nhưng đối phương cũng không có t ố i lui mà là tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh sau đó ra sức đ ạ p một cái dốc đứng tường thành tại hắn dưới chân như dẫm trên đất bằng lúc này thủ vệ tại tường thành bên trên mấy vị lang kỵ binh phát hiện tiếng vang bọn hắn vội vàng chạy tới cùng lúc đó còn có xem như lính gác chim sẻ cấp tốc bay xoáy tại hắn tử kia đỉnh đầu đã leo lên đến trên cổng thành hắn tử nhìn một chút đỉnh đầu chim sẻ lại nghĩ tới khách sạn trên cửa chim sẻ trong lòng càng là hiểu lầm đứng lên lo sợ bất an không kịp ngâm nghĩ nữa đóng tại tường thành bên trên lang kỵ binh đã vọn tới hắn phụ cận lớn mật ngươi là người nào dám mạnh mẽ xông tới cửa huyện ngoài miệm mặc dù nói như vậy đấy nhưng trên tay đại truy cũng không có k h á c h k h í mạnh liệt hướng về hán tử kia đập xuống hán tử kia sắc mặt không thay đổi ngược lại tăng tốc tiến lên song gần như là tường s á t khi một tiếng lại đem t i ế t truy cho bắn bay to lớn lực lượng đem làng kỵ binh nhóm đánh ngã trên mặt đất hán tử kia cũng không muốn trì hoãn thời gian vội vàng lại lật xuống t ư ờ n g thành đi tới cử huyện bên ngoài theo đôi u hán tử mà đến lục cảnh cùng tiểu phong thay thế cũng không có rơi xuống trên t ư ờ n g thành mà là tiếp tục đuổi theo hán tử kia chỉ thấy hán tử này ra cử huyện bên ngoài liền phi nước đại đứng lên như là một thất chiến mã tốc độ cực nhanh g i tại hắn đôi sau lục cần hai người đi theo hơn phân nửa can nhưng không có phát hiện đối phương không có bất kỳ người nào tiếp ứng l i ê n suy đoán đối phương khả năng chỉ là lẻ loi một mình tiến nhập cửa huyện nghĩ tới đây lục cẩn cũng không chậm trễ trực tiếp để b ầ y hong đem hắn đốc h o á n g kích cỡ như ý bị kích hoạt còn mỗi kích cơ mã phong tốc độ không thay đổi m á n h liệt một c h â m đâm vào đối phương trên cổ vẫn chưa ra khỏi mấy bước liền nghe được bịch một tiếng hán tử ngã nhào trên đất bay lượn trên không trung lục cẩn thân hình biến đổi một cái to lớn kim điêu liền chống giống m ạ hiện lợi chảo phát ra hàn mang nhắm chuẩn phía dưới hán tử đem hắn câu đứng lên sau đó lắc lư lắc lư bị lục cẩn kéo về cử đem hán tử kia ném tới trên tường thành lục cần lúc này mới biến trở về mã phong bộ g á n g để lại một câu nói về sau liền bay trở về huyện nha đem hán tử kia bắt giữ lấy huyện nha trong đại lao để cho người ta cho ta nhìn kỹ ngày mai ta tự mình muốn thẩm vấn lan g kỵ thủ vệ nghe được là lục cần âm thanh vội vàng quỳ xuống cung kính nói thuộc hạ tuân mệnh trở lại huyện nha lục cần biến trở về hình người lắc lắc đau nhức thân thể tích nói t h ầ m kim điêu thể chất cùng lực lượng vẫn là quá yếu hai trăm đến cân hán tử lại đem ta khiến cho toàn thân đau l ư n xem ra không thể chỉ để thăng hạ hầu thái cũng muốn biện pháp đem mặt khác điểm hóa vật đều để thăng đứng lên lục cần nghĩ như vậy liền để cho người ta múc nước thư thư phục phục ngâm một cái tắm nước nóng chương chín mươi lăm có thể vô hạn phục d ụ n g lực lượng khí huyết đan ngay tại lục cần thư thư phục phục ngâm trong b u ồ n tắm thời điểm tiểu ma đã gọi đến hắn t ộ c đàn số lớn chim sẻ bay h ư ớ n g trầm và lượng tộc lương thực thương k h ố lặng lẽ đợi đến đêm khuya sau đó sắp bén móng b ư ớ c s ố c lên kho lúa mạnh mói sau đó lạng yên không một tiếng động đem kho lúa bên trong cây lúa cho điều đến lai châu thành bên ngoài trong rừng tây sau đó thông chi lão như vận chuyển đội đến đây thu lương những cái kia canh gác kho lúa hộ vệ giờ phút này đang tại nằm ngáy ho ho cũng không biết đang có một đám chim sẻ muốn đem kho lúa bên trong lương thực c h u y ể n không đợi đến sáng mai đám này hộ vệ khẳng định sẽ mắt tròn váng ánh năng chiếu vào huệ y nhà n tại mùa đông bên trong đưa tới một chùm ấm áp l ụ c cần rời giường rỗi ra lưng m ỏ i hôm qua đau nhức d i ệ t hết đây thể chất đi qua cường hóa đó là khác biệt tính cả năng lực khôi phục cũng tăng cường l ụ c cần sắc mặt hài lòng dự định đêm nay lại tiến hành thứ nhì lần t h m thuốc c u n g tiểu đạo các nàng ăn xong điểm tâm sau đó tại phán đường bên trong thẩm vấn tối hôm qua chạy trốn hán tử kia gặp lại hàn thì vợ n ô i phát tím sắc mặt tiểu t h ụ bị lang k � binh ném tới phán đường thì mới thăm thẳ hắn mơ mơ màng màng toàn thân vô lực ngầm đầu bốn phía đánh giá một vòng mới phát hiện mình thân ở trong huyện n h à lục cần thấy hắn bộ dáng tựa hồ còn không có thanh tình liền để lang kỵ binh cho hắn tạt một c h ấ u nước lạnh tại m ù a đông đây nước lạnh tựa như cạo xương đồng dạng để cho người ta khó mà chịu đựng hắn tử kia lập tức liền tinh thần rất nhiều nhìn thấy lục cần thân ảnh hắn con ngươi co rụt lại trong lòng lập tức thẩm n g h ị không ổn nói một chút đi n g ư ờ i là ai là ai phái người đến tới đây lại có cái gì mục đích lục cần ngồi tại ghế bành bên trên uống vào trà nóng mặc nói mở miệm tại phía sau hắn tiểu đạo giúp hắn nhẹ nhàng nện nắm vớt bà vai biểu lộ thoải mái một bộ thiếu gia nhà giàu bộ dáng dương p h à m túi đầu xuống con mắt chuyển động ta không biết vị công tử này nói là có ý gì ta chỉ là dọc đường cử huyện một người bình thường không biết chỗ nào đắc tội vị công tử này xin mời nói rõ dương p h à m chắc tay sau đó giả ra một mặt mê mang lục cần nghe nói cười lạnh một tiếng một người bình thường vậy ta hỏi ngươi ngươi tối hôm qua chạy cái gì nhảy lên liền có thể tùy tiện bò lên trên cao mười mấy mét t ư thành nếu như đây cũng là người bình thường nói đây cử huyện mấy chục vạn máy tính đây chẳng phải là ngay cả người cũng không tính được dương phạm tâm lý t h ị c h một cái đối phương phát hiện mình nếu không làm sao biết mình leo tường thế nhưng mình lật thành thì thế nhưng là che lên mặt đối phương tại sao biết tính ra là mình đừng suy nghĩ đi vào cư huyện người nhất cử nhất động liền đã tại ta giám thị phía dưới mặc dù đang theo dõi bên trên còn có chút thiếu sót nhưng lục c ẩ n cũng không có nói、ngoa. ngoại trừ tiểu ma tức đàn tại ngoài sáng bên trên giám thị bên ngoài còn có tiểu phong b ọ n chúng để bảo vệ lục c ẩ n an toàn làm lý do tại cư huyện trong bóng tối bố trí xuống trạm gác ngầm chỉ là trước mắt hán tử này tương đối lợi hại tránh thoát tiểu ma bọn hắn giám sát đang tại dương phàm trong lòng suy nghĩ lục cần phải t r ă n g đang gạt mình thì lục cần liền đem tối hôm qua viên kia khí huyết đan lấy ra nhìn xem thứ này hẳn là ngươi a thứ này nhìn lên đến không hề giống là người bình thường có khả năng nắm giữ cho nên ngươi nói với ta ngươi là người bình thường ngươi nói ta sẽ tin sao dương phàm con ngươi thu nhỏ mình khí huyết đan quả nhiên là bị người khắc cầm nói như vậy mình thân phận đã bại lộ thật lâu cũng được dương phàm thở dài một hơi không dối gạt lục bảo chủ ta chính là nam châu phủ t h n g đốc thân vệ phó thống lĩnh dương phạm lần này đến đây cử huyện cũng không phải là muốn cùng lục bảo chủ là địch nhà ta tổng đốc cũng không hy vọng tại lai châu cảnh nội tái khởi gợn sóng còn hy vọng lục bảo chủ có thể minh bạch a vậy ta phải chăng có thể hiểu thành tổng đốc đại nhân phái ngươi đến đây là vì giám thị ta hoặc là nói là vì trong bóng tối tìm hiểu ta thực lực lại hướng sang một chút nghĩ nếu như ta thực lực hơi yếu đi một chút tổng đốc đại nhân phải chăng liền sẽ phái binh đến đây diện đi ta lục cần biểu lộ m ư ơ i phần ngân ngẫm lệnh để dương phạm trong lòng giật mình không nói trước những suy đoán này là đúng hay sai nhưng hắn tại trong lời nói nhìn ra được đối phương cũng không có quản lý doanh trại quân đội để ở trong lòng là côn vọng tự đại vẫn là thực lực mạnh mẽ đến không nhìn p h ụ tổng đốc trình độ đột nhiên dương phàm s ữ n g sở nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh liền g ư i khổ đứng lên ngay cả mình cái này thân vệ phó thống lĩnh đều có thể bắt lấy đến đối phương còn sẽ sợ p h ụ tổng đốc nhìn dương phàm sắc mặt đ ỗ n g nhiên mấy lần lục cần liền biết mình suy đoán không có sai nhưng là lục cần quan tâm không phải cái này mà là trong tay viên đan dược này nghe nói viên đan dược này gọi khí huyết đan nói một chút nó có tác dụng gì có lẽ ta vui vẻ đứng lên sẽ thả ngươi một n g hôm qua vừa tới lai vân khách sạn thời điểm đây dương phạm nói một mình bị lục cẩn nghe được nhưng cũng giới hạn tại khí huyết đan bại lộ mấy cái này t ử về phần cái khác lục cẩn lại là hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà lục cẩn nói để dương phạm trong lòng mười phần kinh ngạc đối phương vậy mà không biết đây khí huyết đan chẳng lẽ đây lục cẩn cũng không phải là những cái kia ẩn thế gia tộc tại ngoài sáng bên trên người phát ngôn là nếu là những cái kia ẩn thế gia tộc người như thế nào lại không nhận ra khí huyết đan dương phạm tâm tứ nhất truyền đây lục gia bảo thực lực không tệ có thể đem mình tứ giai lực lượng cường giả bắt bắt đã nói rõ tất cả nếu như có thể đem người này lôi kéo đến phủ tổng đốc bên này đây t ự i hồ là đại nhân một lần cơ hội là đại nhân tại nam châu c ũ n g ẩn thế gia tộc chống lại một lần cơ hội dương phạm mắt lộ ra tinh quang trong lòng không ngừng liên tưởng lập tức nghiêm túc nhìn về phía lục cần đây k h í huyết đan nói cho đại nhân cũng không sao thậm chí còn có thể đưa lên một chút cho đại nhân nhưng là mời đại nhân vì ta giải thích nghi hoặc lục cần không biết đối phương đùa nghịch hoa gì dạng nhưng nơi này là mình địa bàn lượng hắn cũng đùa nghịch không ra đa dạng đến nói đi chuyện gì dương phạm chấm ngâm một hồi nhị lục cần hỏi xin hỏi đại nhân phải t r ă n g xuất phát từ ẩn thế gia tộc lục cần nghe vậy xứng sở ta có phải hay không xuất từ ẩn thế gia tộc chẳng lẽ phụ tổng đốc còn không có biết không nếu như là dạng này những này ẩn thị gia tộc tại bí mật phương diện này làm rất tốt ta thậm chí ngay cả một châu tổng đốc cũng điều tra không ra ẩn thế gia tộc có cái gì thành viên gia tộc có hay không ta nhân vật này hoặc là nói đại vũ vương triều thực lực cứ như vậy yếu sao ngay cả chút chuyện nhỏ này đều tra không được lục cần nghĩ như vậy mặt ngoài lại gật đầu ta chính là thượng hà thôn một cái nông dân cá thể cũng không phải là xuất từ cái gì ẩn thế gia tộc lục c ẩ n âm thanh rơi xuống dương phạm thần sắc lập tức có chút nội liễm mừng rỡ không biết đại nhân có bằng lòng hay không vì triệu đình mục thủ một phương dương phạm lời này vừa rơi xuống lục c ẩ n liền cười mục thủ một phương dương thống linh không phải đang nói của chứ ta bây giờ đã chiếm cứ thanh mương hai huyện chẳng lẽ còn không tính mục thủ một phương sao càng huống hồ nam châu phía trước phái r a hình bộ đốc bắt ti đến đây giết ta bây giờ nhưng lại muốn ta vì triều đình làm việc dương thống l i n h lời này của ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trói t a i sao đối với dương phạm nói lục cần thịt múi coi thường ta đều tạo phản ngươi còn gọi ta thay triều đình mục thủ một phương đây người sợ là không có đầu học ca dương phạm cũng không vẫn đội một cái lục c ẩ n cảm thấy hứng thú chủ đề ta nhìn lục bảo chủ đối với đây khí huyết đan thật cảm thấy hứng thú chỉ cần vì triều đình làm việc đây khí huyết đan liền có thể liên tục không ngừng nói nhảm ta đuối khí huyết đan một điểm chưa từng hiểu rõ như thế nào lại vì đây chỉ là khí huyết đan đi cho triều đình làm việc lục c ẩ n ra v ẹ tức giận nói dương phạm s ư n g sở lập tức vỗ một cái mình c á i chán trách ta trách ta đây khí huyết đan chính là ta đại vũ vương triều hoàng thất đặc biệt có đề thăng lực lượng đặc thù công hiệu lục cần chờ đó là hắn câu này giả bộ như hơi kinh ngạc đây không phải liền là cung cấp tắm thuốc sao đây khí huyết đan cũng là có thể tăng cường thể chất dương phạm lắc đầu nói ra đây khí huyết đan cũng không thể tăng cường thể chất nó chỉ có một cái công năng cái k i a chính là để t h ă n g trong thân thể khí huyết khiến người thể thu hoạch được c à n g cường đại lực lượng cùng ẩn thế gia tộc sử dụng tắm thuốc đến so với đến đây khí huyết đan bên ngoài muốn so tắm thuốc yếu hơn một bậc nhưng kỳ thật không phải bởi vì bất luận kẻ nào phục d ụ n g loại này khí huyết đan không có số lần hạn chế không có số lần hạn chế lúc cần nhãn tình sáng lên nếu như ăn vào ngàn khoả một trăm khoả đây chẳng phải là lực lượng vô cùng dương phạm tự nhiên biết lục cần suy nghĩ n h ư cùng hắn vừa tiếp xúc đến khí huyết đan đồng dạng cũng là dạng này ý nghĩ dương phạm lắc đầu nói mặc dù không có số lần hạn chế nhưng là có thể chất yêu cầu chương chín mươi sáu đại vũ vương triều đã từng huy hoàng có thể chất yêu cầu lục cần thất vọng bất quá ngẫm lại cũng thế trên thế giới này nào có cường đại như thế đan dược liền ngay cả tu tiên thế giới bên trong đan dược a n nhiều cũng biết sinh ra kháng tố dẫn đến dược hiệu đại giảm cho đến đến vô hiệu nhưng mà dương phạm sau một khắc tiếp tục nói chỉ cần đem thể chất cho để thẳng đứng lên như vậy thì có thể tiếp tục phục dụng khí huyết đan một mực phục dụng đến thể chất tiếp nhận cực hạn sau đó lại tiếp tục đ ề thăng thể chất tiếp tục phục d ụ n g khí huyết đan dùng cái này tuần hoàn liền có thể chế tạo ra một cái so tắm thuốc cường giả còn cường hãn hơn trí cường giả lục cần khiếp sợ khí huyết đan dùng qua nhiều chẳng lẽ sẽ không sinh ra dược hiệu kháng tính từ đó dùng khí huyết đan vô hiệu hóa sao dương pham lắc đầu theo ta được biết cũng không có loại tình huống này người nói phiến đại đ ị a n à y vì sao là đại vũ vương triều trưởng quản mà không phải những n à y cái gọi là ẩn thế gia tộc vì sao lục cần trong lòng cũng có chút kỳ quái đã ẩn thế gia tộc đã lợi hại như vậy vì cái gì còn muốn nuốt trong bóng tối không dám trắng trợn đem địa phương này chiếm thành của mình chỉ là trong bóng tối bồi dưỡng người phát ngôn không có hắn bởi vì đại vũ vương triều cũng không phải là mặt ngoài nhìn lên tới này đơn giản dương phạm một mặt khinh thường cười nói như đặt ở trước kia những n à y cái gọi là ẩn thế gia tộc liền như là trong bóng tối chuột đồng dạng không lên mặt bàn bọn hắn chỉ dám trong bóng tối lén lút làm một ít chưa chắc ánh sáng mánh khỏe không lên đến mặt bàn đơn nhất cái tứ giai cường giả liền có vạn cân lực lượng ẩn thế gia tộc vậy mà không ra gì đây lúc cần nghe có chút khiếp sợ tại dương phạm trong miệng đây đại vũ vương triều tựa hồ tại trước kia huy hoàng qua hơn nữa còn huy hoàng đến dọa người chỉ là đáng tiếc bây giờ giống như mặt trời lặn phía tây chỉ nghe dương p h ạ m vừa tiếp tục nói mà đại vũ vương triều có thể chúa tể phiến đại điện này chính là bởi vì trong tay ngươi đây cái khí huyết đan thiên nhân nói tới dốc hết toàn lực cũng không phải là nói ngoa tại đại vũ thái tổ thời đại hoàng thành bên trong vũ lâm vệ mỗi một người bọn hắn lực lượng đều đạt đến bắt d a i quét ngang vô địch thiên hạ chỉ là để cho người ta tiếp nối là đó cùng khí huyết đan nguyên bộ sử dụng đoán thể công pháp tại thái tông thời đại đã thất truyền nếu không sao lại khiến cái này dựa vào ngoại vật đến để thăng thể chất chuột trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này cũng chính là tại đây trong mấy chục năm đại vũ vương triều thượng tầng lực lượng phần lớn đều bởi vì thể chất duyên cơ thọ lấy hết bọn hắn mới dám ngông cùng như thế thậm chí to gan lớn mật không chỉ có đảo loạn đại vũ vương triều ăn ổn còn muốn từ lần này vung nước đục bên trong dành khí huyết đan đa phương lại phối hợp bọn hắn tắm thuốc sử dụng muốn một lần nữa rèn đúc một cái giống thái tổ đồng dạng huy hoàng lục cần đám người nghe được trận mắt hốc ổ m há to miệng nghĩ không ra đây đại vũ vương triều còn ẩn giấu đi hiếm ai biết một màn lập tức lục cần g a tâm nhưng cũng điên cùng đứng lên tắm thuốc, khí huyết đan, nếu như dù là chỉ lấy được trong đó hai loại chỉ cần cho láo chư bọn hắn sử dụng kết hợp với hệ thống giao phó hiệu quả tăng thêm cái thế giới này còn có thể chống đỡ được mình sao loại ý nghĩ này càng không ngừng tại lục cần trong lòng sinh trường tốt trong nháy mắt thành một gốc đại thụ che trời trong lòng âm t h ầ m định ra mục tiêu nhất định phải đoạt được đây ba món đồ chỉ ít trong đó hai loại hoặc là hắn đầy đủ đều phải nhìn thấy lục cần không ngừng điên cuồng c h ấ p động ánh mắt dương phàm khỏe miệng hơi nhét lên hắn như thế một tia không lọt đem đại vũ vương triều bí mật chuyện cũ nói cho lục cần nghe đó là muốn kích thích lục cần g a tâm dạng này mới có thể tại tổng đốc đại nhân dẫn đạo dưới lợi dụng lục cần gia tâm đến ngăn chặn lai châu khu vực cần thế gia tộc đương nhiên muốn con ngựa chạy liền phải cho con ngựa cho an thảo mà còn này chính là khí huyết đan lại thêm lấy hướng dẫn mệt hoặc lục cần như đoạt ẩn thế gia tộc tắm thuốc phối phương như thế lục gia bảo tất nhiên sẽ cùng ẩn thế gia tộc đánh lên mặc dù bây giờ lục gia bảo nhìn lên đến cũng không quá cường đại nhưng nếu là lại dựa vào khí huyết đan phụ trợ tin tưởng lục gia bảo thực lực sẽ nâng cao một bước đến lúc đó đối kháng lai châu ẩn thế gia tộc lại có thể thêm ra mấy phần dương phạm đang tính kế lục cần đồng thời lục cần cũng ở trong lòng nghĩ đến như thế nào nổ lấy phủ tổng đốc lông dê lục cần nhìn sang dương p h ạ m ra vẻ giận dữ nói kỳ thực ta lục cần ngược lại là muốn vì triều đình mục thủ m ộ t phương đáng tiếc nha bây giờ ta lục ra bảo thực lực chỉ có thể c o đầu rút cổ đến thanh mương hai huyện thật sự là bất lực vì triều đình cống hiến lực lượng l ờ i này rơi vào dương p h ạ m trong thai làm cho đối phương trong lòng cười lạnh liên tục đây lục cần thật đúng là đủ tham còn không có xuất thủ liền muốn, muốn chỗ tốt dạng này cũng tốt liền sợ hắn không tham lục bảo chủ không cần lo lắng chỉ cần lục bảo chủ nguyện ý vì triều đình hiệu lực ta trở lại nam châu sau đó nhất định sẽ hướng tổng đốc tự thuật bây giờ lục gia bảo nạn huống chắc hẳn tổng đốc đại nhân chẳng mấy chốc sẽ phát đám tiếp theo khí huyết đan tặng cho lục bảo chủ dùng cái này đến tăng cường thực lực lục cần nghe vậy thập phần vui vẻ ha ha ha thân ở đại vũ vương triều vì quốc gia tận một phần lực đó là ta tâm nguyện mời dương thống lĩnh trở về chuyển cáo tổng đốc đại nhân liền nói ta lục cần nhất định sẽ dẫn đầu lục gia bảo vì triều đình bảo vệ cẩn thận lai châu phủ chắc chắn sẽ không để những cái kia trong bóng tối chuộn t h i h o ạ dương phạm vừa định muốn đứng dậy đáp ứng lại không nghĩ lại nghe lục cần nói ra bất quá ta còn có một chút nho nhỏ yêu cầu dương phạm không rõ ràng cho lắm lục bảo chủ mời nói lục cần t r â m ngâm nói đây thanh mương hai huyện ta hy vọng tổng đốc đại nhân có thể ban thưởng cho ta ta muốn dùng đến cung cấp nuôi dưỡng lục gia bảo dưới t r ư ớ n g binh lính cũng tốt sớm ngày vì tổng đốc đại nhân ra một phần lực lục bảo chủ yên tâm chuyện này ta sẽ hướng tổng đốc đại nhân báo cáo dương phạm gật đầu lục cần lời còn chưa nói xong tiếp theo đâu tay ta phía dưới có một chi thương đội hy vọng nam châu từng cái phủ huyện có thể tạo điều kiện dễ dàng cũng hy vọng có thể đạt được tổng đốc đại nhân ủng hộ lục cần dứt lời dương phạm liền lập tức trả lời làm ăn chính là nghiêm trình sự tình có thu t h dương thống lĩnh câu nói này vậy ta an tâm chỉ cần khí huyết đan vừa đến ta lục ra bảo liền lấy tổng đốc đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó lục cần cùng dương phàm đối mặt cười một tiếng một lời đã định lục cần để lan kỵ binh đưa tiễn dương phàm thậm chí c r i kỷ cân nhắc cho tới bây giờ dương phàm tình trạng cơ thể còn vì hắn chuẩn bị lên một thất ngựa tốt gặp người đã đi tiểu đạo nghi ngờ nói chủ nhân thật dự định cùng triều đình hợp tác sao l ụ c cần khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên có chỗ tốt mình lại không tổn thất gì vậy liền hợp tác dù sao có cơm thì ăn có sống liền phải nhìn tâm tình muốn làm liền làm muốn không làm vậy liền không làm tiểu đạo nghe xong che miệng cười đứng lên chủ nhân nói nếu như bị cái kia dương thống lĩnh nghe được khẳng định sẽ bị tức chết ha ha ha nếu quả thật bị tức chết đó cũng là chính hắn sự t ì n h nhưng cùng ta không quan hệ một bên hạ hầu thái cũng chống q h ỏ e trượng đi tới nếu như khí huyết đan thật có thể cùng tắm thuốc sử dụng chủ nhân thực lực nhất định sẽ tăng nhiều đến lúc đó dương thống linh nếu như dám tức giận sợ là chịu không nổi ha ha ha lục c ẩ n cá tính mọi người đều biết lục c ẩ n cười gật đầu nói không tệ ai n ắ m đ ằ m lớn ai liền có thể nói chuyện lão hạ tắm thuốc sự tình n g ư ơ i được điểm tâm hạ hầu thái bảo đảm nói chủ nhân yên tâm ta tay đã có thể động ngày mai ta liền viết một lá thư để lao điêu mang về tộc bên trong sau đó nhận lấy tộc bên trong nhiệm vụ là chủ nhân dành tắm thuốc ân nhớ kỹ để lao điêu không cần lộ ra c h â n ngựa chốc lát sự tình có không đúng liền lập tức trở về chương chín mươi bảy phục dụng khí huyết đan kiểm tra lực lượng ngay tại dương p h ạ m sau khi đi không bao lâu một cái tiểu ma tức liền bay vào huyện nhà đầu tiên là cho lục c ẩ n báo cáo một tiếng sau đó tiếp tục bay hướng lao n g h u bên kia lục c ẩ n để tiểu phong phái ra một chi mã phong đàn đi cùng l a o n g h u tiến về lai châu phủ đem trầm vạn lượng ra kẻ năn đi ra cây lúa vận cho lý kim vĩ đến lúc đó trở về vừa v ậ n đem cái kia năm mươi vạn lượng bạc cho hộ tống trong lúc rảnh rỗi lục c ẩ n liền đi t r ị an bộ võ đài đi đến thì sắt một cái chu vũ trị an bộ khiến cho như thế nào tại đại lượng cây lúa quân lương mê hoặc dưới bây giờ chị an doanh nhân số đã đạt đến hai nghìn người mà chị an doanh đội trưởng hoặc là đại đội trưởng đều do lão chư chuyển hóa người đảm nhiệm cho nên những n à y chị an cỡ sách mục đích trung thành vấn đề lục cần chưa hề lo lắng đi vào chị an bộ võ đ à i nhìn thấy chu vũ bọn hàn giáo cũng không phải là cái gì mệnh lệnh huấn luyện cũng không phải rèn luyện bọn hắn thực lực mà là như thế nào cho bọn hắn tẩy não để bọn hắn tử t r u n g tại lục cần về mặt thực lực chỉ cần chờ bọn hắn độ trung thành đặt đến lục cần trong suy nghĩ tiêu chuẩn lục cần liền sẽ để hạ hầu thái cho bọn hắn thao luyện đặt vào dưới trướng đại quân có đủ loại hiệu quả tăng thêm tức thì giữa liền sẽ trở thành giống đại vũ vương triều tinh binh như thế chiến đương nhiên loại này chỉ dựa vào hạ hầu thái tăng thêm trị an binh sĩ bọn hắn thực lực là xa xa không bằng chuyển hóa người nhưng là dùng để quản lý huyện thành trị an lại là chắc chắc có thửa xem hết trị an bộ lục cần lại đi xem một cái từ đ ô n g phúc đốc thúc cải cách ruộng đất cùng đ i ể n tại sơn thương nghiệp cải cách những n à y tất cả đều tại vững b ư ớ c có thứ tự đang tiến hành trở lại huyện nha một cái tiểu ma tức liền hướng hắn bay xuống đến chủ nhân có một chi m ộ ư ơ i người đội kỵ binh đã tiến nhập từ huyện khu vực lục cần gật đầu đối với chi kỵ binh này đội lục cần sớm có nghe thấy khi đối phương tiến vào lai châu phủ khu vực thời điểm Tiểu m thành thành thật thật, lục cần khoác ắ n c tay để lang kỵ binh sĩ ra khỏi thành nói cho bọn hắn trần uy đã bị ta lục gia bảo chém giết với lại lục gia bảo đã cùng nam châu phụ tổng đốc đạt thành sơ bộ hợp tác thiều ma tức lĩnh mệnh nhưng bay hướng từ huyện tường thành chỉ cần những lời này truyền đến tiền tuyến tần tướng quân trong hai nếu như hắn là người thông minh liền sẽ rõ ràng lục cần ý tứ bây giờ lục gia bảo đã cùng nam châu p h ụ tổng đốc kéo ở cùng nhau dám đến động đến hắn đó là tương đương cùng phụ tổng đốc đối n ị c h còn sẽ tại lục cần đ ổ sát bên trong binh lính tử thương hầu như không còn quả nhiên một ngựa lang kỵ ra khỏi thành sau đó liền để chi này truyền lệnh binh hấp tấp lui về tiền tuyến lục cần biết được về sau liền không còn quan tâm bởi vì hậu viện linh tây lúa đã bắt đầu nở hoa kết bông lúa tiểu đạo vui mừng chủ nhân ta phảng phất tại những n à y lúa nước trên thân lúc cần sắc mặt mười phần mừng rỡ nghĩ không ra còn chưa có bắt đầu làm đồng linh cây lúa đã có loại hiệu quả này đợi đến nó thành mép thời điểm lại sẽ có như thế nào hiệu quả đâu lắc lắc trong đầu ảo tưởng l ụ c cần phân phối tiểu đạo cẩn thận chăm sóc liên hệ hạ hậu thái chuẩn bị đêm nay tắm thuốc bất quá trước đó trong tay khí huyết đan lại xe lục cần phạm nạn nói thật loại này tăng cường lực lượng đan dược lục cần rất muốn mình phục d ụ nhưng g n là luôn luôn tương đối cẩn thận cẩn thận lục cần nhưng không có mạo m ộ i đưa nó an vào dù sao lục cần không biết đây dương phàm đến tội cùng có hay không nói dối dù sao hắn là phụ tổng đốc phái tới nếu như muốn lợi dụng dùng khí huyết đan đến dẫn dụ dùng mình đối với khí huyết đan khát vọng từ đó đang dẫn huyết đan bên trên động tay chân đến độc chết mình nghĩ như vậy lục cần linh quang trật lóe suýt nữa quên mất tiểu phong ta tựa như nhớ ký tiểu phong bọn chúng đôi kim đã để hệ thống cải tạo qua không chỉ có thể đem độc tố thông qua đôi kim thả ra ngoài còn có thể lợi dụng đôi kim đến nghiệm độc l ụ c cần vừa mới dứt lời tiểu phong cái kia lạnh leo âm thanh liền đột nhiên tiếng vang chủ nhân không có nhớ lầm ban đầu ở độc trong rừng ta chính là dùng loại phương pháp này đến phân biệt con n h ệ n kia có độc hay không tính tiểu phong nói tiếp chủ nhân phải chăng cần ta đến cho k h ỏ a n à y khí huyết đan nghiệm độc l ụ c cần gật đầu đem khí huyết đan đặt ở trên lòng bàn tay tiểu phong lập tức bay đến viên kia khí huyết đan phía trên nàng đôi kim nhẹ nhàng một ngủ đông nhỏ bé đôi kim cấp tốc không có vào khí huyết đan bên trong thật lâu tiểu phong đôi kim không có bất kỳ biến hóa nào chủ nhân không có bất kỳ cái gì độc tố ngài có thể yên tâm sử dụng nghe được tiểu phong nói lục cần cũng không chậm c h ễ lập tức liền đem đây khí huyết đan cho một n g ụ m n u ố t xuống đan d ư ợ c vào miệng tức thời tan ra sau đó dung nhập lục cần huyết mạch bên trong dược hiệu bắt đầu du tẩu toàn thân mạch máu sau đó cùng lục cần huyết dịch chăm chú dung hợp lại cùng nhau không đến ba cái hô hấp lục cần bắt đầu đỏ bừng cả khuôn mặt tiếp theo lan tràn bố toàn thân tựa như là nung đỏ khối sắt đồng dạng b ư c lên từng tia từng tia n h i khí bên cạnh tiểu phong có một số lo lắng lạnh leo trên gương mặt càng thêm lạnh lẽo như thế để chủ nhân khó chịu cái k i a họ dương thật là đáng chết thân thể càng ngày càng nóng như là hỏa tiêu lục cần thể nội trình độ nhanh chóng bị tiêu hao lục cần vội vàng v ọ t tới bên giếng nước treo lên mấy thùng nước đến mánh liệt đi trong nhựa rót lộc cộc lộc cộc lục cần không ngừng uống vào lạnh nước giếng thậm chí còn đánh một cái ở một cái đại khái mười mấy phút qua đi lục cần thể nội hỏa rốt cuộc lui xuống tới nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục được bình thường không có một tia khó chịu nắm chặt lại nằm nấm lực lượng tựa hồ lớn hơn rất nhiều vì nghiệm chứng mình tắm thuốc sau đó lực lượng có hay không tăng trưởng hôm qua trở về thời điểm lục cần liền để cho người ta chế tạo đĩa sắt những n à y đĩa sắt m ộ ư ơ i phần không lớn nhưng rất nặng một nghìn chín trăm cân đều có một cái đây là lục cần chuyên môn dùng để kiểm tra lực lượng dù sao cũng không thể mỗi một lần đ ể thăng lực lượng sau đó đều muốn đi tìm lang kỵ binh đánh nhau dù sao cùng những lực lượng kia to lớn lang kỵ binh đến nói mình đánh quá hoa luồng đi vào một cái trống trải trong sân nơi này chính là dùng để trưng bày đĩa sắt lục cần vượt qua thứ nhất cái đĩa sắt sau đó là thứ nhị cái đi đến thứ ba cái thì hắn mới ngừng lại được túi người đôi tay vừa dùng lực cái này ba trăm cân đĩa sắt liền được lục cần cho dơ lên đứng lên sau đó dơ cao khỏi đỉnh đầu thậm chí còn thấp vứt ra mấy lần đem sau khi để xuống lục cần lại đi tới thứ tư cái đĩa sắt trước chương chín mươi tám thời gian vội vàng l ã o chư lần nữa mang về chuyển hóa người lục cần cuối người chăm chú đem khối này đĩa sắt dày kéo n ắ m chặt hạ ban phát lực khối này bốn trăm cân nặng đĩa sắt trong nháy mắt bị lục cần cho nâng đứng lên mặc dù có chút cố hết sức nhưng lục cần vẫn có thể đem khối này đĩa sắt vùng vầy tự nhiên phanh một tiếng cả khối đĩa sắt bị lục cần đề tại trên mặt đất khơi dậy đại lượng đá vụt đây khí huyết đan quả nhiên bất p h ẳ m vậy mà có thể đem ta lực lượng từ hai trăm cân tăng lên tới bốn trăm cân bây giờ ta v ề mặt sức mạnh mặt đã là có thể so với nhất giai cường giả trung thượng trình độ nếu như liên tục phục d ụ n g khí huyết đan mỗi một khỏa đều có thể để thăng hai trăm cân lực lượng người bình thường chỉ cần ăn vào bốn khỏa như vậy thì có thể trong nháy mắt nắm giữ nhị giai tắm thuốc cường giả lực lượng đương nhiên lực lượng là đạt đến nhị giai cường giả trình độ nhưng tại tốc độ phản ứng sức chịu đựng cùng tự lành năng lực chờ chút đều không có đạt đến nhị giai trình độ cho nên nếu như là thực lực bởi bính khí huyết đan nhị giai cường giả hắn thực lực là thấp hơn tắm thuốc nhị d a i cường giả bởi vì khí huyết đan cường giả hắn chỉ có lực lượng đạt đến nhị d a i mà tắm thuốc cường giả nó lực lượng tốc độ phản ứng sức chịu đựng cùng tự lành năng lực chờ chút đều đạt đến nhị d a i hai hai so sánh cùng d a i bên trong nếu như trên chiến trường tắm thuốc cường giả không thể nghi ngờ là nghiền ép khí huyết đan cường giả cho nên đây cũng là vì sao bây giờ ẩn thế gia tộc có thể ổn áp đại vũ vương t r i ề u một cái nhân tố đương nhiên nếu như khí huyết đan lại phối hợp đoán thể công phát nói chỉ là tắm thuốc cường giả căn bản cũng không đủ nhìn chỉ là đáng tiếc đoàn thể công pháp tại thái tông thời đại đã biến mất không thấy gì nữa sau khi ăn cơm chưa xong lục c ẩ n liền đi đến điện tại sơn nơi đó đoạn thời gian này lục c ẩ n đưa ra đồ dùng hàng ngày như bàn trải đánh răng kem đánh răng xà phong những này đều đã bị điện tại sơn cho nghiên cứu đi ra lần này lục c ẩ n đi khảo sát một cái điện tại sơn đối với mấy cái này đồ dùng hàng ngày phiên bản cải tiến bản thuận tiện cầm điểm trở về dùng về phần ban đầu sinh hoạt sản phẩm lục c ẩ n đã để từ đông phúc lấy ra một ít thương nhân lợi dụng bọn hắn nhà xưởng tiến hành đại lượng sản xuất sau đó buôn bán đến các nơi đến ban đêm lục c ẩ n tại hạ hầu thái chuẩn bị xuống tiến hành thứ nhì lần t ắ m thuốc có lần thứ nhất kinh nghiệm cơ sở lục c ẩ n lần này không có đau nhức n g ấ t đi sau nửa canh giờ dược lực hoàn toàn bị lục c ẩ n thân thể hấp thu thể chất đã so với ban đầu mạnh mẽ gấp hai đi qua kiểm tra lục c ẩ n lực lượng cũng đã đạt đến năm trăm cân nếu như cứng rắn muốn phân chia nói giờ phút này lục c ẩ n cảnh giới đã đạt đến nhất dài đ ỉ n h p h o n g chỉ cần lại tiến hành ba lần t ắ m thuốc liền có thể đạt đến tám trăm cân lực lượng trở thành cấp hai cờ giả thời gian vội vàng đi qua cư huyện một mực đều tại ngang ngược cải cách bên trong có không ít người hưu tâm muốn tại c ử huyện nhắc lên náo động đến đi bảo vệ cho hắn nhóm mình lợi ích nhưng đều bị chu vũ trị an bộ từng cái chân áp tâm bảo chuột cùng nàng đàn chuột cũng không có nhàn rỗi cần c ù vì lục cần tìm kiếm hữu dụng bà bối tại lục cần phân phó giới tìm tới đều là một chút có giá trị có thể bán bạc đồ vật lão như vận chuyển đội đã phía trước mấy ngày đem t r ồ n g t r ọ n đi ra cây lúa vận chuyển về lai châu thành bên ngoài lý gia trang cùng ngày đồng hành còn có tiểu phong một chi mã phong tiểu đội là cho lão như vận chuyển đội hộ giá hộ tống dùng tính toán thời gian hai ngày này lão như vận chuyển đội cũng h ẳ n là không sai biệt lắm sắp trở lại dù sao l đã đi qua hệ thống cường hóa bọn hắn cất lực muốn s o bình thường nhanh lên mấy lần không ngừng lục cần nghĩ như vậy huyện nha bên ngoài liền ồn ào đứng lên giữa lúc lục cần nghi hoặc thời điểm một cái lang kỵ binh đi đến nhìn thấy lục cần liền bẩm báo nói chủ nhân đại vương đã trở về đại vương là lao chư lục cần nghe vậy có một số kinh hỷ lao chư ra ngoài có một đoạn thời gian chẳng lẽ là tìm tới bảy heo rừng sao phải là bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy trở về đi ra huyện nha liền nhìn thấy lao chư mang theo một đám hấp ý chẳng hán đi về phía bên này bọn hắn ánh mắt đối với đường phố này bên trên tất cả đều cảm t h ấ y m ư ờ i phần h đến cửa d huyện trên đường bọn hắn đại vương đã cùng bọn hắn nói qua tại đại vương bên trên còn có đại vương đại vương để bọn hắn nhìn thấy cực kỳ vương thời điểm nhất định phải tất cung tất k í n h không cần dâng lên bất kỳ một tia lãnh đ ạ m nếu không đại vương liền sẽ để bọn hắn một lần nữa biến trở về một đầu lại ngu xuẩn vừa nát theo rừng cho nên khi lão chư hướng lục cần hành lễ thời điểm đám này chuyển hóa người liền lập tức học lao chư bộ dáng cho lục cần hành lễ bọn hắn cùng kêu lên cao g i ọ n g nói bái kiến cực kỳ vương đây một cái to lớn vương để lục cần nghe hết sức khó xử nhưng xung quanh b á c h tính lại là một mặt kinh hãi đây họ lục lại dám xưng vương còn tự xưng cái gì cực kỳ vương chẳng lẽ hắn liền không sợ đại vũ vương triều sẽ dẫn binh đến đây thảo phạt sao lục c ẩ n tự nhiên không biết đám này cư h u y ệ n bách tính suy nghĩ trong lòng bất quá dù là biết lục c ẩ n cũng biết đối với cái này thịt mũi coi thường bất quá dương phạm một phen tự thuật bên trong lục c ẩ n liền có thể nhìn ra đây đại vũ vương triều không phải là bình thường phổ thông vương triều nó rất có thể t r ô n dấu rất nhiều nội tình một tiếng này âm thanh cực kỳ vương có lẽ sẽ rước lấy đại vũ vương triều không thích mặc dù lục cần không sợ nhưng là bây giờ khó được yên tính phát triển lục cần cũng không muốn r ư ớ lấy một chút loạn thất bát tao phiền thức dù sao đối với lục c ẩ n hiện tại đến nói danh khí huyết đan cùng tắm thuốc chất lỏng còn có làm bạc mới là trọng yếu nhất có thể tiết kiệm đi phiền phức vậy liền tận lực giảm bớt nghĩ đến đây lục c ẩ n liền khiến cái này chuyển hóa người đứng lên c á i chính về sau đừng gọi ta cái gì cực kỳ vương các ngươi liền cùng các ngươi thống lĩnh gọi ta một tiếng chủ nhân là được vâng chuyển hóa mọi người cao giọng đáp có lẽ tại hệ thống ảnh hưởng dưới bọn hắn nhìn về phía lục cần ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa là cái kia cùng nhiệt là trí cao vô thượng lục cần để láo chư trào hỏi bọn hắn tiến vào huyện nha cũng may cử huyện là một cái huyện lớn huyện nha kiến trúc diện tích cũng tương đối lớn nếu không cũng khó có thể dung nạp đây mấy trăm đại hán áo đen cứ việc dạng này cũng làm cho huyện nha trong nháy mắt trở nên m ư ờ i phần chen trúc dưới sự bất đắc dĩ lục cần để cho người ta tại huyện nha phụ cận mua một chút nhà dân sau đó để chuyển hóa người đ ạ i thông trở thành lang kỵ cùng bọn hắn trụ sở có nhiều như vậy nhân thủ qua một hai ngày sau đó bọn hắn liền có thể từ huyện nha bên trong dọn đi cùng ngày lục cần liền để lang kỵ binh dẫn đầu lao chư mới mang về ba trăm chuyển hóa người đi quen thuộc hoàn cảnh đồng thời còn dẫn tới trong lò rèn vì bọn họ chế tạo riêng vũ khí hạng nặng Về chẳng qua hiện nay không có chiến sự chuyện này cũng không xót ruột đúng lúc này mang theo hạ nhân thu hoạch linh mễ tiểu đạo đi đến chủ nhân linh cây lúa đã thu hoạch hoàn tất đêm nay muốn hay không thử một chút lục cần đã sớm đói khát khó nhịn đương nhiên vui vẻ đáp ứng để l linh mễ. Linh mễ hô ha ha gạo này ăn thoải mái ta lão chư còn muốn ăn được ba đại thùng lao chư liếm lắp bắt to đem đính vào chén bên trên linh mễ liếm sạch sẽ một mặt vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía tiểu đạo an tam đại hải chén còn không biết dừng hôm nay làm linh mễ cơm không nhiều đợi ngày mai đi ngày mai ta để cho người ta làm nhiều một ít để ngươi ăn đủ tiểu đạo cũng thập p h ầ n vui vẻ bởi vì đây linh cây luôn là nàng tự tay trồng t r ọ n bây giờ chủ nhân cùng lao c h ư bọn hắn đều ăn mười phần hoan hỉ đây để tiểu đạo có một loại cảm giác thành k i ể u luôn cảm giác đến mình bây giờ có thể đến giúp chủ nhân a các ngươi có cảm giác hay không đến phần bụng giống như sinh ra một c ố t khí sau đó nó tê tê dại dại du t ẩ u tại toàn thân lục cần thể chất tại mọi người bên trong là yếu nhược hắn dẫn đầu cảm giác được thể nội khác biệt chủ nhân ngươi cũng cảm nhận được ta còn tưởng rằng chỉ có chính ta một người là cái dạng này ta còn nghi ngờ nói là ta thân thể xuất hiện vấn đề đâu tiểu đạo kinh ngạc n à n g thể chất so lục cần còn muốn yếu nghe được lục cần cùng tiểu đạo nói lao c h ư bọn hắn cũng bắt đầu cảm ứng đến thể nội biến hóa chỉ chốc lát sau bọn hắn đều cảm nhận được c ố này khí đang tại không ngừng du tẩu t ừ dưỡng bọn hắn thân thể nhưng là cũng không có lập tức dùng thân thể xuất hiện bất kỳ rõ ràng biến hóa đám người một phen nghiên cứu phía dưới không có ra kết quả lục cần liền để nắm giữ sáng tạo nghiên cứu năng lực điền tại sơn mang một chút linh mệ đến cùng có tác dụng gì lục cần bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng liền không nghĩ ngợi thêm tiếp tục ăn lấy linh mễ cơm hạ hầu đôn đột nhiên mở lời nói chủ nhân hạ hầu tộc bên trong hồi ơ âm là tiếp vào nhiệm vụ sao đúng làm sao không nhìn thấy lao điêu lục cần lột một ngụm linh mễ cơm nhìn về phía hạ hầu thái hỏi lao điêu trở lại tộc bên trong hắn nói muốn vì chủ nhân nghe ngóng ẩn tộc bí mật thuận tiện thám thính một cái tộc bên trong có cái nào đối với chủ nhân bất lợi tin tức cũng tốt để chủ nhân sớm biết được lục cần gật đầu lần sau lão điêu nếu như trở về tiểu đạo ngươi chuẩn bị cho hắn một chút linh mễ để hắn mang về cất dấu ăn thứ này hẳn là đối với thể chất đưa đến rất tốt tác dụng tốt ta nhớ kỹ tiểu đạo gật đầu mới vừa không phải nói hạ hầu tộc hồi âm sao là nhận được nhiệm vụ lúc cần phân p h ố xong tiểu đạo lại tiếp tục hướng hạ hầu thái hỏi phải chủ nhân hạ hầu tộc bên trong nhiệm vụ đã chuyển đến bất quá lần này nhiệm vụ cùng đi lần khác biệt hạ hầu thái âm thanh rơi xuống đang lúc ă n linh mễ cơm đám người đều nhìn lại c ò n tưởng rằng lần này nhiệm vụ lại so với di vãng càng thêm gian nan nhưng hạ hầu thái sau này nói lại để đám người đều cười nhiệm vụ này chẳng những không gian nan còn mười phần đơn giản chỉ có một đầu cái tiêu chính là để hạ hầu thái tận khả năng thu nạp b á c tính mỗi thu nạp một trăm n g ư ờ i cũng đăng ký trong danh sách liền có thể thu hoạch được một chi nhất dài tắm thuốc điểm c ô n g hiến đám người đều cảm thấy đầu này nhiệm vụ mười p h ầ n đơn giản một giới tắm thuốc có thể đụng tay đến nhưng là lục cần liên tưởng đến bây giờ đại vũ vương triều thế cục nhưng trong lòng phát ra nghi vấn những này ẩn thế gia tộc muốn người bình thường làm gì liền tính bọn hắn thu nạp đến càng nhiều người bình thường nhưng bọn hắn căn bản là đối với đại vũ vương triều không tạo được bất cứ uy hiếp gì đám người nghe xong đều âm thầm gật đầu đại vũ vương triều cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy bọn hắn trong bóng tối khẳng định nắm giữ phục dụng khí huyết đ nếu như ẩn thế gia tộc muốn dựa vào những người bình thường này đến lật đổ đại vũ vương triều vậy đơn giản đó là c o n kiến cắn voi không đau không n g ứ a nghĩ tới đây lục cần nhìn về phía hạ hầu thái hỏi thật chỉ là thu nạp người bình thường không có khác yêu cầu hạ hầu thái lắc đầu cũng không có nói yêu cầu khác chỉ là thu nạp bách tính đến một vạn người thời điểm tộc bên trong liền sẽ phái ra tắm thuốc cường giả đến đây xem xét cũng mang đến chúng ta cần thiết tắm thuốc chất lỏng lục cần nghe xong không khỏi trầm tư giống hạ hầu dạng này ẩn thế gia tộc nếu như không có bất kỳ lợi ích lục cần không tin xảy ra như vậy một đầu nhiệm vụ ở trong đó nhất định có lục cần bọn hắn không biết bí mật nghĩ tới đây lục cần liền đối với giới mái hiên chim sẻ tiểu đầu lĩnh phân phó nói đến lúc đó hạ hầu nhất tộc người tới cử huyện các ngươi phải cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn ta cần hiểu rõ bọn hắn nhất cử nhất động bọn hắn đã làm những gì lại nói thứ gì đều phải mỗi chữ mỗi câu hồi báo cho ta đi lên tiểu ma tức gật đầu chủ nhân yên tâm lần này chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành ngày nhiệm vụ chắc chắn sẽ không như lần trước đầm dạng để cái kia dương phạm phát hiện thân ảnh nghe được chim sẻ tiểu đầu lĩnh cam đoan lục cần lại phân phó nói phái ngươi tộc đàn tiểu đội đến hạ hầu tộc bên ngoài nếu như nhìn thấy lao điêu nói nói với hắn một tiếng tại an toàn tình hồ dưới hỏi thăm một chút hạ hầu tộc vì sao phải để hạ hầu thái thu nạ p bất tính bọn hắn làm như vậy mục đích là cái gì tuân lệnh ta lập tức điều động chim sẻ tiến về hạ hầu tộc bên ngoài cho chủ nhân ngài thông báo chim sẻ tiểu đầu linh nói xong liền phóng lên tận trời bay đến cửa huyện bên ngoài những cái kia trong rừng rậm nơi này gắn đầy đại lượng chim sẻ bọn chúng ngăn lục cần cho lương thực ngoại trừ dò xét xung quanh khu vực đội ngũ bọn chúng cũng sẽ ở nơi này nghỉ n ơ i ăn thậm chí sinh sôi đợi cho thay phiên thời gian về sau bọn chúng liền sẽ bay hướng lai châu các nơi thay thế khắc tức đàn tiến hành dò xét tiểu đầu lĩnh lại tới đây trong nháy mắt kinh khởi chim sẻ đàn nghe được chủ nhân có nhiệm vụ về sau bọn chúng l i ễ u d i ữ tranh phá đầu đ ề u muốn đạt được phần này nhiệm vụ là chủ nhân xuất lực chim sẻ đầu lĩnh thủy tiện điểm mấy người liền lại chạy về huyện nha chờ lệnh ngày thứ nhì trước kia lao n h u vận chuyển đội trở về đại lượng bạc bị chuyển vào huyện nha ngân k h ố cũng chính là tiểu đạo châu ở bên cạnh đi theo mà quay về còn có tiểu ma bọn hắn ngoại trừ lao như tại cử huyện vận chuyển về lý ra trang cây lúa bên ngoài bị tước đàn điêu đi trầm vạn lượng ra cây lúa cũng đây ba l cái điểm hóa vật đều có thể vì lục cần mang đến bên ngoài hoặc là trong bóng tối lực lượng cường đại cho nên lần này lục cần dự định đem bọn hắn thể chất lực lượng tương đương quả để thang đứng lên một phen so đo phía dưới lục cần dự định đem lão chưa thể chất hiệu quả còn có cùng bạo hiệu quả sát xuất thành công tăng lên tới trăm phần trăm còn có lao t r ư sinh sôi tốc độ phát triển hiệu quả từ chín mươi tăng lên tới một trăm linh cứ như vậy b ầ y heo rừng sinh sôi thời gian cực kỳ giảm ít về sau cũng không cần lao t r ư chạy ngược chạy xuôi chạy tới k h ắ c đỉnh núi đi chuyển hóa heo rừng dạng này liền có thể lân cận đại lượng tuân gia chuyển hóa người về phần tiểu phong lục cần sẽ tốn hao hai mươi vạn lượng vì nàng thể chất cùng độc tố cường độ hai cái này hiệu quả tăng lên tới một trăm linh còn lại m ộ ư ơ i vạn lượng bạc lục cần đem hạ hầu thái lực lượng hiệu quả tăng lên tới hai trăm hai mươi đang nghĩ ngợi đem bọn hắn ba người để thăng hiệu quả thời điểm huyện nha ngoài cửa lại xuất hiện dương phạm thân ảnh chứ một trăm m ư ờ i vạn lượng bạc giá trị muốn cao hơn nhiều khí huyết đan cùng tám thuốc biết được dương buồn đến chắc là vì đ ầ y hơi huyết đan sự t ỉ n h lục cần để cho người ta đem dương phạm tiếp vào thư phòng sau đó đem lão chư ba người bọn họ hiệu quả thuộc tính dựa theo nguyên kế hoạch để thăng sau đó liền dẫn lao chư đi tới thư phòng dương buồn đang uống vào người hầu đưa qua trà nóng trong lòng đang kinh hãi mới vừa tiến vào huyện nha thời điểm đột nhiên nhiều hơn mấy trăm đạo hung hãn khí tức so với một lần trước hạ tử trong huyện nha đi ra ngoài thời điểm còn nhiều hơn trên gấp đôi đây lục gia bảo nhìn lên đến cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy trong bóng tối đối phương nhất định còn ẩn giấu đi lực lượng một cái từ nhỏ trong thôn đi ra nông gia tử cũng không phải ẩn thế gia tộc người h ắ n từ nơi nào được đến những lực lượng này lục gia bảo xuất hiện tựa như giống một đoàn mây đen bao phủ tại dương p h ạ m trong lòng đột nhiên dương p h ạ m chỉ cảm thấy tê cả ra đầu giống như bị một cái cực kỳ hung mánh g i ã thú theo d õ i đồng dạng d ư ơ n g mắt nhìn lên là một cái khổng lồ thân ảnh trên người hắn lực các bách để dương phàm hãi hùng k ế p vĩa la siêu việt tứ giai cường giả dương phàm đột nhiên giật mình trong lòng cảnh giác đại thịnh n g tự nhiên n là thống đốc đại nhân đáp ứng lục bảo chủ điều kiện cũng để ta dâng lên một mươi bình khí huyết đan dương phạm nói lấy liền từ bên cạnh lấy ra một cái hộp cơm kích cỡ cái dương đặt ở lục cần trên bản sách đem mở ra ánh vào trong mắt là một mươi cái trong suốt cái bình mỗi cái trong bình đều chứa ba hạt ngón trọ kích cỡ tròn tăng màu đỏ thảm khí huyết đan một mươi chiếc lọ tổng cộng ba mươi hạt khí huyết đan có như cho lục Bảo chủ để thăng thế n hậu lễ n dương thống d linh sau khi trở về nhất định phải giúp ta cảm ơn tổng đốc đại nhân đồng thời mời hắn yên tâm nếu là gặp phải có ẩn thế gia tộc tại lai châu phủ đ ả o loạn ta nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại có lục bảo chủ câu nói này chắc hẳn tổng đốc đại nhân nhất định sẽ yên tâm bất quá cũng sẽ không để lục bảo chủ trắng xuất lực ngoại trừ khí huyết đan bên ngoài lục bảo chủ đến lúc đó cần thứ gì đều có thể cùng tổng đốc đại nhân sách n g h e được đây lục cần khoe miệng có chút d ư ơ n g lên nhưng đến thời điểm đừng hối hận là được lục cần cùng dương p h ạ m đàm luận một cái trước mắt thế cục sau đó dương phàm liền vội vàng trở về nam châu phục mệnh đi không có ngoại lệ để tiểu phong đem những n à y khí huyết đan từng cái nghiệm chứng phải trăng mang theo độ tố kiểm tra qua đi đối phương cũng không có tại những đan dược này phía trên động tay chân có lẽ là bởi vì ẩn thế g i a t ộ c thế lớn nguyên nhân nam châu tổng đốc vội v ã không kịp đem lôi kéo tất cả lực lượng đến chống lại cho nên cũng không có tại đan dược phía trên tạo tay chân lục c ẩ n tại đan dược phía trên cũng không dám ăn nhiều dù sao vừa rồi dương phàm nói vẫn rõ mồn một trước mắt cho nên lục c ẩ n chỉ để lại hai hạt còn lại liền phân cho cái khác điểm hóa vật lao n h u ăn ba hạt liền cảm giác ăn không trôi lao lang tốt một chút có thể ăn năm hạt mà nhất làm cho lục cần kinh ngạc là lao chư có thể ăn bên trên m ư ơ i hạt cái khác điểm hóa vật đều chỉ có thể ăn một hạt đến hai hạt không đợi chờ khí huyết đan dược hiệu phát huy cũng khôi phục bình thường sau đó lục cần liền để đám người kiểm tra lực lượng vốn cho rằng ăn khí huyết đan có thể gia tăng bọn hắn cơ sở lực lượng nhưng cũng không phải là như thế những n à y khí huyết đan chỉ có thể ngoài định mức gia tăng bọn hắn lực lượng nói cách khác hệ thống hiệu quả vô pháp tác dụng tại đây ngoài định mức lực lượng phía trên liền giống với lao chư hắn ăn m ộ ư ơ i hạt khí huyết đan dựa theo lục cần nguyên bản phỏng đoán lao chư cơ sở lực lượng sẽ đạt đến hai cân tại cơ sở này bên trên đi qua hắn thể chất hiệu quả một trăm linh tăng thêm vậy nó lực lượng sẽ đạt đến bốn cân lại trải qua hắn cùng bạo hiệu quả tăng thêm cùng hạ hầu thái lực lượng hiệu quả tăng thêm cùng lục cẩn cộng hưởng năng lực hiệu quả tăng thêm l ã o chư cuối cùng lực lượng đem đạt đến tám mươi một chín trăm hai mươi cân khủng bố cự lực nhưng mà đi qua kiểm tra l ã o chư cuối cùng lực lượng chỉ có bốn mươi chín trăm sáu mươi cân một nghìn cân nghĩ tới đây lục cẩn thất vọng cơ sở lực lượng vô pháp gia tăng vậy cái này loại khí huyết đan giá trị tại lục cẩn trong suy nghĩ sẽ cực kỳ giảm ít cũng không biết tần thế gia tộc tám thuốc có thể hay không gia tăng lao chư bọn hắn cơ sở lực lượng nghĩ tới đây lục cẩn lòng hiếu kỳ cũng đi lên t a một、so、h mươi đến phân chung hạ h sau đó lao chư liền hoàn thành hắn lần thứ nhất tắm thuốc lại là một phen kiểm tra lục cần vẫn là phát hiện lao chư cơ sở lực lượng cũng không có gia tăng cùng phục dụng khí huyết đan đồng dạng chỉ tăng lên ngoài định mức một trăm linh cân lực lượng nói cách khác vô luận là khí huyết đan vẫn là sử dụng tắm thuốc đều không thể gia tăng cơ sở lực lượng chỉ có thể gia tăng ngoài định mức lực lượng đối với dạng này một cái kết quả lục cần thất vọng cực độ đối với khí huyết đan cùng tắm thuốc khát vọng cũng cực kỳ giảm ít loại này chỉ có thể gia tăng ngoài định mức lực lượng đồ vật còn không bằng bạc chỉ cần m ộ ư ơ i vạn lượng bạc liền có thể để tăng h một mươi thể chất hiệu quả thuộc tính vậy hắn đây một mươi mang đến lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu vẫn là cầm lao chư đến so sánh lao chư cơ sở lực lượng là một cân gia tăng một mươi thể chất vậy hắn lực lượng liền đã tăng lên một trăm cân vẹn vẹn là điểm này đây mười vạn lượng bạc giá trị đã siêu việt một lần tắm thuốc tại trải qua lão chư cồn u g bạo hiệu quả hạ hầu thái lực lượng hiệu quả lục cần cộng hưởng hiệu quả g i ả như vậy heo cuối cùng lực lượng sẽ đạt đến bốn mươi ba tám cân so phục d ụ mười hạt khí huyết đan hoặc là sử dụng nhất giai tắm thuốc thêm ra một bốn mươi tám cân hai hai so sánh mười vạn lượng bạc muốn so mười hạt khí huyết đan hoặc là nhất giai tắm thuốc giá trị cao hơn nhiều chớ nói chi là một hạt khí huyết đan hoặc là sử dụng một dọn tắm thuốc làm rõ ràng điểm này sau đó lục cần đem ánh mắt một lần nữa đặt ở bạc phía trên đem làm bạc xem như h ạ nhất đại sự đương nhiên đây khí huyết đan cùng tắm thuốc có lẽ đối với lao chư bọn hắn không có quá lớn tác dụng nhưng có thể gia tăng một chút thực lực luôn luôn tốt cho nên tại phủ tổng đốc hoặc là hạ hầu tộc bên trong làm khí huyết đan cùng tắm thuốc sự tỉnh cũng không có dừng lại Trước tranh thứ tức tin tức. Thứ nhất, đột thư thực thực có ẩn thế gia tộc xuất thế, ngắn ngủi nửa ngày thời ra hư Chiến chiến chuyển Châu chiến có chiếm Ch hàng hóa nhỉ, phủ nhiên lĩnh điểm kiện, gia ngủi gian liền đến Ngày đàn ẩn ngắn nửa ngày La La lâm, mã. đầu đấu xảy sự hạ hầu ẩn tộc yêu cầu hạ hầu thái lập tức dẫn đầu đao thuận doanh tại kỳ đóng sự tình cũng hiệp trợ tộc bên trong ba tên ngũ giai cường giả mau chóng chiếm cứ lai châu phủ toàn cảnh đây hai đạo tin tức truyền đến huyện nhà lục cẩn bỗng cảm giác không ổn đây ẩn thế gia tộc tựa hồ cùng đại vũ vương triều sẽ mở mặt mũi quan g minh chính đại tranh phong đứng lên trong lúc nhất thời các nơi khói lửa nổi lên m ộ n phía khẩn cấp cảm giác tại lục cẩn trong lòng giấy lên hạ hầu ẩn tộc ngũ giai cường giả lúc nào đạt đến kỳ quan chốc lát đối phương đạt đến kỳ quan liền sẽ phát hiện mánh khỏe đao thuẫn doanh toàn quân bị diện hạ hầu thái làm phản sự tình liền sẽ chuyển vào hạ hầu ẩn tộc trong t h a i đến lúc đó có lẽ sẽ chọc giận đối phương phái ra càng nhiều cường giả đến đây vây quét lục gia bảo cho nên lục cần muốn hiểu tình huống phòng ngừa chú đáo tiểu ma đây một nhóm cường giả khác biệt d i vãng bọn hắn có một loại to lớn kim điêu với tư cách hành tàu công cụ ngày mai buổi chiều liền sẽ đạt đến kỳ quan đi theo còn có một trăm cái tứ gia cường giả một trăm cái tứ gia cường giả thì tương đương với một trăm cái hạ hầu kiện bọn hắn lực lượng đại khái tại tám đến một vạn cân giữa lục gia bảo dưới chướng chuyển hóa người đi qua lao chư hạ hầu thái cùng lục cần hiệu quả tăng thêm lực lượng đã đạt đến 12,288 cân siêu việt tứ giai cứng giả thuộc về nửa bước ngũ giai cứng giả cho nên đây tứ giai cứng giả lục cần cũng không lo lắng lục cần lông mày nối lòng một chút đây một trăm cái tứ giai cứng giả ta ngược lại thật ra không lo lắng chỉ là cái k i a ba cái ngũ giai cứng giả cũng không biết lao chư hẳn có thể hay không đồng thời đối phó lao chư hiện tại lực lượng tại 41, 960 c â n thuộc về ngũ giai trung đẳng lực lượng đối phó một cái ngũ giai cứng giả lục cần đối với lao chư có lòng tin nhưng là nếu như đồng thời đối phó ba cái lao chư chỉ sợ không được lại tiểu phong độc tố có hay không tại lao chư trên thân thử qua lục c ẩ n đột nhiên hỏi nếu như tiểu phong độc tố tại lao chư trên thân có thể đưa đến tác dụng như vậy đối phó đột kích ngũ giai cường giả cũng giống vậy hữu dụng đã thử qua là có tác dụng nếu thử thì vì để tránh cho tổn thương đến chư ca phong t ỷ nàng dùng độc tố đẳng cấp cũng không cường thậm chí còn hàng không ngừng một cái cấp bậc nếu như trí cao độc tố tác dụng tại ngũ giai cường giả trên thân có thể trí mạng nghĩ tới cái kêu băng băng lạnh lùng n g mặt tiểu ma lập tức toàn thân run dày một mặt nghĩ mà sợ ngay được đây lục cần đứng vậy vỗ tay cười nói đã nọc c o n đối với ngũ giai cường giả có thể tạo được tác dụng vậy chúng ta thì sợ gì bọn hắn thực có can đảm đến đây tắm thuốc ta dù là không cần cũng phải đem bọn hắn giết chết lập tức truyền tin cho nam châu p h ụ tổng đốc liền nói hạ hầu ẩn tộc muốn tại kỳ đóng sự tình như toan chiếm đoạt lai châu toàn cảnh ta lục ra bảo đám người tất nhiên sẽ thể sống chết chống cự chiến đến cuối cùng một binh một tốt để tổng đốc đại nhân bên dưới phát một trăm vạn lượng bạc sớm với tư cách k h a o thưởng lấy kích tam quân sĩ khí nếu không chỉ sợ khó mà ngăn cản ẩn thế gia tộc phong mang lai châu phủ tràn ngập nguy hiểm lục cần ý tứ rất rõ ràng ngươi cho bạc. ta liền g i ú p ngươi thủ nếu như ngươi không cho cái kia lai châu toàn cảnh ta để đều cho hạ hầu ẩ n tộc chắc hẳn nam châu tổng đốc nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn tiểu ma đạt được lục c ẩ n mệnh lệnh lập tức phân phó tức đàn đem một phong thư lạng yên không một tiếng động đầu nhập vào nam châu phụ tổng đốc bên trong sau đó lục c ẩ n liền dẫn đám người đi tới giam giữ thiên cơ doanh chiến mã chuồng ngựa bên trong bây giờ chiến sự sắp treo lên lục c ẩ n cũng không thể là vì mới tới chuyển hóa người kịp thời tìm tới cái khác cỡ lớn động vật điểm hóa vì tọa kỵ cho nên lục cần dự định đem chiến mã điểm hóa sau đó thuần hóa mã quần bao trùm hiệu quả sau đó để bọn chúng trở thành mới chuyển hóa người tọa kỵ đến lúc đó lục cần sẽ ở lang kỵ vệ phía dưới lại tổ kiến một c h i kỵ binh binh chủng tên là thần sách doanh bọn hắn cùng lão chư lang kỵ đồng dạng đều là từ chuyển hóa người tạo thành chỉ bất quá đám bọn hắn tọa kỵ là từ cự lang biến thành chiến mã mà tại sau này bên trong lang kỵ vệ sẽ trở thành lục cần thân vệ mà thần sách doanh tướng sẽ trở thành lục gia bảo dưới trướng đối ngoại t á t chiến một chi sắc bén kỵ binh đi vào chuồng ngựa bên trong lục cần lập tức liền chọn chúng một tất ưu tú chiến mã đây con chiến mã mặc dù không bằng mã vương nhưng cũng không kém bao、nhiêu. hắn ẩ n ẩ n cảm thấy có một số quen thuộc tựa như là trần ủy toa kỵ hệ thống đem trước mắt đây con chiến mã điểm hóa k e n chúc mừng ký chủ điểm hóa thành công thu hoạch được đặc thù chiến mã một thớt tình hình cụ thể và tỉ mỉ thuộc tính mời ký chủ tự mình xem xét l ú c cần cũng không chậm trễ lúc này mở ra chiến mã thuộc tính đặc thù chiến mã lờ vờ một tam h i ể u chiến mã thuần dưỡng hiệu quả Dưới chiến mã hiệu ế quả tại lục cần g ư ớ i trướng cũng không có cái gì sáng chói địa phương nếu như cứng r ă n nói phải có cái kia chính là nó hiệu quả đặc biệt đang đuổi đánh tan binh phương diện sẽ có rõ rệt thành quả chiến mã lắp mình biến hóa trở thành một cái mặc trang phục màu nâu hát tử không có ngoại lệ Đối phương cùng nhiệt, kích động, điên nhiệt, phương kích cho cùng cùng lục cần tập thành tói trở trong Xuất trong một tới phương cấp mãi làm mình đối lại cho huyện nhà. khố cho quen, đứng lên cùng mình trở lại trong huyện nhà. Xuất ra ngân khố bên vạn hắn lên tới cấp 8. Lục Cẩn lựa Lục bạc, ra dặn dò hồi đi đem còn lại chiến mã đều cho ta thuần hóa buổi chiều thời điểm sẽ có người đi chọn lấy chiến mã ngươi phối hợp bọn hắn có thể vì chủ nhân xuất lực là con ngựa bọn chúng vinh hạnh ta nhất định sẽ giám sát tốt bọn chúng để bọn chúng hào h ả o phối hợp lao mã điên cuồng gật đầu một mặt kích động để lao mã xuống dưới về sau lục cần ở trong lòng chọn lựa chi này thần s á c doanh thống lĩnh càng nghĩ lục cần vẫn là nghĩ đến chú vũ hắn nguyên bản thể trọng là bốn trăm cân so cái khác chuyển hóa người thể trọng đều phải nặng hơn rất nhiều chuyển hóa trưởng thành sau đó hắn cơ sở lực lượng đạt đến bốn trăm cân cơ hồ là ngoại trừ lao chư bên ngoài nó cơ sở lực lượng là lớn nhất đem hắn điều hòa đến thần s á c danh trở thành thống lĩnh cũng còn tốt về phần trị an bộ người phụ trách lục cần giao nó cho tiểu ma quản khống lực lượng cùng lực chấp hành lượng tập trung vào một thân tiểu ma sẽ đối với tại trị an quản lý phương diện có c à n g lớn hiệu suất húng hồ hiện tại chim sẻ đàn đều đã học xong nói chuyện lục cần cũng không cần tiểu ma thường xuyên đợi ở bên người với tư cách phi dịch an bài xong sau đó lục cần liền tập trung toàn thành thợ rèn vì t h ầ n sách doanh binh sĩ chế tạo k h á i giáp cùng vũ khí hạng nặng cùng chiến mã châu khoác bí danh đáng ra nói chuyện là trong khoảng thời gian này đám thợ rèn đã vì làng kỵ vệ tự l à n g chế tạo bọn chúng phải có sói giáp tại lực phòng ngự phương diện lại lấy được đề thăng ngay tại lục cần vì chiến tranh chuẩn bị thời điểm một chi tứ giai cường giả t h ú c ngựa phi nước đại đi kỷ quan phương hướng tiến lên mà tại c h i đội ngũ này trên không có ba cái to lớn kim điêu kim điêu bên trên đứng vững ba vị thân thể đều đều chung nhân bọn họ đều là hạ hầu ẩn tộc bên trong cường giả giờ phút này đang phụng tộc bên trong trưởng lao chi mệnh tiến về kỳ đóng sự t ì n h vì tộc bên trong triệt để xuất thế làm chuẩn bị nhất ẩn mấy trăm năm hôm nay ta hạ hầu nhất tộc lại đem trở lại mảnh đất này bên trên thật là khiến người phấn c h ấ n a ha ha ha đại vũ vương triều một tên sau cùng trí cường giả v ỡ lạc chính là ta chờ đại triển thân thủ thời điểm hai vị tộc h y n h mặc dù đại vũ vương triều bây giờ đối với chúng ta cấu thành không được uy hiếp nhưng chết gầy lạc đà so ngựa lớn còn cần hết sức cẩn thận mới là hạ hầu kính lơ lễm bây giờ đại vũ vương triều các nơi ẩn thế gia tộc nhau nhau như、thế. dù là đại vũ vương triều còn có nội tình từ lâu đầu đôi không thể nhìn nhau lực lượng cực kỳ phân tán không đáng để lo hạ hầu bá cũng gật đầu nói nghe nói kim tộc không cần đến nửa ngày thời gian liền đã chiếm lĩnh la châu toàn cảnh có thể thấy được bây giờ đại vũ vương triều yếu ớt giờ phút này lại không cấp tốc xuất thủ sợ rằng sẽ rơi xuống người ở phía sau thế tất trở thành yếu thế m ộ t phương lần này tiến về kỳ quan nhất định phải lập tức tích hợp tất cả lực lượng đem lai châu phủ lao tủ nắm giữ tại hạ hầu tộc trong tay thấy hai vị tộc huynh nói như thế hạ hầu y cũng không có lên tiếng dưới chân nhẹ nhàng giấm một cái phía dưới kim điêu đau đau đớn một tiếng sau đó tốc độ đ ỗ n g nhiên nhanh đứng lên tại bọn hắn chú ý không đến phía dưới sơn t u n g bên trong một chút tiểu ma tức đang dán rừng cây phi hành bọn hắn tốc độ cũng không so những này kim điều chậm bao nhiêu ngược lại có một loại mơ hồ siêu việt chỉ thấy trong đó một cái chim sẻ mở miệng nói mấy người các ngươi lập tức trở lại nói cho chủ nhân lần này hạ hầu ẩn tộc phái ra người phân biệt gọi hạ hầu kình hạ hầu bá hạ hầu y mục đích ý là khống chế lai、like、châu toàn cảnh sau đó chờ đợi hạ hầu ẩn tộc triệt để hàn lâm nghe được tiểu đầu linh nói mấy cái tiểu ma tức lập tức tăng thêm tốc độ trong n g á y mắt muốn so trên bầu trời mấy con kim điêu còn nhanh hơn mấy lần sau đó đi cử huyện phương hướng bay v ú t lên tại hạ hầu bá bọn hắn trên đỉnh đầu bốn năm ngàn mét không trúng lao điêu đang nhìn xuống phía dưới ánh mắt lộ ra trêu tước q u á y nhiễu chủ nhân muôn lần chết đều không đủ một đạo vô hình làm cho không người nào có thể phát giác được sóng ánh sáng trong n g á y mắt bao phụ tại hạ hầu bá mấy người bọn hắn dưới chân kim điêu trên thân sau một khắc phi hành bên trong kim điêu nhóm trong lòng run dậy một cái ngay sau đó bọn chúng ánh mắt đã phát sinh biến hóa đó là h ư phấn c u nhiệt đây nho nhỏ biến hóa không có bị hạ hầu bá ba người bọn họ phát giác chỉ là kim điêu tốc độ phi hành trong nháy mắt chậm lại ân đây điêu nhi tốc độ có vẻ giống như chậm lại hạ hầu huy mặt đầy nghi hoặc có phải hay không là hôm nay đi ra quá sớm đây điêu nhi không có ăn no hạ hầu b á nói ra bên cạnh hạ hầu kình nhìn thoáng qua phía dưới tứ giai tiểu đội chậm liền chậm một chút đi phía dưới tiên phong đội lấy bọn hắn chiến mã tốc độ tựa hồ cũng theo không kịp chúng ta còn lại hai người nhẹ gật đầu liền cũng không còn lên tiếng có thể bọn hắn đi vào kỳ quan thời điểm lại đột nhiên kinh nghi đứng lên nơi này không có bách tính không có đao thuận d o n h cũng không có nhìn thấy hạ hầu thái thất t n h cả một cái cửa ải nhìn lên đến liền tựa như một tòa thành k h ô n g y ê n tĩnh không tiếng động chuyện gì xảy ra hạ hầu kình to mày trong lòng có một loại không tốt cảm giác trước đó không lâu tộc bên trong đạt được hạ hầu thái truyền tin trên thư nói hạ hầu thái đã tại c ử huyện đ ã bình định cái k i a cái gọi là lục gia bảo theo lý thuyết hiện tại hắn đã dẫn binh trở về kỳ quan mới là làm sao hiện tại bóng người đều không có nhìn thấy một người với lại nơi này bách tính đâu trong lòng ba người phát ra nghi vấn t r ă n mối vẫn không có cách giải phía dưới t h ổ lên h u t sáo trên không trung với tư cách lính gác lao điêu lập tức liền túi người vọ xuống tới sau đó dừng ở ba người này trước mặt hạ hầu kình từ trong ngực móc ra một mai hạ hầu lệnh sau đó ném cho kim điêu đợi kim điêu bắt lấy hạ hầu kình mới phân p h ó nói đem đây cái lệnh bài mang đến cửa huyện trực tiếp giao cho hạ hầu thái trong tay hắn tự nhiên sẽ minh bạch ta uy tứ lao điêu nhẹ gật đầu lập tức đằng không mà lên bay hướng cửa huyện rơi vào trong huyện n h à lao điêu b i ế n hóa thành một cái kim y nam tử cầm trong tay hạ hầu lệnh đưa cho lục cẩn chủ nhân đây cái lệnh bài là hạ hầu bá bọn hắn để ta giao cho hạ hầu thái còn nói hạ hầu thái tiếp vào sau đó sẽ minh bạch trong đó u tứ lao điều nói xong mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hạ hầu thái đây là hạ hầu nhất tộc điều lệnh nhìn thấy này lệnh t h â n ở bên ngoài hạ hầu nhất tộc vô luận thân phận cao thấp đều cần mang theo giới chướng tiến về nếu không sẽ nhận tộc bên trong trừng phạt hạ hầu thái tinh tế đánh giá sau đó nói nếu là điều lệnh vậy chúng ta đương nhiên muốn đi trước l ụ c cần khỏe miệng có chút dương lên chủ nhân ý là kỳ quan nội mặt bách tính cùng hữu dụng đồ vật đã bị chúng ta vận chuyển trở về hiện tại kỳ quan trị còn lại có một tòa thành không làm hỏng đập nát chúng ta cũng không đau lòng nhưng nếu như chờ bọn hắn đi vào cư huyện không nói bọn hắn biết đánh nhau hay không vào thành bên trong đó là ở ngoài thành đánh ta cũng đau lòng không thôi bởi vì nơi đó có chúng ta trồng trọt rất nhiều ruột lúa đám người trở nên hoảng hốt nguyên lai lục cần là muốn đem chiến trường chuyển qua kỳ quan bên trong lao chư đại đại liệt l i ệ n nói chủ nhân còn chờ cái gì lao chư ta lập tức đi triệu tập lang kỵ vệ đi trước d i ệ t bọn hắn lục cần gật đầu có lao chư lang kỵ vệ là đủ rồi dù sao đối phương tứ giai cường giả mới một trăm người đi nhiều hơn cũng vô dụng mới tổ kiến thần xếp danh tại mấy ngày nay mau chóng rèn luyện a sau đó lục cần chóng mắt hơi hít phong mang tất lộ ẩn thế gia tộc có thể chiếm lĩnh l a châu toàn cảnh lục gia chúng ta bảo chưa chắc không thể đem l a châu chiếm làm của riêng nghe được lục cẩn lời này đông đảo điểm hóa vật con mắt đều sáng lên đứng lên chiếm lĩnh địa phương mang ý nghĩa có bạc có bạc bọn hắn thuộc tính hiệu quả liền có thể để thăng đứng lên vì để phong văn nhất hạ hầu thái ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về có chúng ta hai cái thuộc tính hiệu quả tại lại thêm lão c h ư hắn thuộc tính hiệu quả hạ hầu ẩn tộc dù là lại đến một nghìn cái tứ dai cừng giả chúng ta cũng sẽ không sợ hắn đợi cho hạ hầu thái gật đầu lục cần quay người nhìn về phía thường xuyên lấy động vật gặp người tiểu phong ngươi mang cho mấy trăm con mã phong cùng chúng ta đồng hành ta lo lắng dựa vào lao chư một người khó có thể đối phó đây ba cái ngũ dai c ứ n g giả lao chư lơ lễm nhưng không có lên tiếng dù sao chủ nhân nói thế nào hắn liền làm như thế đó sau khi phân phó xong lục cần lại quay đầu hướng lao nhu nói ra tiếp tục đem lương thực vận chuyển về lý gia trang sau đó lập tức khởi hành tiến về nam châu phủ tổng đốc nếu là nhìn thấy nam châu phủ tổng đốc phái người vận đến bạc ngươi lấy ta danh nghĩa tiếp nhận sau đó cấp tốc trở về cơ huyện ta muốn đem lao chư bọn hắn thực lực đều để th lục cần g mang theo lang kỵ vệ đi kỳ quan lao nhanh trên đường đi càng không ngừng có chim sẻ truyền về tin tức chính là hạ hầu ẩn tộc cường giả nhất cử nhất động không có kim điêu chính xác nhất cử nhất động đều tại ta trong theo dõi lấy cái gì cùng ta đấu lục cần khinh thường cười nói đi vào kỳ quan bên ngoài lang kỵ vệ nâng lên đại lượng bụi trần lúc này mới kinh động hạ hầu kình đám người nguyên lai tưởng rằng là hạ hầu thái đao thuận doanh có thể phóng tầm mắt nhìn tới lại là từng con lao nhanh cự lang đáng chết là địch nhân kim điêu bọn chúng đâu địch nhân đến vì sao không có đưa ra cảnh cáo cho tới nay kim điêu không chỉ có là hạ hầu ẩ n tộc toa kỵ vẫn là hạ hầu ẩ n tộc trinh sát thợ săn không có kim điêu hạ hầu kình bọn hắn liền tốt giống đi con mắt để cho người ta mười phần không t h ả i mái kim điêu không ở phụ cận đây không biết chạy đi đâu rồi hạ hầu kình ba người hai mặt nhìn nhau thần xác sinh n hẳn là kim điêu đã gặp đối phương đập thủ không có khả năng kim điêu trinh sát thì thân ở cao mấy ngàn thước không có ai có thể giết được bọn chúng được rồi bây giờ không phải xoắn suýt thời điểm mau để cho các huynh đệ đều cảnh giác đứng lên hạ hầu kinh nói xong liền quay người đi hướng tiên phong đội cao giọng q u á t lên chuẩn bị chiến đấu xoắn một tiếng tiên phong đội cầm trong tay thức ăn ném xuống đất sau đó cẩn thận trở mình lên ngựa đều nhịp xếp hàng tại hạ hầu kinh mấy người trước mặt chờ đợi nhiệm vụ tác chiến địch nhân đã đột kích mặc dù chúng ta không biết đối phương là ai nhưng lần này chúng ta muốn đánh ra hạ hầu ẩn tỏi danh tuyệt đối không có thể yếu đi chúng ta k h í thế để cho người ta xem thường hạ hầu nhất tộc tiên phong đ ộ i lập tức sĩ khí dâng cao xin đại nhân yên tâm chúng ta nguyện vì gia tộc chịu chết hạ hầu kinh sắc mặt n g h i ế n n g ấ m chịu chết cũng là không cần có huynh đệ của ta mấy người ở đây lai châu cảnh nội có thể cùng chúng ta mấy cái chống lại còn không có xuất thế cho nên các huynh đệ cứ việc giết đi g i dễ ra chúng ta hạ hầu nhất tộc vi danh để bọn hắn nhìn một cái cả gan cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng chỉ có một cái cái kia chính là chết dễ dễ hạ hầu kinh sắc mặt dữ tợn từ phía sau lưng giật xuống một thanh to lớn huyền thiết kim đao kim đao lưỡi dao hiện đầy dọa người g i a n g cưa tại bên cạnh hắn hạ hầu bá cùng hạ hầu vi hai người cũng đều riêng phần mình lấy ra vũ khí theo sát tại hạ hầu kình sau lưng chỉ là ba người đợi trái đợi phải cũng không thấy kim điêu đ ế n đây đây để bọn hắn mười phần không thích trong lòng ngầm mực chờ trở lại tộc bên trong sau đó nhất định đem đây mấy con kim điêu nổ l ô n g nầu nướng ăn vào bụng bên trong tú lấy ba thất tiên phong đội chiến mã hạ hầu kình ba người liền dẫn đầu tiên phong đội xông ra kỳ quan vừa đến q u n ngoại liền thấy lục cần đám người sớm đã xếp hàng chờ cự lang hạ hầu kình đám người lôi kéo dây cương trong lòng vi kinh tại bọn hắn trong ấn tượng chưa từng nghe qua có cái nào một nhà ẩn thế gia tộc là đem cự lang với tư cách toạc kỵ ổn định tâm thần phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy hạ hầu thái c ư ớ i cự lang liệt ra tại quân địch đằng trước cùng một cái cự h á n đặt song song tại bọn hắn trước người có một vị thiếu niên bình thường ngồi to lớn lang vương thần sát tự nhiên hạ hầu thái cùng cái k i a cự h á n đối với đây thiếu niên mười phần cung kính hạ hầu kình mấy người đối mặt một phen đều là nghi hoặc không thôi đây thiếu niên đến tột cùng là một tộc t i ê người hạ hầu thái làm phạt rồi t r â m thấp vừa lại kinh ngạc c ô n thanh vang lên lập tức trước đây mũi nhọn trong đội nổ tung mọi người nhất thời minh bạch vì sao tại kỳ quan bên trong đã không có b á c h tính lại không có đao t h u ẫ n doanh nguyên lai、like、hạ hầu thái sớm đã làm phản thật sự là hậu trướng đối phương đến tội cùng có cái gì đáng giá hạ hầu thái làm phản chẳng lẽ hạ hầu ẩn tộc còn chưa đủ mạnh sao hạ hầu thái tộc bên trong không xử bạc với ngươi ngươi vì sao phải làm phản hạ hầu kình quát tháo hạ hầu thái mắt biết thai ngơ phản phất liền coi hắn là không khí đồng dạng khí hạ hầu kình đỏ bừng cả khuôn mặt thật can đảm hắn nghĩ mãi mà không rõ hạ hầu thái tại sao phải làm như vậy tại ẩn thế gia tộc bên trong hạ hầu nhất tộc dù là không phải cường đại nhất nhưng cũng tuyệt đối không yếu hắn phản bội gia tộc chẳng lẽ liền không sợ lọt vào gia tộc trả thù sao chỉ bằng bên cạnh hắn tiểu t ử kia có thể bảo vệ được hắn chẳng lẽ nói đối phương có cái gì ý vào hạ hầu kình tinh tế dò xét lục cần cùng lao chư cùng lang k ỵ vệ thật lâu hạ hầu kình một mặt d i ễ u cận đối phương thực lực chẳng qua là ở chỗ nhị d i a i đến tam d i a i giữa dạng này rất r ờ căn bản cũng không cần hắn độc thủ tùy tiện lôi ra mười đến cái tiên phong đội tộc nhân là có thể đem đối phương đổ sát hầu như không còn nhưng mà hắn nghĩ không ra là lao chư cùng bạo hiệu quả giờ phút này cũng không có kích hoạt lục c ẩ n cũng còn không có biến thành hạ hầu thái lao chư bọn hắn cũng không có thu hoạch được lục c ẩ n hiệu quả tăng thêm bây giờ bọn hắn thực lực tự nhiên là mười p h ầ n thấp thấy đối phương tất tất lại lại nói xong lục c ẩ n liền hướng bên cạnh hạ hầu thái hỏi ta nói là nếu như nếu như ta đem bọn hắn bắt sống hạ hầu ẩn tộc có thể hay không ra bạc đem bọn hắn chuộc về đi đối diện hạ hầu kình mấy người nghe được đây không đợi hạ hầu thái đáp lời liền tức giận lên tiểu quỷ chỉ bằng phía sau ngươi những cái kia vớ va vớ vẩn còn muốn bắt sống chúng ta nói ra, cũng không sợ lục cẩn cũng không để ý tới hắn tại lục cẩn trong mắt bọn hắn chỉ có hai loại trạng thái một loại là thi thể một loại khác là bạc cùng thi thể không cần so đo cùng bạc thì càng không cần so đo thấy lục cẩn đang chờ mình đáp lời tại hạ hầu thái nhanh chóng trả lời chủ nhân ngũ giai cường giả đã là ẩn thế gia tộc lực lượng trung kiên nếu như chỉ là bạc liền n có thể đổi lấy một cái ngũ giai cường giả ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ rất tình nguyện dù sao bạc dễ dàng đạt được nhưng ngồi dưỡng một cái ngũ giai cường giả lại hết sức gian nan nghe được đây lục cẩn con mắt lập tức sáng lên đứng lên như thế nói đến trước mắt đến cũng không phải là cái gì được nhân Mà là b i ế trong gì đọc bạc. l nháy mắt khơi dậy chiến ma hung tính để bọn chúng không còn sợ hãi cự la nguy áp hướng lục cần bọn hắn xung phong đứng lên nhưng mà không đợi bọn hắn xông ra mấy bước lục c ẩ n ngồi xuống lao lang đột nhiên phát ra một tiếng to lớn s ó i chu tiếng vang ngày chết điện gào thần hồn công kích lập tức bị kích hoạt đang tại chạy bên trong chiến mã bỗng nhiên cảm thấy một loại trắng sau đó thân thể không nghe sai khiến trùng điệp té xuống phanh b ù i đất nổi lên lưng ngựa bên trên tiên phong đội không kịp phản ứng cũng đều nhao nhao lăn ngã trên mặt đất lão lang tiếp tục phát ra s ó i chu nhưng lần này hắn phát ra xói chu lại đối với tiên phong đội không có đưa đến quá lớn tác dụng lục cần thấy thế nhấc tay huy động tại phía sau hắn lang kỳ vệ lập tức gào khóc lấy xuống tới. Cùng lúc đó, lao chư cùng b ả o hiệu quả lập tức kích hoạt lúc cần biến thành hạ hầu thái bộ g á n g sau đó cấp tốc đem hạ hầu thái thao luyện đặt vào mình dưới trướng đại quân bên trong xông về trước mũi nhọn bên trong lao chư lắm người bọn hắn trong nháy mắt lại cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ từ thân thể bên trong tuân r a đối diện hạ hầu kình mấy người cảm nhận được lao chư khí thức sắc mặt thốt nhiên đại biến chương một trăm linh bốn không tốt đối phương không nói võ đức dùng độc mới vừa vẫn là yếu đối tam giai cương giả đột nhiên liền đã nắm giữ ngũ giai lực lượng với lại đối phương ngũ giai lực lượng muốn so mình cường đại hơn nhiều cảm giác đứng lên không hề giống là sơ nh đây là có chuyện gì dẫn đầu cái kia cự hán đột nhiên liền biến c ư ờ n g phía sau hắn lang kỵ sĩ binh bọn hắn k h í tức cũng đều đang biến hóa nhìn lên đến đã đ ạ t đến tứ giai lực lượng thậm chí còn muốn vượt qua tứ giai phạm chủ hạ hầu kinh mấy người trong lòng kinh nghi đứng lên hạ hầu uy hiếp mắt lại đưa ánh mắt đặt ở lục cần trên thân các ngươi nhìn nơi đó thế mà xuất hiện hai cái hạ hầu thái ta nghĩ bọn hắn biến cường nguyên nhân khẳng định xuất hiện ở hắn trên thân hạ hầu ba cùng hạ hầu kinh đồng thời đưa ánh mắt đặt ở lục cần trên thân mới vừa cưới lang vương thiếu niên không thấy hẳn là đây cái thứ hai hạ hầu thái đó là hàn biến loại thủ đoạn này thật là khiến người ta sợ hãi thán phục ta sống năm sáu mươi tuổi chưa từng nghe nói qua có dạng này thủ đoạn hạ hầu bá dường như nghĩ tới điều gì sắc mặt đại biến hắn hít vào một ngụm khí lạnh nói ra nếu như hắn huyền hóa thành chúng ta trong đó một cái đánh lấy hạ hầu ẩn tộc danh nghĩa tại lai châu phủ thậm chí là đại vũ vương triều nó đất d ư ớ i bên trên không ngừng gây thủ hàn t thật sự là không dám tưởng tượng sợ rằng sẽ cho chúng ta hạ hầu nhất tộc rước lấy ngập trời phiền phức kẻ này tuyệt đối không có thể lưu hôm nay liền tính ba người chúng ta đều chết ở chỗ này cũng phải đem đối phương cho chém giết hạ hầu kinh c ắ n chặt hàm răng nghiến lợi nói hắn nhìn về phía lục cần phản phất thấy được không đội trời c h u n g cửu nhân ta đến ngăn chặn cái kia c ử hán các ngươi hai cái không cần để ý những làng kỵ binh kia vọt thẳng giết cái kia lang vương trên thân hạ hầu thái hạ hầu kinh nói xong trong tay to lớn kim đao liền hung hăng vỗ một cái m n g ngựa đi láo chư chỗ sung phong liều chết tới keng thiết truy cùng kim đao trong nháy mắt đ ụ n g vào nhau kim thiết giao kích thanh âm giống như mạch súng kích đợt đánh út về phía ở đây tất cả mọi người chấn động đến đám người màng nhĩ đau nhức ngũ giai cường giả càng như thế khủng bố lục cần bị lấy sắc mặt sợ hai t h á n g phục những cái kia lục d a i cửng giả thậm chí cựu d a i cửng giả lại sẽ mạnh đến thế nào tình trạng chỉ thấy lao chư cùng hạ hầu kình va chạm sau đó r i ê n g phần mình lui về phía sau mấy trượng lao chư tọa hạ cự lang ngược lại là không có gì phản quang là hạ hầu kình chiến mã đã miệng s ù i bọt mép không ra mấy cái hô hấp vung mình mềm trên mặt đất vô luận như thế nào nếm thử đều không thể lần nữa đứng thẳng đứng lên thấy đối phương không có chiến mã lao chư cũng không có đợi tại cự lang bên trên nhảy xuống cự lang lao chư bước nhanh về phía trước trong tay nắm chặt đại truy nhảy lên thật cao hét to lấy hướng phía dưới hạ h v ù n đất quần quận hạ hầu kình chật vật mà ra đang s u n g phong lục cần hạ hầu bá cùng hạ hầu y hai người nhìn thấy hạ hầu kình chật vật như thế liền biết lao chư thực lực muốn mạnh hơn xa hạ hầu kình hai người lên i nhau hạ hầu bá liền lưu lại cùng hạ hầu kình cùng một chỗ đối phó lao chư mà hạ hầu y t ắ c một mình tiến về đánh g i ế t lục cần một chút lang kỵ xách sói mà ra muốn ngăn cản hạ hầu y tiến lên nhưng là mấy vạn cân lực lượng t r a n l ệ n h lang kỵ binh căn bản là vô pháp cùng hạ hầu y vượt qua một chiêu phanh phanh phanh thi như mưa xuống cũng may lang kỵ vệ n ụ c thân cường đại chỉ là bị trọng thương cũng chưa chết đây để lục cần trong lòng khẽ b u ô n g lòng tranh thủ thời gian mở miệng quát các ngươi không cần để ý hắn để hắn tới lục cần tại lang kỵ vệ trong lòng đó là tín ngưỡng là thần là tạo vật chủ đồng dạng tồn tại nghe được lục cần mệnh lệnh liền lập tức bỏ ngăn cản hạ hầu huy đống nhiên nào về phía đang cùng lang kỵ chiến đấu tiên phong đội tạo thành lấy hai đánh một cục diện nhìn đánh g i ế t mà đến hạ hầu huy lục cần trong mắt lộ ra hà n quang tiểu phong nhìn ngươi động t r n g hắn ta còn muốn lấy nó đổi bạc phủ phục tại lục cần đầu vai tiểu phong n g vậy lập tức liền vỗ cánh tao phi kích cớ như ý trạng thái trong nháy mắt bị tiểu phong k tiểu phong biến thành s o con mối còn nhỏ cá thể bay hướng đang tại đánh g i ế t đến hạ hầu uy sau lưng mặc hắn hạ hầu uy thể chất cường đại nhưng hắn dù sao không phải thần cũng không phải tiên hắn còn thuộc về phạm nhân phạm chủ một cái mã phong đôi kim xuống d ư ớ i chỉ thấy đối phương thúc ngựa đi mấy trượng liền cảm giác c h ó n g đầu hoa mắt trong lòng á coi c bức không thôi không tốt đối phương dùng độc kinh nghiệm lao đạo hạ hầu uy nháy mắt lập tức gấp lôi kéo chiến mã dây c ư ờ n g muốn đem chiến mã quay đầu thoát ly chiến trường còn thong thả muốn nhắc nhở hạ hầu tình bọn hắn chỉ là không đợi bọn hắn mở miệng, mã phong độc t ố liền phát tắc đứng lên chỉ cảm thấy mắt tối x hạ hầu huy liền cái gì cũng không cảm giác được bình một tiếng ngũ giai cường giả liền ngã trên mặt đất canh giữ ở lục c ẩ n bên cạnh lang k ỵ vệ liền lập tức tiến lên đem đối phương cho trói chặt đứng lên tiểu phong đem hạ hầu huy hạ độc được sau đó cũng không có dừng lại nàng thân ảnh mà là bay đến lao chư chiến trường bên trên giờ phút này lao chư bị đối phương hai cái ngũ giai cường giả đệ lên đánh trong lòng m ư ờ i phần bị khuất nếu không có hạ hầu thái cùng lục c ẩ n hối hạ hiệu quả tăng thêm mỗi một lần đều mạo hiểm tránh thoát đối phương n g t giết trên người mình chỉ sợ đã hiện đầy với đao dựa vào tốc độ du tậu nhưng lại không nên chiến tính là gì hảo hán ngươi cũng xứng là ngũ hạ hầu k n h thử chọc giận lao chư nhưng lao chư mặc dù là heo lại không phải những cái kia không có đầu ó c heo đại não khai phát đã đạt đến chín mươi phần trăm hắn so với bình thường người đều phải thông minh như thế không có chút nào hàm kim lượng phép khích tướng lao chư thì thế nào sẽ nhìn không ra các ngươi hai cái còn có mặt nói ta lấy cỡ nào ư ớ c hiếp thiếu tính là gì anh hùng hào hán có gan liền cùng lao chư ta đơn đấu nhìn ta không đem ngươi đầu cho v ặ n xuống tới tránh thoát hạ hầu k n h tập kích lao chư trên tay thiết truy hung hăng đánh tới hướng hạ hầu bá nơi xa lục cẩn nhìn thấy đối phương tiên phong đội bị mình lan kị vệ đệ lên đánh lao chư một người đối chiến hai cái ngũ giai cường giả vẫn cứng chắc không ngã trong lòng hài lòng nhìn thấy lao chư cùng lang k ỵ vệ đều chiếm được không ít thực chiến kinh nghiệm lục c ẩ n liền mệnh lệnh bày h o n g hướng đối phương tiên phong đội đánh tới đem bọn hắn đều cho ta đọc trắng ta muốn đem bọn hắn mang về c ử huyện tìm hạ hầu vận tộc đội bạc lục c ẩ n còn t h o n g thả trào hỏi đang tại chiến đấu lang k ỵ vệ các người đều lui ra đi không cần tại bọn hắn té xịu thời điểm lỡ tay đem bọn hắn cho đ ậ c chết những này có thể đều là ta bạc cũng hiện tại lúc này t i ể u phong đi tới hạ hầu ba sau lưng nàng một lần nữa mọc ra đôi kim giống như đang cùng lao chư hợp lực khí hắn phần gáy đột nhiên đau xót ngay sau đó liền tê dại lên cảm giác toàn thân khí lực đều đang lùi lại phân thần phía dưới trong nháy mắt bị lao chư hung hăng nện bay ra ngoài nhìn lục cần rất lo lắng sợ lao chư đem đối phương nện chết mất đi một số lớn b ạ c lao chư sắc mặt kinh ngạc nói ra hỏa này làm sao đột nhiên liền hư cùng lúc đó chính là muốn đánh lén lao chư hạ hầu tình nhìn thấy hạ hầu bá đột nhiên liền mềm nhun xuống dưới sau đó bị lao chư cho nện bay hắn trong lòng hoảng sợ không ngừng không có tồn tại thấy lạnh cả người đánh lên hắn phía sau lưng trên quay đầu nhìn về lục cận phương hướng chỉ thấy hạ hầu uy sớm bị làm k ỵ vệ cho trói lại đứng lên cứ như vậy thô lỗ để dưới đất thấy cảnh này hạ hầu kình trong nháy mắt bối rối mới vừa còn đ è ép đối phương đánh hiện tại tựa như cái gì đều không phát sinh phía bên mình hai cái ngũ dai cửng giả cứ như vậy không có chứ một trăm linh năm phụ tổng đốc thế tử lại là nữ nhân đang không thể tin lấy một cỗ to lớn nguy cơ đánh tới không kịp nghĩ nhiều hạ hầu kình đột nhiên phía bên trái lật như lan nhưng mà cảm giác nguy cơ cũng không hề rời đi ngược lại là càng phát ra m ã n liệt chuyện gì xảy ra nhìn lao chứ cũng không có bất kỳ động tác gì mà là một m mặt vui vẻ nhìn mình hạ hầu kình nghi ngờ không thôi có gì đó quái lạ hạ hầu kình kho người thể một mặt cảnh giác liếc nhìn từ phương nhưng không có phát hiện bất kỳ không ổn kích cỡ như ý trạng thái tiểu phong thấy thế lạnh leo trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia n g o ạ i ý muốn sát thái nghĩ không ra trước mắt cái này hạ hầu kình trực giác vậy mà lợi hại như thế có thể tránh né nàng đánh lén xem ra sau khi trở về có cần phải để chủ nhân biết một số người linh mẫn trực giác sẽ khác hẳn với thường nhân sau này vô luận là tức đàn dò xét tình báo hoặc là bầy ong đánh lén được nhân đều phải cẩn thận một chút mới tốt nhìn mình đôi kim một cách không chúng tiểu phong liền lập tức dùng nghẹo ý gọi mấy con mã phong bốn phương tám hướng, hướng hạ hầu kình đánh tới đang tại cảnh giác tứ phương hạ hầu kình trong lòng cảnh báo đột nhiên v a n g lớn nguy hiểm so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn song hạ hầu kình trong lòng t h ầ m than chỉ cảm thấy trên người có mấy điểm nói, nói sau đó cả người mắt tối sầm lại liền đã mất đi trí giác lao chư thấy thế gái gái đầu nịnh ngọt cười nói tiểu phong độc châm đó là lợi hại ta đánh hơn trăm hiệp đều không có bắt lấy đối phương bị nàng vô cùng đơn giản mấy châm liền làm xong tiểu phong giải trừ kích cỡ như ý trong nháy mắt xuất hiện tại lao chư bà vai phụ phục tại hắn trên quần áo lạnh leo âm thanh cũng theo đó mà đến còn thất thần làm gì đem hắn cho cột lên a a lập tức lập tức ta lão chư lập tức đem nó cột lên lao chư nghe vậy hấp tấp chạy tới hạ hầu kinh bên người thì tay đem đối phương ngai lưng k é o xuống sau đó đem đối phương cho trói chặt vươn tay ra nhẹ nhàng nhấc lên hạ hầu kinh toàn bộ thân thể liền bị lao chư sách ở bên cạnh đi lục cẩn phương hướng đi đến chiến trường theo b ầ y hóng gia nhập hạ hầu t ộ c tiên phong đội nao nhao đổ vào hông độc phía dưới sau đó bị lục cẩn l à n kị vệ cho trói chặt đứng lên không trung thấy chiến sự hết thể đều kết thúc lão điêu mang theo mấy con kim điêu đáp xuống Bài kiến n chủ h ân Ấn. lục cần đưa ánh mắt thả hướng lao điêu sau lưng mấy con kim đ i ê u trên thân bọn chúng thân thể muốn so lao điêu lớn hơn rất nhiều dương cánh gần bảy mét và không cũng có bất động hạ hầu kình mấy người bọn họ hạ hầu tộc bên trong tại sao có thể có như vậy đại kim điêu lục cần trong lòng nghĩ hoặc chủ nhân chúng ta những ngày kim điêu vừa ra đời liền được d ợ a thủy bồi dưỡng thân thể lớn hơn rất nhiều cũng là bình thường không chỉ là hạ hầu vật ộ c cái khác v ậ n tộc cũng có cùng loại thủ đoạn bọn hắn tọa kỵ cũng đều là mười phần khổng lồ a dạng này thủ đoạn lục cần hết sức cảm thấy hứng thú loại dược thủy này nếu như cho cựu lang cùng châu cày sử dụng nhất định sẽ đưa đến tốt đẹp tác dụng đem dược thủy suy nghĩ thả xuống lục cần để cho người ta quét dọn chiến trường sau đó đi cử huyện lao nhanh vừa trở lại huyện nha liền thấy huyện nha trước có một cái to lớn mai sừng tấm bắp mỹ thân thể t r ắ n g k i ệ n thân vận cao quý nhìn thấy lang vương không có chút nào sinh ra sợ hãi y tứ tại nó bên cạnh có một chi tam giai tiểu đội chăm sóc phòng ngừa bách tính tới gần quan sát lao chư tiến đến lục cần bên hai nhẹ giọng nói ra chủ nhân những người này sát khí tràn n g hẳn là dưới chiến trường đến lục cần dưới thân lao lang vừa thì xem vào đầu này nai sừng tấm bắc mỹ cũng là nhất tộc c h i vương ta tại nó trên thân cảm nhận được vương giả huy áp a lục cần có một số ngoài ý m u ố n nhìn như vậy đến chúng ta cử huyện có thể là có khách quý lâm môn trên mặt ý cười lục cần đi vào huyện n h à chị an bộ cùng thần sách doanh không có bất kỳ cái gì phản ứng vậy đã nói rõ trước mắt đến cũng không phải là đ ị c h nhân mang theo l á o chư bọn hắn trở lại mình thư phòng về sau thư thư phục phục nghỉ ngơi một hồi nghe nói lục cần trở về từ đông phúc vội vàng đi đến bái kiến bảo chủ thư đông phúc hành lên ó i lục cần phất tay miễn đi tới tìm ta chuyện gì mặc dù lòng dạ biết rõ nhưng bảo chủ giá đỡ cũng không thể thiếu bảo chủ nam châu phủ tổng đốc thế tử đến đây cầu kiến giờ phút này đang tại đãi khách sảnh dân trà t h ứ đông phúc cung tình nói phủ tổng đốc thế tử hắn đến ta đây liền không sợ ta đem hắn cho rát lục cần nói đùa dù sao ta thế nhưng là tạo phản h u n g hắn đ ông t h ứ đông phúc cũng không dám cùng lục cần mở dạng này cho đùa hắn trước kia đó là phủ tổng đốc bên dưới quan viên p h ủ tổng đốc uy nghiêm đã sớm lạc ấ n tại hắn trong lòng bảo chủ ngài muốn hay không đi gặp bên trên một mặt thư đông phúc cẩn thận từng ly từng tý hỏi thấy đương nhiên muốn gặp Ta cũng muốn biết, ta trăm cũng muốn vạn lục ư n đến cùng không g bạc, bên có tột hay phát dưới. l cần đem t r à nóng uống một hớp ánh sáng sau đó liền để từ đông phúc phía trước dẫn đường đi vào đại khách sảnh liền nhìn thấy một cái làn da trắng nón khuôn mặt thanh tú thiếu niên đột nhiên lục cần cảm giác có chút quái dị hắn liếc một cái đối phương như hầu cũng không có phát hiện đột xuất hầu kết ánh mắt xuống chút n g ư ơ n g ngắm cơ bắp càng phát đạt nhìn thấy đây lục cần tâm lý không khỏi bật cười đứng lên nguyên lai là một cái giả tiểu tử tổng đốc đại nhân quả nhiên lo lắng ta lục ra bảo ngay cả thế tử đều phải ra chắc hẳn ta muốn bạc cũng ở trên đường đi lục c ẩ n âm thanh đột nhiên vang lên kinh ngạc lo đang uống trả vũ linh h u y ê n nàng đứng dậy tinh tế đánh giá lục c ẩ n thấy lục c ẩ n chỉ là một cái mười bảy mười tám tuổi phổ thông người thiếu niên trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ không ra hủy diệt lai châu phủ minh cùng thần cơ doanh thiên cơ doanh còn có hạ hầu h ậ n tộc đao thuận doanh người sẽ là một cái bình thường thiếu niên lang trong ánh mắt kinh ngạc rất nhanh liền bị vũ linh Huên cho che giấu xuống tới nàng đem nước trà thả xuống đứng dậy cho lục cần chắp tay nói chắc hẳn vị này đó là đại danh đỉnh định lục bảo chủ đi tại hạ nam châu phủ tổng đốc thế tử vũ linh gặp qua lục bảo chủ lục cần ép một chút tay ra hiệu đối phương ngồi xuống không biết thế t ử đại nhân đến đây cử huyện là có cái gì chuyện quan trọng thấy lục cần vô lễ như thế vũ linh h u y ề n trong lòng không thích nhưng vẫn là nói ra nghe tin bất ngờ lục bảo chủ thư cha ta sầu lo lai châu phủ chỉ sợ lục bảo chủ khó mà chống lại hạ hầu ấn t ộ c cho nên đặc mệnh ta dẫn người đến đây hiệp trợ về phần lục bảo chủ cần t h i ế t bạc đã tại vận chuyển về cử huyện trên đường chắc hẳn không dùng đến mấy ngày liền có thể đ ạ t đến cử huyện lục cần gật gật đầu nhìn thoáng qua vũ linh huyên khẽ cười nói không nhọc tổng đốc đại nhân nhọc lòng chỉ là hạ hầu nhất tộc ta lục gia bảo còn không để vào mắt Cứ huyện là lục à l gia bảo địa bảo bàn, cần á i hiệp phải liền là muốn mang người gì Không mang huyện trợ? muốn đến là Lục cắm sao? cờ cử c như thế quần vọng tự lại nói để vũ linh viên mướn g mày theo ta được biết lần này hạ hầu t h n tộc phái g i a ngũ giai cường giả liền có ba vị tứ giai cường giả càng là hơn trăm người chỉ bằng lục bảo chủ v u n g d ư ớ i trướng nhị tam giai chỉ sợ khó có thể đối phó à. lục cần cười ha ha thật lâu không dứt nhị tam giai chỉ là không có tính cả lao chư quần g b ả o hiệu quả còn có lục cần chương một trăm linh sáu hoàng bao nha đầu không biết trời cao đất rộng không biết lục bảo chủ cớ gì bật cười chẳng lẽ ta nói không đúng sao vũ linh huyên lông mày ngưng tụ sắp mặt có chút không vui đứng lên đối mặt ba vị ngũ giai cường giả một trăm vị tứ giai cường giả cho dù là lấy phủ tổng đốc thực lực muốn hủy diệt c h i đội ngũ này cũng muốn nỗ lực không ít đại giới đây lục gia bảo mặc dù có mấy trăm nhị tam giai cường giả nhưng tại tứ giai cùng ngũ giai cường giả trong mắt liền như là rác rưởi đồng dạng nếu không có phủ tổng đốc cần lục gia bảo với tư cách phá hôi vũ linh huyên mới lười nhắc ở chỗ này nghe lục cần c u n g nôn ta cởi thế tử đại nhân quá để cao hạ hầu ẩm tộc cái gọi là ngũ giai cường giả trong mắt ta như là có rác ta muốn chém giết dễ như chở bàn tay vũ linh huy khiến mũi coi thường xem ra lục gia bảo sát thực lợi hại đã như vậy ta vũ linh cũng không cần này ở lâu ta cái này dẫn binh trở về nam châu miễn cho giúp đổ lục bảo chủ b ậ n điệu đã như vậy cái k i a thế t ử đại nhân xin mời liền a một cái nung ô c h i ề u từ b é n ữ nhân mà thôi lục cẩn cũng lười cùng nàng so đo nhìn lục cẩn vô lý như thế lại không quan trọng bộ dáng vũ linh huyên trong lòng bất mãn hết sức đứng lên đến tức giận nói nhưng ta cần nhắc nhở lục bảo chủ là nếu như lai châu phủ có sai lầm ta phủ tổng đốc tất nhiên không tha cho ngươi ân nghe nói như thế lục cẩn trong lòng không vui đứng lên tổng đốc đại nhân làm sao biết phái ngươi cái này ngu ngốc đến đây chẳng lẽ ngươi không biết ta lục gia bảo cũng không thuộc về ngươi phủ tổng đốc quản hà sao nếu không có ngươi là tổng đốc đại nhân nữ nhi hôm nay ngươi chỉ sợ đi không ra đầy cử huyện ngươi nghe được mình bị uy hiếp với lại thân nữ nhi bị người vật trần vũ linh huyên lập tức buồn bực thẹn đứng lên lục c ẩ n ngươi cả gan uy hiếp ta có gì không dám hôm nay ta chẳng những muốn uy hiếp ngươi ta còn muốn đánh ngươi lục c ẩ n nói xong liền cho lão chư một cái ánh mắt lao chư lập tức liền xê dịch khổng lộ thân thể đi vũ linh huyên đi đến khoe miệm toét ra dám chọc giận chủ nhân nhà ta không thiếu được muốn cho người chút giáo huấn đi theo vũ linh huyên bên cạnh hộ vệ trong n g á y mắt đi tới vũ linh huyên trước mặt đưa nàng bảo hộ ở sau lưng khiển trách quát mắng lớn mật đây là nam châu phủ tổng đốc vũ võ vương trí nữ người nếu dám tổn thương nàng mảy may, may tất nhiên chết không toàn t h ờ i vũ linh huyên bên cạnh bốn tên hộ vệ nhìn đi tới lao chư áp lực đ ạ i tăng nhóm người mình đều là tứ giai cơn ư giả g nhưng vẫn tại lao chư trên thân cảm nhận được một c ô mãnh liệt nguy hiểm cái này nói rõ lao chư lực lượng đã siêu việt tứ giai lao chư nghe vậy hơi hơi cười một tiếng không để ý đến bọn hắn đe dọa mặc dù bây giờ không có lục cẩn lực lượng hiệu quả c h ố n g chất nhưng giờ phút này hắn còn tại hạ hầu thái dưới trướng đại quân bên trong tự nhiên có thể c h ố n g chất hắn hai trăm hai mươi hiệu quả lại thêm mình một trăm linh thể chất cùng quần bạo hiệu quả giờ phút này hắn lực lượng đã đạt đến một mươi hai tám trăm cân đã vượt ra khỏi tứ giai cường giả lực lượng phạm chủ hơn hai cân đối phó trước mắt bốn cái một mươi tám chín ngàn cân lực lượng tứ giai cường giả chỉ là một bữa ăn sáng hai ba lần liền đem đối phương cho đánh bay không rõ sống chết nhìn thấy đối phương dám động thật sự vũ linh huyên sắp mặt tái xanh nằm đâm nằm chặt trong lòng kìm nén một cỗ nộ khí mình làm sao cũng là nam châu tổng đốc nữ nhi đi đại đến nói mình vẫn là đại vũ vương triều hoàng tộc đây lục cần dám vô lễ như thế rất rõ ràng chính là không có đem đại vũ vương triều để vào trong mắt cũng không biết phụ thân là nghĩ như thế nào vậy mà có thể khoan nhượng bậc này tùy tiện thế lực nhỏ tại lai châu làm sàng làm bậy nếu như là mình nên giết một người d ă n trăm người cái gì phá o hôi không cần cũng được đại vũ vương triều không thiếu cờ ư n giả thấy lao chư hướng mình đi tới vũ linh huyên lập tức liền hướng huyện nha bên ngoài lao nhanh mà đi một thân tốc độ không kém gì tam giai lao chư thấy đây khoe miệng có chút dâng lên sau đó cong chân mẹ lên phanh một tiếng lao chư thân thể rơi vào vũ linh huyên trước mặt chạy tiểu h cô nương chạy đi nơi đâu giữa lúc lao chư muốn động thủ thì dương phảm từ bên ngoài xông vào nhìn thấy giữa sân tình huống hắn lập tức cao dọa quát chậm đã mời lục bảo chủ hạ thủ lưu t ì n h sau đó tiến lên cùng lao chư đối oanh m ộ t quyền cuối cùng đem lao chư đánh phía vũ linh huyên lực lượng ngăn cản x u ố n g dưới nhưng chỉ bằng hắn tám nghìn nhiều cân lực lượng như thế nào lại là lao chư đối thủ to lớn lực lượng tức thì đánh vào hắn trên thân bị đánh bay mấy trượng muốn đứng dậy nhưng trên ngực chuyển đến đau như cắt khiến cho hắn không thể động đậy chỉ cảm thấy ngực sôi trào một mụm máu tươi bị phun mạnh ra nhìn xuống trong lòng kịch liệt đau nhức dương buồn yếu tớt nói xin mời lục bảo chủ hạ thủ lưu tình có cái gì yêu cầu mời lục bảo chủ tùy ý sách nhưng tuyệt đối đừng tổn thương thiếu chủ lục cần cao mày dương phàm không phải ta lục cần không để mặt ngươi chỉ là nàng không nên tại ta chỗ này phách lối thật đúng là tưởng rằng ta lục cần chủ tử có tin ta hay không hiện tại cũng là người ta đưa nàng giết chết ngươi phủ tổng đốc cũng không làm gì được ta trọng thương nằm trên mặt đất dương phàm nghe vậy trong lòng kinh hoàng sợ lục cần sẽ đem vũ linh huyên đánh giết nếu như thiếu chủ chết ở chỗ này tổng đốc đại nhân lựa giận ai cũng chịu không được bọn hắn những này đi theo người quả quyết không có mạng sống khả năng còn sẽ liên lụy người nhà cho nên vô luận như thế nào dương phạm cũng sẽ không để thiếu chủ ở chỗ này xảy ra chuyện gì nhưng mà hắn muốn d y rủa đứng vậy lại bất lực làm đến trong lòng tuyệt vọng không thôi chỉ có thể cầu khẩn nói lục bảo chủ nhà ta thiếu chủ niên thiếu vô tri xin mời đại nhân có đại lượng lại tha hắn một lần ta dương phạm sau này tất báo lục bảo chủ đại ân nào biết lục cần nghe vậy dễ cợt một tiếng người một cái tứ dai cừng giả trong mắt ta căn bản không đáng m ộ đồng ngươi lấy cái gì để báo đáp ta dương phạm ngươi không cần cầu hắn hôm nay hắn chẳng những giết không được ta còn c sẽ h ế ta tại t đạo tổng a ngay y Dương buồn ngay vậy, trong lòng kinh chẳng đến huyện thiếu hãi, chủ cử đó, đốc, đốc đại nhân là bực nào lo lắng tại ta nghĩ không ra lại là phái một cái hoàng bao nha đầu tới đây cùng ta đối nghịch chẳng lẽ tổng đốc đại nhân liền không sợ ta sẽ phản bội đầu nhập thần thế i a tộc phía bên kia sao lúc cần càng nghĩ càng là tức giận nói hắn cũng không tin đối phương sẽ có hậu thụ gì chẳng lẽ còn lợi hại đến mức qua ngũ d a i cường giả lợi hại đến mức qua tiểu phong các nàng đánh lén đúng lúc này cử huyện trong huyện nha đông nhiên chui ra đại lượng rắn độc từ xa đến gần tiếng địch bọc lại cả huyện nha những cái kia rắn độc nghe được tiếng địch sau đó nhanh chóng đem vũ linh h u y ề n vây quanh đứng lên vũ linh h u y ề n sắc mặt vui vẻ ta nam châu phủ tổng đốc cường giả đến đây lục cần còn không mau mau thúc thủ chịu trói lục cần nghe vậy khít mũi coi thường bây giờ bất kỳ q á i dị người tiến vào cử huyện đều đã bị giám thị chắc h ẳ n chu vũ bọn hắn đã có ứng đối biện pháp lục cần cần gì phải lo lắng. về phân thúc thủ chịu chói đơn giản đó là chuyện cười lớn nhìn thấy lục cần như vậy thân sắc nằm trên mặt đất dương phạm thấp thỏm bất an trong lòng lục gia bảo xuất thế đến nay vẫn là bí mật nam châu phủ tổng đốc cờ giả đánh thắng được hay không lục gia bảo người còn hai chuyện bây giờ thiếu chủ vừa đến đã đem đối phương c ắ c tội về sau liền tính sẽ không đổ vào ẩn thế gia tộc bên kia cũng quả quyết sẽ không lại giúp nam châu phủ tổng đốc chống lại ẩn thế gia tộc nói không chính xác còn sẽ trở thành nam châu phủ tổng đốc v ị ệ t nhân